trước 160 đòi nợ tới rồi t ọ x sạ cả tổ kỳ ốm ỹ đi ở trong đám người trẻ lớn nhìn lấy thấp giọng cười nói theo bên người đi qua ma thuật sư thưởng thụ người khác quăng tới ánh mắt kính sợ rất hài lòng hiện tại chính mình những năm gần đây lấy được thành quả coi như t ọ x sạ cả đời thứ năm đương thời bây giờ ma thuật bạo thạch một cái dạng có năng lực vừa bước vào tháp đồng hồ tổ kỳ ô m mỉ trải qua cũng không tốt cùng nhau đi tới chua cay cũng chỉ có chính hắn rõ ràng bất quá những thứ này đều đã qua rồi thiên phú không tốt thì thế nào hắn thông qua cố gắng của mình đem lớn nhìn thêm không bắt nguồn từ mấy người xa xa bỏ lại đằng sau trở thành một kiến h người khác đều không thể coi thường ưu tú ma thuật sư rồi hiện tại ngày cưới đã tới gần vợ của hắn có như sinh sôi đời sau mẫu thể cũng tương đối ưu tú điều này làm hắn hết sức hài lòng lúc tổ kỳ ôm mì chuẩn bị rời đi tháp trung trở lại quốc gia của mình thực hiện chính mình với kỳ địa khu người quản lý chức trách tại hắn thông qua hành lang đi cánh cửa thời điểm tầm mắt bị một người tuổi còn trẻ thanh niên tóc trắng hấp dẫn sự chú ý đối phương dường như đang cùng bảo vệ trò chuyện với nhau cái gì tóc trắng bên người của thanh niên còn có một cái đẹp đẽ mà không chút biểu tình nữ nhân hoặc có lẽ là một cái sử ma trên người thanh niên kia tản ra một cổ nhàn nhạt, nhạt ma lực. Không nghi ngờ chút nào, một cái làm người ta không thể bỏ qua cường đại ma thuật sư, một cái nào đó lịch sử lâu đời ma đạo gia tộc truyền nhân. Mới vừa rồi cái loại này cảm giác tự hào rất nhanh liền áp chế xuống, đối phương dường như minh vẫn nhận ra được tầm mắt của mình, ánh mắt hành quét tới, về phần vị kia bảo vệ dường như đã về tới cương vị của mình rồi. n g ư ờ i tốt đồng học, xin hỏi ta thế nào mới có thể tìm được người này? i a i lần lấy không cho cự tuyệt giọng điệu hỏi, giờ phút này hắn đã móc ra dọc cổ bẹn p h ạ bằng cho hắn quyển giấy ra d tia. Tô Kì ố Mị không quá thích đối phương giọng điệu, bất quá tầm mắt rơi vào trên giấy da dê đèn c ẩ y ấn sau không khỏi s ử n g sốt một chút, bởi vì đây là hiện đảm nhiệm hàng linh chủ nhiệm vi trường, dù không phải là hàng linh khoa học sinh, hà nội với tháp đồng hồ cái khác khoa vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Ngươi là do cổ bẹn p h ạ bằng chủ nhiệm đề cử học sinh. Trong giọng nói của t ổ k ỳ ố m ỹ mang theo có chút kinh ngạc, đang chuẩn bị tốc độ cao đối phương cho ghi danh vị trí thời điểm, lại thấy thanh niên tóc trắng nhàn nhạt nói một câu. Không phải là ta tìm hắn có chút chuyện vặt, ta hiện tại nên như thế nào tìm được người của hắn đây? t Kì ố m như mày, bởi vì đối phương giọng điệu cũng không giống như là chuyện nhỏ. bất quá đèn cây ấn cùng phía trên đặc biệt phong ấn ma thuật lại thì sẽ không sai ngươi có thể hay không dẫn ta đi tìm hắn tuy nói là hỏi thăm nữ khí thế nhưng loại lối nói chuyện càng giống như chút nào không bất kỳ cảm tình gì mệnh lệnh được rồi đi theo ta nhưng ta không xác định dọc cổ chủ nhiệm có hay không tại trong phòng làm việc của hắn tô kỳ ốm ị nhắc nhở nếu như không có hẹn trước ngươi sợ rằng rất khó nhìn thấy hắn không cần ta tin tưởng hắn gặp mặt ta đấy người này là chuyện gì xảy ra tô kỳ ốm bị không khỏi nhũ mày trong lòng cái loại này không dịu dàng cảm giác lại là chuyện gì xảy ra bất quá hắn cũng không có cự tuyệt nhiều đi một chuyến. thật ra thì, tô kỳ o m ị cũng rất tò mò đối phương kết quả nghĩ phải làm những gì sự tình, dường như cùng dọc cô b ệ n pha bằng quan hệ không tầm thường. hơn nữa, đối phương dường như lần đầu tiên tới tháp đồng hồ. tô kỳ o m mị mang theo hiếu kỳ mà nghi ngờ tâm tình, mang theo đối phương đi phòng làm việc của hàng linh chủ nhiệm, bọn họ ở nửa đường nói chuyện với nhau mà đơn giản. do cô chủ nhiệm dường như không ở, tại t o kỳ o m ị gõ cửa phòng một cái sau, bất đắc dĩ giải thích, ngươi khả năng cần phải ở chỗ này chờ hắn. không sao, cảm ơn dẫn đường, ta vào trong chờ hắn là được. nói lấy, chỉ thấy đối phương đi tới cửa đ è n trong tay. đưa tay tại chốt cửa chuyển một cái, lại có thể liền chính mình đẩy cửa ra tiến vào. chuyện này, ngươi, Tô Kỳ ổ Mi nhìn chính là trợn mắt hốc mồm, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới đối phương lại có thể trực tiếp phá hư phong tỏa cửa vào ma thuật, trực tiếp xông vào tiến vào. hơn nữa, còn không biết từ đâu mà lấy được một khối ghế t ự a bắt đầu ngâm lên hồng trà. một bộ ta ở nơi này chờ hình dạng của hắn, ngươi muốn không muốn cũng một ly. đối phương chỉ chỉ một ly khác dư thừa hồng trà, hiện nhiên đó là hắn mới vừa rồi dẫn đường t h ù lao. bất quá, Tô Kỳ ố m không dám vào đi, bởi vì ma thuật bị phá hư sau. Hàng linh chủ nhiệm rất nhanh liền sẽ biết có người phi pháp xông người phòng của hắn. Ngươi đến t u ộ t cùng làm u ố n làm cái gì? Tô kỳ ôm ị có thể không dám rời đi. Nếu như cái này lớn mật làm bậy ra hỏa ở chỗ này làm ra chuyện kỳ quái gì, đến lúc đó phiền phức của hắn liền lớn. Dù sao, bất kể như thế nào, đều là hắn đem đối phương mang tới nơi này. Ta, ta chẳng qua là đến tìm hắn muốn đòi nợ đấy. Đòi nợ? Tô kỳ ôm ị cảm giác đầu góc của mình c h u y ể n không đến, hoàn toàn theo không kịp đối phương suy nghĩ. Mấy phút sau, hàng linh chủ nhiệm thở hổn hển chạy tới, nhìn thấy ngoài cửa t ò s ạ cả tổ kỳ ôm ị không khỏi những may mắn. Ngươi ở nơi này làm cái gì? Ta chẳng qua là mang ngài khách nhân qua tới, ta chưa hề nghĩ tới hắn. Chính hắn. Tô k ỳ ốm mì trong khi nói chuyện trở nên phun ra nuốt vào. Hắn cảm giác chính mình hôm nay thật đúng là tệ hại đấu. Ngươi là ai? Do cô đi vào phòng làm việc, nhìn lấy cái đó ở trong phòng làm việc của mình nhàn nhã uống trà thanh niên, không khỏi n h n u mày chất vấn. Ngươi là ai? Đi ra ngoài. Rất nhanh, hắn liền im lặng rồi. Một tấm giấy da dê bỗng nhiên đang bay đến trước mặt của hắn. Tại vị này trước mặt của hàng linh chủ nhiệm mở ra hơn nữa mở ra rồi. Ai nhưng nói ngươi hẳn là nhận biết ta. Bất quá đây cũng là chúng ta lần đầu gặp mặt. Jion không có đặt ly trà xuống, dọn bình thản hỏi thăm ngoài cửa cái đó dẫn đường ra hỏa. Ngươi xác định không một ly sao? g i o n Von Imber, tại sao ngươi sẽ xuất hiện ở nơi này? Do cô g i ọ n g t h e thế ở trong phòng trả lời, trong thanh âm mang theo kinh ngạc cùng khó tin. Tại sao không thể chứ? g i o n bình tĩnh hỏi. Nghe được lời của hàng linh chủ nhiệm, chân mày t ỏ xả cả tổ k ỳ ôm ì n h ũ chặt. Hắn đối với im b cái họ này cũng không xa lạ gì. Mặc dù đối phương bên cạnh cái đó quả thật hướng người nhân tạo, nhưng là cái tên này lại là chuyện gì xảy ra? Ta chính là ngươi, ngươi giải quyết xong chưa? Jion do hỏi, vẫn là nói, ngươi quên. đông nhiên, trôi nổi trong không khí giấy ra dê một góc đông nhiên bốc cháy, cái loại này quỷ dị ngọn lửa màu đen lại là chuyện gì xảy ra? Cái loại này hơi thở hết sức nguy hiểm, giống như hơi hơi dính đến liền sẽ rời đi bị đốt đốt thành cho bụi. Thu hồi ngươi cái loại này cho v ặ t g o k o cũng là người từng thấy cảnh tượng h à n h tráng, sắc mặt không có chút nào thay đổi, ngẩng đầu quét nhìn bốn phía hỏi, xệ v ặ n của ngươi đây? Vì sao không cho nàng xuất hiện đây? Ngươi là đang nói ta sao? Một cái thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ thấy một cái tay bắt lại một ly khác h trà. Trong phòng làm việc của h à n g linh chủ nhiệm, một bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện. Trước 161, d u n e t Văn tự. Nếu như là ma thuật sư khác, có lẽ hắn sẽ vạn cái từ này, đại khái không cách nào hiểu được đó là cái gì, nhiều nhất cũng liền cho rằng là đối phó s ử ma. Nhưng t ỏ xạ cả tổ kỳ ô m ỹ người này nhưng là một ngoại lệ, coi như t ỏ xạ cả người thừa kế, hắn so bất luận kẻ nào đều biết sẽ vạn đại biểu có ý gì. Đống nhiên có một t ê n sẽ vạn xuất hiện ở trước mặt của hắn, làm sao có thể để cho hắn không kinh ngạc đây? Hiện tại cũng không phải là cuộc chiến tranh thánh thời kỳ, nơi này còn tháp đồng hồ, mà không phải là thành phố p h i kỳ. Thật là khó tin, ngươi làm như thế nào đây? Coi như hàng linh khoa chủ nhiệm. dù cô đối với cái này r a i ẩ n như thế nào triệu hoán gia thủ đoạn của sẽ vạn cảm thấy hết sức tò mò. bất quá nhìn thấy biểu tình của đối phương cùng thái độ, hắn cũng không có nói gì nhiều, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa tỏa xạ cả tổ kỳ ô m i hướng khu đ ổ i con rồi như vậy phất phất tay nói, ngươi làm sao còn ở chỗ này? người sau nghe vậy không khỏi sững sờ, đối phương lời này giọng điệu làm u ố n đuổi người. bất quá tổ kỳ omi không có tính toán tiếp tục lưu lại, nhìn lướt qua dai ẩ n xoay người chuẩn bị rời đi. nhưng là mới vừa đi hai bước, lại bị người trong phòng cho gọi lại rồi. tỏa x a cả chờ chút lát, dẫn hắn đi thư viện. Jock cố lại thay đổi ý nghĩ mới rồi. Tiêu r a ngoài cửa tỏa xạ cả tổ k ỳ ôm ì sau, thuận tay đóng cửa lại. Lúc này mới xoay người nhìn thẳng Jai ẩn nói: thứ ngươi muốn, ta có thể cho ngươi. Hắn dừng lại chốc lát tiếp tục nói: bất quá, ngươi không thể tại tháp đồng hồ n á o xảy ra chuyện gì. Ngươi tạm thời lấy thân phận của học sinh lưu lại nơi này m ở r t h g biết không? Ta tìm tới đồ mong muốn, liền sẽ rời đi. i a i ẩn không có nhận lời, chỉ là giọng bình thản nói: tìm cái gì, thứ gì? Jock c to m hỏi. Thật ra thì, hắn rất không giải ý nghĩ của đối phương. n ộ x a kĩ lưu lại tất cả ghi chép cùng sách. Jai ẩn không có dấu diếm ý tứ. hắn nói ra danh tự này, thật ra thì cũng có để cho đối phương tìm rút, tiết kiệm thời gian cùng tinh lực. ngược lại những văn tự kia cũng không có người có thể xem hiểu. nộp xạ kỳ ạ. joko tại bên mép lặp lại hai lần danh tự này, không k h ỏ i những mày. suy tư một lát sau lại lắc đầu, hắn chưa từng nghe nói qua tên của vị ma thuật sư này. liền như vậy. joko không suy nghĩ nhiều, lấy đến chính mình thẻ mượn sách đưa cho giai ẩn, lại nhắc nhở lần nữa nói, chú ý tuân thủ lời hứa của ngươi. còn nữa, vật này chẳng qua là tạm thời cho ngươi mượn, chớ có làm mất, cũng đừng cho ta chế tạo phiền á i g i a n đưa tay lấy ra thẻ mượn sách, đẩy cửa rời đi rồi. Thật là một khắc đều không thể khinh thường ra hỏa, sớm biết ban đầu liền không nên đáp ứng. Dốc cỗ nhìn về đóng kín cửa phòng, tầm mắt rơi vào hóa thành khói mù biến mất trà cụ cùng ghế t ự a không k h ỏ i sâu đậm như mày, tự lầm bầm. Đây là hình chiếu sao? Bên ngoài phòng, tỏa ạ cả tổ kỳ ấu m ỹ cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Trước mắt vị này không nghi ngờ chút nào là người của y m b Mặc dù hắn không biết gia tộc kia làm sao xuất hiện như vậy một cái đặc lập độc hành người, nhưng không nghi ngờ chút nào đối phương là cái vô cùng đối thủ khó dây dưa. Tại mấy năm sau cuộc chiến trên thánh, nếu như hắn đụng phải cái tên này, cái kia vấn đề liền sẽ trở nên vô cùng khó giải quyết. t ọ Sạ Cả cũng không hề từ bỏ thông qua chén Thánh đạt tới căn nguyên. t ọ x Sạ Cả đương thời, ngươi không cần thiết như vậy khẩn trương. Ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, ít nhất ta đối với chén Thánh một chút cũng không có hứng thú. g i a i u n lúc đi qua, nhìn lướt qua t ọ x Sạ Cả tổ k ỳ ô m i tiếp tục nói, ngươi sẽ phát hiện, ta cùng bộ tộc kia hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì. Dẫn đường đi. i a i u n nghe được d ọ c c ổ nói đến đối phương họ, cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tại gặp ở nơi này chén Thánh người chế tạo một trong t ọ Sạ c nhất tộc đương thời. Bất quá, thật đúng là một cái thực lực yếu đáng thương, lòng tự tin lại cực mạnh ra hỏa. t ọ sạ cả tổ kỳ ômỉ cũng không biết, mình đã bị người trước mắt này đóng đinh người yếu nhãn hiệu. Dù sao, ở trong mắt g i a i u n cường giả cùng người yếu phân biệt, thật ra thì cùng giữa ma thuật sư phân biệt, là có rất rõ ràng khác biệt. Tọa sạ cả tổ kỳ ômỉ mặc dù không tin lời của đối phương, nhưng cũng không muốn đang giận trên sân yếu hơn đối phương, rất kiên định báo ra tên của mình. Ta là Tọa sạ cả tổ kỳ ômỉ, xin nhiều chỉ giáo. Ta biết tên của ngươi. g i a i u n nhàn nhạt gật đầu, cũng không có quá để ý. Dù sao, mục tiêu của hắn cũng không phải là c h i ế n Thánh. Ta đi thư viện, ngươi lợi buồn chán, liền chính mình hành động đi. g i a i u n cùng nghệ dỗ giao lưu tin tức. đúng rồi, đem bệ l ẽ nà mang theo. nàng đi làm cái gì? t ò a x ạ cả tổ k ỳ ômị không cách nào nghe được hai người giao lưu. nghi ngờ nhìn thấy hầu gái rời đi. Đại khái đi trường học đi dạo đi. Raon không mặn không nhạt nói. hai người tại thư viện trước dừng lại, t ò a x ạ cả tổ k ỳ ômị liền cáo từ rời đi rồi. hắn hôm nay muốn đi sân bay, chuẩn bị trở lại Nhật Bản. hơn nữa cũng không muốn lại cùng tên khốn kiếp này sinh ra bất kỳ dây dưa dễ má. Thư viện rất lớn, sách phân loại rõ ràng, hắn muốn tìm được thứ cần cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. i a o n từng hỏi nhân viên quản lý, đối phương cũng không biết. bất quá. z i o n lại đổi một loại hỏi tham phương thức, để ý rộng cổ thể m n sách. Nhân viên quản lý vẫn là rất lễ phép thay hắn chỉ ra t ố t mấy cuốn sách, không có thứ mà hắn cần, không có bất kỳ liên quan với nộp xạ kỳ ạ ghi chép. Trên thực tế, không có thứ gì. Cái kia mấy cuốn sách, trong đó có một quyển ghi lại từng nhắc dùnès văn tự. Đáng tiếc, cùng hắn quen thuộc như ni mà văn vẫn còn có chút t r i n lệch. Dùnès mẫu tự còn gọi là như ni mẫu tự. Dù sao, bị đặt ở thư viện sách, đại đa số là có thể bị đọc hiểu. Tất cả coi như quyển này tương đối cô tịch. Thật ra thì cũng chỉ là hiện tại quen thuộc hơn nữa sử dụng dùnès mẫu tự. Bất quá. đây cũng là đem cái đó nhân viên quản lý cả kinh c ô n g nhẹ có thể phân tích bộ phận d ù n ẻ m mẫu tự ma thuật sư ít lại càng ít trước mắt vị này t h o ạ n nhìn hết sức trẻ tuổi vị này tại sao dường như đọc được bộ dáng giả vờ lại không giống nhìn trong miệng đối phương không ngừng m ộ được cái gì lật sách tốc độ nhanh kinh người trong chớp mắt liền đem chỉnh quyển sách đều là xong rồi liên như vậy trước tìm tin tức những thứ này sau đó đang từ từ nghiên cứu nhìn thấy dần đem sách thả sẽ trên giá sách sau lưng cái đó nhân viên quản lý không khỏi thở phào nhẹ nhõm trong lòng không khỏi thở mắng quả nhiên là giả vờ dọa ta một thân mồ hôi lạnh hắn căn bản chưa hề nghĩ tới giai ẩn thật ra thì là được, cái thế giới này dù nét mẫu tự cùng hồ gột cổ ma văn học tập như ni mẫu tự thật ra thì phần lớn là giống nhau. chẳng qua là dưới so sánh, song vương đem chữ viết sử dụng không giống nhau. dù sao hai cái bất đồng thế giới song song, bất đồng hệ thống pháp thuật, nếu như có thể, vậy thật đúng là thấy quỷ cửa. chương 1 6 t r ư vô tình gặp được tên nét, nhìn nét mặt của ngươi, dường như không có bất kỳ thu hoạch. nghệ dỗ lười biếng nằm trên ghế salon, buồn chán trong ngược lại ít ngày trước mua lại tạp chí. mấy ngày nay nàng đã tại l â n đ ô n đi dạo một vòng. đáng tiếc. chỗ này quả thực không tìm ra cái gì thú vị địa phương, quá n h à m c h á n hiện tại nàng dứt khoát đều ở nhà, lật xem theo sách báo lên mua lại tạp chí cùng sách, nghiên cứu so sánh một chút. lúc trước cùng hiện tại quần áo khác nhau, mặc quần áo gì khá là đẹp đẽ bên trong. nếu như dùng lời của dần mà nói, đó chính là rảnh rỗi đau t r ứ n g bất quá cái cũng khó trách rồi. dù sao cái này hơn nửa tháng, sự chú ý của dần toàn bộ đều đánh trúng tại tháp đồng hồ tàng t ư lên, căn bản không có phân ra quá nhiều thời gian, mà hệ lện nạ chính là một cái l ạ n h người nhân tạo của băng băng, cái gì biểu tình cũng không có, theo bên người liền giống như là một cái khối băng. không có. bất quá, cũng là để ý đoán bên trong. Gai ẩn tiện tay đem sách ném, mang theo nệ dồ đi ra ngoài dùng cơm. hắn biết đối phương hiện tại tính khí không tốt lắm, mấy ngày gần đây, đánh nằm hết mấy cái muốn đến gần x u i xẻo anh quốc lão. rời đi cư trú quốc lộ, trên đường còn gặp phải mấy cái tháp đồng hồ ma thuật sư. theo người bình thường, tháp đồng hồ từ bên ngoài nhìn thật ra thì chính là một tòa đại học, mà đi đường ma thuật sư chính là du học sinh, học sinh phần lớn cũng đều ở tại phụ cận. Gai ẩn cũng không ngoại lệ, chẳng qua là nhà trọ của bọn họ thuộc về so tốt hơn địa phương. dù sao có tiền chính hắn sẽ không tìm cái cũ nát chỗ đặt chân, còn muốn mang rất lâu thời gian. Không, cô có, có nhất định muốn làm có mình. Phu cận phòng ăn không ít, căn cứ thuyết pháp của Nê d ầ chất lượng bọn họ đi một nhà tương đối sang phòng ăn. Trong phòng ăn c h ạ y sôi â m nhà kem r ư u hai người chọn lựa một một chỗ yên tĩnh, điểm một phần năm phần c thịt bò bít tết, nói là phòng ăn tốt nhất bảng hiệu thức ăn. Sau đó nhắc tới chuyện phát sinh gần đây tỉnh. Nê d ầ cảm thấy gi dần khả năng không tìm được bất kỳ tin tức gì, tất cả thúc d ụ c hắn mau sớm kết thúc tháp đồng hồ chuyến đi, chuẩn bị bắt đầu đi một vòng thế giới lưu trình. Thiếu nữ lúc trước đi qua địa phương có hạn, tất cả hiện tại nàng nghĩ đi c h u n g quanh một chút, nhìn một chút cái thế giới này là như thế nào. Lần trước bọn họ ngồi ngồi máy bay tới London. Nghệ Dù thậm chí đề nghị cướp máy bay, muốn hưởng thụ một chút điều khiển máy bay thú vui, đáng tiếc bị ngăn cản rồi. Vì thế còn phát q u a một trận tinh khí. Vừa lúc đó, lại một cặp nam nữ tiến vào, tuổi của bọn hắn so lớn, hai người chắc cũng là ma thuật sư, cổ ma lực kia khí tức căn bản che giấu không chủ. Tầm mắt của bọn họ hướng về bên này qua tới, dừng lại một lát sau rời. Nghệ Dù quét tới, tầm mắt rơi vào cái đó phe đỏ trên người nữ hải, sau đó lại rời, bởi vì đối phương vào chỗ ở bên người bọn họ cách đó không xa. Thật ra thì giai n những ngày qua tại thư viện ra mắt người nam kia, nghe nói là một cái nào đó gia tộc thiên tài. hai người cũng chưa có tiếp xúc, ngay cả lời cũng không có. bất quá đối phương dường như cũng nhận ra được hắn rồi, tầm mắt thường xuyên quét tới. dù sao trên người dần của ma lực kia khí tức rất dày, ta cảm thấy cô gái kia khả năng không quá trở mong bữa cơm này. n ệ d o âm thanh rất nhỏ, nhưng người lân cận tuyệt đối đều có thể nghe được. chỉ thấy cái đó coi như anh tuấn biểu tình trên mặt nam tử tóc vàng hơi kéo hung hăng quét tới. tóc vàng bên người thanh niên phe đỏ nữ hải, thì lại đánh giá lấy bên cạnh cái này đôi tình nhân trong ánh mắt mang theo mấy phần hâm mộ, không nghi ngờ chút nào. nejo nói chúng. Thiếu nữ tóc đỏ cũng không có quá chờ mong bữa này dùng cơm. Tại trong thế giới của ma thuật sư, quá nhiều bất đắc dĩ cùng khổ sở rồi. Ai bảo nàng không có kế thừa ma thuật khác t ớ n đây? Cái này làm cho nàng đã định trước sẽ biến thành tiền đ ặ c cuộc. Lời của ngươi là dư thừa đấy. g i a y u n không để ý đến ánh mắt của đối phương, thản nhiên nói, có một số việc ngươi không cách nào hiểu được. Hừ hừ. Nệ Dỗ bất mãn hừ một tiếng. Trung hợp nhân viên phục vụ đem thịt bò bít tết b ư n g qua tới, mới thoáng hóa giải mới vừa rồi bầu không khí. i a n thuần thụ cắt thịt bò bít tết, thưởng thụ thức ăn ngon, hoàn toàn không thấy ánh mắt của đối phương. Nệ Dỗ dường như không có khẩu vị gì. n h ấ p một h ớ p rượu vang dùng tay chống giữ c ằ m nói, ta luôn cảm thấy các ngươi dường như có chút tương tự. Ngươi nói sai rồi, chúng ta không phải là người cùng một đường. Còn nữa, nếu như ngươi muốn tìm thú vui, ta mấy ngày gần đây bồi người đi ra ngoài đi một chút, đừng gây phiền toái cho ta. Jai bận đoán được ý tưởng nệ rổ, dễ như trở bàn tay để cho nàng đã bỏ đi cái ý niệm này. Bất quá bên cạnh phe đỏ thiếu nữ dường như còn đang suy tư, nữ hải câu kia các ngươi có chút tương tự ý tứ không? Liên rất bên cạnh bạn trai hỏi, đang suy nghĩ cái gì đây? Dù d ạ không có cái gì. Thiếu nữ tóc đỏ lộ ra một cái nét mặt xin lỗi, ánh mắt từ trên người cự n h n ẹ t rời đi. Nàng từng nhận trước trước mắt mà thanh niên rất ưu tú, thậm chí có thể nói thiên tài trong thiên tài. Nhưng nghĩ tới đối phương có thể sẽ là tương lai mình chính trị đám hỏi đối tượng, tâm tình quả thực không tốt hơn được. Nàng đáng ghét loại chuyện này, phụ trách chưa bao giờ sẽ đem kỳ biểu đặt tại trên nét mặt. Kệ ẹ t nẹt thật t ò mò, hắn bàn bên cạnh thanh niên tóc bạc đó là ai, chuẩn bị đi trở về tìm cái thời gian, thu thập một cái tình báo của đối phương, có thể làm cho người hắn để ý quả thực không nhiều. Hơn nữa đối phương lai lịch dường như cũng không nhỏ. Vào lúc này. Gia n cùng n e d o đã kết thúc dùng cơm, nữ hài ôm lấy tay Dần thanh toán, rời khỏi phòng ăn. Bọn họ tại đô thị phồn hoa bên trong đi lan g thang, đại phát thời gian, thậm chí thỉnh thoảng tại ven đường mua một chút ă n v ặ t Kỳ Hi cười cười thấy, trở thành vô số người mọi người sở hâm mộ tình nhân. Mấy ngày kế tiếp, tháp đồng hồ sự tình bị trì hoãn, bọn họ bắt đầu ở Anh Quốc du lịch, du lịch một chút danh lam thắng cảnh cổ tích, thậm chí còn đi qua là Kinh Hà x a mộ địa. Ở bên ngoài du lịch rằng c o chừng mấy ngày, n e d o mới hài lòng bỏ qua cho Gia ẩ n hai người lần nữa trở lại Anh quốc tháp đồng hồ phụ cận nhà trọ ở bất quá. Lần này. n ệ k o không ở n h à m chán, bởi vì nàng không biết từ đâu mà lấy được một nhóm tiểu thuyết tình cảm, mỗi ngày không bước chân ra khỏi nhà, nồng nhiệt quan sát. Đây cũng là để cho dần có chút r ấ t phá mắt kính. Bất quá, hắn cũng không có đối với cái này hỏi tới. Trước mắt, nghĩ muốn tìm đồ vật cũng không tìm được. đa số trong thời gian, g i a l u n đều tại ký ức một chút liên quan với ma thuật đồ vật. Thật ra thì nói là ký ức cũng không tính là, vẻn vẹn chẳng qua là sử dụng ký ức ma pháp để cho trong sách nội dung tại nhìn qua một lần sau, quét vào trong đầu để d à n h ở một trình độ nào đó, đã thấy qua sách mấy trăm bản chính hắn cũng coi như một quyển bách khoa toàn thư. đang sử dụng cái thế giới này ma thuật cũng có thuộc về chính mình đặc biệt nhận xét dù sao bất kể như thế nào một mực sử dụng thế giới khác ma pháp dù sao vẫn là có một loại cảm giác không hiểu không khỏe chương 1 6 t r người điên cùng l i u đạn định giờ hắn gần đây đang làm gì trong bóng tối một cái thanh em khàn khàn v a n g lên người nói chuyện là chính là hàng linh khoa bộ trưởng trong ngày thường khó gặp đại nhân vật hắn còn giống như tại tìm kiếm tin tức của n p xạ k i ạ nhấc lên người kia do cô không khỏi nhẹ giọng thở dài một cái bất đắc dĩ nói mặc dù hắn không hề giống là đang nói l á o nhưng ta đã tìm khắp tất cả sách Từ đầu đến cuối không từng từng thấy người đó lưu lại bất cứ tin tức gì, cái khác tình báo cũng dùng rồi, vẫn không có tìm được tin tức liên quan tới người này. Ta hoài nghi n ộ p xạ kỳ ạ có hay không tồn tại. Nếu quả như thật có lời của người này, khả năng c ù n g tại chỉ phát cướp đoạt chén thánh người có quan hệ. Đây cũng là dọc cổ chỗ không hiểu. Nếu như có người lấy được chén thánh, người kia có hay không đã tới căn nguyên đây? Ta đối với hắn là ai, không có chút nào cảm thấy hứng thú. Nhưng là đệ tử của ta cái tên nẹt tựa hồ đối với tên phản đồ kia cảm thấy hứng thú, hắn phải người điều tra ẩn bợ phản đồ tin tức. Hàng linh môn học bộ trưởng trong giọng nói lộ ra một cổ vô hình sâu h à n t ệ t net là hắn rất vừa ý đệ tử, tài hoa đấy. Ta không hy vọng bọn họ có bất kỳ dây dưa dễ má. c h i phạt sau, hàng linh khoa bộ trưởng đối với phản đồ của In m ợ không năm trình độ nguy hiểm đã c ó nhất định nhận thức, tên khốn kiếp này vẫn là danh sách đen của Thánh Đường Giáo Hội một trong những nhân vật, hoàn toàn chính là một viên nguy hiểm l i ệ u đạn định giờ như vậy. Muốn hắn nói, thứ người như vậy sớm nên bị liệt vào chỉ định phong ấn danh sách, nhưng trước mắt lại không có dám chỉ ra điều này. Nếu như viên này l i ệ u đạn định giờ London nổ tung, không chừng l â n đ ô n liền sẽ biến thành cái kế tiếp c h i p h ạ Hơn nữa, tại đại nhân vật trong mắt. Không có một người bất kỳ m a thuật khác ấ n nguy hiểm m a thuật sư, căn bản không có bất kỳ giá trị nào vì thế mạo hiểm. Ai cũng không nguyện ý gánh vác nguy hiểm như vậy, không phải sao? Vì thế, dọc cô bén pha bằng gần đây chịu được không nhỏ áp lực, dù sao cũng là hắn đem vị kia ôn thần một dạng nhân vật đưa tới tháp đồng hồ. Thật may, mấy tháng gần đây, đối phương không có làm ra cái gì khác người sự tình, nếu không dọc c ổ chết tâm đều có. Cái này thật ra thì cũng không thể trách hắn, ai có thể nghĩ đến đối phương đúng là nguy hiểm như thế g a hòa đây? k ệ t n tâm tình không tốt lắm, mặc cho a i vài phút trước bị Ân sư hung hăng đã cảnh cáo, tâm tình cũng sẽ không tốt. Hết thảy các thứ này, kẻ cầm đầu là chính mình điều tra một cái tên là thanh niên tóc bạc tin tức. Sau đó, hắn liền bị ân sư báo cho cách cái tên kia xa một chút. Bất quá, thông qua đủ loại thủ đoạn, trăm vương ngàn kế lấy được tình báo cái nẹt nhất thời hiệu được ân sư phản ứng. g i e Von Immer, bị coi là phản đồ của Immer, không có tiếp tục bất kỳ ma thuật k h é c l n nhưng lại bị đánh dấu lên cực kỳ nguy hiểm ký hiệu. Trên văn bản tin tức chỉ ra, người này vô cùng có khả năng cùng chỉ phạt hủy diệt có quan hệ. Làm vì một ma thuật sư, k ệ ẹ t một mực bể b ộ n nhiều việc, nhưng cũng không có nghĩa là hắn cái gì cũng không chú ý. c h i Phạt nghe nói bị một viên tử trên trời giáng xuống thiên thạch hủy diệt rồi, mà nơi đó đã từng tổ chức qua cuộc chiến h i ế n thánh. Truyền thuyết dần v o n n h ì n b ở lấy được trong truyền thuyết máy cầu nguyện v ă n năng. Trên thánh, theo lòng tin nâng lên lên tình báo, không nghi ngờ chút nào c h i r a mấy giờ đối phương là cuộc chiến c h é n thánh sinh tồn ở, thậm chí là người thắng sau cùng. Hơn nữa hắn còn dùng thiên thạch hủy diệt một thành phố, đây cũng là hắn bị ân sư cảnh cáo cách xa hắn một chút nguyên nhân. Vào giờ khắc này, Gia Ưẩn không nghi ngờ chút nào bị cái d ã n dán lên người điên cùng l u đ ạ định giờ nguy hiểm n h n hiệu. Chẳng qua là hắn không cách nào hiểu được người như vậy lại có thể không có bị người chấp hành để mắt tới. Vốn bực cái t n nẹ nẹt dự định đi một chuyến thư viện, đem gần đây ân sư bố trí nhiệm vụ hoàn thành. Trải qua khúc quanh thời điểm, trùng hợp lại gặp đến đạo thân ảnh quen thuộc kia, cơ hồ mỗi một lần, hắn tới nơi này mà thời điểm đều sẽ gặp phải đối phương, chính là cái đó bị hắn dán lên người điên cùng l i u đạn định giờ nhãn hiệu ỉn b ở phàn đ ồ c á tên không khỏi thả chậm n h g bước, tầm mắt rơi ở trên tay g i n mấy tờ bản n h á p lên, không k h ỏ i những mày, bởi vì phía trên ghi lại văn tự để cho nó cảm thấy hết sức xa lạ, kế thừa gia tộc ma thuật khắc ấ n chính hắn, đọc hiểu phần lớn văn tự cũng chẳng có bao nhiêu độ khó, nhưng hắn nhưng bây giờ không cách nào hoàn toàn xem hiệu trên giấy những phù hiệu kia. Đây là. có thể cho ta mượn nhìn một chút sao? hắn đi nhanh tới, chưa trải qua chủ nhân đồng dạng đem tờ giấy cầm lên, phía trên đều là một đôi d ậ m r ạ m chẳng chịt d ù n é s v ă t tự. hắn mặc dù cũng có thể xem hiểu một chút, nhưng xem hiểu cùng sử dụng lại lại là một chuyện khác. người trước mắt này chẳng lẽ hiểu được ma pháp dùnès? rất nhanh, cái ý nghĩ này lại bị phủ quyết rồi, bởi vì phần lớn dùnès ma pháp đều tại trước đây thật lâu liền thất lạc, thời đại nguyên sơ dùnès phủ văn cũng cơ bản tuyệt tích. ồ, ngươi là ai? Jai n d tay lên nhìn lướt qua cái này người xa lạ, theo không khách khí trên tay của đối phương rút ra tấm tia cuộn da dây lên, hoàn toàn không có cho hắn lưu m ắ n mũi. ngươi đọc được, cái này dường như cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ an tĩnh im lặng. Nơi này là thư viện. g i o n thanh n m ê n không lớn, nhưng bên cạnh mấy cái đều đã rối rít nghiêng đầu rồi. Bất quá, thấy là vị thiên tài này, mọi người đều sẽ không tràn đầy thu vào. Dù sao, k ẽ nẹt nhưng là bị hàng linh khoa bộ trưởng cực lớn sùng bái thiên tài, chẳng qua là, bọn họ càng kinh ngạc, cái này tóc bạch kim chính là ai? Thậm chí ngay cả thiên tài mặt mũi cũng không cho. Tại tháp đồng hồ, kéo bè kết phái s ự tình thật ra thì thường gặp chuyện, án lệ nhiều lần đều là. Bất quá, người ở chỗ này phần lớn quả thật xem kịch tâm tình. chẳng qua là bọn họ chưa hề nghĩ tới, g i a ẩn căn bản không có để ý tới cái nét, cuốn lên ghi lại giấy ra dê rồi đi, trước khi đi còn thuận tiện mượn đi hai quyển sách, một chút liên quan với ma pháp dù nét có quan hệ tài liệu, đương nhiên những thứ này mượn xem là yêu cầu thanh toán đ ắ t giá bằng anh, g i a ẩn cũng không thiếu chút tiền này. rời đi thư viện thời điểm, g i a ẩn gặp phải một người quen, côi p h ỏ n t vậy mở lẹn nhị hoặc có lẽ là hiện tại hẳn gọi cô h ể u p h ỏ v ẹ t hai người đang học bên ngoài quán trà trò chuyện một hồi. Phần lớn thời giờ đều là cội phò v ẹ t đang hướng hắn ngỏ ý cảm ơn. Bởi vì mở lẹn n h ỉ ạ sau khi thất bại, coi như gia tộc tộc trưởng cội phò v ẹ t bị đưa đến tháp đồng hồ làm con tin, gia tộc tài sản cũng bị lấy đi rồi. Tình huống của hắn có chút vi diệu. Dĩ nhiên, thật ra thì phò v ẹ t tài sản có một nửa tại dần nơi nào. Cội hỏi thăm một cái tỷ tỷ phi ổ tình huống, tên trở lên phi ổ cũng đã thoát khỏi phò v ẹ t cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì rồi. Hơn nữa bị giám thị, hắn không dám trắng trợn viết t Một ly trà thời gian, cô y u vội vã cáo từ rời đi, tránh cho mang đến phiền toái cho gia d n mà dần thì lại trở lại nhà trọ. tiếp tục nghiên cứu ma pháp Junes đối với hắn mà nói, dùng dù Junes văn tự trọng cấu ma pháp, yêu cầu cũng v ẹ n v ẹ n chẳng qua là trên thời gian vấn đề. chương 1 6 t t r t h á n h giả y theo thay nước pháp màn đêm phủ xuống tòa rẽ mỉ kéo ra xèo lẹn c h ấ n nhỏ như là lông l ố nhẹ g n bay hoa tuyết lặng yên không tiếng động rơi xuống. ai cũng không có phát hiện, từ xa phương lặng yên không tiếng động thổi qua chui vào một tòa thông thường tầng hai kiến trúc kim quang chợt chợt hiện, sau đó lại lặng yên không tiếng động biến mất rồi. trong căn phòng, một tên thiếu nữ tóc vàng đang nằm ở trước bàn đọc sách c g say, nàng rất nhanh liền sẽ tỉnh lại. nha ngéo gió nhẹ nhàng vỗ vào làm bằng gỗ cửa sổ trong bóng tối thiếu nữ mở mắt trừng mắt nhìn nghi ngờ nô lên thân ngẩng đầu nhìn về ngắm nhìn một phía r á c r á c một tiếng trước bàn đọc sách đèn bàn sáng lên nơi này là nơi nào lệ t ì n h si hạ cảm giác đầu hơi căng đau ta tại sao lại ở chỗ này đ ô n g nhiên một đoạn trí nhớ mảnh vỡ ở trong đầu thoáng qua những ký ức kia thoạt nhìn hết sức xa lạ nhưng lại mang theo một loại quen thuộc g i á m cổ xưa anh hùng người nhân tạo gỗ lẻm bầu trời sân nhà chiến t h ắ n h liên quan với chỉ phạt cử hành đại chiến t r ê n thánh k ý ức, tựa như phát ra băng ghi hình như vậy không ngừng tại căn tức trong nhà chiếu lại. thiếu nữ thống khổ che đầu, đem đầu để tại lạnh giá trên bàn gỗ, yên lặng k ý ức đang bị theo đại n à o chỗ sâu vỡ ra, đó thuộc về nàng khó mà quên được k ý ức, đó là ở nút dưới thế giới này một cái khác thuộc về thế giới của ma thuật sư. nàng teo r ì n giờ ạ, không, nàng chắc là lệ tịnh x ạ, một người bình thường nước pháp thiếu nữ mới đúng. một chút không thuộc về lệ tịnh s ì ạ k ý ức đang tại lớn trong đầu hiện lên tới, đó là một người khác k ý ức, thiếu nữ g ì n giờ k ý ức những k ý ức này để cho lệ tịnh s ì ạ mà suy nghĩ trở nên hết sức hỗn loạn. nàng thậm chí sẽ làm lăn lộn chính mình đến tột cùng là ai. Tại trong ký ức sau cùng, nàng nhìn thấy g i n á c đuổi theo người cướp lấy Chen Thánh Kia. Sau đó, liền không có sau đó, ký ức bị cắt đứt, rất không xong đứt đoạn. Phía sau ký ức bị người xóa đi. nàng, nàng đích xác là quả thật kêu lệ t ỉ n h xỉ ạ, nhưng là những ký ức kia lại nên giải thích thế nào? Tay lệ t ị n s ỉ ạ lưng đống nhiên có lộ hủy gãng châm đâm một dạng đau đớn. Nàng giơ tay lên, nhìn lấy trên mu bàn tay hiện ra ám sắt c h ú ấn, cái loại này cảm giác quen thuộc lại là chuyện gì xảy ra? đ n g nhiên, một đoạn chú văn, ở bên thay của thiếu nữ văn vọng. nàng không tự chủ được giao ra hai tay để xuống trước ngực cầu nguyện nhớ tới, chư thiên là chủ chi vinh dự, bầu trời là thần t h ủ chi sự nghiệp. Ban ngày truyền đạt ngôn ngữ, ban đêm truyền kiến thức cũng không sẽ nói chuyện với nhau cũng không biết nói chuyện, liền âm thanh cũng không cách nào nghe được. ấm áp ánh sáng về khắp đại địa, kéo dài đến thế giới nhất phần dưới cùng. theo cuối trời đi lên đăng, một mực đi vòng qua cuối trời. Ta điểm cuối chính là ở đây, số mệnh của ta chính là ở đây, thánh mạng của ta chính là ở đây. Ta sinh ngang hàng với không, như bóng với hình khắp nơi tự do. Ta cũng không cách nào dựa vào, kiếm của ta cũng không thể cứu ta. cần lấy thứ còn lại duy nhất, nguyện có thể thủ che chở cước bộ của hắn. chủ a, cần đem thân này phó thác với ngươi tuyệt vọng sau chắc chắn nên đón hy vọng. ma lực, ma lực khổng lồ bắt đầu ở trên người thiếu nữ lan tràn. thiếu nữ mở hai mắt ra thời điểm, cái loại này mê mang cảm giác hoàn toàn biến mất rồi, thay vào đó là một loại khí chất khí tức thánh kiết, làm cho không người nào có thể tiết độc thánh kiết. nàng là thánh nữ d i n h giờ ạ. d i n h giờ ạ sa ma. thiếu nữ t h o ạ t nhìn có chút giật mình, trên mặt ngay sau đó bị hưng phấn thay thế. quả nhiên, đó cũng không phải làm động, đó là thực tế tồn tại sự thật. đã lâu không gặp lệ tịnh si ạ. dĩnh giờ ạ sa ma. cái này là chuyện gì xảy ra? lệ t ị n s ỉ ạ không nhịn được hỏi. tại sao ta sẽ có rinjờ ạ xả mạ ký ức? đều ta rinjờ ạc là được. một cái thanh âm khác nhẹ giọng nói lấy, trong thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ, phảng phất một trận nhẹ giọng thở dài. xin lỗi, ta vốn là cho là tại đại chiến chén thánh kết thúc sau, cuộc sống của ngươi thì sẽ khôi phục bình thường. cái kia không phải là lỗi của rinjờ ạc. lệ t ị n s ỉ ạ lắc đầu, trên thực tế, nếu như có người ở chỗ này, liền sẽ thấy thiếu nữ một mình lẩm bẩm l u bồ, phảng phất một người đang tại nửa che hai cái nhân vật, tình huống quả thật cũng là như vậy. hiện tại lệ t ỉ n h xì sì ạ có hai cái linh hồn các nàng đang tại giao lưu thật ra thì tại ngươi sau khi tỉnh lại hắn lưu ở trên thân thể ngươi ma thuật bị kích phát tất cả ta mới sẽ vào lúc này bị triệu hắn đi ra dĩnh giờ ạ thở dài trong giọng nói mang theo có chút bất đắc dĩ cùng bất mãn tiếp tục nói do ta phụ trách hướng giải thích một chút ngươi tình huống trước mắt tình huống của ta lệ t ỉ n h xì sì ạ nghi ngờ nói ừ tình huống của ngươi dĩnh giờ ạ nói cuộc chiến chén thánh đã kết thúc tại ta đuổi theo hơn nữa gặp phải người kia sau hắn đáp lại ngươi một cái yêu cầu nói cách khác thật ra thì ngươi bây giờ đã tính được là là một ma thuật sư rồi Ta hiện tại cũng là ma thuật sư rồi hả? Lệ t ỉ n Siạ trong thanh âm mang theo có chút kích động. Một đúng, hắn đem thân thể của ngươi lần nữa tiến hành cải tạo, ngươi bây giờ đã là một ma thuật sư rồi. Dĩnh giờ ơ c lặp lại, nhưng thật đáng tiếc, ngươi vẫn không có cách nào sử dụng ma thuật, ngươi tất cả ma lực cũng v ẹ n v ẹ n chẳng qua là duy trì chúng ta trực tiếp liên t ụ c ngươi mỗi lần có thể thông qua chú ấn kêu gọi ta hiện giới, nhưng chỉ có 5 phút. Lệ t ỉ n Siạ lại nghi hoặc rồi, đây là nàng nguyện vọng của mình. Không cần hoài nghi, đây chính là nguyện vọng của ngươi, hắn cũng vì ta giải đáp nghi ngờ, cứ việc, ta không quá thích người kia. trong giọng nói của Jin e i a mang theo có chút phức tạp nàng trọng không nghĩ tới trận kia đại chiến chén thánh kết cục lại có thể chuyện như thế bất quá nàng đã không phải là r u lờ rồi những chuyện kia tự nhiên cũng không phải là nàng sợ quan hệ sự tình rồi Jin e i a sa ma người bí ẩn kia là ai đó ta luôn cảm thấy hắn có chút quen thuộc ở trong trí nhớ lệ tịn xì hạ đối phương chỉ có một đạo mơ hồ màu trắng âm thanh ảnh mặc kệ nàng làm sao hồi ức ta muốn không rõ dáng ngoài của đối phương hắn là ai đã không trọng yếu Jin Jia nói đối phương cũng không muốn để cho quá nhiều người biết được chuyện của hắn cho nên rút đi bộ phận ký ức này của ngươi Tốt rồi, thời gian phải đến. Đúng rồi, nếu như ngươi đưa cho người kia viết thơ, gấp. d í n n giờ ạc mà nói, để cho cặp mắt lệ t í n si a lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng ta làm sao tìm được hắn đây? Lệ t ị n si a nghi ngờ lẩm bẩm nói quy. Tất cả ký ức của hắn đều tại trong g ó c của ngươi. Nên làm như thế nào? Thì nhìn chính ngươi. Còn nữa, sau đó đừng tùy tiện sử dụng chú hấn, lúc đó để cho ngươi trở nên suy yếu. d í n n giờ ạc theo câu nói sau cùng rơi xuống, hóa thành một cổ kim quang từ trên người lệ t ị n si a biến mất. Giữa hai người liên tục bị cắt đứt. Ta thích hắn. Một cổ cảm giác vô lực xông lên đầu. đ i nữ năm ú t sắp ở trên bàn đọc sách, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, yên lặng chốc lát, lệ tinh x si ạ vẫn là quyết định đưa cho người kia viết một phần tin. c h ư ơ n g 165 bất ngờ tin tới, lông lông hoa tuyết chậm rãi bay xuống, trên cửa sổ lồng lên một tầng m ị t mù hơi nước, thật dây rèm cửa sổ chặn lại ngoài phòng hả khí, ánh sáng bên trong phòng tối tăm, lâm vào mộng đẹp c h i nhân, chậm rãi trở mình, lẩm bẩm đem đầu vùi vào chăn ấm áp. Một năm này mùa đông, khí trời đặc biệt giá rét, bình minh đã lặng yên không tiếng động tới gần, mọi người vẫn vùi ở trong chăn ấm áp, không muốn bỏ dậy đối mặt cực l ạ n h tinh táo. Ngoài cửa sổ vẫn là hoàn toàn mông lung hắt ấm, đèn đường vẫn vẫn sáng. Chút ít người đi đường tại trên đường phố vội vã mà qua, vì Jin đ ô n g t ỉ n h táo tăng thêm mấy phần sinh cơ. Ngay những lúc này, luôn có một chiếc chuyên chở phong thư người đưa thư xe tại nhà trọ trước dừng lại, người đưa thư xuống xe đưa tay gõ cửa sắt, đem một nhóm bức thư kín đáo đưa cho nhà trọ người quản lý, sau đó lại đỡ lấy phong tuyết vội vã rời đi. Tới gần lúc 8 giờ, trên đường phố bắt đầu náo nhiệt lên, một đoàn học sinh vội vã đi ra khỏi phòng, giống như đi chợ thương nhân lao ra nhà trọ, hướng về trường học bỏ qua cho đi qua. Đương nhiên, trong này cũng có mấy một ngoại lệ, buổi sáng khỏe, nhẹ n u ngáp đi ra khỏi phòng. Tóc của nàng có chút x ố c x ế p t h o ạ t nhìn giống như là một cái lười biếng n g è o nhà. Thiếu nữ quét về phía trên bàn đơn giản bữa ăn sáng, tại đối diện d ầ n ngồi xuống, trong miệng cắn một khối mới vừa nướng chín phun tơ bánh mì, lười biếng gục xuống bàn, không có cái gì tinh thần, đại khái là tối ngày hôm qua gây quá muộn duyên cớ. Trong lúc rảnh rỗi, thiếu nữ không biết từ đâu mà lấy ra một quyển sách, vừa lật vừa ăn bữa ăn sáng. Đây là một cái hỏng bét thói quen, sau khi ăn xong đang nhìn, giai t n không chút khách khí nắm lên trên tay nệ r ổ sách, thả ở trên bàn bên cạnh, bởi vì nhìn những thứ kia lung ta lung tung sách quan hệ, tâm tình của thiếu nữ dường như trở nên có chút kỳ quái. xem ra có cần thiết ách chế loại chuyện này đáng ghét nệ rồ từ từ nhai kỹ phong thư lại tiêu diệt một viên bể ngoại sinh đẹp trứng chiên sau đó mới uống lên i ầ n mới vừa ngâm tốt hồng trà tầm mắt nghiêng rơi vào giao l i u trên phong thư lá thư này là vài phút trước nhà trọ chủ nhà cố ý đưa tới lại nói bọn họ ở nơi này có thể không có bao nhiêu người biết được liền ngay cả cha của dần cũng không ngoại lệ lại có ai sẽ cho bọn họ viết thư đây Thế, do ai viết đây nệ rồ t ò mò hỏi không biết gia dần không có nhìn mà là đem phong thư đưa cho nệ rồ người sau nhìn lướt qua g ợ i thư người nghi ngờ lẩm bẩm nói Lệ Tỉnh Sĩ ạ, tại sao ta tổng kết danh tự này dường như rất quen thuộc? Dù lờ, i a i u n nhỏ giọng nhắc nhở. Khi đó, người bí ẩn cướp đi trên thánh, Sath cùng Dình Dờ ạc đều đuổi theo quá khứ, hiện tại, cuộc chiến chén thánh kết thúc, Dình Dờ ạc đã rời đi rồi, mà Lệ Tỉnh Sĩ ạ coi như bị phụ thân thiếu nữ, làm sao có thể biết được hắn hiện tại vị trí cụ thể? Ô đúng rồi, nàng không phải là cái đó thánh nữ Dình Dờ ạc phụ thân thiếu nữ. Nệ Dộ dường như cũng muốn lên Lệ Tỉnh Sĩ ạ là ai, dù sao giờ khi đó, còn c ố ý cùng đối phương từng trò chuyện, chẳng qua là nàng không hiểu nhìn về phía i a i u n hỏi, có thể dù lờ không phải đi đuổi theo. Kỳ quái, nàng là làm sao biết chúng ta cụ thể địa chỉ? Ta cũng rất tò mò. g i a i h n nhận lấy nể d ồ đưa tới phong thư, nhìn lướt qua gửi thư địa chỉ, liền đem phong thư mở ra. Chẳng qua là rất thông thường một phần tin, không có mang bất kỳ ma thuật dấu hiệu. Trong phong thư có hai tờ chữ, phía trên là dùng bút máy viết lưu loát tiếng pháp. g i a i h n tinh thông bất kỳ ngôn ngữ, đang đọc phương diện hoàn toàn không tồn tại bất kỳ c h ứ ngại. Nội dung bức thư có chút kỳ quái, c h ư c một nội dung không giải, đại khái đang giảng giải một chút quan hệ chính thiếu nữ thay đổi, trong đó còn có một bộ phận là tại chức trách dần phá hủy trì p h Bất quá cái này đều không phải là trọng điểm. Lệ Tĩnh Sĩ ạ trong thư để cập tới tình huống nàng bây giờ, Thánh Nữ Dìn g i ờ ạc đã rời đi rồi, nàng bộ phận ký ức còn s ó t lại ở trên người Lệ Tĩnh Sĩ ạ. Hơn nữa, Lệ Tĩnh Sĩ ạ lại có thể theo người bình thường biến thành một tên ma thuật sư. Cái này giống như một nhóm thổ bỗng nhiên biến thành một nhóm tỏi vàng như vậy làm người ta khiếp sợ. Phải biết người bình thường là không có m ạ n h ma thuật đấy. Bất quá, cái này còn không phải là để cho dân khiếp sợ, bởi vì Lệ Tĩnh Sĩ ạ trong thư đ ề cập tới, nàng có thể làm cho Dìn g i ờ ạc lần nữa hàng lâm m phút. Đây là chuyện gì? n ệ Dỗ nằm ở trên bả vai của Gia ẩ n xem xong chỉnh phong nội dung trong thư, không khỏi nhíu mày. dù sao nàng cũng là biết lễ t ỉ n h sỉ ạ chẳng qua là một người bình thường nhưng một người bình thường lại có thể biến thành ma thuật sư hơn nữa hắn làm nệ rô nhẹ giọng nói rõ ràng đại khái ký ức cũng bị tiêu trừ vì phòng ngừa chúng ta tìm tới hắn sao không đúng có lẽ hắn không muốn gặp lại ta đây cũng là tại có thể lý giải trong phạm vi i a i bẩn nhũ môi tiện tay đem phong thư ném qua một bên ngẩng đầu lên đối với nệ rô nói chúng ta đi tìm nàng không được nệ rô g ồ lên vai hàm không hài lòng kháng nghị nói khí trời quá lạnh ta tạm thời còn không muốn rời đi nơi này Ngươi không phải là một mực nghĩ phải rời đi nơi này sao? Gia n nhìn về phía cặp mắt n à y r n người sau thì lại tránh được, tức giận ngồi ở đối diện, đùa bỡn nổi lên tính khí nhỏ, không muốn, không muốn, chính là không muốn đi, ta chính là không muốn gặp lại nàng. Được rồi. Gia n thở dài, hắn cũng biết mình coi như đi rồi, p h ò n g t r ừ n g cũng không chiếm được câu trả lời mong muốn. Tại bàn ăn một bên, hệ lại nà An tính làm, chậm rãi ngay kỹ trong miệng thức ăn, trừng mắt nhìn, nhìn một chút đang nói chuyện hai người, lại trừng mắt nhìn, nàng không nói gì. Bên này, p h ò n g t r ừ n g cũng là tìm không được thứ gì, chờ bên này mùa đông kết thúc. Chúng ta trước đi một chuyến nước Pháp, sau đó đi Nhật Bản. i a y u n nói ra gần đây sắp xếp, dù n ẹ s chữa viết sự tình hắn đã nghiên cứu không sai biệt lắm, nếu không tìm được bất kỳ tình báo, cái kia liền rời đi đi. c h ẳ n h cho, ở chỗ này cả ngày bị người theo dõi, tháp đồng hồ đám người kia tiểu cử động, hắn căn bản không để ý đến, chỉ cần không trở ngại đến hắn là được. Thật ra thì i a y u n cũng đoán được đối phương đang khẩn trương cái gì, đại khái là bởi vì hủy diệt chỉ p h á t sau, những người đó sợ hai hắn đưa nó tại London tái diễn, những người đó mất công lo lắng, hắn cũng không phải là phần tử kinh khủng, cũng không có ăn no không c h u làm, đại quy mô ma pháp chẳng lẽ không cần ma lực? được rồi, nghệ d ồ thỏa hiệp, nàng biết có một số việc coi như n á o lớn hơn n ữ a tính khí đều thì không cách nào giải quyết, nàng có chút mơ hồ ngu dốt không vui uống cạn h ồ n g trà. bất quá, nghĩ đến bây giờ không có ai tới quấy rầy nàng, ít nhất tâm tình khoái t r á không ít. nữ hải tiêu diệt x o n g s a u bữa ăn sáng, nàng cầm một quyển sách lên ngồi ở trên ghế salon, tiếp tục lật xem sách, vừa hư không khỏi điệu khúc, tầm mắt rơi vào bóng lưng rời đi của giai ẩn, thì thầm trong miệng, giai ẩn là thuộc về ta đấy. chương 1 6 t t r ư h ă m hỏi sức khỏe cả nhà ngươi. hắn đã rời đi rồi. dưới bóng tối người nói, chính trước khi đến nước pháp trên đường. Không có ai biết hắn đi nơi đó làm cái gì. Truyền đạt chỉ định phong ấn mệnh lệnh đi. Mặc kệ là tài năng hiếm thấy vẫn là xúc phạm cấm kỵ. Quý trọng phẩm yêu cầu ưu đãi cũng bảo vệ một người khác đề nghị. Ai đi? Người sao? Lại một cái thanh âm vang lên lên, vẫn là nói ngươi cho là giáo đường giáo hội đám người kia là đồ nốc. g Cái đó s ẽ vạn v ố n thân chính là một cái phiền t h o Không, đó là nhược điểm của hắn. Đừng quên, vì thế s ẽ vạn là phi thường tiêu hao ma lực. Coi như là ngươi cũng không nhất định dám nói ngươi chịu nổi cái này trùng ma lực tiêu hao. Lại có người nói nói, trong giọng nói lại lộ ra trang trọng, p h ả n phất đ ạ n toả cười nhạo đồng bạn m ề yếu. Bất kể như thế nào, loại người như vậy bản thân tồn tại chính là một loại nguy hiểm. Hơn nữa giáo đường giáo hội người cũng sẽ không thờ ơ không động lòng, vẫn là trước thời hạn bảo vệ tốt. Ta nghĩ các ngươi cũng muốn biết hắn sử dụng dạng gì ma thuật. Thanh âm của người kia trong mang theo một chút khát vọng. Mấy cái khác đều c h ầ m mặc, bọn họ đều biết được. g i a gần đặc tính là cực kỳ thưa t h ấ t không. Hơn nữa sử dụng ma thuật cũng tất cả đều là trước đây chưa từng thấy tồn tại. l i ề n giống với hắn hủy diệt chỉ phát thiên thạch, ma thuật s ư có thể không có cách nào chế sử dụng đáng sợ như vậy ma thuật, hoặc có lẽ là đó đã không phải là ma thuật mà là ma pháp. Hiện tại có thể được gọi là ma pháp sư. cũng chỉ còn lại mấy cái như vậy rồi, thân là ma thuật sư chính bọn họ, làm sao có thể không hy vọng có thể c ụ n á t bí mật trong đó đây. Gần đây, bọn họ còn nghe nói người kia đang nghiên cứu ma pháp Junes, dường như biết rất lớn không thể cho ai biết bí mật, đó là bọn họ đáng ghét lấy được một số thứ. Bắt được, đảm bảo quản, bọn họ liền sẽ cơ hội biết được những bí mật này. Nhưng mà đối phương hiển nhiên không phải là cái gì hiền lành. Cường đại ma thuật sư, cũng không có nghĩa là võ lực của hắn cũng cùng t i ê n phú của hắn thực lực thành có quan hệ trực tiếp, mà đối phương trùng hợp là phương diện này chuyên gia, có lẽ so với kiến thức ma thuật cùng lý luận, bọn họ có thể vây dởn hai con đường. n h ư n g luận chiến đấu này rất năng lực, đã định trước bị quăng ra 10 cái đường phố. Đây chính là dám cùng sẽ vạn đối kháng mà không rơi xuống hạ phong gia hỏa. Tóm lại, hành động để cho những thứ kia chợt hiện kim thợ săn đi dò thám danh giới cuối cùng của đối phương. Đi nước pháp máy bay, nệ r o đang tại trăm buồn chán làm sao n á p Bây giờ là tháng tư, hiện lên xuân m ệ t đặc biệt là không có chuyện gì làm thời điểm, nàng chứ bay v ù n vụ tiểu thuyết bên ngoài, nên cái gì có thể việc làm rồi. Nguyên bản còn muốn chơi một trận cướp máy bay trò chơi, đáng tiếc bị dần cho c h ặ t ạ i Máy bay tại n ự a thi đấu sân bay dừng lại, bọn họ đem ở chỗ này đổi đến, đi l ệ tịnh ạ cư trú chấn nhỏ. đáng tiếc, ở nửa đường, bọn họ tựa hồ bị theo dõi, hai cái đánh c ấ p x u i x ẹ o đần đ ộ t đem hai người dẫn vào hẻm nhỏ sau liền bị nệ rồ đánh gậy tay chân, nữ hài tựa hồ đối với phản đ ạ t c ấ p rất dám hứng thú, cầm đi đối phương ví tiền, còn có đần độn q u é n mũi. đáng tiếc, giai ầ n ngại đồ chơi kêu b ẩ n liền vứt bỏ. Tại tới một lần, một lần nữa có được hay không? Nhìn lấy sau lưng người theo dõi, nệ rồ thấp giọng xin s ỏ nàng dường như thích loại chuyện này, hai người lần nữa lặng yên không tiếng động khúc quanh đường phố, đối phương rất nhanh cũng theo sau. nhưng mà đối mặt quả thật một cái một côn, nệ rồ nâng lên gậy sắt, rất có hứng thú chỉ lo nghĩ muốn đánh cướp bọn họ ba người nói, đem trên người vật đáng tiền đều giao ra, nếu không liền cắt đứt các ngươi chân. Ba người nhất thời bối rối, nguyên bản còn muốn phản kháng, cuối cùng nệ rồ cầm đi ví tiền của bọn hắn, giảm giá bọn họ chân, mấy người mới biết chính mình cái này là đụng phải người cha. Nệ d ồ vốn còn muốn chơi lần thứ ba, bất quá bị dần cự tuyệt, nguyên bản khi tiến vào ngựa sau trận đấu đuổi sát không buông ra hỏa, bị dần dùng ma thuật thả lợn, trực tiếp nhiếp hồn lấy niệm tra hỏi tình báo sau. liền giống bị một cái cá ướp m ố i như vậy dùng c ọ c sắt cho đâm xuyên qua rất nhanh ngựa thi đấu liền lưu truyền tại vạn ả i dở dại cụ là đáng sợ truyền thuyết còn có người nói bởi vì chỉ phạt bị hủy vạn ả i dở dại cụ l i chạy đến buồn cười hai vòng ồ cái kia chỉ định phong ấn là đồ chơi gì n ệ d o tomo hỏi hắn nhìn lấy theo tên kia thợ săn tiền thưởng trong miệng móc ra danh sách trên đó viết i a n v o n immer phản đồ nhà immer cấp bậc phờ ảm tiền thưởng 10.000 bảng anh ừ chính là làm ra tiêu bản ý tứ đi trên tay dần treo giải thưởng đơn nhanh chó n g n t cháy đi Qua nửa cổ so tài hiệp hội ma thuật chi nhánh nhìn một chút, ta cảm thấy bọn họ dường như đem tiền treo thưởng làm cho thấp một chút. Quá tốt rồi, chúng ta đi gây sự với bọn họ. Nệ Dâu ngược lại là một bộ nét mặt hưng phấn, hoàn toàn giống như là một cái cầm lấy súng tự động phần tử kinh khủng chuẩn bị đại khai sát giới hưng phấn b i ể u tình. Ma thuật sư thật ra thì cũng không khó bị tìm tới, ma lực trên người bọn họ để cho bọn họ thoạt nhìn cùng người khác bất đồng. Thật ra thì đồng loại gặp phải cơ bản có thể ngay lập tức phát hiện. Tất cả, giai n muốn tìm được nửa cổ so t ạ i hiệp hội ma thuật chi nhánh cũng không phải là việc khó gì. Coi như nước pháp thành phố lớn thứ hai. nơi này tự nhiên có ma thuật sư chi nhánh rồi. Chi nhánh địa điểm tính được là bí mật, tại một ít màu xám vùng khu vực. Nửa g cô so tài Hắc Bang thế lực rất ngang ngược, tất cả cũng là rất thích hợp địa phương ẩn nút. Gia Hân tìm tới nó no thời điểm, hao tốn một chút thế giới, bởi vì hắn t h o ạ t nhìn quả thật bị bảo vệ rất kỹ, người bình thường căn bản sẽ không phát hiện, không nên nói không có bất kỳ phương pháp căn bản không tìm được vị trí. Không không, người tốt tiên sinh. Quay ông chủ quay rượu ngẩng đầu lên, nhìn thấy biểu tình của Gia n nhất thời cảnh ngẩn. Tâm mắt của hắn không tự chủ được liếc nhìn phía bên phải tấm kia mới vừa dán lên treo dải t h ư n g đơn, biểu tình cứng một cái, có chút phức tạp, hơi nghi hoặc một chút, càng nhiều hơn quả thực thật không hiểu. Bởi vì đối phương bạn gái đang tại là không k i ê n g sợ quét nhìn một phía, dường như giống như là đang tìm kiếm con m ồ i t h ợ săn, loại cảm giác đó để cho hắn rất không thoải mái. Hơn nữa, nhiều năm qua trực giác, để cho vị ma thuật sư này không có đầu nóng lên muốn hái đi khoản này tiền thưởng. Những người khác dường như cũng phát giác không khí có cái gì không đúng, rối rít ngẩng đầu quay lại, nơi này có thể lại không ít thợ săn tiền ư ở n g đầu tiên là nhìn thấy biểu tình của i ầ n liền ngây ngẩn, sau đó giống như là hết gặp phải béo khỏe con ruồi biểu tình muốn một hớp mới vào. hắn là của ta, chớ dành với ta. Có người n h ỏ giọng nói một câu. bất quá, sau đó bị dần theo dõi, người kia tốt không thể trận mắt nhìn trở về, nhưng cũng không có ở chỗ này động thủ. dù sao hiệp hội ma thuật chi nhánh, bọn họ cũng không dám tùy ý phá hư. ồ thật sao? g i o n nhìn lướt qua đối phương nói, thay ta thăm hỏi sức khỏe cả nhà ngươi. nói xong, đối phương lây dại, đầu của hắn không hề có điểm báo trước nổ tung, thi thể ầm ầm ngã xuống đất, lại có thể liền như vậy khó hiểu chết cửa. Trước 167, ID, đó là ma thuật gì? Hắn là làm sao làm được? Ý nghĩ như vậy tại trong đầu của các ma thuật sư vào về, bọn họ không cách nào hiểu được đối phương là làm sao không hề có điểm báo trước giết chết một tên thợ săn tiền thưởng, coi như là trong tay mơ điubi cũng không khả năng bị người không có chút nào lưu tình giết chết. Trong đó mấy cái thậm chí sợ đến run lập cập, bọn họ cũng không phải là thợ săn tiền thưởng, sợ hai chiêu thụ hai bay vạ gió, giơ tay lên biểu thị chính mình không có n u y h i ế p Thế giới của ma thuật sư là tàn khốc, giết người hoặc là bị giết cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, nhưng khó hiểu chết đi. u y ệ n địa không phải là bọn họ nguyên nhân gặp phải sự tình, ta rất không hài lòng, rất không hài lòng. Giai còn không để ý đến những người khác biểu tình cảnh giác, đưa tay gõ một cái q u y nói, quá ít, tiền thưởng quá ít, chẳng lẽ bọn họ chuẩn bị dùng những thứ này tạm cá tới áp tâm ta? Vẫn là nói, tháp đồng hồ nghèo mặt 10 triệu đều trả không ra, khoe miệng tất cả mọi người hơi kéo nhưng lại không cười nổi, bởi vì cái này thật sự một chút cũng không buồn cười, thật sự không buồn cười, 10 triệu b ằ n g anh. Đại khái từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đến hiệp hội ma thuật than phiền chính mình tiền thưởng quá ít sự tình, ít nhất đây đại khái là bọn họ từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên. ta có thể giết chết mấy cái sao? Nệ g h Dô đột nhiên hỏi, năm cái, không, ba cái là tốt rồi. Được rồi, hai cái, không thể ít hơn nữa. Nàng lẩm bẩm, trong tay t h e em b ở g ì ổng m ã i phở là mạ hệ tủ hệ t ù ra bây giờ trên tay, thân thể hóa thành một cái bóng mờ, tung người nhảy ra, nguyên bản còn muốn phải phản kích thợ săn tiền thưởng nhất thời bị chém chết, chút nào không có bất luận cái gì báo trước, thân thể bị t h e em b ở g ì ổng m ã i phở là mạ hệ tủ hệ tủ chặt xuống sau, trong nháy mắt bốc cháy hóa thành một đạo cột lửa, tại trong tiếng kêu gào thê thảm chết đi. Một cái khác chính là thấy tình thế không ổn, chuẩn bị thoát đi. Nhưng què miệng nệ rổ hơi hơi cầu giận ra, lộ ra thợ săn đùa b ớ n hơi vật biểu tình, vẹn vẹn chẳng qua là một trong chớp mắt, t h em bợ gì ổng nại phở là mạ hệ tủ hệ tu bị ném ra, đâm xuyên cái đó tự cho là chạy trốn ra hỏa, đem nhộn thành một nhóm cho bụi, biến mất không thấy. Quả thực là ám ma, bọn họ cũng không nghĩ tới cái tên này lại có thể giết người không chớp mắt. Hơn nữa, nguyên bản bọn họ cho là một cái khác thừa dịp nệ g h rổ thời điểm công kích trốn thoát, kết quả vẫn phải chết. Tất cả mọi người hiện tại cũng giống như là bị h o à n g sợ tỏ, toàn bộ đều có giúp, bọn họ không phải là không có nghĩ tới chạy trốn, nhưng cái này thực lực trên lệnh d ư ờ n g như không nhỏ. ta sẽ truyền cáo, ta sẽ truyền cáo đấy. cái đó tay láo ma thuật sư có chút run rẩy, coi như một tên ma thuật sư, tự nhiên vẫn là có chút bảo toàn tính mạng lá bài tẩy, nhưng là trước mắt vị này rõ ràng không phải là cái gì h ì n h lành, hơn nữa tấm kia tiền treo thưởng rõ ràng có vấn đề, một cái phở ảm ma thuật sư lại cái gì tư cách bị treo giải thưởng, hơn nữa mười ngàn bảng anh, cái này đã coi như là một số lớn gia tài. hắn có loại dự cảm, nếu như chính mình ra tay, đại khái cũng sẽ bị giết chết. thứ người như vậy, g i n g quang minh chính đại tới nơi này nói chính mình treo giải thưởng có í t trừ phi nao bị hư, nếu không phải là nhưng lại không sợ chết. thực lực mạnh mẽ man đến không sợ hãi chút nào, mặc dù hắn không tin đối phương là người s a o nhưng ít gia thuộc về không sợ chết loại hình. Hơn nữa, bên cạnh hắn cô gái kia, thanh kia ma thuật lệ trang, thấy thế nào đều rất nguy hiểm. Ta không cần thiết quá nhiều truyền lời người, ta chỉ cần các ngươi phải những thứ này tạm ngư biết, sau đó không có gì ít tới phiền ta. Nếu không kết quả chính là. Nói lấy, hắn giơ tay lên, p h ả n phất ở trong không khí nhẹ nhàng một l ớ p vô số chấn động ở bên trong phòng truyền ra, trong chớp mắt, trước mắt hết thảy tất cả đều bị cắt, tại chỗ tất cả thợ săn tiền thưởng toàn bộ đều bị giết, còn lại mấy cái ma thuật sư đều hoảng sợ che miệng lại, rất sợ tiêu thành tiếng. nhớ kỹ, bất kể là ai tới quấy rầy ta, đều là cần phải trả giá thật lớn. Ta không ngại đi thăm hỏi sức khỏe một cái cả nhà của hắn. Jai g n nói lấy liền cùng nghệ rộ rời đi rồi, để lại mặt đầy hoảng sợ lao ma thuật sư nhìn lấy bóng lưng rời đi của bọn họ, hắn không khỏi ngây dại. Sau một khắc, ông chủ quầy rượu sau lưng quầy đống nhiên nổ tung nổ tung, liền giống bị vô số sắc bén lưỡi dao sắc bén chém thành vô số đoạn. Hắn nhìn về phía những thứ kia bị triệt để phân thân tợ h săn tiền thưởng, không khỏi cả người run lập cập. Hắn thực sự chỉ là một cái người nhân tạo. Hắn thật chỉ là một tên phản đồ. l o ma thuật sư căn bản không có thấy rõ ràng r a ngồi cái gì. thế nhưng loại đáng sợ ma thuật, cái loại này sinh mạng không ở bản thân điều khiển phạm vi hoảng sợ, đích thực quá đáng sợ. hắn đã mặc kệ hù dọa ngây ngô người rồi, vội vã rời đi. nghĩ luân l u n thắp đồng hồ gửi đi tin tức. đại khái mấy giây sau, thắp đồng hồ bản bộ, một cái ẩn nút căn phòng. cảnh c á o của hắn. đây là khiêu khích, để cho người chấp hành lên đường đi. thông báo thánh đường giáo hội người bên kia. tiếng nghị luận bên t h a i không dứt, nhưng từ đầu đến cuối không người nào nguyện ý tiếp lời. đừng quên, đối phương cuối cùng lưu lại câu nói kia, thăm hỏi sức khỏe cả nhà ngươi. đây là diện tộc tuyên cáo. cái này hoàn toàn chính là một cái người điên. Ai chọn phải ai x u i s ẽ không? Có lẽ, có người cho là đó chỉ là một che cười. Hắn là có hay không sẽ phá hủy một cái ma đạo gia tộc. Nhưng là, ít m ợ lẹn nhỉ ạ chính là một cái ví dụ. Mặc dù khi đó là bởi vì dụ t ợ tạ tẩy von nhìn mỡ mệnh lệnh, nhưng mỡ lẹn nhỉ ạ quả thật bị phá hủy. t ò a kia thành l ệ n nhỉ ạ bị san thành bình địa. Một đôi tinh nhuệ người chấp hành cũng có thể làm được, nhưng đó đích xác là diệt tộc. Ai nguyên nhân chịu đựng nguy hiểm như vậy đây? Dữ yên lặng, có thể mặt mũi của tháp đồng hồ làm như thế nào như vậy? Có lẽ cái này căn bản không liên quan mặt mũi vấn đề. Bởi vì vấn đề lớn nhất là, i d chẳng lẽ lương sư động chúng, phái một đám gờ r ă n g đi vây quét hắn. rất nhanh, lại có một tin tức truyền tới, bọn họ trở m ặ c một cái nằm ở ngựa thi đấu khu vực ma đạo gia tộc bị diệt tộc, bởi vì người của bọn họ động thủ với hắn rồi, toàn bộ chết hết, bởi vì tại chỗ không có gì cả lưu lại, chỗ của bọn hắn giống như là bị vô căn cứ bị h ắ c động cắn một h ố i không còn sót lại bất cứ thứ gì, một chút cẩn bá đều không có để lại. đây là u y h i ế p cũng là cảnh cáo, liền muốn hắn ban đầu lưu lại câu nói kia, ta sẽ đi thăm hỏi sức khỏe cả nhà ngươi. hắn quả thật làm, nhất định phải ngăn lại hắn loại này điên cuồng hành động. có người gầm hết lên. Cái gì đều biến mất, đừng nói chân quý nghiên cứu thành công, liền ma thuật k h ắ cấn đều biến mất. Loại chuyện này, đối với bất kỳ ma đạo gia tộc đều là không được cho phép. Vậy chuyện này liền ngươi đi tốt rồi. Trân Mặc t r o n lát, đ ồ n g nhiên có người nói. t i n lặng, càng thêm tĩnh mịch t i ế lặng, bọn họ rất rõ ràng. Nếu như hắn thật sự đi rồi, nếu như không có giết chết đối phương, câu kia thăm hỏi sức khỏe cả nhà ngươi cũng không phải là đùa giỡn. Coi như tụ họp nhiều hơn nữa người phòng ngự, một viên thiên thạch tung tích, liên thành thành phố cùng nhau tiêu diệt, đến lúc đó liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Ai đi? Đây. c h ư ơ n g 168 ngươi không suy tính một chút. lại nói ngươi làm như vậy thật sự không có vấn đề sao? Nễ Dỗ nhìn về phía bị triệt để phá hủy biệt t ự nếu mày hỏi, dù sao hiệp hội ma thuật dạng tổ chức gì, thật ra thì nàng vẫn là rất rõ ràng, không có vấn đề gì. Giai Vân rất bình tĩnh nói, cái thế giới này ma thuật sư, sợ nhất chính là diệt tộc, sợ hai chính mình ma thuật khắc cấn sẽ rơi mất, có lẽ bọn họ có chính mình bảo trì phương pháp, lại có ai sẽ nguyên nhân mạo hiểm bị diệt tộc nguy hiểm đây. Phải biết người thất bại là không có ai đồng tình. Hắn trong giọng nói mang theo một cổ không khỏi sâu hàn, không sai, người làm phép thế giới là tàn ố c so cuộc chiến chén thánh còn muốn càng thêm tàn ố c đến đây sau. ngay tại cũng sẽ không có không có mắt thợ săn tiền thưởng dám để mắt tới hắn rồi. Về phần hiệp hội ma thuật có lẽ người của thánh đường giáo hội hắn cũng sẽ không sợ hãi. Từ khi lần trước tại phủ không cứ điểm nhìn thấy người bí ẩn kia sau, g i a i u n phát hiện tình huống của mình thay đổi, nguyên bản sử dụng quen thuộc ma pháp dễ như trở bàn tay, chỉ cần tại ma lực r ồ i r à o dưới tình huống, hắn chính là có thể sát hại chư thần ngục thần giả. Cái gọi là chư thần, bất quá chẳng qua là một chút tương đối cường đại sinh vật, chỉ như vậy mà thôi. Theo dùng sức lượng tăng cường, một chút c h ô n giấu không năm tại chỗ sâu đồ vật bị đánh t h ứ rồi. Đi thôi. i a i u n nhẹ giọng nói lấy. ở phía trước của hắn, lóe lên màu vàng cửa lặng yên không tiếng động mở ra. Hai người đi vào trong cửa, biến mất không thấy. bọn họ xuất hiện tại một cái c h ấ n nhỏ, lệ tìn xì ạ trong thơ địa chỉ, không nghi ngờ chút nào, hắn bị lừa gạt. Mặc dù cái này nằm trong dự liệu, ngôi trấn nhỏ này, chút nào không có bất luận cái gì ma lực, tất cả cũng sẽ không tồn tại bất kỳ mà thuật sư rồi. Vì làm s a o cùng xác định, giai đ o n vẫn tìm được trong thơ địa chỉ, đó là một nhà lữ đếm. i Hai người tại trong lữ đếm i ngủ lại một đêm, hơn nữa thanh toán một chút đồng dạng, thưởng thụ ngừng lại, một trận phong phú nước pháp bữa tiệc lớn. Ngươi sớm đoán được đúng không? Neko dùng cơm cắt mở k i ể u pháp bánh nướng s ố t ăn vài miếng sau liền đem hơn nửa còn thừa lại thức ăn ném cho i a i n ăn hầm tiểu nhưu thịt. Sửa đổi địa chỉ, thật ra thì đây chỉ là rất dễ dàng liền có thể làm được sự tình. i a i u n không có để ý ăn bánh nướng suốt, ta tới thời điểm, Đại khái đã đoán được chính mình sẽ làm cái gì, hắn biết rõ, ta cũng rất rõ ràng. Tại sao lại muốn tới đây? n ệ d o không hiểu hỏi, không có vì cái gì, chính là có lẽ mà thôi. i a i u n tiêu diệt bánh nướng s ố t sau, lại cho chính mình lấy được điểm hầm tiểu nhưu thịt. Đây là một trận phi thường buồn chán trò chơi, bất quá hiện tại nhất định phải tiến hành tiếp. Trò chơi. n g d ầ có chút bối rối, nàng đột nhiên cảm giác được nhìn mình không thấu người đàn ông trước mắt này. Mặc kệ là ban đầu gặp nhau, vẫn là hiện tại vẹn vẹn 13 tuổi chính hắn, hoàn toàn liền là cùng một người. Nếu như không phải là thấy tận mắt hết t h ể các thứ này, nàng căn bản là không có cách lý giải, không thể tin tưởng, càng không cách nào nhìn thấu. Sức mạnh của hắn, chỉ huy của hắn, kinh nghiệm của hắn cùng kinh nghiệm, sợ có nhu cầu tràn đầy thời gian dài mới có thể nắm giữ. Kết quả đến từ đâu? Bất quá, Ngệ d ầ chưa bao giờ hỏi những vấn đề này, bởi vì cũng không cần thiết. Hắn là nàng nhận biết cái đó gia ẩ n cái này cũng đã đầy đủ phong phú giả tiệp, đã định trước bị người quấy giày. có người tới rồi, liền ở ngoài cửa, hơn nữa lai giả bất tiện. lữ tiệm cửa được mở ra, chủ tiệm một nhà đã bị đánh ngã, mấy cái tay cầm vũ khí đại hành giả xuất hiện tại ngoài cửa, dẫn đầu là một gã kỵ sĩ hậu duệ, là cơ quan mai táng một vị người phụ trách, hắn hiện tại qua tới thanh lý dị đoan, một cái tương đối nguy hiểm dị đoan, trước mắt bị v ô vào danh sách đen số một thanh trừ mục tiêu. quấy g à y người khác dùng cơm cũng không phải là một tên kỵ sĩ chuyện nên làm. giai ẩn không để ý tới hắn, phản phất đối phương chính là không khí. người kia cũng không có tức giận, tại dưới con mắt mọi người, tìm cối ghế tựa ngồi xuống, rơi trong miệng lẩm bẩm một đôi d a i ẩn tội. Giai ẩn phảng phất giống như là đối mặt nhiều năm bạn thân, giới thiệu nước Pháp thức ăn ngon, nước Pháp mỏng thịt trâu không tệ, ngươi muốn không muốn cũng tới một hồi. Thật ra thì, ngươi không cần thiết đem người nhà này cuốn vào. Nghe, tại sao dường như chúng ta mới là người xấu? Cái đó đại hành giả cười kết quả dần đưa tới thịt bò b í t tết, rút ra một cái màu bạc dao nhỏ cắt bắt đầu ăn, x ô n g vào mấy cái đại hành giả nhất thời trợn tròn mắt, bọn họ làm sao cũng chưa hề nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Ngươi liền không sợ ta hạ độc? Giai ẩn bỗng nhiên hỏi một câu, ngươi biết không? Đối với phương cười một tiếng nói, mùi vị cũng không tệ lắm, bất quá. đối với ta mà nói trên quá giả rồi điểm. ngươi thích 5 phần 9. g i n a i e hỏi, bên cạnh nghệ rồi thì lại oán trách một câu, các ngươi lúc ăn cơm liền không biết tan tính một chút sao? Xin lỗi xin lỗi. người kia c h ê cười nói lấy, móc ra một bình rượu bù đào nói, coi như bồi tội, ta mời các ngươi cùng cái này, thượng đế máu tươi, ta liền như vậy một bình. Ồ, vậy vẫn là tạm biệt, nghe sẽ không đối với thượng đế của các ngươi bất kính sao? i a i e n đ ồ tay v ụ một cái, phản phất từ trong hư không vớt ra một bình rượu bù đào, cợt cợt cười nói, bất lưu ý mà gì, cái thế giới này lần này một bình. nói lấy. hắn lại từ trong hư không biến ra ba cái tinh xảo ly bạc cho bọn họ cắt r ó t một ly mùi vị còn thực là không tồi kỵ sĩ không có c ự tuyệt uống một hấp cảm khải nói ngươi cùng ta gặp phải dị đoan hoàn toàn khác nhau nếu như ngươi không phải là địch nhân ta nghĩ chúng ta sẽ là bằng hữu ta rất hiếu kỳ các ngươi làm sao tìm tới ta đây giai ẩn do hỏi có một cái thánh di vật có thể phong tỏa ngươi đối phương không có d ấ u d ế m đang h o à n g nói lấy giống như đang nói cho giai ẩn ngươi là không chạy thoát được chúng ta vừa vận liền ở phụ cận đây vừa vận lại tới ừ thì ra là như vậy giai ẩn gật đầu nói các ngươi thật đúng là cực khổ bất quá nhìn tại các ngươi xa xôi ngàn dặm đuổi đi tìm cái chết mặt mũi, đem vật kia phá hủy, ta để cho các ngươi rời đi. Ngươi tại trong rượu hạ độc. Kỵ sĩ đột nhiên hỏi, hắn lại uống một h ớ p còn đập đi đập đi miệng, thật giống như muốn nếm ra độc dược mùi vị. Không có, ta còn không có như thế không có phẩm. i a gần cười nói, ngươi không cảm thấy tại loại này rượu ngon bên trong hạ độc, là một loại cực kỳ lãng phí sự tình sao? Cũng đúng, vậy chúng ta là không phải là nên đem sự tình giải quyết một chút? Nói lấy, hắn nắm tay á n ở trên tay trên trường kiếm, đó là một thanh thánh di vật. t h ậ t ra thì không cần thiết, ta chỉ là không muốn bị con rùi quấy rầy hứng thú mà thôi. z i o n nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, hỏi lần nữa: Ngươi thật sự không suy nghĩ tỉ mỉ một cái? Ừ, không cần thiết xem xét rồi. Người kia trả lời. Trư m ơ i c 1 6 n z i o n chết rồi hả? Thật ra thì ngược sát người yếu bây giờ không có bao nhiêu ý nghĩa. z i o n nhẹ khẽ thở dài, vừa dứt lời, mấy cái kia cảnh giác g i n đại hành giả khó hiểu chết rồi. Ngươi làm cái gì? Nhìn lấy chết đi đồng bạn, kỵ sĩ không khỏi những mày, hắn thậm chí không có phát hiện đối phương khi nào ra tay. Đồng bạn của hắn thân kinh b ắ t chiến, t ầ m thường v thậm chí ma thuật sư căn căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. nhưng bây giờ bọn họ lại hết lần này đến lần khác bỗng nhiên chết rồi hơn nữa còn chết còn có chút chẳng hiểu ra sao ừ thật ra thì ta vẫn là man đáng ghét con rồi gia i ẩ n ngữ khí bình thản phảng phất ngồi cái gì chuyện bé nhỏ không đáng kể chẳng qua là vây tay đập chết bọn họ mà thôi vậy ngươi cũng chuẩn bị đập chết ta người kia bỗng nhiên cười rồi thánh di vật đã ra khỏi vỏ gác ở trên cổ gia i ẩ n đôi mắt thoáng qua một vết ánh sáng nguy hiểm thật ra thì ngươi không cần thiết khẩn trương như vậy chỉ cần ngươi không gây khó dễ ta ta lười để ý các ngươi nói lấy g a hẩn đưa tay nắm thanh k i a thánh di vật c h o kiếm thời hờn gạt qua một bên ngón tay của g i o n theo l ư ớ i kiếm trong rời đi sau, thanh trưởng kiếm kia lại có thể giống như là bị năm tháng ăn mòn, bắt đầu p h o n hóa, trong chớp mắt rơi trên mặt đất hóa thành một đôi cho bụi. g i o n đi tới bên người của thanh niên, giơ tay lên vu bả vai của đối phương một cái, sau đó từ đối phương trong khải rắp móc ra một khối giống như kim chỉ nam vòng tròn hình dáng vật phẩm, phía trên này mang theo một loại khí tức cổ xưa, t h o ạ n nhìn đã tính được là niên đại xa xưa rồi. Đây là vật này đi. g i o n v ố t v ố t vòng tròn, tiện tay vứt ra ngoài, n e d nhận lấy vòng tròn sau, trên dưới chuyển động kiểm tra. Một phen, liền đã mất đi hứng thú hỏi, ngươi định xử lý như thế nào vật này? hủy d i đi, nếu không đám này đáng ghét giá hỏa phòng trường lại sẽ không ngừng theo sát. cũng đúng. nói lấy, nệ rồ lấy ra thèm em bợ gì ông nãi phở la mạ hệ tủ ệ tủ, đem vòng tròn cùng bản cùng nhau đánh thành hai nửa, hỏa diễm theo tan vỡ chỗ bắt đầu dọc theo bốn phía lan tràn, bản đông nhiên cháy ngừng dứt lên. giai ẩn cùng nệ rồ rời đi sau, lữ liếm liền hoàn toàn bị biển lửa nhấn chìm, tất cả vết tích đều bị tiêu hủy. giai ẩn von ỉn b ờ chết rồi, bị thánh đường giáo đường cơ quan mai táng tiêu diệt, tên x u i sẹo kia bị trỗi đ ổ i ký ức, hắn biến thành cô tịch anh hùng. đương nhiên, đây thật ra là hắn hưng thú mà lên một cái khúc nhạc dạo ngắn. đúng, hắn chết rồi. h o a Diễm cắn nuốt chỉnh tòa chấn nhỏ, nuốt sống tất cả vết tích. Tin tức này rất nhanh liền bị c h u y ể n ra. Anh Quốc, tháp đồng hồ, một trận bí mật không muốn người biết lần nữa được triệu mở. Đáng chết cơ quan mai táng m ộ t Trong bóng tối, có người t h ấ p dọn mắng một câu. Hắn kết quả chết chưa, còn không có thật sự xác định đ â y Một người khác nói, thi thể đây. Trong đó, không ít người trong lòng thầm mắng ngu xuẩn. Bọn họ mặc kệ giờ v o n inh mở có phải là chết hay không, bọn họ yêu cầu một cái lối thoát. Tháp đồng hồ yêu cầu một cái lối thoát, những thứ khác bọn họ mới không thèm quan tâm. Tất cả người nhiều hơn lựa chọn i lặng. Nếu chết rồi. Như thế treo g i ả i thưởng liền triệt tiêu đi. Có người cho bọn họ tìm một cái dưới bậc thang, triệt tiêu đi. Chỉ định phong l ấn cũng hủy bỏ đi. Người còn lại nói, không có ai nhắc lên có hay không đi địa phương chiến đấu kiểm tra một chút bên trong mà nói, đối với bọn họ mà thôi. Zion Von ỉn mơ chết rồi, náo nhiệt kết thúc. Về phần người có phải là chết hay không, trong lòng bọn họ cũng không đ á y Bất quá, nếu tin tức này là cơ quan mai táng ra hỏa phát ra, chuyện kia liền do bọn họ phụ trách. Nếu như sau phát hiện đối phương không có chết, như thế mặt mũi này cũng không phải là bọn họ hiệp hội ma thuật vức. trên thực tế, bọn họ cũng không tin d ầ n chết rồi. dù sao bên cạnh hắn còn có một vị cường lực xế vạn, thực lực của bản thân càng không kém gì xế vạn, làm sao có thể bị tùy tiện giết chết? bất quá, đã có nhận lấy, như thế n áo nhiệt nên kết thúc. trong vùng phi cơ, nệ g i đem đầu tựa vào vốn là nên người chết trên b à vai, ngáp hỏi, ngươi xác định, như vậy thì có thể thoát khỏi những thứ kia đáng ghét con rồi. đại khái đi. gia cẩn cười cười nói, tháp đồng hồ chính trị ra so m a thuật sư còn nhiều hơn. bọn họ sẽ không nguyên nhân tùy tiện đắc tội chúng ta một cái không cố kỵ chút nào mà thuật sư tại bọn họ nghiêm trọng không thể nghi ngờ càng một người điên không có khác biệt đã có cái thoát khỏi cái phiền toái này phương án giải quyết bọn họ tự nhiên không ngại vẫy đùi coi như sau đó phát hiện ta còn chưa có chết đó cũng là dáng sinh giáo đường cơ quan mai táng đám người kia mất mặt nguyên ngược là rất hiểu ý nghĩ của bọn họ a nghệ dô n g o á c miệng ra hỏi lần này tại sao lại chuẩn bị đi nước đ a rồi Thì ta sẽ đi cầm một vài thứ lần này chúng ta đi nhật bản j a v o n nói chính là cái đó a m a cơ s a cái gì quốc gia Ân, ta còn không có lấy ra k h o lãnh cực đông địa khu đảo nhỏ. Nệ g h Dầu ngược lại có chút tiểu cao hương ị n h Thật ra thì kheo l á n h cực đông địa khu đảo nhỏ, đó là đám người kia tự đại cách nói. i a i ẩ n cười cười nói, bất kỳ một cái nào quốc gia, bất kỳ một cái nào tồn tại khu vực đều có ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ. Đồng dạng không dung được một số người sợ xem thường. Máy bay tại nước Đức Berlin sân bay hạ xuống. Tháng Tư nước Đức đang tại rơi xuống lạnh giá tiểu vũ, tước đắp đắp hoàn cảnh thật là khiến người không thích. Jayun cùng Nệ r ầ thì lại điều khiển xe hơi lái về phía rừng rậm phía đông. Cho dù là mùa xuân. Khu rừng rậm này vẫn bị tuyết đóng bao trùm, bầu trời tung bay ở tiểu tuyết, mấy người dám ở trên đường núi, chậm rãi giống như lâu đài đi tới quy. Lâu đài Inber bên trong, dù tơ tẩy Von Inber đã phát hiện tung tích của người x â m l ă n g nhìn lấy tấm kia mặt mũi quen thuộc, hắn không khỏi nhíu mày. Kiji Sùu gũ Emi Dạ, đưa tới hắn nhập môn u con rể nói, tên phản đồ kia xâm phạm lãnh địa của i n ngươi đi giết hắn. Phản đồ. Kiji Sùu gũ Emi d a không khỏi nhíu mày nói, g a i t ầ n Von Inber không phải là đã chết rồi sao? Có thể được c o ư n g là phản đồ bởi vì có g a i t Von i n nhưng là hắn lấy được tình báo là người thiếu niên kia đã chết rồi. ngay tại mấy ngày trước, coi như thợ săn tiền thưởng, tiếng tâm lừng lấy mà thuật sư sát thủ, kỳ d ì sụ c ử ẹ m ị dạ tin tức vẫn là rất linh thông. Không, hắn còn chưa chết, ngay cả này cường đại sẽ vạn đều không cách nào giết chết hắn, chớ nói chi là cơ quan mai tăng c á i đ á m người điên này rồi, đại khái bị hắn đ ù a b ỡ t với trong bàn tay đi. c ơ n mặt tâm trầm, vừa nghĩ tới dần chiến lược cường đại lại có thể không thể để cho hắn sử dụng, trong lòng liền có lỗ ủ y gặm không khỏi bẩn dầu. Nếu không bằng hắn nắm giữ thực lực, thành phố p h kỳ chén thánh vốn nên thuộc về mở. c h ơ n g 170 thiếu niên, đây là cho cốt của ngươi đi. Màu trắng trong phong tuyết, hai đạo cái bóng mơ hồ chậm rãi đi về phía trước. Tại bọn họ bên phía, từng cái lóe lên hung quang ánh mắt tại phong tuyết dưới bóng tối lặng lẽ xuất hiện, nhưng mà không có kẻ săn mồi dám lên trước. Ánh mắt của bọn nó nhìn thẳng ngưng mắt nhìn hai người rời đi thân ảnh, sau đó lại lặng yên không tiếng động biến mất ở gió rủ kỳ nọ xì tạ. Bên ngoài phong tuyết dường như không cách nào cho bọn họ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, ma lực vòng bảo vệ hoàn toàn đem hai người bao phủ, đem tất cả giá rét cùng phong tuyết ngăn cách ở bên ngoài. Tại sao không bay thẳng lên đây? n g h ệ rổ vây vây trên dày ống tuyết động, lẩm bẩm. Nếu như vậy làm. lúc này giống như một cước đá văng cửa chính nhà người ta một dạng không có lễ phép. Jai gần đưa tay sờ sờ tóc nữ hải, cười giải thích. ngược lại, chúng ta cũng không kém chút thời gian này. người con ta. thiếu nữ không đợi dần mở miệng cự tuyệt, liền thất thường leo đến trên lưng của hắn, k h o á i t r á la lên, lên đường. được, thật l à lại nói, ngươi gần đây có phải hay không là q u ả vật ta nhiều, biến làm nha. Jai gần nâng thiếu nữ, từng bước một đi về phía trước. đối phương về điểm kia không đáng kể trọng lượng đối với hắn mà nói giống như là mang nhiều một túi quà vật. nói bậy, ta làm sao biến trọng. thiếu nữ tức giận quát miệng ra. đem cái chán hung hăng đụng vào trên đầu của g i a i ẩ n sau đó cả người nằm ở trên vai hắn, nhìn lấy phía trước t r ắ n g xóa tuyết nói, ngươi đã lâu lắm không có con qua ta rồi. g i a i ẩ n cười một tiếng, không có trả lời, tiếp tục đi về phía trước, tương lai chính hắn, hoặc là hắn đã tưởng, đại khái cũng sẽ không có bao nhiêu thay đổi đi. Hắn duy nhất muốn biết chính là, chính mình sau kết quả tìm được đa án sao? Đây là một cái phi thường tàn khốc đề tài, nếu như tìm được, vậy còn được, nếu như không có tìm được, cái kia không nghi ngờ chút nào là một cái bi kịch. Nghĩ như vậy nghĩ, trước thời hạn lấy được câu trả lời, dường như cũng không phải là chuyện tốt lành gì à? Bất quá. z i o n thật ra thì đã mơ hồ đoán được đáp án cuối cùng rồi. Đi đại khái 10 phút, hai người rốt cuộc đã đứng ở i n b ờ bên ngoài kết giới. Nơi này kết giới khẩu lệnh đã bị đổi qua khẩu lệnh rồi. Tất cả hiện tại giống như một cánh cửa, đem ba người bọn họ chắn bên ngoài. z a i o n đem nệ r u n g xuống, sau đó đem tay đi phía trước tỉa vòi. Trong không khí phát ra tiếng vang lanh lảnh. Ngay sau đó, phía trước một mảnh đất trống không gian bỗng nhiên sụp đổ một khối, giống như một khối gương bị đại phá. Kết giới bị đổi một cái động. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bạo lực phá giải luôn là nhất tiết kiệm thì giờ tiết kiệm sức lực phương thức. Đi thôi. j a i e n dẫn đầu đi vào trước thời điểm, bước chân hơi ngừng lại, một trận, giơ tay lên thời điểm, đống nhiên một đoàn màu trắng bột phấn ở phía trước nổ tung. Đây là đồ chơi gì? i a i e n ma sát ngón cái cùng ngón trỏ gian một phấn, lộ ra một cái kinh ngạc biểu tình, có chút ý tứ. Bất quá, tại một bên khác kỳ dị s ủ gù ẻ e m ỹ g dạ đã nhíu lại, hắn không nghĩ tới, thiết kế tỉ mỉ một đòn, lại có thể liền như vậy bị đỡ được. Họ gì gìn b ủ lệ tựa hồ đối với đối phương không có hiệu quả, không, không phải là không có hiệu quả, mà là căn bản không có tiếp cận đối phương, liền bị triệt để mà vỡ vụn. Hắn không có thời gian kinh ngạc. Bà năng nói cho vị trí mình của hắn đã bị phát hiện. Tất cả, hắn tóm lấy cơ hội cuối cùng, nâng h ọ n g súng lên hướng về đối phương bắn ra phát súng thứ hai, nhưng nhận lấy càng làm cho Kỵ Dị s ủ gùe mì d ạ cả kinh đem k h ỏ e miệng khói thuốc đều cho c h ấ n kinh. Bị tiếp nhận, họ gì gì b ủ lễ lại có thể bị tiếp nhận, giống như đang chơi vứt c ầ u trò chơi như vậy, bị người tay không tiếp nhận. Cái này làm sao có thể? Làm sao không có khả năng đây? Một bóng người ở bên t h a i của Kỵ Dị s ủ gùe mì d ạ văng lên, cái này dường như tại tuyên cáo, ta đã phát hiện ngươi rồi. Bị công kích rồi hả? Ngệ rồi như mày, nàng cũng nhận ra được mới vừa rồi trong nháy mắt đó s ắ ý. không có gì, một cái lịch xuống tiểu h à i tử mà thôi. Jaiơn nâng lên viên đạn nhìn một chút phía trên đường và nói, nhìn, hắn còn chế tạo loại này vật thú vị, đồ chơi này có thể so với phá ma mũi tên sắc bén nhiều hơn. đây là cái gì? Neko nhìn lấy viên đạn kia n h ư m à y viên đạn, người bình thường sát hại sử dụng công cụ, từ một loại tên là thường vũ khí phát ra. phía sau hai người hệ lệ nạ lúc này rất tận trách giải thích. tên lão đầu biến thái kia dường như không quá hoan nên người trở lại a. Neko giũ môi nói, nếu không, đem hắn chém như thế nào? lão đầu kia à liên hẳn là trông coi h ắ n chén thánh mộng một mực sống, đây mới là sự trừng phạt lớn nhất đối với hắn. Lúc hai người nói chuyện, chạy tới l i ê u Kết Giới v à n g ngoài, bọn họ đi vào thời điểm, nhìn thấy một cái quen thuộc hầu gái chính ở nơi nào chờ đợi bọn hắn. Lại nói, i in vợ hầu gái tựa hồ cũng là một cái bộ dáng, cũng đúng, dù sao đều là cùng một cái hình h à o người nhân tạo. Người nhân tạo đem hai người dẫn dắt lấy đường, ở đó có một cái lao đầu cùng hai đạo nhân ảnh xuất hiện. Người tới làm gì? Giọng nói của c ậ t p rất là bất thiện, nơi này không hoang nên ngươi. Biểu tình trên mặt kỳ dị s ủ gù e m Dạ không thay đổi, bỏ ở trong túi tay phải nhưng là chặt dắt lấy h ư ơ n g tùy thời chuẩn bị phát động công kích, lòng bàn tay lại tất cả đều là mồ hôi. Vợ của hắn dị dệt vẻo vo nhìn n vợ thì lại một mặt địch ý nhìn lấy người xâm lợi, tâm mắt không tự chủ được rời đến bên cạnh g i a n hầu gái lên. Chớ khẩn trương. g i a n quét kỹ dị s ụ gù e mi ra nhìn về phía cật dùng châm chọc giọng điệu nói, ngươi thu nhập m ô n con r ể ngươi đã bị đuổi ra im bợ, cái này cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Cật tấm kia vạn năm không đổi sắc mặt nếu lộ ra một chút tức giận tâm tình. Thiếu niên, giai ẩn từ trong túi móc ra viên đạn kia, quăng cho kỹ dị dệt s ụ gù e mi ra nói, rất ý tưởng tốt, đây là cho cốt của ngươi đi. Ngươi làm như thế nào? Kỳ dị s ủ c gù Emmy dã nhịn được không có móc súng phát động khoảng cách gần công kích, hắn hoài nghi coi như khoảng cách gần đả kích cũng không nhất định hữu dụng. Phải biết, đối với đạt tới trình độ nhất định ma thuật sư, đồ chơi này chỉ cần không va chạm vào thân ảnh liền không có nguy hại. g i a ầ n tiện ý nhắc nhở, đừng cố gắng công kích, ngươi sẽ phát hiện ngươi tại trước cây súng liền chết. Tốt rồi, ta chính là đến tìm một chút lúc trước để lại rơi, qua mấy ngày liền sẽ rời đi rồi. r a ầ n xoay người nói, ta trước đi một chuyến tàng thư thất, nhớ đến để cho hầu gái giúp ta đem gian phòng lúc trước kia dọn dẹp ra tới. Nhìn thấy dần không có địch t í sau, kỳ dị sụp gù e m m dã không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, nếu như mới vừa rồi chính mình r ơ lên lời, đối phương có thể sẽ trước một bước đánh bể đầu của hắn. Hán, trong miệng k ỳ Di Sủ g ủ ẹ m ý dạ khô cạn, khàn khàn mà hỏi, hắn kết quả là người nào? Một tên phản đổ, cất mắt không biểu tình rời đi. Phản đổ, trước h t ư ơ g 171 thiếu niên, thật ra thì ngươi đã bị lừa. Phản đổ, k ỳ Di Sủ g ủ ẹ m bị dạ dùng mấy ngày thế giới, hoàn toàn điều tra liên quan với gia h n võ nhìn b ợ người này tại hiệp hội ma thuật cùng thánh đường giáo hội trên bảng danh sách đã chết rồi, nhưng hắn hiện tại vẫn còn sống. người của cơ quan mai táng bị đ ù a b ỡ n người của hiệp hội ma thuật, cái tên này một người đem cái thế giới này hai tổ chức lớn đ ù a b ỡ n với b à n tay trong lúc đó. Nhiều tư liệu hơn biểu hiện, r a i o n Von Inbơ là một cái cực kỳ nguy hiểm gia hỏa, hơn nữa vô cùng có khả năng thu được c h ế n thánh. Bất quá, từ miệng c t hôn đến xem, đối phương không hề giống đạt được bộ dáng c h ế n thánh. Iji, ngươi nói hắn là một người như thế nào đây? Iji s ù c ụ i mi dạ thở dài, nhìn về phía bên người vợ lẩm bẩm nói, rất mạnh, rất nguy hiểm ma thuật sư. r ú sửa sang lại tài liệu Iji nhẹ giọng nói, nghe nói. Tình huống của hắn cùng con của chúng ta tương tự. Hắn sinh ra, vốn có phải là vì cuộc chiến h i ế n thánh m ã sự tở cùng vật chứa, nhưng gia chủ đã mất đi đối với hắn không chế. Không đúng, tuổi của hắn dường như. Kijisu củ Emmy ra lại phát hiện một cái chỗ sơ hở tại trong tài liệu. Đối phương tuổi tác hẳn là mới 13 tuổi, nhưng bây giờ giá ngoài của gia ẩ n Von ì n mở h i ệ n nhiên đã là 17-18 t u ổ i bộ dáng. Một cái 13 tuổi hải tử, tại trên ma thuật lĩnh vực làm sao có thể đạt tới loại độ cao này đây? Kijisu củ Emmy ra cũng không có quên chính mình lúc 13 tuổi đang làm gì. Đúng rồi, hắn bây giờ làm gì? Kijisu củ e m ra đột nhiên hỏi. còn không có từ trong tàng thư thất ìn bơ đi ra, dường như đang tìm thứ gì. Y z i thở dài, nhẹ nhàng sờ sờ bụng của mình. đứa bé này vẫn m ệ n h thật ra thì đã định trước rồi, có thể nàng còn là hy vọng, có thể, có một chút thay đổi. bên cạnh hắn vị kia chính là s ẽ v và đi. k ỳ Di Sủu ủ mẹ mị ra lại như mày, rất đa dụng lẽ thường không cách nào giải thích bí mật đều vẩn quanh tại vị này phản đ i trên người. cuộc chiến trên thánh, tâm nguyện hắn thật có thể thực hiện sao? lại qua tới ba ngày, k ỳ Di Sủu ủ mẹ mị dạ xuất hiện tại gần nhà xưởng ma thuật, nơi này và hắn tưởng tượng trong bất động. không có bất kỳ giống như bộ dáng nhà xưởng ma thuật, thiếu đ ố t lò sưởi trong tường, rộng rãi cửa sổ, còn có một cái bàn cho nhỏ, một nhóm đang bị sửa sang lại văn bản, tiểu đạo cụ cùng mấy cuốn sách mà thôi. Ta có thể quấy d i à y ngươi một hồi sao? Kijisù cử Emmy ra hỏi. Ngươi không phải là đang làm như vậy sao? Gaël i chỉ chỉ bên cạnh chỗ trống, vung xuống h ồ n g trà, vô căn cứ theo trong không khí móc ra hai cái ly trà, hơn nữa giúp hai người cắt rót một ly. Ma thuật cũng có thể làm được loại trình độ này sao? y i d i t cảm giác dần ma thuật có chút lật đổ nàng đối với ma thuật nhận thức. Gaël cười không nói. Ta muốn biết chuyện liên quan đến trên thánh. Kijisu g e mi ra nói, có thể, bất quá, ngươi cũng biết, không có bỏ ra liền không có thu hoạch. Zion nhắc nhở, giọng điệu của hắn giống như dụ hoặc một cái đại h ả o thanh niên đi hướng đ o ạ lạc ma quỷ. Ngươi chuẩn bị bỏ ra cái gì đây? Kijisu n g e mi giả sửng sốt một chút, k h ỏ e miệng hơi lay động, nhưng từ đầu đến cuối không có mở miệng. Thật ra thì, ta muốn biết ngươi muốn nói gì. Zion bỗng nhiên nở nụ cười, nhếch miệng lên nói, nói cho ngươi biết cũng không phải là không được, câu trả lời ngươi muốn. Ngươi đọc lấy tư tưởng của ta. Kijisu g ủ e mi ra nhíu mày, không cần thiết phiền vãi như vậy, ngươi người này thật ra thì rất dễ dàng bị nhìn tấu. Jaiun không cho là đúng nói, ngươi muốn đáp án dĩ nhiên là không được, chén thánh không cách nào thực hiện n g u y ê n vọng của các ngươi. Tại sao? Chẳng lẽ chén thánh không phải là bị gọi là máy cầu nguyện vạn năm sao? Y Dị phản bác. Ta nhớ được, đã từng đã hơn một lần có ngu ngốc chuẩn bị giống như chén thánh cầu nguyện, hy vọng cứu vớt toàn bộ nhân loại. i a i u n làm ra bộ dáng nhớ lại nhẹ giọng nói lấy. Bất quá, thằng ngốc kia sau đó bị ta giết đi. Hắn hơi hờ nói, giọng điệu giống như là đập chết một con r ồ i Ngươi giết hắn? Trong giọng nói của Y Dị tràn đầy khiếp sợ, nàng không cách nào hiểu được vì sao đối phương nói đến giết một người. có thể giống như giết chết một con kiến nhẹ nhàng như vậy, chén thánh bị ô nhiễm nha, tất cả, nguyện vọng của các ngươi là không có khả năng thực hiện, nếu như nó phủ xuống, kết quả chuyện thế nào cũng không cần ta nói đi. Zion nhẹ giọng nói, coi như ngươi cuối cùng thật sự lấy được chén thánh, cũng không cách nào được cái gì, nếu như ngươi cầu nguyện cứu vớt toàn bộ nhân loại, nhưng nếu như chén thánh đem tất cả mọi người loại đều giết chết rồi, tự nhiên cũng không có đối tượng yêu cầu cứu vớt rồi. cái kia ta nên làm thế nào? c ắ p mắt kỳ gì sù ủ em ị dạ vô thần, đại khái là chịu đến đả kích quá lớn, hắn vốn cho là ở r ể là thực hiện chính mình cứu vớt tất cả mọi người tâm nguyện. đáng tiếc n g u y ệ n vọng này vào thời khắc này bị vô tình nuốt ác. Kijisu g ủ i z i t nhìn lấy mất mắt chồng, trong lòng có loại không nói ra được đau đớn. Tại sao phải nói cho ta biết những thứ này? Kijisu g ủ e m i ra đột nhiên hỏi. Vấn đề rất tốt, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết. Coi như con cờ của y m e nếu như cuối cùng phản loạn rồi, không phải là rất có ý tứ sao? Gai g n không che giấu chút nào cái loại này cười trên nỗi đau của người khác, ngươi không cho là để cho cái đó tự cho là không chế hết t h ể y lão đầu, không ngừng đối mặt thất bại thất bại đ ã kích là một chuyện thú vị sao? Không giờ phút này. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được vị thiếu niên tên là j n v o n h ì n bờ này nồng nặc c á c ý. Đúng rồi, thiện ý nhắc nhở hai vị một cái, các ngươi đ ờ i sau, nếu như không chiếm được trị liệu, đại khái cũng s ố n g giải. j a v o n còn nói ra một cái lệnh ý gì không thể nào tiếp thu được sự thật, nhân loại cùng người nhân tạo kết hợp sau, bởi vì d ì n thiếu sót sẽ đưa đến đời sau tại lúc 7-8 t á tuổi, thân thể đình trị trưởng thành, sau đó rất nhanh sẽ chết rồi. Ngươi nhanh đem bọn họ cho chơi phá hư. Nhìn lấy bóng lưng rời đi của đôi vợ chồng này, Neko đống nhiên cảm giác bọn họ thật đúng là một đôi nhân sinh ưu tối vợ chồng, thật là khiến người đồng cảm. Nha. ta chẳng qua là nói cho bọn hắn biết chân tướng của sự thật mà thôi. i a i u n n u ố v a i lại cho mình tới một ly hồng trà, ngược lại, lấy cá tính của cái tên kia, chắc hẳn cuối cùng sẽ cho lão đầu kia một cái không tưởng được niềm vui ngoại ý muốn đi. chúng ta lúc nào rời đi đây? n ệ d o hỏi. Ngày mai liền rời đi, chúng ta đi Nhật Bản. i a i u n quét bốn phía một cái nói, nơi này đã không có chúng ta thứ cần rồi. đúng rồi, lần trước mua những quần áo kia, có mấy món là ta rất yêu thích, nhớ phải giúp ta cùng nhau mang đi. n ệ d o vội vã ném xuống đầu ngọt điểm tâm đứng lên, hướng về phòng ngủ cách vách đi tới, lục tung tìm kiếm m phục của nàng, nếu trở về tới rồi. vậy khẳng định muốn dẫn đi cửa chương 1 7 t r ư ngươi sẽ chết không được tử tế ngay hôm đó k ỳ dịu s ủ c ủ emi ra mất ngủ đồng thời mất ngủ còn có vợ của hắn dị dị mèo dị dị mèo biết được vận mệnh của mình bởi vì đó là nàng bị chế tạo ra coi như vật chứa sứ mệnh nhưng là làm vì một cái mẹ của đứa bé nàng không muốn tương lai mình hài tử đối mặt những thứ kia hỏng bét vận mệnh ngày thứ hai đôi vợ chồng này lại đi viếng thăm dần thời điểm bọn họ phát hiện người thiếu niên kia cùng hắn s ệ vạn đã rơi đi rồi lặng yên không tiếng động rời đi rồi k ỳ d ị s ủ ủ emi ra ôm lấy thống khổ vợ nhìn về món đó chống t r ả i không người căn phòng nhìn về cái kia cửa sổ rộng mở, l ạ n h giá ly trà, thật lâu chờ mặc. Cùng lúc đó, trong buồng phi cơ đi đâu vương, thiếu nữ chính là tại trong buồng lái lay o hay cái này những thứ kia đáng ghét nút tấn, trong phi cơ người đều đã rơi vào trạng thái ngủ say. Bên cạnh nàng thiếu niên ngược lại là t r ă n g buồn chán làm sao ngáp một cái, căn bản không quan tâm máy bay lên lên xuống xuống làm ra to biến động lớn. nắm giữ cấp bê ngồi tới kỹ năng nệ g h rồ, theo lý thuyết là có thể khống chế bất kỳ được gọi là vật cưỡi, máy bay đương nhiên cũng không ngoại lệ. bất quá, nàng cũng không thể rất tốt siêu không nó, máy bay phi hành cũng không quá ổn định, tuy nói còn không đến mức đến rơi phi cơ. rất nhanh. cảm giác mới mẽ cũng đã biến mất n g r e ô bung tha l a y hoay nàng quên hôn mê người điều khiển lần nữa tỉnh lại bọn họ về tới trên cương vị công việc của mình hoàn toàn không có, có ý thức đến mới vừa mới chuyện gì xảy ra sợ rằng chỉ có trên máy bay hộp đen mới ghi lại mới vừa rồi đoạn kinh hiệp kia kích thích phi hành đ ư ờ n đi bất quá trên máy bay nữ tiếp viên hàng không tập thể xui xẻo lúc hôn mê không có đai an toàn bảo vệ tại mới vừa rồi mà trong lắc lư khó tránh khỏi bị một chút bị thương nhẹ mãi đến máy bay sân bay đến mọi người vẫn một bộ vẻ mặt mê mang máy bay tại thủ đô của ba lan ổ n s hạ xuống ở thời đại này ổ n sọ tình huống cũng không so berlin tốt đi đến nơi nào bọn họ cũng không có ở nơi này dừng lại trực tiếp đi Moscow đoạn này rất dài lữ đồ cực kỳ buồn chán Nê Dộ nhìn qua có chút mưa lất phất không vui lúc này Moscow dường như không thái hòa bằng người ngoại lai chịu đến không tốt lắm đại ngộ đương nhiên đây chẳng qua là đối đãi người bình thường mà nói Nê Dộ tựa hồ đối với này rất là hiếu kỳ bất quá ở dưới sự thúc giục của Gia i u n bọn họ rời đi quốc gia này bay đi Nhật Bản hắn đi tới Nhật Bản sau đi thăm hỏi một cái lao ra đã lâu không gặp nhà á o g i kỳ trong nhà xưởng ma thuật Gia h u n ngồi ở trên tạ tạ m cùng ảo g i kỳ lao đầu chào hỏi biến hóa của ngươi rất lớn Lão nhân nhìn từ trên xuống dưới i a ẩ n tự lẩm bẩm, xem ra ta lúc đầu nhìn thấy cũng không phải là áo g i á c Mới qua thời gian mấy năm, ngươi đã đi so với ta còn xa rồi. Ngươi biết ta đến tìm ngươi cũng không phải là nguyên nhân này. r a ẩ n nói, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một cái nho nhỏ c h i ế u cố. Không được. À, ả o g i á kỳ lão nhân cự tuyệt. Ngươi biết ta muốn nói cái gì? Không biết, thế nhưng không có đáng nghi chút nào. Lão nhân trả lời, đường ngươi đi cùng ma thuật sư chúng ta bất đ ồ n g ta của năm đó nhìn đến lúc đó ngươi sau liền hiểu chút này. Cự tuyệt thật đúng là quá quyết đây. Ngươi t h ư ờ n g nào thì thực hiện ngươi như nói. cưới người thừa kế của ta, lão nhân rời đi để tải, vừa rất l ờ i chỉ thấy p h ị c h một tiếng, cửa bị người hung hăng kéo ra, chỉ thấy nghệ dỗ đơn tay cầm thê em bở gì ổng nải phở là mà hệ tủ hệ tủ, tức giận trợn mắt nhìn ngồi ở đối diện d i ờ n á o d ạ kỳ lão nhân, phảng phất đối phương dám nói hơn một câu, liền đem kiếm đâm chết hắn. ở sau lưng nghệ dỗ, tu cố một mặt khẩn trương nhìn lấy, nàng căn bản vô lực ngăn cản nghệ dỗ mới vừa rồi cử động lần kia, người đi ra ngoài trước, g i a còn nói, nhưng là, được rồi, lão đầu chết tiệt, nghệ dỗ hung hăng c h ừ n g lão đầu một cái, đụng một tiếng, đóng cửa lại. Nàng thật đúng là một cái nhân vật đặc biệt. Lão nhân nhìn lấy biến mất ở sau cửa nới rổ, không khỏi cảm khái nói: Ta đang tìm một người, giai p n lại đem đề tài kéo đường về, ta không có cách nào giúp ngươi. Lão nhân nói: Thời gian của ta cũng không quá đầy đủ. Tu cổ là một cái hợp cách m a thuật sư, lão nhân chỉ đem lời nói phân nửa, hắn một nửa kia lời lại còn chưa nói hết. Giai p n không khỏi những mày, ngẩng đầu hướng về ngoài cửa nhìn một cái, nói: Ngươi dường như không có quá nhiều lựa chọn. Tất cả, ta hy vọng có càng nhiều lựa chọn hơn. À, áo g i kỳ nói: Xin lỗi, ta không có hứng thú, ngươi có thể khác tìm người khác. Gai Ân không chút khách khí cự tuyệt không. Ta nhớ, nghĩ, ngươi khả năng hiểu lầm rồi. Lão nhân sau một hồi trầm mặt nói, ta không có có hiểu lầm, không có hứng thú chính là không có hứng thú. Gai Ân nói, hai người giống như đánh bí hiểm, căn bản không có người nghe hiểu được bọn họ đang nói gì, coi như nghe được rồi, đại khái cũng có thể sẽ sinh ra hiểu lầm đi. Tại sao phải mặt khác lựa chọn một cái đây? Gai Ân hỏi, n g ư ờ i ở trên người tù cổ, h a o t ố n rất nhiều tâm huyết đi. Đáng tiếc, nàng không có thiên phú trở thành người thừa kế. Lão nhân bình tĩnh nói, nàng chẳng qua là một cái ưu tú ma thuật sư, cũng không phải là lựa chọn thích hợp tốt nhất. Vậy ngươi mới đầu vì cái gì lựa chọn nàng đây? Raon hỏi. Ma pháp sư thân phận truyền tới ta thế hệ này sau, gia tộc mạch ma thuật đã ngày càng suy giảm, tụ cỗ cha mẹ cơ hồ mất đi ma thuật tài năng. Chúng ta nhất tộc người thừa kế có rất cấp 3 dẫn trở thành ma pháp sư. A áo giả kỳ lao nhân nhẹ giọng nói lấy. May mà tụ cỗ ra đời, nàng nắm giữ mạch ma thuật chất lượng vẫn thuộc đỉnh cấp. Tất cả ngươi lựa chọn nàng. Raon bưng lên trà đậm uống một hớp. Không, ta còn không có làm ra lựa chọn. Mãi đến hả cỗ ra đời, mặc dù cũng có mạch ma thuật, nhưng ở bên trong ma thuật sư coi như là tương đối thông thường tầng thứ. Khi đó ta mới làm ra lựa chọn. sự thật chứng minh, nhã lực của ngươi không được. giọng nói của g i a n bình thản, trong lời nói lại tràn đầy đối với lão nhân t r â m trọng. vậy ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào cái đó dư thừa đây? rất đáng tiếc, tu cổ cũng không phải là một cái hợp cách người thừa kế. lão nhân nói, đây cũng không phải là bản ý của ta, ngươi cũng hiểu được thực tế là ta gốc, ta duy nhất có thể bù đắp chính là dạy dỗ nàng trở thành một tên ưu tú ma thuật sư. thật là ác liệt đuổi dỡn. giai on nhẹ giọng nói, ta t h ờ phụng pháp tắc cùng các ngươi bất đ ồ n g tất cả, ta sẽ không giúp ngươi. còn có. Ta tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ chết không được tử tế. Nếu làm ra quyết định, hay là chuẩn bị hậu sự đi. Ngươi biết ta vì sao lại chọn chúng ngươi sao? Lão nhân tại dần sắp rời đi thời điểm mở miệng nói, đi so bất luận kẻ nào đều còn xa hơn ngươi. Ta cho tới bây giờ cũng không có ngươi phiền não như vậy. d a j n đẩy cửa đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Trưng 173, đã lâu không gặp. Ngươi là? i a ầ n n i a j n v o n i m e r a á o dạ kỳ tủ cổ có chút không xác định nói, cách nhau mấy năm không thấy, i a j n thay đổi quả thật rất lớn, hắn không phải là cái kia đứa bé không chịu lớn, ngược lại. Hắn hiện tại tuổi tác và bên ngoài vượt xa ưu tủ cổ dự đoán. Nếu như không có, có con kia xinh đẹp tóc bạch kim cùng cảm giác quen thuộc, nàng đại khái cũng đều không thể tin tưởng trước mắt vị này liền quen mình giai ẩn. Nàng không khỏi cảm khái nói, người những năm này thay đổi thật đúng là lớn. Quả thật thay đổi không nhỏ. Giai ẩn nói, hắn đã không phải là cái đó đối với ma thuật mông lung mà hiếu kỳ hải tử rồi. Đúng rồi, vị này là. Tu cổ tầm mắt rơi ở trên người nệ d ô bên cạnh giai ẩn, nàng có thể cảm nhận được nữ nhân này rất mạnh, nhưng kỳ quái là đối phương cũng không quá giống là một ma thuật sư. Ta là nệ r ồ cỡ lão đi ủ k xa ổ chủ tủ gma ni c n ệ d một hơi báo ra liên tiếp tên, nhìn lấy kinh ngạc thiếu nữ lại bổ sung một câu: Bạn gái của Giai ẩ n ta là Áo Gia Kỳ Tu Cổ. Tu Cổ sửng sốt một chút, nhặt meo đáp lại, nàng ngay sau đó nói sang chuyện khác: Giai Uẩn, ngươi đến tìm tổ phụ làm cái gì? Ta tìm hắn giúp không năm bận rộn. Bất quá, hắn không hỏi một tiếng liền cự tuyệt. Giai Uẩn trước khi tới nơi này, liền đại khái đoán được kết quả, bất quá, hắn cũng không có bởi vì đối phương cự tuyệt mà tức giận. Lại nói, lão đầu pha trà như c ú như thế khó uống. g i a n không nhịn được gõ cái cái máng. Ả áo dạ kỳ lao nhân trả rất đồng, nhưng cái mùi kia hắn quả thực có chút không quá thích, đặc biệt là hắn không thích đối phương quyết định người làm phép thế giới có lẽ là tàn khốc, nhưng dần chưa bao giờ có ma thuật sư khác cái loại ý tưởng này, hắn để ý hơn cùng quan tâm chính mình, mà không phải là cái gọi là gia tộc cùng ma thuật khắc ấ n sự tình. Vẫn một mực tin chắc chính mình sẽ kế thừa nhà Ả áo dạ kỳ ma thuật khắc ấ n tu cô, nếu như biết được đã định trước không cách nào kế thừa ma thuật khắc ấ n cuối cùng đại khái sẽ vì vậy mà điên mất đi. Dù sao nàng tất cả cố gắng, tất cả bỏ ra toàn bộ đều bị một câu tàn khốc lời không đồng ý. Người đi qua hạ lìn nơi nào sao? Tu cô đột nhiên hỏi. Nàng biết dần cùng A l i n h quan hệ không tệ, ít nhất so với nàng cái tên này trên danh nghĩa vị hôn thê còn tốt hơn. Không có. g i a i u n thành thật trả lời, ta vừa mới đến địa bàn, trước hết đến bên này tìm lao đầu kia rồi. Ngươi chừng nào thì dự định đi qua nhìn nàng? Tu Cố hỏi. Ngày khác đi. g i a i u n suy nghĩ một chút trả lời. Nệ Dồ bỗng nhiên chen miệng hỏi, A l i n là ai? Chúng ta bằng hữu trước kia. Tu Cố trả lời, ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Nệ Dồ bất mãn hừ một tiếng, đứng lên hóa thành linh thể biến mất rồi. Nàng thế nào? Tức giận rồi hả? Tu Cố nhìn về Nệ r ồ bóng lưng biến mất hỏi. Nàng sẽ trở lại. Gai h u n cùng nghệ dỗ liên hệ với nhau, có thể thanh tẩy cảm nhận được hướng đi của đối phương. Ngươi nói một chút chuyện những năm này đi. Tu Cố lần nữa đánh giá lấy Gai h u n nghi ngờ hỏi, ta cảm thấy ma lực trong cơ thể ngươi dường như đang chậm rãi c h ạ y mất, loại tình huống này thật sự không sao sao. Tu Cố cũng đã không phải là năm đó nàng rồi, trải qua đệ ngũ ma pháp sư chính quy ma thuật giáo dục, nàng học được không ít, gọi là một t ê n hợp cách ma thuật sư. Đây là giá tiền. Gai h u n bình tĩnh nói, bởi vì nàng sao? Tu c ổ t ò m ò hỏi, đúng. Gai h u n không có phủ nhận, hắn cũng không tính nói chuyện nhiều cái đề tài này. lấy ra mấy năm nay nghiên cứu đồ vật cùng đối phương cùng nhau chia sẻ thời gian còn lại hai người đều đang bàn luận ma thuật mãi đến trạng vạng tối dần mới cáo từ rời đi màn đêm bên dưới thành phố phồn hoa dường như thiếu thêm vài phần ngày trước sinh cơ cái thời đại này nhật bản đã bắt đầu lâm vào kinh tế bỏ h o a phong bạo giả tạo phồn hoa bị không chút lưu tình xé nát người đi bên đường thêm mấy phần cô đơn giai gần tại một nhà sushi trước hiệu đẩy cửa ra đi vào tầm mắt rơi vào xó xỉnh bên trên người thiếu nữ hướng về nàng đi tới ở bên cạnh ngồi xuống an tĩnh nhìn lấy nàng nệ r i lại rất một mâm sushi bất quá lao bản tựa hồ có chút do dự bởi vì đối phương hôm nay đã ăn không ít. Nếu như đối phương trả không ra tiền, như thế hắn có thể sẽ thua lô lớn. Gai b n hướng hắn p h ấ t phất tay, ra hiệu đối phương đi chuẩn bị. Sau đó cầm lên cuối cùng một khối bỏ vào trong miệng, ngay nuốt xuống sau hỏi, tức giận rồi hả? Ta mới không có dễ giận như vậy. Thiếu nữ bất mãn bỉnh môi lên nói, cũng không phải là ngày thứ nhất nhận biết ngươi rồi. Đừng cáo kỉnh. Gai bần sờ sờ đầu của thiếu nữ, đáng ghét. Tiêu diệt xong cuối cùng một mâm sau, nệ d ỗ liền thật ra thì rời đi rồi. Cái đó Su h i chủ tiệm nhất thời ngây dại, có chút kinh ngạc nhìn lấy nét vào trong tay bó lớn đồng yên, ngẩng đầu nhìn đống, t i ê n nam nữ thân ảnh đi xa. nói một câu hoang nênh lần sau trở lại. hệ l ẹ n ã đây, hai người cất bước tại trên đường phố thời điểm, nghệ dô lúc này mới phát hiện dần là một thân một mình đến tìm nàng, nghi ngờ hỏi. ta tạm thời đem nó lưu ở trong biệt thự. giai hân giải thích, ta lúc trước ở phụ cận đây mua qua một cái biệt thự. ồ, chúng ta bây giờ đi đâu đây? trở về, hay là đi viếng thăm người người bạn kia? nghệ dô hỏi. trở về đi, sáng sớm ngày mai tại đi viếng thăm nàng. giai h n nói. thiếu nữ mới hài lòng hừ một tiếng, kéo cánh tay của dần biến mất ở cuối ngã tư đường. giai hân tại biệt thự nhật bản cũng không tính lớn. lúc ban đầu lưu lúc ở nhật bản mua. bất quá khi đó ngốc ở nhà cụ o gì tất cả cũng liền vẫn không có dùng tới. lúc trở về e l n a đã t â n chức t ấ n trách đem nghỉ ngơi phòng ngủ dọn dẹp sạch sẽ rồi. r a y o n mang về s u s h i trở thành n g h l e n a hoàn thành. hắn cùng nghệ rồ chính là ngồi ở sân thượng nói chuyện tiếm. ngày thứ hai nghệ rồ dường như không muốn đi gặp bạn thân của jayon, sợ có không có đi theo ra ngoài. jayon thì lại tự mình đi mitsaki. giờ phút này hắn tự tay gõ biệt thự cửa gỗ. qua tới mấy phút cửa biệt thự rốt cuộc mở ra mở ra. ăn mặc màu đen lằn váy thiếu nữ theo cửa phân tích ra nhìn về j y n alins đã lâu không gặp. z i o n giọng điệu cứng rắn mới vừa nói xong, cửa chính bỗng nhiên ẩm ẩm đóng lại. Sau đó là một mảnh đáng sợ tĩnh mịch. z i o n lại tiến lên gõ cửa gỗ. Thiếu nữ tại một lần mở ra, neo mắt lại đánh giá lấy hắn, dùng con mắt hung tỵ n t ư ớ n g mắt về phía hắn, hỏi: người là ai? a l i n hiển nhiên đã đoán được thân phận của z a i u n chỉ là bởi vì nhiều năm tích lũy bất mãn, hiện tại lần nữa nhìn thấy đối phương sau rốt cuộc b ộ phát ra. t r ư ơ n g 174 m ớ i không có trốn Tula. Lúc nào đến rồi hả? a l i n hỏi, nàng cũng chưa quên cho dần rót một ly h ồ n g trà, thả ở trước mặt của đối phương. Ngày hôm qua. Jai g n ngẩng đầu lên quét nhìn một phía. Mấy năm trôi qua sau, biệt thự cũ ổ gì thay đổi không lớn, trừ đồ gia dụng trở nên hứng cũ kỹ một chút, những thứ đồ khác đều cùng hắn rời đi thời điểm không sai b t lắm. Jai gần thu tâm mắt lại, rơi ở trên bàn cái đó thủy tinh vỡ tan khung ảnh lên, lại ngẩng đầu lên nhìn về phía vị kia ăn mặc thuần túy áo đầm màu đen ba không cô gái nói, mấy năm nay quả có khỏe không? Ngươi tới nơi này làm gì? Trong giọng nói của a l y n m a n g theo tâm tình bất mãn, p h ả n phất không có nghe được g i ờ n mới vừa rồi mà câu nói kia. Trở về tới xem tình huống của ngươi một chút, ta đã đáp ứng cha của ngươi sẽ chiếu cố ngươi. z i o n nhẹ giọng nói, tại mới vừa rồi một khắc kia, nàng cảm nhận được thiếu nữ giữa ngón tay run rẩy. Ta không cần thiết người chiều cố. a l i n s m ặ t không biểu tình uống lấy trên tay hồng trà, bên khỏe miệng phát ra bất mãn hừ nhẹ, biểu thị chính mình căn bản không yêu cầu người khác chiều cố. Mười ba tuổi nàng, tại dần rời đi mấy năm nay sau, đã hoàn toàn quen rồi một thân một mình sinh hoạt. z a i o n không có để ý thái độ thiếu nữ, v ư n g lên hồng trà nhấp một miếng t á n dương, ngươi pha trà tay nghề thay đổi tốt hơn. Đây là đương nhiên. a l i n s t tâm tình dường như tại mới vừa rồi một chớp mắt kia biến khá hơn nhiều, theo miệng hỏi, ngươi chuẩn bị tại Nhật Bản ở bao lâu? Không biết. còn không có quyết định, ta trước mắt là qua đến Nhật Bản du lịch, thuận tiện tìm ít đồ. i a o n bình tĩnh trả lời, nhìn lấy tấm kia bút bê như vậy khuôn mặt tinh xảo, nhẹ nhàng thở dài nói, mấy năm nay, ngươi dường như trải qua không tốt lắm. t h ậ t l é t một tiếng, một vệt bóng đen theo ngoài cửa sổ chui vào trong nhà, màu xanh da trời chim cổ đỏ ở trên đỉnh đầu bọn họ quen quần, đ n g nhiên hướng về đầu của g i o n nụ tới, nó còn nhớ Raon tồn tại. đáng tiếc, đánh lén thất bại, chim cổ đỏ bị vô hình nào đó sức mạnh giam cầm ở trong không khí, phát ra chi chi tức giận tiếng thét chói tai. sau một khắc, một cái cái lồng lặng yên không tiếng động theo trong không khí nổi lên, đem cái con kia ồn ào chim cổ đỏ đóng vào bên trong. ta sống rất tốt một. Aline cán môi, q u ậ t cùn nói. buổi sáng tại sao không ăn đây? Jion nhìn lấy thiếu nữ, đứng dậy đi hướng phòng bếp, lại phát hiện trong tủ lạnh cơ hồ không có vật gì, coi như nghĩ chuẩn bị một bữa bữa ăn sáng cũng không có nguyên liệu đ â u ăn, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài, đề nghị đi ra ngoài bữa ăn sáng. không cần, ta ngày hôm nay có giờ học. Aline c ự tuyệt, nếu như không phải là g i o n xuất hiện, nàng đại khái đã ra ngoài đi học, dù sao bây giờ còn chưa tới ngày nghỉ thời gian. tạm thời xin nghỉ. Jaiun không chút nghĩ ngợi nói, buổi sáng muốn ăn cái gì? Không muốn ăn. Thiếu nữ uống lấy hồng trà nói. Bất quá, i a i u n đã mang theo tay nàng đứng lên, cùng ra ngoài rồi. Mấy năm nay, nơi này thay đổi không lớn. Hai người cùng đi tại trên đường phố thời điểm, cái kia chút chuẩn bị đi học học sinh đều t ò mò hướng về bọn họ nhìn bên này qua rồi. Hai người vào trong một cửa tiệm cửa hàng, lão bản chính trăm buồn chán làm sao ngồi ở trên quầy n á p nhìn thấy hai người tiến vào liền ngây ngẩn, bởi vì bên ngoài giòn cùng quần áo quả thực có chút làm hắn kinh ngạc. Người ngoại quốc, thời gian mấy năm đi qua, cái tên này vẫn còn tại. nhưng trong tiệm lão bản đã quên mất chính mình bao lâu không có chiêu đái qua người ngoại quốc rồi có cái gì thích hợp bữa ăn sáng để cử nhìn lấy á l i n không nói lời nào r i a n liền nhìn về phía cái đó mặt đầy kinh ngạc lão bản nói được ta để cử bảng hiệu thức ăn lão bản nói một nhóm bất quá hai người cũng không có tiếp tục nghe chẳng qua là tại sau cái kia a l i n liên tiếp một đống đồ vật hơn nữa giá cả d ư ờ n g như không rẻ bộ dáng dường như chuẩn bị đem cái này lệ ông đắt tiền cái gì cũng đốt mấy phần lão bản kia nhìn về phía g i a n lại phát hiện đối phương không cho là đúng khoát tay ra hiệu hắn đi chuẩn bị g i a n ăn một khối nổ s ư n lợn gián hắn thật lâu chưa từng ăn tiểu nhật thức ăn, thức ăn tốt xấu dường như cũng biến thành không quá trọng yếu rồi. hai người dùng cơm đến cửa đ ỗ n g nhiên được mở ra, n ệ rô cùng n lệ nạ đi tiến vào, ánh mắt quét bên cạnh g i ở n thiếu nữ, bất mãn n g c miệng ra, phảng phất lại nói ta cũng biết bộ dáng. nói lấy, nàng liền ở bên cạnh i ở n ngồi xuống, tìm lão bản muốn hai đôi đũa, liền ngồi xuống bắt đầu ăn. a linh nhíu lại xinh đẹp chân mày, đặc biệt là phát hiện thức ăn của mình bị cướp rồi, nhất thời liền căm tức, đầu nàng nhìn về phía trước mắt bỗ n g nhiên xuất hiện thiếu nữ, vừa tàn n h ậ n chừng mắt về phía dởn, không khỏi nhéo mắt lại, phảng phất đản t o i hỏi, hai nữ nhân này là ai? rồi tác dường như so trong tưởng tượng còn nhỏ hơn một chút. n g h ệ Dô lẩm bẩm. vào lúc này, hai người đ u ố đều kẹp ở một khối t e m dặn lên, trong mắt sát khí cũng tiến. nguyên bản mương thức ăn tới bà chủ động tác không khỏi cứng đờ, nhìn qua tựa hồ bị song phương tàn mát ra sát khí do sợ. đang cho ta tới một mâm cái này. g i a o n chỉ chỉ ấm ra n h ẹ nhàng t ở dài. sự tình diễn biến thành như vậy hoàn toàn đã vượt ra tưởng tượng của nàng. cái tia kem dặn cuối cùng bị hai g ga thiếu nữ kẹp lại thành, khép lại thành hai đứt đ o ạ mất. bọn họ chính cách bàn ăn t í n h coi đối phương, sát khí vô hình từ trên người hai người phát ra, tựa như lúc nào cũng sẽ hất bàn mở ra một trận chém giết. một cái vốn chuẩn bị đi tới dùng cơm khách nhân, p h ả n phất nhận ra được một cổ khí tức âm sâm, liền vội vàng đem cổ sau này co du lại, lại đem đưa ra chân trái thu về, giống như là gặp quỷ xoay người vội vã thoát đi. lúc ăn cơm an tĩnh một chút, Jai lần đưa tay để ở trên đầu của n a y o còn có a l i n s cũng giống vậy kéo, thiếu nữ đem nửa đoạn kem d a n h ư cũ trong miệng, thật nhanh quét sạch lên thức ăn yêu thích. bất quá, nguyên bản ngưng trọng bầu không khí ngột ngạt dần dần bình tĩnh, p h ả n phất mới vừa xuống một trận gió bão, an tĩnh ăn điểm tâm x o n g trả tiền rời đi. bốn người đi ở trên đường cái, ngược lại là có không ít quay đầu dẫn. Dù sao người ngoại quốc tại loại địa phương vắng vẻ này cũng không thấy nhiều, chớ nói chi là bọn họ thấy thế nào đều giống như người có tiền. Bốn người dừng ở bên ngoài biệt thự của cụ Oji, a l i n s cũng không quá nguyện ý để cho người xa lạ vào trong lãnh địa của mình. Cuối cùng nhìn tại trên mặt mũi của j a i o n nàng cuối cùng không có mở miệng tự tuyệt. Buổi trưa bầu không khí một mực rất cổ quái, thẳng đến lúc xế chiều, Tu cô tới rồi, thuận tiện mang đến dần g i a o cho hắn tài liệu. Ba người đàm luận lên ma thuật sự tình, mà Nê Dồ thì lại trong buồn chán làm sao nhìn lấy tình yêu của nàng tiểu thuyết, nhìn rất đầu n h ậ p phảng phất nơi nào có thể tìm tới một chiêu chế thắng tất sát kỹ. Trước 175, bỏ nhà ra đi. Nệ Dồ tại trước bàn viết một phần tin, đây là nàng mới vừa từ trong tiểu thuyết lấy được linh cảm giả trang bỏ nhà ra đi. Một lần nữa cẩn thận đem nội dung bức thư học lại một lần, Nệ Dồ vô cùng hài lòng chính mình viết nội dung, đem thư một góc dùng sách ngăn chặn, chuẩn bị chờ dần lúc trở về căn phòng, cho hắn một ngoại ý muốn kinh hỉ. Cửa sổ rộng mở, i ạ Phong nhẹ nhàng phất qua rèm cửa sổ, căn phòng đã không có một bóng người. Nệ Dồ tự mình rời đi biệt thự cũ o g đứng ở một cái cao ố c mái nhà, mắt nhìn xuống phía dưới thành phố cảnh đêm. Thiếu nữ hiện tại có một cái nho nhỏ phía não, nàng đi chỗ nào thời điểm? một loại khí tức quen thuộc chợt lóe lên, nghệ dô ngẩng đầu lên hướng về cao úc một góc nhìn lại, ở dưới bóng mờ đứng yên một cái n ữ nhân xa lạ, nhưng nàng đã nhận ra đối phương là người nào. là ngươi. nghệ dô nhìn về phía vốn không nên người không nên xuất hiện ở nơi này, nếu mày hỏi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa loại cảm giác này, đã lâu không gặp la mã bạo quân, nữ vương của vùng đất bóng ảnh, nghệ dô đã cầm t h e em b e g i ô n g ngải phơ la mã hệ tủ hệ t tù, cảnh giác nhìn lấy s a t h a không phải là đến tìm ngươi đánh nhau, ự tỷ mặc quần áo cũng không phải là khi trước cận chiến đấu phụ, mà là một cái già cư nhàn nhã quần áo. m a s t e r của ngươi chết rồi, tại sao ngươi không có biến mất? n ệ d o vừa mới dứt lời, dường như liền ý thức được cái gì, đem vũ khí trên tay thu vào, hỏi: ngươi lại có thể cùng hắn ký kết khế ước? Thực lực của hắn rất mạnh, chúng ta ai cũng không làm gì được đối phương. Đáng tiếc, hắn dường như nắm giữ phương thức giết chết ta, nhưng trên thực tế vậy quá phiền toái, nhất định phải phủ nhận hết thề tất cả, xóa đi đầy đủ mọi thứ, căn bản không có đáng nghi chút nào. Cắt t h ậ c đi tới bên người của n ệ d o thưởng thức phía dưới cảnh đêm, ai đều chưa hề nghĩ tới, ngàn năm sau thế giới lại có thể trở nên như thế phồn hoa. Hắn nhất định cảm thấy ngươi rất ngu. Nê Rồ chăm trọng nói, ừ, hắn quả thật từng nói như vậy. Setha không có chút nào để ý tới Nê Rồ c h â m t r ọ n nói, hắn cho là đây là một loại tặng cho cùng công nhận. Dĩ nhiên, đối với người muốn chết là người rùa, không thể không nói, hắn là một cái gia hỏa thú vị, hơn nữa rất đặc biệt, ta chưa từng thấy người như vậy, giống như căn bản không nên tồn tại gia hỏa. Hắn hiện ở nơi nào? Nê Rồ hỏi. Ngươi chuẩn bị đi tìm hắn. Setha hỏi, có thể theo ta được biết, ngươi một mực cùng với hắn. Nê Rồ trầm mặc, dường như vang lên một ít không vui sự tình, đ ộ nhiên hung t ậ n hỏi ngược lại, làm sao? Hiện tại ngươi không muốn chết? co như ta muốn chết, cũng không có ai có thể giết chết ta. Sặt t h t không cho là đúng lún vai một cái, nhìn về phía phương hướng của cụ ổ gì nói. Ta đang tìm chuyện ta muốn làm. Tất cả, ngươi ở nơi này hóng gió. Không, ta dự định đi một vòng thế giới, nhìn một chút cái này ngàn năm sau thế giới là dạng gì. Lúc trước, Sặt t h t không có cơ hội như vậy, cũng chưa từng từng có ý nghĩ như vậy, hiện tại ngược lại làm ộ t cái không tệ quyết định. La m ã Bảo Quân, ngươi ở nơi này làm cái gì, hóng gió. Sặt t h t lần nữa đánh giá lấy đối phương, cũng là bởi vì cảm nhận được nệ rồ tồn tại, nàng mới tới xem một chút, thuận tiện tại đi gặp người kia một lần. ta bây giờ bỏ nhà ra đi. Nệ Dầu nghiêm trang nói, bỏ nhà ra đi. Sặt Thạc sửng sốt một chút, h i ể n nhiên không cách nào hiểu được câu nói này ý tứ. Lúc này, Nữ Tỷ không biết từ đâu mà lấy ra một s â u kẹo, c ắ n một cái quét phía bên phải một cái địa phương nào đó, nghi ngờ hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Không cần ngươi lo. Nệ d ầ khẽ hừ một tiếng, nghi ngờ nhìn về phía Sặt Thạc hỏi, ngươi bây giờ chuẩn bị đi qua tìm hắn? Mặc dù là cùng một người, nhưng loại cảm giác đó chẳng biết tại sao rất kỳ quái. Hơn nữa, ta hiện tại không tính đi tìm hắn, Sặt Thạc đung nhiên m g i n ệ d ầ ngươi không phải là muốn bỏ nhà ra đi, có muốn hay không cùng ta đi đi một vòng thế giới? ta bây giờ đang ở đi một vòng thế giới. Nệ Dộ suy nghĩ một chút đông nhiên nói, đây cũng là một cái không tệ địa chủ ý, chúng ta trước theo quốc gia này bắt đầu. đúng rồi, ngươi mang tiền rồi sao? tiền. s á t Thật nghi ngờ lặp lại một bên, đối với tiền loại vật này, nàng có thể nói tương đối xa lạ. không có tiền, ngươi làm sao mua đồ, làm sao du lịch, chẳng lẽ biến thành linh thể? cái k i ê u biết bao buồn chán a. Nệ Dộ không quên châm biếm một câu. ta cảm giác đánh cuộc, đồ đạc của ngươi bao gồm quần áo trên người đều là lấy tới đúng không? hình như là có chuyện như vậy. s á t Thật đối với cái này không thèm để ý chút nào. chúng ta đi lấy tiền. sau đó đi một vòng thế giới vài phút trước biệt t ử ự cũ ấu g i hệ lại n ạ tại sửa sang lại căn phòng thời điểm phát hiện nghề dồ lưu lại tin i a y o n nhìn xong nội dung trong thư lẩm bẩm nói lần này nhất định phải tịch thu những sách kia liền không nên để cho nàng cả ngày nhìn những vật kỳ quái kia sau đó hắn nhẹ giọng nhậm chú ngón trỏ hơi hơi cong nâng lên một cái đưa quả lặng yên không tiếng động xuất hiện nhẹ giọng m ì n h kêu một tiếng vỗ cánh hóa thành một đoàn màu đen khói mù biến mất không thấy chuyện gì tu c nhìn chăm chăm dần bắt chuyện con sử ma kỳ quái kia hiếu kỳ hỏi thăm n ê nhân nữ nhân đang g h é kia ư ờ n g như rời đi rồi a l i n s có chút không quá chắc chắn nói, nàng sẽ trở lại. i a e g y n không có để ý những chuyện này, hắn đã để cho sử ma cùng đi qua, mặc kệ nệ rồ đi chỗ nào, hắn tùy thời đều có thể tìm được đối phương. Nữ nhân kia là chuyện gì xảy ra? Nàng cho ta cảm giác rất đặc biệt. Nếu nhắc lên cái đề tài này, a l i n s nói ra sự nghi ngờ của mình. Hơn nữa, tình huống của ngươi dường như có cái gì không đúng. Đừng lo lắng, điểm này thay đổi đối với ta mà thôi, không coi vào đâu. Ta đã nghĩ đến biện pháp giải quyết. i a e h y n cũng không định nói tỉ mỉ những chuyện này, có một số việc hắn không cách nào giải thích rõ, liền tính ra cũng là không làm nên chuyện gì. Ngươi dự định ở chỗ này bao lâu? Tu cố hỏi. Nàng đối với d ầ n nghiên cứu du nesma pháp cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu như ngươi muốn học mà nói, ta có thể tìm chút thời giờ dạy ngươi. Jordan cũng vì cự tuyệt, nhìn về phía a l i n hỏi, ngươi thì sao? Ta tạm thời không muốn học những thứ này. Tay phải a l i n nắm thả ở dưới cằm, làm ra một cái vẻ mặt trầm tư, dường như tiến hành được mất phán đoán. Nàng sau đó lắc đầu nói, mẹ của a l i n là đại ma nữ, cho tới bây giờ, a l i n đều không cách nào hoàn toàn tiêu hóa ma thuật khắc ấ n trước mắt còn không tâm tư khác đi học tập mới ma thuật. hơn nữa những thứ kia cổ quái dù nhè dù nữ bất kể thế nào nhìn cũng để cho người cảm thấy siêu cấp khó hiểu chương 1 7 t r ư người đáng thương mười giờ thời điểm đối với ma thuật thảo luận kết thúc ba người đều trở lại căn phòng của từng người nghỉ ngơi rồi a linh ngày mai còn cần đi trường học đi học giai t ầ n căn phòng vẫn trước kia căn phòng hệ lệ nạ đã đem căn phòng dọn dẹp sạch sẽ đóng cửa lại hắn biến ra một chiếc gương niệm chú sau ma kính lên hiện hiện ra hình ảnh kính lên phản chiếu hình ảnh chính là sử ma cặp mắt nhìn thấy đồ vật tại dần nhìn thấy bên người nệ rổ g ặ t thật không khỏi nhíu mày song h ư ơ n g đồng thời xuất hiện cũng không t í nhiều tại sao nàng lại ở chỗ này hơn nữa, g i a y o n thu hồi ma kính, tay không vung lên, màu vàng xương mù ở trong không khí lan tràn, cửa đã lặng yên không tiếng động xuất hiện, xuyên qua cửa, xuất hiện tại biệt thự phòng ngủ. h ử ngươi không bồi bạn của ngươi sao? trở về để làm gì? nghệ dỗ bất mãn n g á t miệng ra, trên tay không ngừng lục soát đồ vật, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm cái gì. sau đó, những sách kia thiếu nhìn một chút, g i a y o n tiến lên ôm lấy thiếu nữ hồng, đem đầu d ự n g tại trên bả vai của đối phương, nhẹ giọng nói, thấy nhiều rồi, người sẽ thành h ầ n ta mới không có biến đần đây. nàng là chuyện gì xảy ra? i a y o ngẩng đầu lên. nhìn về phía trong g c s k a t h đối phương cũng đang dùng một loại ánh mắt dò xét trên dưới quan sát hắn. người thay đổi thật yếu rồi. Skatth nói ra câu nói đầu tiên ngược lại là ngoài dự đoán mọi người. trên đường gặp phải, nàng nói chính mình tại đi một vòng thế giới, còn tới chỗ ăn trộm. Nèo vẫn không quên nói móc đối phương một câu. tất cả, ta hiện tại chính đang thối tiền lẻ, ngươi đem tiền giấu ở đâu mà rồi? vị này ngự tỷ đối với Nèo đeo xấu, chẳng qua là không cho là đúng n h ú n vai một cái. nhìn về phía đi tới nói, có muốn hay không lại cùng ta đánh một trận. xin lỗi, không có hứng thú, ta không phải là chiến đấu người điên. j a n trực tiếp từ tuyệt. một mặt tấm t h u ẫ n xoay tròn phép lại, ngăn trở t ử t ư ở n g chi thương. ngươi muốn làm cái gì? nghệ dồ đã rút ra t h e em bờ gì ông nãy c la mà hệ t tù hệ tủ, một bộ chuẩn bị xông lên chém chết người tư thế. chớ khẩn trương, ta chẳng qua là xác nhận một chút ý nghĩ của mình. ngự tỷ đã thu hồi vũ khí, đi tới bên người của d ầ n nhẹ giọng nói, tính cách không có bao nhiêu thay đổi, bất quá quả thật yếu đi không ít, hơn nữa dường như còn thiếu vật gì đó. ngươi thật đúng là một cái người kỳ quái đây. ngươi nhìn thấy hắn rồi hả? hắn, ta quả thật nhìn thấy ngươi. Sắt t h ạ c đống nhiên đưa tay bưng lấy mặt của Gai ẩ n nhẹ n h ẹ hôn lên. Trong nháy mắt này, từ nơi sâu xa đã liên hệ với nhau rồi. Sau đó, xin nhiều chỉ giáo, người cái tên này. Nệ Dụ tức điên rồi, cờ mua vũ khí trên tay. Gai Hẩn sửng sốt một chút, mấy giây sau đống nhiên thở dài nói, xem ra cuối cùng không có tìm được câu trả lời sao? Không, hắn nói hắn tìm được. Sắt t h ạ c đống nhiên nói, về phần những lời này là không phải là hắn để cho truyền cáo, cũng không biết được. đã tìm được chưa? Gai ẩ n cho mặt, tương lai chính mình, thật sự tìm được câu trả lời hắn mong muốn sao? Cảm ơn ngươi. Jaiun hướng s k t t h ạ c nói cảm ơn. Hiện tại, hắn đã không nhớ tới muốn đi tìm đ ố i phương. Không cần cảm ơn. s k t t h ạ c xoay người trở lại trên ghế salon. c n c cưng, ngươi coi như không tuổi. n ệ Dỗ nhìn thấy g i u n hoảng hốt biểu tình, lo lắng hỏi. Đừng lo lắng, ta rất tốt. i a i u n đưa tay sờ sờ đầu của thiếu nữ, vừa nhìn về phía s k t t h ạ c nói, các ngươi cần tiền sao? Ta có thể cho ngươi. Bất quá, cái thế giới này cùng các ngươi sở nhận thức đã phát sinh biến hóa, chắc hẳn ngươi được triệu hoán tới thời điểm, liền đã có biết đi. s k t t h a k gật đầu một cái. Ngươi thì sao? Ngươi cũng muốn cùng đi? Jaiun nhìn về phía Nễ Dỗ nói. Nội u bỗng nhiên trở nên thành thuộc yêu nha rồi, ta lại không không có cái kia. Ừ, ta dự định đi ra ngoài đi một chút, một tháng sau trở lại tìm ngươi. Sao h a hỏi, hơn nữa, ngươi là thuộc về ta, ai cũng c ấ p không đi. Được rồi, dài h n thở dài, nhớ đến tìm một chút trở lại. Nói xong, hắn thật ra thì chuẩn bị rời đi, trước khi rời đi đem một tấm thẻ giao cho n ộ r d u xoay người biến mất ở màu vàng trong cửa. Nhìn lấy đạo kia biến mất ở bên trong cửa thân ảnh, Nội u bỗng nhiên xoay người nhìn về phía s t h hỏi, ngươi mới vừa mới nói là sự thật sao? Ai biết được? Quả nhiên là như vậy phải không? n e y o đung nhiên thở dài, hắn khẳng định rất tức giận đi. Quả thật rất tức giận, còn nói một chút rất lời quá đáng. s a r t ạ c hừ một tiếng. Vì thế, ta chịu đến đả kích không nhỏ. Cái này lại coi là gì chứ? Neyro không cách nào hiểu được, nguồn gốc sao? Ồ, thì ra là như vậy. s a t t ạ c đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu lên, lầm bầm nói, nguyên lai hắn là chỉ chuyện này. Liên như vậy, quản hắn.ít nhất, hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì. Neyro ngẩng đầu nhìn suốt xét căn phòng thở dài. Ngươi cũng tới trợ giúp sửa sang một chút, buổi tối ở nơi này nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta liền xuất phát. Ngươi cái tên này. còn không qua đây rút biệt thự cũ ô gì hai người nữ hải tại sau khi dần rời đi đã vọt vào phòng t r o n g kinh ngạc nhìn lấy dần dần tiêu tán g i n g ngủ bất quá rất nhanh bọn họ lại nhìn thấy dần xuất hiện liền nghi ngờ hỏi ngươi đi đâu vậy không có gì đúng rồi ngươi làm sao sẽ ở chỗ này đây giai dần nghi hoặc nhìn mặc đồ ngủ hai cô bé hỏi tóc của t ủ cổ vẫn là ước hiển nhiên mới vừa thành tẩy qua nàng ngủ ở nơi này a linh chỉ chỉ ngồi ở bên cạnh l lệ nạ ừ giai dần gật đầu nói tại theo một ý nghĩa nào đó nàng coi như là sử m à của ta người nhân tạo tu cổ cũng đoán được thân phận của nàng nói đến im ơ đầu tiên nghĩ tới đại khái chính là người nhân tạo rồi ngủ ngon. A linh ma không biểu tình đi ra ngoài, ta cũng đi ngủ. Tu công áp đi ra khỏi phòng, nàng cần thời gian đi c h ê cười một cái mới vừa tiếp xúc đồ vật. ngủ ngon. g i a i e n hoa mấy phút thanh tẩy chuẩn bị đi ngủ, tuy nói bình thường đều rất khuya mới ngủ, bất quá hắn cũng không thèm để ý trước thời hạn nghỉ ngơi. nửa đêm thời điểm cửa phòng bị lặng yên không tiếng động mở ra, một cái gối bị ném qua một bên, thiếu nữ c h ê n vào. mấy năm nay vẫn còn đạn t h ạ i gặp tác động. i a i e n xoay người nhìn lấy ôm lấy gối A l i n hỏi. ừ. Arlin nhẹ nhàng đáp một tiếng, thỉnh thoảng sẽ có. r a o n xoay người ôm lấy thiếu nữ manh k h ả n h thân thể, đem đối phương kéo vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi, đừng lo lắng, sự tình sẽ khá hơn. Ngươi cùng tu c ổ thế nào? Arlin đột nhiên hỏi, ta nhớ được, ngươi đã đáp ứng vị kia ma pháp sư. Ừ, thật ra thì, r a o n nói đến đệ ngũ ma pháp sư quyết định, Arlin c h ợ mặc, đột nhiên hỏi, tu c ổ biết không? Nàng không biết. r a o n nhẹ giọng nói, thật ra thì, nếu như không đem nàng xem nặng như vậy mà nói, tình huống vẫn không tính là quá tệ. Có thể sao? Nàng vì thế bỏ ra nhiều như thế? Liệu mạng muốn lấy được đồ vật lại phát hiện cái kia căn bản không thuộc về chính mình, A Linh lẩm bẩm nói. Nàng đột nhiên cảm giác được, tu cô thật đúng là đáng thương. Chính nàng đây, hắn đây, còn có những người khác đâu cửa. Trương 1 7 7 b ệ n h thần kinh là sẽ lây. Tỉnh táo, gió nhẹ thổi lất phất, cửa sổ rộng mở bên rèm vải theo gió lay động. A Linh mê man g mở hai mắt ra, đập vào mi mắt cũng không phải là ngày trước quen thuộc căn phòng, tinh thần không khỏi hoàng hốt một cái, nô lên thân ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn một phía, dường như vang lên cái gì, gò má của nữ hài không khỏi hơi hơi phỉn hồng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong gối. nàng thật ra thì phản trở về phòng của mình, ở trong hành lang trùng hợp gặp phải tu c ổ song vương bốn mắt nhìn nhau không khỏi sướng sốt một chút, nói một câu buổi sáng khỏe sau, a l i n s vội vã rời đi. Tu cô ngẩng đầu lên nhìn lấy bóng lưng rời đi của a l i c s lại nhìn một chút nàng mới vừa mới đi ra căn phòng, đống nhiên g â y ngẩn, ngay sau đó lại là chút ít thư thái cùng từng tia g h n t h ị Nếu như đẻ ở lời của tổ phụ, g a b r i sẽ trở thành người thừa kế, cũng chính là chồng của nàng. Đây coi như là, tu c ố lắc đầu đem sau cùng một tia tạp niệm ra, hướng về phòng ăn đi tới, nhìn thấy dần đang tại an mới vừa nướng chín mảnh bánh mì, còn có một bình hương g i ố n hương trà. mặc dù nhìn qua lên, có chút không xứng, Buổi s á n g k h ỏ e nàng lên tiếng chào hỏi, nhìn về phía ngồi ở bên người g i a n hầu gái, có chút hâm mộ nói, mỗi lần đến ạ l i n s bên này, bữa ăn sáng có thể chịu là đừng suy nghĩ, thật hâm mộ có một cái xứng trước hầu gái. Giai ẩn không nói gì, các cố riêng tiêu diệt bữa ăn sáng. Mấy phút sau, a l i n s mặt không biểu tình đi tiến vào, nhìn lấy rất là phong phú bữa ăn sáng, có chút kinh ngạc. ăn điểm tâm xong, a l i n s liền đi học, mà tủ cổ thì lại lại hướng dần thỉnh giáo một chút ma thuật của hắn t i n tức. Hiện tại giai ẩn tại ma thuật vận dụng phương diện đã vượt qua tủ cổ cùng a l i n h n tại tháp đồng hồ đoạn thời gian đó cũng không có bừa phí, bị ma thuật ghi chép chứa đựng tại trong đầu sách liền có mấy ngàn vốn, có thể nói, giai ẩn hiện tại giống như một người hình thư viện, nắm giữ ma nhãn là cảm giác thế nào đây? Giai ẩn bắt đầu hỏi thăm một chút nàng sở hiếu kỳ sự tình, hắn thấy bộ dáng giống như một cái càng đơn giản hơn mà nhẹ làm phép công cụ mà thôi, cặp mắt kia mới có thể để cho ngươi càng thêm vi diệu nhìn rõ cái thế giới này. Tu cổ tự thuật ma thuật chuyện phía trên, nàng đối với dần đồng ý cảm thấy hứng thú, thật to mò đến tột cùng là cái gì để cho giai ẩn phát sinh to lớn như vậy thay đổi? liền giống với tối hôm qua Kim sát sương ngủ cửa loại cảm giác đó thật giống như trong nháy mắt đột phá qua không gian bình phong che chở cảm giác hơn nữa tổ phụ câu kiêm ngươi đã đi so ta xa hơn lời càng làm cho t ủ cổ cảm thấy nghi ngờ không hiểu có lúc tu cổ thậm chí sẽ cho rằng g i a ẩ n kế thừa một cái nào đó ma đạo gia tộc ma thuật k h á c ẩ n chỉ có như vậy mới có thể giải thích biến hóa của nàng ta nghĩ ngươi lầm giai t n ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nhẹ giọng nói ta cũng không có kế thừa ma thuật gì k h á ẩ n ta nắm giữ ma thuật thuộc về của c h ú n g ta ma thuật sư thông qua ma thuật k h á c ẩ n kế thừa đó là bởi vì bọn họ khát vọng đến căn nguyên đạt được sức mạnh, nhưng kỳ thật, ả áo giả kỳ đã không có phiền não như vậy rồi. Bị đội lên ma pháp sư ả áo giả kỳ nhất tộc khi lấy được cái danh hiệu này thời điểm cùng sức mạnh thời điểm liền có nghĩa là các ngươi nhất tộc một vị đã từng đến qua căn nguyên. Gia ẩn cũng theo đuổi đạt tới căn nguyên sao? Tu cổ đột nhiên hỏi. Không, đó cũng không phải là mục tiêu của ta. Gia ẩn không cho là đúng nói. Mỗi cái ma thuật sư theo đuổi đại khái là kiến thức cùng vô cùng không biết gì đi. Năng lực của ngươi để cho người rất xa lạ. Tu cổ đem tầm mắt theo dùn văn tự lên rồi đi. t ò m ò hỏi, tỷ như vô căn cứ chế tạo ra vật phẩm, đó là hình chiếu sao? coi như là hình chiếu một loại. i a i u n giơ tay lên vu lên, hoàn cảnh t r u n g quanh nhất thời phát sinh thay đổi, bọn họ hiện tại dường như tại một chỗ chim hót hoa nở trên bãi cỏ, mà tại góc trên bên phải bọn họ, nơi đó có một đạo khổng lồ bóng đen chính t r ô i lơ lửng ở giữa không trung. Đó là vật gì? Phủ không thành. Vật này thật có thể tồn tại sao? t r ô i nổi ở hư không thành phố. Tu cổ không khỏi trợn to hai mắt. Nghe nói vùng biển lang thang bản thân liền là một tòa p h ù không thành thành phố. i a i u n nhẹ giọng nói, cái thế giới này còn có thật nhiều đồ vật ngươi không biết, khi có cơ hội, ngươi ứng với nên đi ra nhìn một chút, lao đầu kia duy nhất có thể dạy ngươi. chính là hắn những thứ kia cổ xưa cố chấp đồ vật ngươi dường như không quá thích tổ phụ gia i u n không trả lời cảnh tượng chung quanh giống như gương như vậy tăng mỡ chốc ra hắc ám đem hai người b à o phủ tu cô mở hai mắt ra thời điểm phát hiện chính mình trở lại biệt thự c ụ ô dỉ phòng khách không mới vừa rồi đó là ảo cảnh sao tu cô to mò hỏi thật là lợi hại ta một chút cũng không nhìn ra sơ hở gia i u y n không trả lời nhẹ khẽ thở dài người sau thì lại mặt đầy nghi ngờ lúc xế chiều a lin trở về tới rồi ba người cùng nhau đến p h ủ cận một nhà kiểu nhật phòng ăn dùng cơm vừa ôn một chút chuyện vụ vật bầu không khí ngược lại là hòa thuận bất quá Bọn họ rời khỏi phòng ngăn thời điểm, ba người gặp phải một người, một cái làm người ta t ê n đ á n g ghét, hắn là một cái c h a sứ. Người quả nhiên còn sống. Vị này trẻ tuổi c h a sứ sượt qua người thời điểm đông niên h nói. A Lins cùng tụ cô đông niên ngây ngẩn, quay đầu nhìn về bóng lưng rời đi của c h a sứ, i a i gần thì lại không có chút nào lý giải tiếp tục đi về phía trước. x ả y ra chuyện gì? A Lins cũng nhận ra được câu nói kia mang theo ý vị sâu xa ý tứ. Đó là c h a sứ ấy gì, giáo hội phái tới giám thị mảnh đất này, có thể nói hắn thật ra thì giám thị tổ phụ. Tu câu ngược lại là biết một cái chuyện. Thánh đường giáo hội Ra hỏa đem tất cả ma thuật sư coi là dị đoan. Người của Thánh đường giáo hội đều là một đám bệnh thần kinh. i a dần đ ô n g n h i ê nói, n nếu như ta là người, liền sẽ cách bọn họ xa một chút. Bệnh thần kinh là sẽ lây. i a o ầ n dường như rất ghét hắn. A linh lại quay đầu lại hướng về bóng lưng rời đi của cha xứ đó nhìn lướt qua, nghi ngờ nói, Tu cổ thì lại như mày, theo mới vừa rồi địa đối thoại trong. Nàng nhìn Ra dần cùng giáo hội tựa hồ có chút rất đậm mâu thuẫn. Một cái cha xứ mà thôi, đừng lo lắng, ta sẽ giải quyết hết cái vấn đề này. Ra o n nhẹ giọng nói, ba người hướng về biệt thự cũ Oji đi tới, biến mất ở cuối ngã tư đường sau. một đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện, chính là mới vừa rồi đi qua cha xứ ấy gì, hắn nhìn về phía c h ỗ u d ờ n biến mất, lẩm bẩm nói, bệnh thần kinh sao? bất quá, vấn đề dường như trở nên có chút p h i ề n phái. cha xứ ấy gì xoay người hướng về giáo đường đi tới, trong miệng lẩm bẩm, ma nữ, ma thuật sư, còn có gì giáo đồ sao? thật là p h i ề n phái. cha xứ bỗng nhiên chuyển vào một cái hắc ám hẹp nhỏ, một cái trong t h á n g chốc, thân ảnh của hắn đã không tiếng động biến mất rồi. chương 1 7 t r ư ai là kẻ x u i x ẻ o dưới bóng đêm, biệt thự cũ ố gì phòng khách tràn đầy một cổ trà nồng đậm hương. z a e n đang chỉ điểm tủ cô học tập dù Ness b t tử, mà a l i n thì lại trở lại gian phòng của nàng viết bài tập. Không có cách nào, xin nghỉ sau một ngày. Bài tập đã tích lũy đến trình độ nhất định, nàng không thể không hoa c à n g nhiều hơn thế giới đi giải quyết. Đại khái đến 9 điểm thời điểm, thiếu nữ mới từ trong phòng đi ra, nhìn dáng dấp đã hoàn thành những ngày qua c ư n g k h ó a nàng an tĩnh ngồi ở bên người của z a i h y n trong tay còn cầm lấy một quyển sách, bưng lên mới vừa ngâm tốt hồng trà, hài lòng uống trà, nhìn về phía hai người bên cạnh, mấy giây sau lại thu tầm mắt lại, nhìn chằm chằm trên tay sách, chậm rãi lật xem. Tu cố năng lực học tập rất mạnh, vẻ vẹn, vẹn chỉ dùng thời gian 2 ngày, nàng đã nhớ kỹ phần lớn dùnez mất tự. đương nhiên, thuần thục nắm giữ yêu cầu nhiều thời gian hơn. Về phần xây dựng ma pháp d ù n e vậy càng không được chuyện 1-2 ngày. Alins, ngươi đang nhìn cái gì đây? Tu cố hiếu kỳ nhìn về phía Alins, nàng thật t ò mò vị này an tĩnh bạn thân d ư ờ n g như lại đổi một quyển sách rồi. Ta tại căn phòng của gia n tìm được. Alins nhàn nhạt trả lời một câu, người sau sững sốt một chút, nhìn về phía quyển sách danh s ư n g lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Không năm đây không phải là nệ d ộ lúc trước nhìn những thứ kia tiểu thuyết sao? Không nên nhìn những sách này, thấy nhiều rồi người sẽ bị n ó đấy. nói lấy, Zion liền duỗi tay nắm lấy sách, theo muốn đem nó theo trong tay thiếu nữ rút ra, nệ g h rồ chính là nhìn những sách này mới có thể làm ra cái gì bỏ nhà ra đi, hắn cũng không thích lại xảy ra chuyện như vậy. không muốn. hai tay Aalins cầm chặt sách, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú về phía Zion. vào lúc này một vệt bóng đen bỗng nhiên từ phía sau đánh tới, Zion quay đầu, vì vậy đáng thương chim cổ đỏ đánh lén chưa thành công, lần nữa bị nhốt vào trong lồng chim rồi. sách gì đây? Tu cổ t ò mò hỏi. a l i n s mới vừa phải trả lời thời điểm, bọn họ liền phát hiện củ ổ gì vòng ngoài kết cục bị người xâm lấn. động tác vẫn là nhanh. z a i u n đứng dậy đứng ở bên cửa sổ, nhìn lấy màn đêm bên dưới người sầm lăng, một tầng kết giới bắt đầu bao phủ p h ụ cả đ ổ i Xem ra có người muốn đối với bọn họ đọ thủ. Thánh đường giáo hội, Tu c ô có chút không thể tin tưởng, liên kết giới đều vận dụng, bọn họ vì sao lại làm ra to lớn như vậy động tĩnh? Nàng rời đi ý thức được cái gì, ngẩng đầu lên nhìn về phía z a i u n đối phương vẫn không có bất kỳ kinh hoàng, trên mặt mang theo một tia không đoán được nụ cười. Cha sứ đó động tác thật đúng là nhanh. z a i u n không mặn không nhạt nói, xoay người hướng về đi ra ngoài phòng. Ngôi biệt thự này cuối cùng là a l i n bà bối. Cái đám người điên này phát điên lên sau phòng t r ư n g nơi này liền sẽ biến thành phế tích rồi. Kết giới bị phá hư. Sắc mặt c của a l i n khó coi, vẹn vẹn mấy giây, nàng bày ra kết giới liền bị đối phương phá hủy. Thực lực của đối phương rất mạnh, hơn nữa còn không chỉ một cái. Đừng lo lắng, ta sẽ giải quyết bọn họ đấy. i a e h n sờ sờ a l i n đầu h a n đuổi, ta sẽ không để cho bọn họ phá hư ngôi biệt t ự này. Bọn họ là tới tìm ngươi. Tu Cổ đuổi sát ở phía sau hỏi. Ừ, đại khái là cha xứ đó phát hiện ta rồi. Xem ra lần trước kế hoạch thất bại. i a e o n lầm bầm lầu bầu nói lấy, hắn căn bản không có nghĩ tới. là bởi vì nệ d ỗ cùng s c t t tắt quan hệ đưa đến hành tung của hắn bại lộ dù sao người của thánh đường giáo hội đều rất rõ ràng là mã b ạ o quân là dị giáo đồ dởn von in mờ s ẹ v ạ n nếu nàng còn không có biến mất liền có nghĩa là hắn căn bản không chết cái này không nghi ngờ chút nào tại trên mặt của thánh đường giáo hội hung hăng quăng hết mấy cái bàn tay đem mặt của bọn hắn đều rút ra s ừ n g đều đánh ra máu mũi rồi dĩ nhiên là muốn một tẩy đ h ú c trước tại nhật bản chấp hành nhiệm vụ đại hành giả đều bị triệu tập qua tới mới vừa đến được cùng tụ tập sau liền chạy tới tới rồi chỉ có đáng thương ba vị mà dần đi ra biệt thự thời điểm cũng đã thấy được đối phương. hai cái ba mươi mấy tuổi nam tử, cộng thêm một cái đồng ý tuổi tác nữ tính, đưa tay đều tàn mát ra rất đậm sắc khí. Phụ trách thủ vệ biệt thự s ử ma đã bị bọn họ tiêu diệt. Thật đúng là không có lễ phép ra gia hỏa. Giờ dần đi phía trước đi hai bước thời điểm, ba người đồng thời biến mất. Trong c h ớ c mắt theo bốn phương tám hướng phong kín dần đ ư n c lui, cân nhắc món vũ khí đã đâm vào trong thân thể của hắn. Đầu của dần rơi trên mặt đất, tử trạng thi thảm. Chẳng qua là vài tên đại hành giả chợt phát hiện cái kia cái đầu ánh mắt vẫn kiếm được lao đại, còn hướng về bọn họ trứng mắt nhìn, khoe miệng còn lộ ra một t i a không khỏi mỉm cười, để cho trong lòng của bọn họ đột nhiên dâng lên thấy lạnh cả người. Cha xứ đó không có cùng nhau qua tới sao? Rơi trên mặt đất đầu lâu đột nhiên hỏi. Cái này. Nguyên bản nhìn thấy dần trong nháy mắt bị rớt ã l i n s thiếu chút nữa n ổ tung. Thật may bị tủ cổ kéo lại. Hiện tại bọn họ cũng làm chứng trước mắt một màn này đều ngây dại. Đây là hảo cảnh. a l i n s cũng phát hiện cổ quái chỉ ra. Bất quá các nàng đều không nhìn thấy hảo cảnh vết tích. Ra gần lại không phát hiện chút tổn hao nào xuất hiện tại tại chỗ. p h ả n phất mới vừa rồi cái đó bị chặt rơi đầu người cũng không phải là hắn. Cái đầu lâu kia cũng đã biến mất không thấy. Ba gã đại hành giả ngơ ngác đứng tại chỗ, không núc ních giống như là một miếng gỗ. các người đi đem tra sứ đó giết rồi, thuận tiện còn có người nhà của hắn cùng nhau dọn dẹp sạch. g i a i o n truyền đạt máu chảy đầm địa sát hại tuyên m ô n sau, ba gã đại hành giả liền thật nhanh xoay người rời đi rồi. cái này là chuyện gì xảy ra? Aline cao mày hỏi. ngươi tiến vào danh sách đen của thánh đường giáo hội. Tu c ổ hiển nhiên đã nghĩ tới câu trả lời. thật giống như chính là có chuyện như vậy. i a i o n đối với cái này xem thường, xoay người trở lại biệt thự thời điểm lại bổ sung nói, còn có hiệp hội ma thuật chỉ định phong ấn. ông trời của ta a ư ơ i mấy năm nay đều làm cái gì? Tu Cố quả thật là không thể tin tưởng, tại hai tổ chức lớn truy n a xuống. Hắn lại còn sống, hơn nữa dường như cũng không phải là rất để ý bộ dáng. Cái này sao? Nói rất dài dòng. Gai gần n ú vai, bắt đầu tự thuật lên mới đầu sự tình, cho nên nói, ta chẳng qua là vô tội bị cuốn vào. Cho nên nói, người của Thánh Đường Giáo Hội đều điên, bọn họ cho là là địch nhân gia hỏa, toàn bộ đều cần loại bỏ. Vì vậy ta x u i x ẻ o rồi, bất quá, chính bọn họ cũng x u i x ẻ o Ngươi mới vừa rồi k h ố n g chế ba người bọn hắn. Tu c ổ có chút hiếu kỳ hỏi. Ta k h ố n g chế ba người bọn hắn, đi d ế t phát hiện được ta cái tên kia. Vừa dứt lời, liền nhìn đến thành thị phía dưới giấy lên lửa lớn. g i á o đường đã bị một cây đốt thiêu hủy đi. May mắn cha sứ cũng không ở trong giáo đường. Bất quá, cha sứ ấy gì tình huống không tốt lắm. Ba gã bị khống chế đại hành giả chính ở sau lưng đ ổ i giết hắn. Trư ơ n c 179, bổ ma kế hoạch. Mới vừa rồi còn thật là nguy hiểm đây. Ta còn tưởng rằng chính mình muốn chết. Cha sứ ấy gì thu hồi hắc kiện, nhìn trên mặt đất mấy cổ thi thể, cười ha h ả nói lấy, căn bản không có nhìn ra mới vừa bị đội giết kinh hoàng thất t h Tạm thời rời đi quốc gia này, người em đã hắn trọc giận ả ảo dạ kỳ lão nhân lặng yên không tiếng động xuất hiện. Đáng tiếc tòa kia giáo đường. Khoe miệng cha x ứ bên trung quy treo một tia mỉm cười nhàn nhạt, nhạt, hỏi ngược lại. chẳng qua là ta có chút không rõ, tại sao ngài hy vọng hắn có khả năng mở quốc gia này đây? Bởi vì chọn lựa người thừa kế quan hệ sao? Lão nhân không nói gì, xoay người rời đi rồi. thú vị, cha sứ A g i nhìn lấy bóng lưng rời đi của ảo dạ kỳ lão nhân đung nhiên nói, hắn không cách nào hiểu được chính mình vị lão sư này dường như rất phòng bị người thiếu niên kia, nhưng tại sao có đem đối phương chọn làm vì người thừa kế người đính hôn đây? Khả năng duy nhất chính là sợ hãi đối phương sẽ làm liên quan hắn lựa chọn người thừa kế, nhưng là đối phương thật sự nắm giữ thực lực như vậy sao? Cha x ứ đối với cái này biểu thị hoài nghi. mặc dù đối với Phương đã cho thấy thực lực cường đại, nhưng còn rất xa không đạt tới yêu cầu một tên ma pháp sư lo lắng trình độ. Như đã nói qua, nếu như tủ cổ biết mình không phải là người thừa kế mà nói chuyện biểu tình dạng gì đây? Coi như lão nhân đồ đệ, mặc dù không có trở thành ma thuật sư, nhưng ấ y gì cùng tủ cổ vẫn là tên trở lên sư u i n h muội. Bọn họ cũng biết nhau, cha xứ rất rõ ràng tủ cổ đối với kế thừa ma pháp sư khát vọng. Nếu như biết mình không phải là người thừa kế, đại khái sẽ giận dữ thậm chí n ổ tung đi. Đến lúc đó, nếu như có một cái cường đại ma thuật sư chống đỡ. quả thật có chút không ổn. Dù sao giết chết tạ c ủ a cái này, U Me không biết người thừa kế c ấ p đoạt ma thuật khắc cấn cũng không phải là việc khó. gì? đ ư ợ c rồi, ngược lại sự tình cũng đã làm, bây giờ còn là chạy trước đường đi, miễn cho bị người khác cho bắt được. Đối phương dường như có thể đọc hiểu tâm tư của người khác bộ dáng. c h a sứ ấy lẩm bẩm nói lấy, sau đó tạm lánh chia nhau rồi, hắn cũng không muốn nghĩ tại liền bị đối phương bắt. biệt thự c ụ ố di, ba người đang tại phòng ăn uống trà, bàn ăn bầu trời mở ra nhìn về nơi xa ma thuật, phía trên mới vừa diễn lại một trận tán khốc này giết. hắn hình như là tổ phụ đồ đệ, bất quá. không biết tại sao không có trở thành ma thuật sư, ngược lại biến thành thánh đường giáo hội một tên cha xứ. Tu Cố giải thích, thật không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy. Nàng dùng khẽ mắt lén lén nhìn lướt qua i a i ẩ n tiếp tục nói, hắn lúc trước đùa giỡn nói cho ta biết, nói trên người của mình nhận t à n g ba thanh trường kiếm, ta chỉ nhìn thấu một cái, hiện tại, không nghĩ tới hắn nói là sự thật. Xem ra cha xứ đó cũng rất lợi hại. a Linkin ngặt nói, nàng cũng nhận biết đối phương, chỉ là không cách nào lý giải hắn tại sao phải bại lộ hành tung của Jaiun. Thật ra thì, ngươi nói sai rồi, trên người của hắn ít nhất l n t à n g năm t y đao, bất quá, cái này không có đáng nghi chút nào. nếu như là ta mà nói sẽ ở rút kiếm trước giết chết hắn, gia h ẩ n không mặn không nhạt nói, ngươi chẳng lẽ nghĩ đi giết chết hắn chứ? Tu cổ kinh ngạc nói, dù sao cũng là tổ phụ đồ đệ, tại thấy được thực lực của gia h ẩ n sau, tu cổ cũng không nghi ngờ dần có hay không có giết chết năng lực của hắn. Không, hắn gây phiền h á i cho ta, để cho ta cũng cho hắn tìm chút phiền h á i làm. Trong giọng nói của gia n tràn đầy ác ý, s ử ma của ta sẽ ở hắn đi ngủ, ă n c ơ m lúc tắm và v ế đút cờ chiếu cố hắn, ta tin tưởng hắn rất nhanh liền sẽ thể sẽ bị người đuổi rất nhanh. Hai người nữ hải dừng lại lời nói này không khỏi kinh ngạc l ngẩn. Các nàng không nghĩ tới dần sẽ chọn lựa loại phương thức này trả thù. Nếu như ngày ngày bị tập kích, đại khái không cần mấy ngày liền sẽ suy nhược tinh thần đi. Thời gian sau đó, người của hiệp hội ma thuật không c ó ở từng xuất hiện rồi, phán p h ấ t chuyện này liền từ không đã xảy ra. g i a i e n biệt thự cũ ô gì đã vượt qua một tháng, tụ cô tại đã trở lại tổ phụ công xưởng, tiếp tục tiếp nhận ma thuật sư giáo dục, mà biệt thự lại nề n tới một cái bình tĩnh cuối tuần. Buổi sáng khỏe, Alin ở bên cạnh i ầ n ngồi xuống, thưởng thụ bữa ăn sáng thời gian điểm. Gần đây, thiếu nữ sắc mặt nụ cười nhiều hơn cũng ít, ít nhất không ở giống như kiểu trước đây chút nào không bất kỳ cảm tình gì lạnh giá. Hôm nay muốn đi thủy cung sao? Bóng người của nữ hải trong mang theo có chút mong đợi. An điểm tâm song s a u lên đường. g i a i u n vung ô xuống tài liệu trên tay, trả lời một câu: Ngươi đang nhìn cái gì? a l i n hỏi. Ta chính đang chọn tìm người. g i a i u n nhẹ giọng nói: Ngươi cũng phát hiện rồi, nệ rổ tồn tại chia sẻ ta phần lớn ma lực. Tất cả ta yêu cầu tìm những thứ đồ khác giúp ta chia sẻ những thứ này ma lực tiêu hao. Ngươi đang tìm linh mạch. a l i n Storm hỏi: Thân là ma thuật sư, nàng rất rõ ràng linh mạch đối với ma thuật sư công dụng. Không, thật ra thì không có linh mạch cũng không có vấn đề. i a i n bình tĩnh nói: Ta đang tìm thích hợp ma thuật sư. để cho sau đưa bọn họ cải tạo thành tin ma thuật sư tin gò má của A Linh sướng đỏ hỏi ngươi là chị bổ ma coi là vậy đi i a i đáp ngươi hẳn là cũng biết bởi vì ma đạo gia tộc quan hệ người thừa kế chỉ có một vị ma thuật sư của hắn cơ hồ đều bị văn hóa thậm chí căn bản không có tiếp xúc ma thuật kế hoạch những người này chính là mục tiêu của ta Jai c n nói tiếp N ta sẽ cùng bọn họ đạt thành hiệp nghị dạy dỗ bọn họ ma thuật kiến thức nhưng bọn hắn bên t r ở thành ta tạm thời b ộ ma công cụ hệ lệ nã cũng vậy sao A l n ruột nhiên hỏi đúng hệ lệ nã cũng coi như Nàng cũng là một cái ưu tú ma thuật sư, m ạ c h ma thuật thậm chí vượt qua 90% m a thuật sư. Chẳng qua là ta không có dạy dỗ nàng như thế nào sử dụng ma thuật, tránh cho ma lực tiêu hao cùng lãng phí. Zion trả lời. Bằng thực lực của ngươi, c ấ p một cái linh mạch hẳn là không có có chuyện khó khăn gì. a l i n nghi ngờ hỏi, mặc dù nói phần lớn linh mạch đều đã có chủ nhân rồi, nhưng ma thuật sư là cá lớn nuốt cá bé thế giới, c ấ p đoạt linh mạch quyền sử dụng cũng không phải là cái gì hiếm thấy sự tình. Ngươi nói có lẽ không sai. Zion lắc đầu nói, nhưng đừng quên, hiệp hội ma thuật cùng thánh đường giáo hội nhắc lên một cuộc chiến tranh không có đáng nghi chút nào. Hơn nữa. ta cũng không có tính toán tại một chỗ lưu lại quá lâu. ta cũng là tin của ngươi sao? Aline ộ t nhiên hỏi kéo. không phải là nha? Jaiel nhẹ giọng nói. tu cố đây. a l i n lại hỏi. tu cố coi như là tại trong phạm vi suy tính. nếu như nàng có thể buông tha mà nói, ta không ngại cùng nàng chia sẻ một cái một chút bí mật nhỏ của ta. j a i e n đặt ly trà xuống, nhìn về ngoài cửa sổ nhẹ giọng nói. đáng tiếc, lại có ai có thể tùy tiện buông xuống trong lòng sở đồ đâu. ngươi cùng tu cố h nước. Ngươi nói sai rồi, người đính hôn của ta chắc là người thừa kế nhà Aảo giả Kỳ. Tụ cô nếu không phải là người thừa kế tự nhiên cũng không có gì gọi là hôn ư ớ c cách nói. Ra q u n đối với cái này xem thường, thậm chí còn nguyện r u a lão ma pháp sư, lại nói, chờ lão đầu người thừa kế lên trước. Thượng vị, s a u b ả n thân hắn Đại Khái cũng treo. Nếu như người đính hôn không đồng ý, ư ớ c định ban đầu tự nhiên cũng liền không thành l ậ c t r ơ n g 180, t h ủ y cung vô tình gặp được. Bữa ăn sáng đi qua, hai người cùng nhau đi thủy cung. Đại Khái là cuối tuần quan hệ, nhà ga ngược lại là có chút chợt trội. Đại Khái tiêu tốn mấy phút. bọn họ mua được đoàn xe phiếu, hơn nữa ngồi đoàn xe đến thành phố Miyakaki. Mấy năm trước, Nhật Bản kinh tế tốc độ cao phát triển, một chút kiến trúc cũng là vào lúc này tạo dựng lên. Nhà này tên là Đại Dương Thủy Cung liền thời đó sản vật. Đáng tiếc, thời kỳ vàng son cũng vẹn vẹn chỉ duy trì thời gian mấy năm, quốc gia này kinh tế liền bắt đầu b n g hóa, đủ loại vật giá leo thang, vô số công ty sập tiệm, mất đi công tác nhảy lầu người mỗi ngày đều có. Tuy nói nhìn qua giống như quốc gia này đang nhanh chóng phát triển, thật ra thì cũng chỉ là một loại kinh tế bệnh hoạn, phồn vinh giả tạo bên dưới thực tế tàn khốc vô cùng. Đại đa số người nơi nào có tiền dư, tới thủy cung khách hàng nhanh chóng chậm giảm. nơi này không thể không đẩy ra đủ loại ưu đãi tới mời chào khách nhân, đồng thời đang thử xuống thông qua đủ loại thủ đoạn tới móc sạch khách hàng v í tiền mỗi một tấm tiền liền giấy, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể miễn cưỡng trước duy trì thủy cung. đang chiêu đãi người nhiệt tình thăm hỏi sức khỏe xuống, cầm một tấm thủy cung kĩ ý đồ, tiện tay lật xem tìm kiếm những thứ kia đáng giá quan sát địa phương, tuy nói vé vào cửa giá cả bởi vì học sinh ưu đãi mà đánh 60%, t h ậ t ra thì không vẹn vẹn chẳng qua là học sinh giá ưu đãi, thân nhân giá ưu đãi vẫn là 6 6 gãy, mặc kệ ngươi là lấy thân phận gì tới, ngươi cuối cùng có thể tìm được một cái giảm giá lý do, chỉ nhắc tới tình nhân giá là b ớ t 5 z i o n cùng a l i n f i e l d là thuộc về tình nhân phiếu. Tiểu thư bán vẽ đó kinh ngạc ngẩn người mở to hai mắt, không tưởng tượng nổi đánh giá lấy trước mặt hai người, thì thầm trong miệng lọt lại c u n bên trong mà nói, ngươi có ý kiến gì không? a l i n s không mặn không nhạt quét nhìn đối phương một cái, hiện nhiên đối với cái này có chút bất mãn, thật giống như đang nói không cần người xen vào việc của người khác các loại. Hắn là vị hôn thê của ta, tất cả hẳn là tính được là tình nhân. Gia n thuận miệng nói một câu, để cho tiểu thư bán vẽ nhìn chính là trợn mắt hốt hồn. Nghe được vị hôn thê ba chữ, l i n khuôn mặt nhỏ n h n hiếm thấy xuất hiện một chút đỏ ửng, tay nhỏ vẹn vẹn bắt lấy cánh tay của Gia n giai ẩ ầ n những lời này thật ra thì cũng không sai, hôn ư ớ c là song phương cái kia hai cái không phụ trách người bố ra quyết định. bất quá hiện tại cụ ố gì đã chết rồi, mà đi l ạ n hiển nhiên cũng vô lực can thiệp con trai hôn ư ớ c hơn nữa cái này vẹn vẹn chẳng qua là chốt miệng quyết định. về phần cuối cùng là hay không thừa nhận thì nhìn quan hệ của song phương rồi. thật ra thì cái này cũng là hy vọng của cụ ố gì, nếu như hai người sau khi lớn lên, quan hệ rất tốt hơn nữa lẫn nhau thích lời của đối phương, ban đầu chốt miệng hôn nước tự nhiên cũng trở thành l ậ p nếu như sau đó dần cùng l n cũng không có đi chung, trên đầu môi dĩ nhiên là không tính là, tự nhiên cũng không có người sẽ ở n h ấ c lên chuyện này. Tiểu thư bán vé một mặt hâm mộ và ghen ghét biểu tình. Tuổi của nàng cũng không lớn, dáng dấp cũng rất đẹp, nhưng làm sao lại không có một cái đẹp đẽ mà có tiền vị hơn phu? Trước mắt vị này không nghi ngờ chút nào là người có tiền người ngoại quốc. Mặc dù giống như là nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là rất tình nguyện bán ra cái này đôi tình nhân phiếu. Cái này không vẹn vẹn quan hệ đến công trạng. Hơn nữa hai người cũng không có mang tiện lợi ái bền. Nhìn một cái liền biết đối phương thuộc về cái loại này hoàn toàn không thiếu tiền chủ. Đại Dương Thủy Cung bên trong đủ loại giảm giá ra vé. đ u y nhiên, nếu như nói không có đánh gãy cũng chỉ có một loại, đó chính là chỉ mua một tấm vé. chẳng qua là ở loại địa phương này, ngươi tuyệt đối không tìm được đơn độc một người tới đi dạo thủy cung, đơn sinh chó tuyệt đối không có cái loại này lòng dối r ả n h Hơn nữa bọn họ cũng sẽ không nguyên nhân ở chỗ này lãng phí tiền. Mặc dù là một tuyết này, nhưng phạm là đều có ngoại lệ, còn thật sự có người một thân một mình đi dạo thủy cung. Ngay tại gia ẩn cùng ạ linh sau khi đi vào một người bình thường nam tử đi theo ở phía sau bọn họ vào trong, đây là một cái phi thường thông thường giáp người đi đường. Nếu như ngươi không có nhìn kỹ, đại khái liền sẽ cho rằng đối phương chẳng qua là ven đường tùy ý có thể thấy được thất nghiệp trong đại quân một thành viên, nhưng hắn lại có thể xuất hiện ở loại địa phương này, bất kể thế nào nhìn đều cảm giác có chút không thái hòa hài bộ dáng. ngươi chuẩn bị từ đâu mà bắt đầu đây? r a ë n cầm trên tay tờ đơn đưa cho a l i n s tầm mắt ở trong đám người quét qua, rơi vào theo phía sau bọn họ đi tới trên người người đàn ông trung niên dừng lại chốc lát, liền đem ánh mắt rời đi. cái tên này dường như có chút cổ quái, nàng đánh hơi được một loại không khỏi khí tức. chúng ta đi tiêu bản quán. a l i n s hương phấn nói. tiêu bản quán nằm ở nơi này gần đây, hơn nữa căn cứ trên tờ đơn giới thiệu, dường như còn có một cái a l n s hiếu kỳ tiêu bản. trước mắt, khoảng cách chim cánh cụt cùng cá heo biểu diễn thời gian còn có cự ly rất dài. Bọn họ chuẩn bị tại thủy cung bên trong vòng vo một chút, tại đi xem xem biểu diễn. Biểu diễn này, t h ủ trưng bày lên toàn bộ đều là tiêu bản, còn có cổ đại hóa đ á tiêu bản, có chút cá ăn thịt người, hoặc là một chút đã diệt tuyệt, hoặc là tương đối hiếm thấy sinh vật biển tiêu bản. Tiêu bản trong quán lớn nhất tiêu bản chỉ sợ là to lớn cá nhà táng tiêu bản, cơ hồ chiếm cứ tiêu bản quán hành lang một bên, giai cần còn c h ứ n g k i ế n một chút giữ tận cá ăn thịt người tiêu bản. đương nhiên, nơi này nóng bỏng nhất không ai bằng cái đó một loại sinh vật kỳ quái tiêu bản. Nghe nói nó bị người xưng là hà đồng. Rất nhiều người tới nơi này một chuyến, chủ yếu vẫn là tới xem một chút cái này cái gọi là hà đồng tiêu bản. Bất quá, những thứ này vật chết tựa hồ đối với A Linz không có bất kỳ sức hấp dẫn. Nàng kéo lấy tay phải ra chuẩn, tại tràn đầy tiêu bản trong hành lang từ từ đi về phía trước. Duy ngừng lại thời gian tương đối dài, đại khái chính là cái đó tên là hà đồng tiêu bản đi. Cái này cũng không phải là một cái thế giới thông thường, tất cả nội danh vì hà đồng sinh vật cũng không kỳ quái, đủ loại ly kỳ cổ quái sinh vật sinh hoạt tại nơi mọi người không tưởng tượng nổi. Thoạt nhìn rất u c u ẩ n A Linz ngừng ở pho tượng hà đồng trước thời điểm, đống nhiên nói, nàng cũng không phải là chỉ hà đồng bộ dáng rất ngu, mà là chỉ đồ chơi này lại có thể bị người bình thường bắt, bị chế thành tiêu bản đặt ở thủy cung. Đại k h á i Hà Đồng bên này tụ tập người nhiều nhất, chẳng qua là Hà Đồng tiêu bản bên ngoài quả thực khó coi, bên cạnh có một cái Tiểu h à i Tử lại có thể bị sợ khóc rồi. Vừa chưa, hai người tại Thủy Cung phần đấy phòng ăn dùng cơm, nơi này Đại k h á i là Thủy Cung được hoang nên nhất một trong những địa phương, nửa hình cung lối đi, để cho tiến vào nơi này du khách tựa như đưa thân vào đáy biển. Cuối lối đi là một cái rộng rãi nghỉ ngơi địa phương, để bàn ghế, một bên chính là cửa hàng, có buôn bán đủ loại tinh xảo vật kỷ niệm, có cửa hàng nhỏ thì lại buôn bán tiện lợi hải b n giá cả rất là đắt tiền, nhưng cũng tính được là là một cái phong phú tiện lợi hải b n rồi. Lúc hai người đi vào. z i n n thấy được một người, một người quen, là em gái của thủ c ổ Thật không hổ là tỷ muội, nữ hài thuật nhìn rất giống mấy năm trước thủ c ổ Bên cạnh nữ hài một cặp trung niên nam nữ, đại khái là người nhà của nàng. Một nhà ba người đang ngồi ở phòng ăn tán thưởng trong nước cảnh đẹp, một bên cười nói hưởng dụng nữa chưa. Trư ơ n t 1 r 1 vàng ư v phải chết. A l i n chẳng qua là ngẩng đầu nhìn lướt qua hạ ảo giả kỳ, cũng không có tiến lên cùng đối phương chào hỏi. Người bình thường cùng giữa ma thuật sư tồn tại ngăn cách, song phương cũng sẽ không có quá nhiều giao lưu, dù sao cũng là hai cái không cùng lỗ. Jai mang theo A l i n tiến vào cửa hàng bán tặng phẩm, bên trong chỉ có một đôi tình nữ. Hai tên nữ sinh cộng thêm một nhà ba người. Nhân viên bán hàng nhiệt tình hướng bọn họ giới thiệu thương đồ trong tiệm. Ains cuối cùng chọn chúng một cái ước t r ư n g cao cỡ nửa người màu đen chim cánh cụt con rối. Đối với Ains lựa chọn chim cánh cụt con rối mà không phải là cá heo con rối, Ryan có chút yếu kỳ. Hắn còn một cô gái sẽ khá là yêu thích màu hồng cá heo. Trả tiền sau, hai người lại đi vào cách vách tiệm ăn uống chọn món ăn. Nơi này có phong phú hải sản chế tạo thức ăn. Hai người các điểm một phần ở bên ngoài phòng ăn, vừa cho chuyện tiên, một vừa thưởng thức phong cảnh xinh đẹp. Không thích ăn n ớ t xanh sao? Ryan ngẩng đầu lên nhìn thấy Ains đang hướng bên cạnh chọn ớ xanh. coi như được gọi là ma nữ, cũng có lực lượng siêu việt t h ư ờ nhân, g n A Lin cuối cùng vẫn chỉ là một đứa bé, vẫn còn có rất nhiều con nít t ố ó i xấu, không thích ăn. A Lin tiếp tục đem ớt xanh chọn qua một bên, không nhanh không chậm nhai kỹ trong miệng cá rán xếp hàng. cái ăn hải tử chưa trưởng thành, i a i ẩn giống như đùa dơ nói. A Lin xem ra liếc mắt những thứ kia ớt xanh, vẫn không thể lấy dũng khí ăn một miếng, nàng cùng những đứa trẻ khác rất bài xích ăn ớt xanh. Nguyên b ả n cùng người nhà cười nói ạ cổ trùng hợp quay đầu, nhìn thấy A Lin sau lộ ra kinh ngạc biểu tình. mặc dù đã gặp số lần có chút, nhưng khí chất của a l i n s vẫn để cho a c ổ khắc sâu ấn tượng. Hơn nữa hai người cũng coi là bạn cùng lứa tuổi. a l i n s đã lâu không gặp, a c ổ h ữ u hảo cùng a l i n s chào hỏi, tầm mắt theo a l i n s c h i m cánh cột con rối rời đi, rơi ở trên người dần không khỏi như mày, dường như đang suy tư điều gì. Ồ, đã lâu không gặp. a l i n s l ê n h đạm nói, động tác trên tay không ngừng, đem thiên phụ dưới l ộ vào trong miệng. Vợ chồng Aáo giả kỵ cũng nhìn tới, bọn họ cũng biết được chuyện của Aalins, nhưng người bình thường cùng giữa ma thuật sư tồn tại ngăn cách, để cho bọn họ cũng không có tiến lên chào hỏi. Là ngươi. A cô đống nhiên hét dầm lên, giống như thấy cái gì khủng bố đ ồ vật lui về phía sau hết mấy bước, bắt trước phần lúc nào cũng có thể sẽ hướng nàng phát động công kích. Trên thực tế, A cô đã theo dần đầu kia tóc nhớ lại, chính mình đã từng bị biến thành mèo đáng ghét ký ức. A ọ c ổ A áo dạ kỵ phu n h â n n h ắ c n h ở mới vừa rồi mà rít gạo để cho bốn phía dùng cơm khách hàng rồi rít nghiêng đầu hướng bên này xem rồi. Là ngươi cái tên này, cái này làm sao có thể? A cô không thể tin tưởng đối phương lại là cái đó khát vọng l ô n g trắng. Tại sao, đối phương tuổi tác giống như nàng, bộ dáng hiện tại cũng đã có 17 18 tuổi tuổi, không có cái gì chuyện không thể nào. z a i u n uống xong biển canh cá tươi sau nói, vị này là. À áo g i kỳ tiên sinh hỏi dò, ta là j a i n Vonimer, A Linz người giám hộ. z a i u n bình tĩnh nói, người giám hộ. À áo giả kỳ tiên sinh sừng sốt một chút, lại phát hiện À áo giả kỳ phu nhân đưa tay kéo hắn một cái bà vai, tiến tới bên tai hắn nói mấy câu nói, hắn sau đó liền hoàn toàn ngây ngẩn, tu cổ tổ phụ, À áo giả kỳ lão nhân hiển nhiên cùng bọn họ nói đến người thừa kế hôn nước, mà người đính hôn chính là j a i n Vonimer. Hai vị đang dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn từ trên xuống dưới Jaiun. không thể kế thừa ma thuật thiên phú bọn họ, không cách nào vi phạm thân là ma pháp sư ạ ảo giả kỳ đ ờ i thứ năm mệnh lệnh của tộc trưởng. á n cách nói của ạ á o giả kỳ lão nhân, vị tia thiếu, thiếu niên tên là d ờ n von nhìn b ợ sẽ gọi là chồng của t ụ cổ. Đối với chẳng hiểu ra sao nước, hai vị nguyên bản còn có chút lo lắng, bây giờ đang ở nơi này nhìn thấy tự mình sau, tự nhiên muốn thật tốt quan sát đối phương một phen, đại khái chính là cha vợ chọn con rể g ánh mắt đi. Đống nhiên, một tiếng thét chói hai âm thanh đống nhiên vang lên, theo những địa phương khác chuyển tới châm loạn âm thanh, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trong không khí đã tràn ngập một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tinh rồi. Xảy ra chuyện gì? Vợ chồng a áo dạ kỳ bị bất t ì n h lình dưới âm thanh tới dân m ì n h nghỉ ngơi phòng ăn cũng biến thành một mảnh hỗn loạn, không có ai biết chuyện gì xảy ra, mọi người đều cuống q u ý t tụ ở chung một chỗ, giống như rút vào một chỗ sưởi ấm d ê con. Tiếng gào thét càng ngày càng vang lên, không có ai biết kết quả là chuyện gì xảy ra, thế nhưng loại thanh âm đáng sợ làm bọn hắn chạy tới không khỏi hoảng sợ, có mấy người thậm chí tránh vào trong tiệm, đem cửa kéo lên muốn tránh ở bên trong tránh sắp phát sinh có thể lo sự tình. Gào thét, t i u thám thiết, hoảng sợ đang tại lan tràn, trong không khí dường như tràn ngập một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tanh. Vợ chồng a áo dạ kỳ đem nữ nhi của bọn bộ ôm vào trong n ự c nhìn về chuyển tới âm thanh lối đi, tiếng bước chân đang hướng về bên này chuyển tới. hắn đến rồi. a l i n móc ra một cái đáng yêu đồng hồ bỏ túi. Cao mày nhìn về phía lối đi phương hướng, nàng không cách nào hiểu được. đến t ậ t cùng là ai không tuân theo quyết định, trắng t r ậ n ở chỗ này mở ra sát hại. không cần lo lắng, một chút đáng ghét con sâu nhỏ mà thôi. giai ẩn như mày, loại thời điểm này bị người quấy r à y thật sự là một cái làm người ta không vui sự tình. hắn phát hiện trừ nơi này ở ngoài, những địa phương khác khách hàng toàn bộ đều bị r ế t chết chuyển hóa thành thực thi quỷ rồi. bên trong lối đi chạy nhanh em thanh càng ngày càng gần, xem ra đối phương đã tìm được nơi này. Jai ẩn giơ tay lên vỗ tay phát ra tiếng, người xung quanh toàn bộ đều k é x ỉ u rất nhanh, mục tiêu liền xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn rồi. một người bình thường người trung niên, bên cạnh của hắn đi theo một đám dữ tận thực thi quỷ. vả lại, Ailin không khỏi như mày. ma Mà thuật sư. như thế vả lại nhìn về phía dần cùng a l i n thời điểm rất là kinh ngạc, thì ẩn m é p một cái nói, thú vị, ta sẽ đem các ngươi biến thành ta ưu tú bộ h ạ ta đến đây đi. j a ẩn giơ tay lên từ không trung s ẽ qua, p h ả n phất câu động một cây vô hình đường cong. c h Phạm Hải bất ngờ tất cả thực thi q u ỷ đầu đống nhiên nổ tung thi thể ngã xuống đất. bất quá cái con kia Vạn Hải trốn khỏi cái này một kích chí mạng nhưng t a y phải vẫn so với bị lưỡi dao sắc bén vô hình chặt đứt. Đại k h á i là ý tứ đến t r ê n h lệnh của Song h ư ơ n g Vạn Hải xoay người muốn chạy trốn, bất quá hắn đã trốn không thoát bởi vì hắn phát hiện chính mình hoàn toàn không cách nào nhúc đích, phản phất một cái vô hình gông xiềng đem hắn vững vàng đóng vào trong hư không. không, đừng giết ta. Vạn Hải phát hiện chính mình không cách nào tránh thoát sau hoảng sợ cầu xin tha thứ. ta không có hứng thú biết ngươi hoặc là các ngươi muốn làm cái gì nhưng ngươi không nên quấy rầy chúng ta du ngoạn tâm tình tốt. Jion nhẹ giọng nói lấy, ngữ khí lại là dị thường lạnh giá. Thân thể của Vảm ả i đột nhiên bốc cháy, giống như một cây cột lửa ngất trời cửa. Trương 182 gương 2 triệu. t xin lỗi, Nguyên Đán sau, chuyện vặt tương đối nhiều, bây giờ không có tinh lực tăng thêm. t h à n h thật mà nói, muốn đem t à em muốn cố sự đối liền nhau thật sự là cố hết sức không có kết quả tốt. Bất quá, ít nhất Nguyên Đán vẫn có chút đáng giá cao hứng sự tình. FG h o quốc phục một nhóm sở di biệt hiệu cũng ra mấy cái sư tượng, người ra đen châu phi tại không phải là hệ thống coi như ra sức, ít nhất trả lại cho ta một cái sát xuất học. Đáng tiếc là Đại d a n h không có ra. Tuy nói FG hiện tại cũng không có thời gian chơi rồi. Cuối cùng, mặc dù trễ, nhưng vẫn là chúc mọi người nguyên đán vui vẻ. Chính văn. Đây là A Linz lần thứ hai khoảng cách gần quan sát dần chiến đấu, một loại vô cùng quỷ dị năng lực. Nàng thậm chí còn không có nhìn thấu đối phương thời điểm phương thức gì tới c h u diệt những thứ này thực thi quỷ thời điểm. Chiến đấu đã lặng yên không tiếng động kết thúc. Loại thực lực này trên lệ c h xuống chiến đấu, giống như một đứa bé sơ sinh đang cùng một người trưởng thành chém giết, chút nào không bất kỳ huyền n h n g gì. Tại sao Vảm Ái sẽ ở thời điểm này trắng trợn tập kích người bình thường? A l i n không hiểu hỏi. Loại này cực kỳ liều lĩnh mà không có trải qua đầu não, sự tình không thể nghi ngờ là vô cùng ngu xuẩn. Đi thôi, ta biết đại khái nguyên nhân. Về phần thu thập tàn cuộc sự tình, vậy không phải chúng ta trước mặt của g i a ẩn bắt đầu bay lên một luồn màu vàng xương ngủ, xương ngủ dần dần trở nên dày đặc tạo thành màu vàng cửa. Lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mắt hai người. Bọn họ nên làm cái gì bây giờ? A Linh quét hôn mê mấy người khác nói, ta đã tiêu trừ trí nhớ của bọn hắn rồi. g i a ẩn nói, hơn nữa, nơi này cũng đã không có nguy hiểm. Ồ. a l i n gật đầu, đi theo sau lưng g i a ẩn đi vào cửa bên trong. Khi nàng lúc lấy lại tinh thần. phát hiện chính mình đang đứng tại cụ ô gì trong đại sảnh, trong tay còn ôm lấy chim cánh cụt con r dối. Xin lỗi, ta không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái bộ dáng này. Giai còn rất là bất đắc dĩ, không nghĩ tới một trận vui sướng thủy cùng chuyến đi sẽ khiến cho như vậy không vui. n g u y ê n bản, hắn còn hy vọng cho hạ l i n lưu lại một chút nhanh ký ức. đáng tiếc, dường như làm hỏng. Không, đây là một cái ngoài ý muốn. a l i n đem cầm đặt tại chim cánh cụt trên đầu của con r dối, nàng cũng biết dần có hảo ý, cứ việc nhất sau đó phát sinh những chuyện này để cho trận này hẹn hò trước thời hạn kết thúc, nhưng ít ra, ít nhất nàng còn nhận được dần lễ vật, trong lòng vẫn là rất cao hứng. nói một chút mới vừa rồi kết quả là chuyện gì xảy ra đi? A Linh ỏ i nhỏ đối với một cái vảm ái xuất hiện ở nhà Aảo Dạ Kỳ bên trong phạm vi còn hạn có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì, thậm chí sẽ buộc lộ ra bọn họ ma thuật sư tồn tại. Dưới tình huống bình thường loại chuyện này là không cho phép phát sinh. Bất kể là ai đều không cho phép loại chuyện này phát sinh. Còn nhớ lúc trước ba người kia đại hành giả sao? g i o n ở đối diện A Linh ngồi xuống từ phòng bếp bưng tới hương nồng hồng trà nói, cha xứ đó đưa tới ba gã bên trong đại hành giả, liền có một người đang đuổi giết tên kia vảm ái, đáng tiếc hắn bị cha xứ đó giết chết rồi, cho nên mới phát sinh chuyện ngày hôm nay. hắn là nghĩ muốn trả thù. Alins không khỏi n h g mày. chính là có chuyện như vậy. i a i u n nhún vai một cái, rất là bất đắc dĩ nói. thật ra thì còn có ngoài ra một cái nguyên nhân. v à n phải đó đi tới quốc gia này, dường như còn có nhiệm vụ của hắn. hắn đang tìm một người. tìm một cái. Alins cảm giác sự tình dường như trở nên có chút phụ trách. ừ, tìm một người. nhưng ta tìm tỏi trí nhớ của hắn, vẫn không có phát hiện hắn đang tìm ai. duy nhất biết được là, chỉ cần gặp phải rồi, thì sẽ biết. Jaiun uống một hớp trà, nhẹ nhàng đem ly trà buông xuống nói. bất quá, đại khái là phát hiện đ ổ i giết chính mình đại hành giả biến mất rồi. Tất cả chuẩn bị buông thả một cái, phát tiết tâm tình đi. Ta rất i ế u kỳ, v à n h ả i đó đều sống lâu như vậy rồi, lại còn như vậy ngu. A Linh bỗng nhiên nói, không sai, loại này quang minh chính đại sát hại đưa tới những người khác chú ý cách làm, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. Ai biết được? i a y u n nhún vai một cái nói, v à n tâm tư cũng không phải là chúng ta có thể đoán được. Có lẽ bọn họ đại khái là thi thể ăn nhiều, nội tâm cũng biến thành b ặ n b è o đi. Ồ. A Linh suy nghĩ một chút, đồng ý cách nói của i a y u n coi như là ma thuật sư cũng không thiếu tâm linh vặn vẹo ra hỏa. Hai người biểu nói bên nói chuyện trời đất thời điểm. nữ hài đầu nhẹ nhàng tựa vào trên bả vai của Jaiel, nàng nhìn qua tựa hồ có chút mệt mỏi, dựa vào ở bên người của j a i e chìm vào giấc ngủ rồi. j a i o l nghiêng đầu để cho a l i n tựa vào trên đầu gối của chính mình, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, lâm vào ngắn ngủi trầm tư, hắn cũng không ghét trước mắt loại này không khí ấm áp. Đối với một cái 13 tuổi nữ hài mới vừa rồi sát hại cảnh tượng không thể nghi ngờ là hết sức tàn khốc, nhưng thế giới của ma thuật sư chính là như thế, đặc biệt là đã mất đi người nhà một người cô độc nàng nhất định phải để cho kiên cường. Vừa chiều, nhiên về nắng chiều ở trong phòng khách kéo ra giật mình cái bóng thật dài. a l i n s mê mang từ trên ghế salon bò dậy, nghi ngờ xoa xoa hai mắt của mình. Thỉnh chưa? Một cái thanh âm đột ngột ở bên tai vang lên, a l i n s ngẩng đầu lên, nhìn thấy dần đang ngồi ở khoảng cách không xa trên ghế salon, an tĩnh lật động trên tay sách không. Ta chuẩn bị rời đi một trận. j a e n bỗng nhiên nói. Tại sao? a l i n s không hiểu hỏi, h i ể n nhiên không hài lòng lắm đối phương chuẩn bị rời đi sự tỉnh. Bởi vì những thứ kia vàm hại d ù m e n lên sự t ì n h những người phàm kia ra hỏa đại khái sẽ xuất hiện ở trong thành phố này rồi. j a e n nhẹ giọng nói, ta cùng bọn họ có chút nhỏ tiểu nhân mâu thuẫn. mặc dù chính ta cũng không thèm để ý bọn họ, nhưng ta vẫn là không quá hy vọng đem ngươi liên lụy vào. khi nào thì đi đây? A Linh hỏi. sáng sớm ngày mai. Jaiun ăn đuổi, đừng lo lắng, ta lưu lại cho ngươi một cái đồ chơi nhỏ, ngươi sau đó có thể thông qua nó liên tục đến ta. nói lấy, Jaiun giơ tay lên, hai cái gương xuất hiện ở trên tay hắn, hơn nữa đem bên trong một chiếc gương đẩy tới A Linh m i ế n tướng. đây là cái gì? A Linh hỏi. gương hai chiều. Jaiun nói, rất thực dụng luyện kim đạo cụ, có thể thông qua hai gã gương liên lạc, hơn nữa có thể nhìn thấy khắc một mặt người trong gương. có thật không? a l i n có chút h i ế u kỳ, ngay sau đó cầm lên một chiếc gương nhìn vào bên trong. Bất quá, bên trong không thấy gì cả. Nàng hoài nghi nhìn về phía i a i u n lại thấy đối phương cầm lên một mặt khác gương, âm thanh liền từ trong gương truyền đến ra. Là thực sự, thật là kỳ diệu luyện kim đạo cụ. sắc mặt của a l i n lộ ra một chút nụ cười, ít nhất Jaiun sắp rời đi tệ hại tâm tình bị song gương xuất hiện hòa tan rất nhiều. Buổi tối, i a i u n xuống bếp ngồi một trận b ữ a ăn tối, liền ngay cả a l i n đều khá cảm thấy ngoài ý muốn, nàng cũng chưa hề nghĩ tới j a n lại có thể sẽ nấu đồ vật. Trong k ý ức của hắn, đối phương cơ hồ không gì không thể, chuyện gì đều hiểu, chuyện gì đều biết. Ta ăn no. a l i n s để đuối u ố nói, thời gian chung đụng đối với nàng mà thôi luôn là ngắn ngủi. Buổi tối thời gian lặng yên không tiếng động đã tới rồi. a l i n s lặng lẽ ôm lấy nàng chim cánh cụt con rối c h u i vào căn phòng của i a i u n Thật là bắt người không có biện pháp. i a i u n cũng không có cự tuyệt đối phương, để cho nàng ngủ ở bên người của mình. Đại khái đã mất đi người nhà sau, a l i n s đã rất ít có thể cảm nhận được loại này yêu mến rồi. Đối với c ụ o z i nhà người mà nói, a l i n s cũng chỉ là một cái người đi đường xa lạ. Tại cha của a l i n s sau khi chết, bọn họ liền từ không xuất hiện ở trước mặt a r l i n rồi. a l i n từ nhỏ thiếu hụt đến từ gia đình yêu mến. nàng đối với dần cảm tình càng giống như là tình thương của cha. đương nhiên, theo tuổi trưởng thành cộng thêm một chút mới vừa phát sinh tình cảm. Trư 183, thật tình nhân. g e m cửa sổ theo gió mà động, A Linh dư lời biến bò dậy, đưa tay r ủ i r ủ i con mắt, ngẩng đầu lên nhìn một phía, lúc này mới phát hiện những người bên cạnh đã không thấy rồi. nàng vội v à đứng dậy, đẩy cửa phòng ra đi hướng phòng khách. Trống i ố n g biệt thự lâm vào một mảnh không khỏi tĩnh mịch, g i a ầ n đã lặng yên không tiếng động rời đi rồi. ở phòng khách đĩa thức ăn ép xuống chế một tờ giấy, A l n đưa tay rút ra, trên tờ giấy nội dung là nhắc nhở nàng muốn đúng hạn ăn điểm tâm. đáng ghét, tại sao phải lặng lẽ rời đi? A Linh vội vã trở về phòng, ở trên bàn tìm tới gương 2 triệu, còn có dần trước khi đi lưu lại một số lớn đồng yên. Thiếu nữ cầm lên gương hai triệu ôm vào trong ngực, tự lẩm bẩm: Ngươi còn sẽ trở về sao? Cùng lúc đó, thành phố Phủ k ỳ trên đường phố, Jaiun cùng l e n a lặng yên không tiếng động xuất hiện tại yên tĩnh trong công viên. Neko đã tự mình rời đi hơn một tháng, là nên tìm đem nàng tìm trở về, thuận tiện tránh thánh đường giáo hội những tên đáng ghét kia. Neko bây giờ đang ở thành phố Phủ Kỵ, về phần nàng vì sao lại chạy đến tòa thành thị này, g i a i u n cũng không phải là rõ ràng, nhưng hắn cũng sẽ không không năm cho là hai người là bởi vì l ữ hành mới đến tòa thành thị này. Nàng ở nơi nào sao? i a i u n móc ra ma kính thời điểm, chợt phát hiện trong gương chẳng có cái gì cả, nhất thời minh bạch chuyện gì xảy ra. Đi theo nệ rổ sử ma bị tiêu diệt. Trên thực tế, hắn đoán đúng rồi. Ngay tại hắn đi tới tòa thành thị này thời điểm, cùng ở bên cạnh nệ rổ sử ma liền bị s ạ t t h ẳ t g i ế t chết rồi. Phiền phái. i a i u n phát hiện chính mình tạm thời đã mất đi vị trí cụ thể của nệ rổ, tuy nói giữa hai người liên tục vẫn tồn tại, muốn dựa vào cái loại này mơ hồ liên lạc tìm tới đối phương cần muốn tiêu tốn thời gian dài. Được rồi, chỉ có thể địa thảm thức tìm bòi. Hắn giơ tay lên vỗ tay phát ra tiếng. Vô số đưa quạ ở sau lưng dần lặng yên không tiếng động xuất hiện, sau đó hướng về bốn phía tám phần lao đi. Nói thật, hắn cũng không muốn như vậy làm, bởi vì cái này không nghi ngờ chút nào đang nói cho người quản lý tòa thổ địa này có khách không mời mà đến có người tới rồi. Đại khái, sau nửa giờ, g a i cần xử ma tìm vào thành thị này mỗi một cái xóa x ỉ n h rốt cuộc tìm được vị trí cụ thể của nếu rổ, hai người cũng không có cố ý giấu giếm. g a i cần mang theo hệ lệ n ạ quá khứ thời điểm, trùng hợp nhìn thấy vị nữ g tỷ kia đang dùng tiền đem một cái nào đó một người đàn ông trung niên đập lật trên mặt đất, thấy một màn như vậy dần nhất thời không còn gì để nói. Neyro dường như cũng nhận ra được i a y o n đến, có chút bất mãn nghiêng đầu qua, xoay người chuẩn bị rời đi rồi. Đừng làm rộn. i a y o n theo trong góc đi ra, s h a t t h a k cũng không có đi, mà là thân thiện dởn chào hỏi. Cuối cùng, tam nữ một nam cùng nhau tiến vào phụ cận một nhà đồ uống lạnh quán, bốn người ngược lại là hấp dẫn không ít người con mắt. Giờ phút này, n e ệ r o c h ề lên khuôn mặt nhỏ nhắn, miệng to ăn ô mai kèm tươi, hiện nhiên là còn đang tức giận. s á a t t h a k thì lại điểm một phần trái xoài đá bảo, Jayon cùng nghệ lệ nạ đều là điểm cà phê đá, vị này mặt không biểu tình h ầ u gái h i ể n nhiên điểm cái gì đều giống nhau, còn đang tức giận. Jaiel lời nói nhẹ nhàng, lời nói nhỏ nhẹ chấn an nữ hải. Hắn thật ra thì cũng biết n g h d rồ, chỉ là cố ý đùa bỡn điểm tính khí nhỏ. s e t t a k đống nhiên ngắt lời nói, đúng rồi, ngươi có còn tiền hay không? Trên thẻ tiêu sạch rồi hả? i a i e n không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được nguyên nhân. Đã còn dư lại không có mấy. Cái tên này gần đây si mê dùng tiền đập người, ngươi mới vừa rồi cũng nhìn thấy, một lời không hợp tiền liền một sấp tiền liền đập tới rồi. n g h ệ rồ không nhịn được b á n trách, bất quá, giọng nói kia đối với cái này hiển nhiên cũng xem thường. Tại sao không đổi thành kim phối đây? j a i e n rất có hứng thú mà hỏi, tiền giấy loại vật này. đập lên người tới chỉ sợ cũng không quá đã đi. Dứt lời, hắn giơ tay lên vỗ tay phát ra tiếng, trước mặt của s g a t t h a c lập tức xuất hiện một đống nhỏ vàng t ỏ i Cái này ngược lại không tệ chú ý. Vị này ngự tỷ nói lấy liền cầm lên một khối vàng t ỏ i hướng về r a ẩ n cửa chính đ ậ t tới, người sau một cái vỗ tay văng lên, liền đem vàng t ỏ i đông tiêu trừ. Thật là không thú vị, chúng ta tới đánh một trận đi. s g a t t h a c buồn chán dùng cái muôn khuấy động trái xoài băng. Ngươi nếu như có thể lấy được ta công nhận, ta không ngại để cho ngươi mang ta đi tình nhân mang đi. Tình nhân, giai hận ngừng lời này cũng không khỏi sững sờ, nghiêng đầu nhìn về phía nảy rổ, trên mặt người sau đỏ lên. hai tay không ngừng đung đưa, nhìn qua có chút hốt hoảng, không nên nghe nàng nói bậy nói bạn. Nero mặt đỏ lên phàn n à n nói, chúng ta chẳng qua là, chẳng qua là đáp ứng tiến vào khuê phòng của ta. s a t h a c múc một khối trái xoài bỏ vào trong miệng nói, chỉ có nhất lưu chiến sĩ mới có tư cách này tiến vào khuê phòng của ta nha. Tin tức này lượng bề ngoài như có chút lớn, nếu như không phải là g i ờ ngay từ đầu liền mở ra kết giới, ngăn cách song phương giọng nói, đại khái hiện tại trong tiệm tất cả mọi người đều hướng bên này nhìn tới. Nói như vậy, ngươi dự định cướp đi bạn lữ của ta. Ra gần uống lấy lạnh cà phê, lạnh không l ẽ l o i hỏi một câu, đúng rồi. Hắn không phải là cùng ngươi từng đánh một trận sao? Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không có mời hắn tiến vào khuê phòng của ngươi? Trong lời này dường như mang theo mấy phần dễ cận. Không có nha. Sau khi chiến đấu kết thúc, hắn liền lặng yên không tiếng động biến mất rồi. s c a t h a c n g h i ê m mặt nói, ta chỉ mời nữ chiến sĩ tiến vào khuê phòng của ta. Dĩ nhiên, nếu như có nam nhân có thể đánh bại ta, ngược lại không để ý mời hắn. Không thể. n e z h đem cái muôn hung hang án ở trên bàn, bất mãn chừng mắt về phía s c a t h a c cảnh cáo nói, thân ái là của ta. Tốt rồi, tán gẫu đến đây chấm dứt đi. Ra gần không thể không cắt đứt cái này cổ cái nói chuyện với nhau. hắn đã lĩnh hội tới sắc phong cách làm việc của chiến sĩ rồi. bất kể như thế nào, ngươi có thể tiếp tục ngươi l ư u hành, ta không sẽ quấy rầy ngươi. nói xong, giai ẩn nhìn về phía nénéo hỏi, ngươi chuẩn bị thế nào? đi theo nàng tiếp tục vẫn là. đương nhiên ta đi theo ta, nénéo có thể là tình nhân của ta, tự quyết định đi. giai ẩn cũng không không tính miễn d o h n ni lộc, nếu như nàng còn vẫn chuẩn bị tiếp tục cùng đối phương cùng nhau lữ hành, hắn ngược sẽ không để ý, chỉ bất quá, nếu không, chúng ta dựa vào kỹ xảo đánh một trận. s g t t h đề nghị, g ự tỷ hiện tại ánh mắt giống như là thợ săn để mắt tới con mồi ánh mắt. Nếu như ngươi lấy được ta công nhận, ta liền đem nệ r ồ trả lại cho ngươi như thế nào. Không được. Nệ r ồ hai tay hán ở trên bàn lớn tiếng phản bác. Quả nhiên, vẫn để cho s g t t h tên khốn kiếp này cách thân ái xa một chút. Nệ r ồ trong lòng t h m n g ý, tất cả nàng quyết định làm ra thỏa hiệp. Ta lại bồi ngươi một tháng, nhưng ngươi không thể dây dưa dai ẩn. s g t t h cùng dần nghe vậy đều không khỏi sưng sở, người trước có chút thất vọng, nhưng vẫn là gật đầu một cái đáp ứng. Tuy nói không thể cái tên này so sánh cao thấp có chút tiếc nuối, nhưng s t h cũng không vội nhất thời, cơ hội còn rất nhiều. trước 184 bị sợ hư tổ kỳ ốm i tuy nói kết quả có chút ngoài dự đoán mọi người bất quá song phương ít nhất tại trên căn bản giải quyết vấn đề sát thật cùng nệ h rồ rời đi sau giai ẩn tại đồ uống lạnh quán uống xong còn lại cà phê mang theo hệ lệ nạ chuẩn bị rời đi thời điểm nghe được phía bên phải cảnh cửa một nhóm nam tử thấp giọng kể lời ô o n g tiếng về đại khái là bởi vì không có bạn gái nguyên nhân hai người mới vừa rồi cũng nhìn thấy d ờ n bản kia ba vị xinh đẹp nữ sinh khó tránh khỏi một trận hâm mộ và ghen t phát hiện có hai vị nửa đường rời đi sau lúc này mới dễ chịu một chút tại lúc dần đi qua Bọn họ lúc này mới vội vã thu tấm mắt lại. Giả Trang đang uống trà, căn bản không có chú ý tới mình đã nghĩ sai rồi ly trà. Hai cây ống hút bị lung tung bỏ vào một cái trong đồ uống ướp lạnh, hoàn toàn không có chú ý tới mình đang làm gì. Tại sao khi dần rời đi, hai vị trợn phát hiện bên người một đôi nữ sinh đang hướng về nhìn bên này qua rồi, thấp giọng nói gì, trong ánh mắt mang theo mấy phần chán ghét, vội vã rời đi. Trước khi rời đi g i ọ n g nói còn không nhỏ, trong tiệm không ít khách hàng đều hướng bọn họ nhìn lại, mang theo ý vị sâu xa biểu tình của quái. Vào lúc này, bọn họ mới phát hiện chính mình đang uống đồng nhất ly đồ uống lạnh, nhất thời chán ghét n m ú t sấp ở một bên m u ô n mửa. bọn họ giờ mới hiểu được tại sao vậy đối với nữ sinh sẽ có loại biểu tình kia. lại nói lúc này, z a i o n đi ra đồ uống lạnh điểm, vừa tới khúc quanh thời điểm, một cái bù câu trắng lặng yên không tiếng động tại trên đầu của hắn một cái trên bảng hiệu, hắn ngẩng đầu lên hướng về con chim bù câu kia phương hướng nhìn sang, lại thấy con chim bù câu kia giống như chịu đến kinh sợ, vỗ cánh bay lên, đáng tiếc nó đã không có cơ hội, thân thể giống như là bị lợi kiếm xé qua, nhất thời bị chém thành hai nửa từ không trung rơi xuống, hóa thành bạch quang biến mất không thấy, không có ai sẽ nhận ra được một cái chết đi chim bù câu, trừ chủ nhân của nó. t ỏ sạc ả tổ kỳ ô m ị tại sử ma bị người liếc mắt giết sau khi chết kinh ngạc cầm trên tay rượu vang đều run r ơ i trên mặt đất vợ con của nàng bụng bự không người dần dần nhặt lên vỡ tan l y thủy tinh bị chồng của nàng đỡ đổi lấy hầu gái đem địa phương thu thập một chút hai vợ chồng đổi một địa phương nói chuyện thế nào ngươi dường như có tâm sự n t ỏ x sạc ả ha hó y nhìn lấy chồng của mình theo kết hôn đến bây giờ chưa bao giờ chưa từng thấy chồng như thế thật thú qua không có cái gì t ỏ x sạc ả tổ kỳ ô m mị qua loa lấy lệ nói hắn đem đầu gần sát vợ trong bụng lắng nghe thai nhi động tĩnh mặc dù quá mấy tháng lớn nhưng vị này cha đã không kịp đợi nghĩ muốn biết mình là hay không có thể tạo ra ưu tú đời sau nhìn lấy chồng trong mắt hóa không ra ưu buồn vị này nội tâm ôn nhu hiền huệ vợ cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi nàng tin tưởng không có chồng của mình không giải quyết được vấn đề thật ra thì nàng đại khái cũng đoán được nguyên nhân cùng chuyện có liên quan đến ma thuật sư chồng của nàng trung uy không muốn nói nhiều thần bí ma thuật thâm thâm hấp dẫn nàng còn có t ỏ xạ cả tổ kỳ ôm yêu nhã ung dung kiên định cùng tự tin tất cả cuối cùng mới quyết định gả cho người đàn ông trước mắt này trên thực tế nàng hôn n ớ c cũng cực kỳ hạnh phúc tỏ ra cả tổ kỳ ổ mỹ thời khắc này tâm tình quả thật có chút tệ hại hắn sử ma tìm được cái đó xuất hiện tại tòa thành thị này tên kia cường đại ma thuật sư không là người khác mà là đằng tại hắn rời đi tháp đồng hồ trước gặp phải thiếu niên z a e r von Immer nếu như đối phương chẳng qua là một cái phản đồ của Immer tình huống vẫn không tính là quá tệ nhưng là một tháng trước hắn theo đặc t h ủ quỹ đạo lấy được tin tức z a e von nhìn b ở tiến vào hiệp hội ma thuật chỉ định phong ấn danh sách hơn nữa còn làm ra động tĩnh không nhỏ tiến vào danh sách đen của thánh đường giáo hội cuối cùng bị một tên cường đại đại hành giả giết chết bất quá xem ra hắn cũng chưa chết, hơn nữa không giống như là bị đại hành giả giết chết bộ dáng, không nghi ngờ chút nào, thánh đường giáo hội bị lừa gạt, hiệp hội ma thuật cũng bị lừa gạt, g a i e n Von nhìn bờ dùng cái kia tầm thường động tác nhỏ, phảng phất giống như là một cái bàn tay, hung hăng đánh sưng hai lớn mặt của tổ chức, mà hắn vẫn là không k i ê g sợ xuất hiện, như cũ không đem hai người bọn họ coi ra gì, người như vậy lại xuất hiện tại hắn quản lý h ạ t phủ kỳ trong khu, cái loại này quả thực quá tệ, hắn tại sao tới nơi này đây? Vì cái gì? Vẹn vẹn chẳng qua là đi ngang qua, vẫn là c ư p đoạt linh mạch. nếu như đối phương muốn cướp đoạt linh mạch liền không xong, cho dù là t ọ x sạ cạ liên thủ với m ạ tủ cũng không đủ hắn r i t đi. nếu quả thật là như thế, hắn hẳn là rời đi thả lòng vợ của mình rời đi, tránh cho ảnh hưởng đến. hắn nhìn về phía mình vợ, hoàn toàn không có chú ý tới mình ban đầu tự tin đã không còn x ó t lại chút gì rồi. tại trong lúc vô tình, t ọ x sạ c ả tổ k y o mi sợ, hắn sợ hai cái đó là không tiên sợ gia hỏa. không, bình tĩnh một chút. t ọ x sạ c ả tổ kio mi tự nhủ, sự tình còn không có tin tưởng trong tệ hại, hắn có lẽ nên thông báo người của hiệp hội ma thuật hoặc là người của thánh đường giáo hội tìm xin giúp đỡ. bất quá. xem xét chốc lát, hắn cảm thấy cái này chú ý quả thật là tệ hại đấu. Nếu như đối phương chẳng qua là đi ngang qua, chính mình cho hắn đưa tới phiền toái, không nghi ngờ chút nào chính là t h a i h ọ a ngập đầu. Nghe nói một cái nào đó x u i sẹo gia tộc, bởi vì tiền thưởng quan hệ, trong gia tộc có người hướng hắn phát động tập sát sau, bị thăm hỏi một nhà già trẻ, cái đó ma đạo gia tộc bị triệt để mà xóa đi. Một có lẽ, liền như vậy án binh không hiểu có lẽ tương đối được, vẫn là nói, chính mình hẳn là đi gặp một chút đối phương đây. Trong lúc tổ kỳ ôm mì đang suy nghĩ chuyện này thời điểm, bị tiếng t ọ x ạ cả a ho i hấp dẫn. Những thứ này màu vàng xương mù là cái gì, thật là đẹp đỉnh. màu vàng s ư ơ n g mù. t ọ x ạ cả tổ k ỳ ô mỉ nghi ngờ lặp lại qua một lần. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, sắc mặt biểu tình nhất thời sợ ngây người. Hắn nhìn thấy nguyên bản an tĩnh trong sân xuất hiện một mảnh màu vàng xương mù. Xương mù bắt đầu biến nạ du mỉ chất tính. Đó là một cánh cửa. Cửa đ ô n g nhiên mở ra. Một cái thiếu niên tóc bạc vô căn cứ đi ra. Đầu của t ọ x ạ cả tổ k ỳ ô m ì trống rỗng, giống, giống như mới vừa rồi bị người dùng chủy sát hung hăng châm trúng đầu trên mặt lộ ra khó che giấu kinh hoàng. Trong lòng cũng đang không ngừng mà gầm thét. Là hắn. Là hắn. Là hắn. Hắn là tới giết ta sao? Vị tiên sinh này. tỏ sả cả ahoi không có nhận ra được chồng cứng ngắc hoảng sợ mặt mũi mà là nhìn vị này đột nhiên xuất hiện thiếu niên thần bí suy tư chốc lát lựa chọn một cái thích hợp x ư ơ n g hồ phương thức Ồ, oh, không nghĩ tới mảnh đất này chủ nhân vẫn là một người quen i a y o n nhìn lấy cái đó phái sử ma giám thị mình ma thuật sư nhẹ giọng bật cười tuy nói ta rất muốn cùng ngươi nói chuyện cũ một chút bất quá ở trước đó ta còn là hy vọng ngươi không có làm ra cái gì không cách nào vãn hồi sự tình không có có tỏ s ạ cả tổ kỳ ồ mỉ cương ép đ ể cho mình h ấ n định tung tích hắn làm sao đều chưa hề nghĩ tới Đối phương lại có thể thông qua chính mình sử ma, tại trong chớp mắt liền phong tỏa vị trí của hắn. Trương 185 khó hiểu ra hỏa. Đối với g i ờ n đột nhiên xuất hiện, t ỏ xạ cả tổ kỳ ô mỉ đối với cái này vô cùng kiếp sợ. Biệt tự là t ỏ xạ cả nhà xưởng ma thuật, triều đại t ỏ xạ cả chủ đều ở chỗ này bảy nặng bao nhiêu phòng ngự ma thuật, ma thuật sư căn bản là không có cách tìm tới chỗ này. Nhưng bây giờ, g i a ẩ n xuất hiện không chút lưu tình đem t ỏ xạ cả tổ kỳ ô mỉ tự tin cùng tín niệm dẫm ở dưới chân, hoàn toàn nghiền nát hắn cuối cùng một năm còn xuất lại tự hào. Nếu như đối phương muốn giết chết chính mình cùng người nhà mà nói, đại khái vô luận như thế nào cũng không chạy khỏi đi. Chấn định sau, t ọ x sạ cả tổ kỳ ố m ỹ lần nữa lộ ra thân là ma thuật sư yếu nhã, ung dung, hắn đỡ lấy vợ của mình, mời d ầ n vào nhà biểu thị bày ra địa chủ chi nghị nói, tất cả mọi người đều cho là ngươi đã chết rồi, đừng lo lắng, coi như ta muốn đem tin tức truyền đi cũng không có cơ hội. Dĩ nhiên, ta cũng không biết làm chuyện ngu xuẩn như vậy, ta thích cùng người thông minh giao thiệp. Giauẩn đi vào biệt thự, hắn biết được cái này là đối phương nhà sưởng ma thuật, nhưng cũng không thèm để ý những vấn đề này, thực lực mang tới tự tin, để cho hắn không sợ bất kỳ âm l u h n g chi, hắn tại thứ liếc mắt lúc nhìn thấy t ọ sạ cả tổ kỳ ấ m nhanh chóng đem đối phương xem tấu. Người đàn ông này căn bản không có can đảm đắc tội chính mình, đặc biệt là đang đánh giá thực lực của hai bên trên lệ sau, duy trì ma thuật sư tính tình cẩn thận sẽ không lấy chính mình cùng nhà t á n h mạng c o n người đ ù a i ỡ n Thật ra thì t ọ x ạ cả tổ kỳ ố m ị sớm ở trong lòng đem đối phương tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần, hắn thật ra thì hy vọng đối với mới có thể cảm giác rời đi, nhưng một mặt đối với i ầ n m a thuật cảm thấy hết sức yếu kỳ, cái k i t q u ả đã biến mất kim sát xương m g tạo thành cửa, bọn họ dường như trực tiếp xuyên qua không gian xuất hiện tại biệt thự. Chẳng lẽ hắn đã đạt đến căn nguyên? Rất nhanh, cái suy đoán này lại bị t ọ x ạ cả tổ kỳ ấ mỉ không đồng ý. Hắn đi tìm tình báo của người thanh niên này, 13 tuổi, m ạ c h ma thuật cực kỳ ưu tú. Rómani a c u ộ c chiến chén thánh người may mắn còn sống sót. Truyền thống trong lấy không phải là mạ sở thân phận, lại cướp lấy chén thánh, bởi vì vì đem chén thánh giao cho ẩn bờ mà bị coi vị phản đồ. Trên thực tế cũng không có sai. Không biết ngươi tới nơi này có cái gì quý chuyện. t ỏ ạ cả tổ kỳ ấ mỉ cho d ầ n rót một ly hồng trà, thuận tay đưa cho g i a n bẩn. Bất quá người sau cũng không có nhận qua hồng trà, hắn không chút khách khí c ự tuyệt. Không, ta chẳng qua là không h i vọng có người mang đến phiền toái cho ta. g i a n bình tĩnh nói lấy, giơ tay lên trên bàn một lần nữa xuất hiện ly trà. gò má của Tọ s ạ Cả Tổ k ỳ ô Mị không khỏi khẽ nhăn một cái, hắn không cách nào hiểu được đối phương là có ý gì. Xin lỗi, ta không uống những người khác hồng trà. Lần trước gặp mặt thời điểm, không thể cho ngươi dẫn đường thủ lao, hiện tại ta mời ngươi cùng một ly đi. Trên mặt của Tọ s ạ Cả Tổ k ỳ ô Mị bắp thịt đã hoàn toàn cứng lại, đại khái là đối phó cách làm hoàn toàn vượt quá hắn tin tưởng, tại giờ đem một ly trong suốt hồng trà đưa tới thời điểm, hắn uống một hớp, giờ mới hiểu được đối phương tại sao cự tuyệt mình pha trà, nguyên lai là ghét bỏ chính mình pha trà tay nghề tệ hại a. Hắn nhất thời có lộ v gặm cười khổ không phải cảm giác, uống ngon thật. tỏa ra cả h h ý lộ ra một cái nụ cười ấm áp, hiếu kỳ nhìn về phía đứng ở bên cạnh giờ n à lại nà, vị tiên sinh này pha trả tay nghề thật tốt, ngươi có một cái không tệ mà vợ, giai t h n đống nhiên nói một câu, tiếp theo sau đó mới vừa rồi mà nói để, đừng lo lắng, ta coi như là trước thời hạn thăm hỏi một cái mảnh đất này mà thuật sư, tỏa ạ a cả tổ khí ôm mỉm i ễ n cưỡng sắp xếp một nụ cười, nói không lo lắng mới có mà, hắn có biết người trước mắt này mà c a tính, giết người giống như thái thịt, soma thuật sư k h ắ c càng thêm tàn nhẫn, hắn cũng không có quên, chỉ phà là thế nào bị hủy diệt đ ị a ngươi là vì chén thánh sao? t ọ sạ cả tổ kỳ ô mi nhẹ giọng hỏi cái này thật ra thì cũng là hắn hiện tại lo lắng nhất vấn đề vị này mặc dù tự x ư n g đối với chén thánh không có hứng thú nhưng nếu như hắn giống như làm cái gì đó ai cũng không ngăn cản được chén thánh j a o n nhìn lấy t ọ x sạ cả tổ kỳ ô mi nói không ta đối với chén thánh không có hứng thú thật ra thì ta tương đối mới vừa hứng thú chính là lì sờ sờ tì dở voni mờ t ọ sạ cả tổ kỳ ô mi phát hiện suy nghĩ của mình lại càng không lên đối phương hắn nhìn một cái bên cạnh vợ liền để cho nàng rời đi trước làm làm một cái không phải là ma thuật sư người bình thường cũng không thích hợp biết quá nhiều chuyện đ ồ n g tri thánh nữ đã biến mất rồi. t ỏ sạc ả tổ kỳ ô mỹ sau một hồi trầm mặc nói hoặc có lẽ là lý trí của nàng đã biến mất rồi hiện tại nàng là l ò tâm của đại chiến thánh điểm này ta biết giai ẩn không nhịn được phất phất tay nói trên thực tế các ngươi cái gọi là cuộc chiến c h é n thánh căn bản cũng không có thành công qua cuộc chiến c h é n thánh chỉ phạt không phải là thành công không t ò x sạc ả tổ kỳ ô mỹ đột nhiên cảm giác được tình huống có cái gì không đúng nếu như cuộc chiến c h é n thánh chỉ phạt thành công như thế thành phố p h ư kỳ c h é n thánh lại là chuyện gì xảy ra hiện tại hắn đã có chút bị l ộ n g mơ hồ thất bại giai ẩn bình tĩnh nói vật t i ê căn vốn liền không khả năng thành công. cái này làm sao có thể? t ọ x sạ c ả tổ k ỳ ô mi đột nhiên đứng lên, hắn thật sự là quá kinh ngạc. nhưng là, ngươi, ngươi cho là sức mạnh của ta bắt nguồn ở trần thánh? giai ẩn nhìn từ trên xuống dưới t ọ x sạ c ả tổ k ỳ ô mi, người sau nhất thời có lộ bị g ặ g bị triệt để nhìn thấu cảm giác. ngươi sai lầm rồi, cái thế giới này ma thuật sư giống như ngươi vậy không nhiều lắm. đáng tiếc, ngươi chọn sai phương thức. ngươi đã đạt đến căn nguyên. t ọ x sạ c ả tổ k ỳ ô mi đang trầm mặc chỉ chốc lát sau, hỏi ra sự nghi ngờ của mình. căn nguyên, đó cũng không phải là thứ ta theo đuổi. giai ẩn bình tĩnh nói, về phần. Ngươi cái gọi là đến căn nguyên, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Không có. Cái này làm sao có thể? Ta chưa từng nghe nói qua có người có thể xuyên qua không gian xuất hiện, chứ? t ỏ xạ cả tổ k ỳ ô mi lời còn chưa dứt, nhưng dần thay hắn bổ sung xong rồi. k ỳ su r è n r ẹ t sơ vi nọ ừ a ta chưa từng thấy bản thân hắn, nghe nói là cái hủy người không biết mọi mệnh a hỏa. Khoe miệng dần lộ ra vẻ mỉm cười, tại t ỏ xạ cả tổ k ỳ ô mi nhìn đó là một loại cười nhạo, không sai, tuyệt đối là cười nhạo. Cái này liên quan đến bí mật của ta. Hắn giơ tay lên dọc tại bên khoe miệng làm một cái an tĩnh động tác tay nói, ta muốn trà bánh thời gian đến. Ta phải đi, còn có ta không hy vọng ngươi mang đến tiền thoái cho ta, để báo đáp lại. Nói cho ngươi biết một cái chuyện thú vị, nếu như ngươi có thể có được trên thánh, liền sẽ phát hiện một cái thú vị bí mật. Đây là cảnh cáo, cũng là nhắc nhở. t ỏ xạ cả tổ kỳ ô m ỹ ì nghi ngờ ngồi ở trên đ ế nhìn lấy chỗ dần biến mất rất lâu. Hắn đối với cái tên này chẳng hiểu ra sao xuất hiện, sau đó lại khó hiểu biến mất, còn nói một nhóm không giải thích được ra hỏa cảm thấy hết sức nghi hoặc, ra đòn v o n n h ì n b ở kết quả tới làm gì? Cảnh c á o chính mình không muốn mắc lẹo, đại khái là vậy. Thật ra thì Loner t ỏ xạ cả tổ kỳ ô m mì hoàn toàn không có nhận ra được. Tại hắn cùng đối phương giao lưu khoảng thời gian này, đại nao ký ức đã bị đối phương lật xem một lần. Trư ơ n g 186 m ấ t tích thống hợp giả. Buổi trưa, mặt trời thiêu đốt đại địa, trang viên nhà mã t ù tâm tình của mã tủ rủ kẹn vô cùng tệ hại, trong tay một chế n ạ n g thậm chí bị hắn gắng gượng bẻ thành hai nửa. Nửa giờ sau, có một cái khó hiểu ra hỏa t r ợ xông vào trang viên, hơn nữa còn không chút kiên kỵ xâm lấn ký ức, v ế bát nhất chính mình lại có thể không cách nào ngăn cản đối phương dòng nó. Mấy trăm năm qua, hắn theo chưa từng trải qua làm nhục như vậy thời điểm. Đối phương rời đi sau, m ạ Tụ Dụ k è n lập tức liên lạc tỏa xạ cả tổ kỳ ômì, nhưng mà hắn lấy được nhưng là một trận đ i ê n l ặ ạ n Tại một cái công viên trống không, i a i còn ngồi ở trên xích đu lật xem theo hai người nhớ được đến tin tức, cùng tỏa xạ cả tổ kỳ ômì so sánh, m ạ Tụ Dụ Kẻn khó dây dưa không ít, thậm chí đối phương lại có thể phát hiện rồi, hơn nữa làm ra chống cự, hắn cuối cùng vẫn là t h c t h ủ m ạ Tụ Dụ k è n hoặc có lẽ là m ạ k ỳ dị rồi chớ. Lao ra hỏa này ký ức đã bắt đầu trở nên vô cùng hỗn loạn, Đại Khái cùng hắn dần dần mục nát linh hồn có quan hệ. vì sống tiếp, hắn lựa chọn một chút tương đối hỏng bét phương thức, cùng biến thành yêu vu người làm phép bất động, m à tủ rủ kẹn sức mạnh bị đại phúc độ gọt yếu đi. sống được lâu rồi, có lúc chính là một loại trời sinh ưu thế, đặc biệt là đối với người làm phép nghề nghiệp này mà nói, càng g i liền đại biểu càng mạnh, liền đại biểu càng nhiều hơn lá bài tẩy cùng kinh nghiệm, nhưng mà những thứ này ở trên người m à tủ rủ kẹn lại không có có thể hoàn toàn thể hiện xuất hiện. lão gia hỏa này liền là một cây dần dần thối giữa thân cây, mặc kệ hắn làm cái gì cũng rất khó có s ợ quay về. đ á n g t i ế c hắn như cũ không có tìm được đồ mong muốn, liền như vậy, g i a t ầ n theo trên xích đu nhảy xuống. biến mất ở cuối ngã tư đường, mà tại hắn rời đi xích đu phía dưới, có mấy con r c h nát sâu trùng. Đối với mạ tủ rủ k è n những thứ này động tác nhỏ, hắn hoàn toàn không coi vào đâu. Một cái sống ở ẩm thấp với vua, đây là dần đối với mạ tủ rủ kẹn đánh giá, người như vậy căn bản không tạo được uy hiếp. Nếu như đối phương không biết điều mà nói, hắn không ngại nhất chân giết chết đối phương. Lúc xế chiều, giai ẩn tại một nhà hàng dùng cơm, t ỏ sạ cả tổ k ỷ ốm ị vội vã cho hắn chuyển tới một tin tức không tốt lắm, hắn còn sống được tin tức bị tháp đồng hồ đám người kia biết được, người chấp hành đã xuất động, bắt đầu chuẩn bị đuổi bắt hắn, t ò sạ cả tổ kỵ ốm ị ệ n chuyển đề nghị dần rời đi nơi này. Ồ, thật sao? Vậy thì để cho bọn họ tới đi. g i a hồn không mặn không nhạt nói một câu, phản phất đây chỉ là một nhỏ không chủ đạo chuyện nhỏ. Tọa ạ cả tổ kỳ ôm m không quan tâm g i ẩ n sinh tử, nhưng hắn không hy vọng thành phố phủ kỳ biến thành chiến trường, hắn chính là biết cái tên này ra tay san bằng một thành phố. Hơn nữa, theo từ bên ngoài đến ma thuật sư xuất hiện, hắn đối với phủ kỳ địa khu không chế liền sẽ trở nên yếu ớt. Chuyện cướp đoạt linh mạch cũng không phải là chưa từng xảy ra. Chẳng qua là Tọa ạ cả, m ã tủ c ù n g yin mở ba gia tộc liên hiệp, giết chết tất cả r ì n h dập mảnh đất này mà thuật sư. tỏ sả cả tổ kỳ o mị phát hiện chính mình không cách nào thuyết phục đối phương, liền không thể không đ ô n g thà. hắn biết rõ mình vô luận như thế nào cũng không có khả năng để cho đối phương thay đổi ý tưởng, vẫn là nghĩ muốn như thế nào tại người của hiệp hội ma thuật đến sau, đem tất cả phiền toái hết ra. nỗi này hắn cũng không l ư n g Cùng lúc đó, thánh đường giáo hội, cơ quan mai táng tổng bộ biết được dần chưa chết, phép mình bị đối phương hung hăng bậy một đạo một nhóm người nhất thời vỡ tổ, như vậy sỉ nhục liền giống với bị một cái dị đoan ngay trước mọi người hung hăng đập hết mấy cái b ạ hai, làm sao có thể chịu đựng? Nếu như không có cách nào xử lý xong chuyện này, sợ rằng sẽ trở thành sỉ nhục của cơ quan mai táng. Cái đó x u i s ẹ o kỵ sĩ bởi vì chuyện này bị cơ quan mai táng thống hợp giả hung hăng làm đục một phen tín nhiệm cùng ý chí hoàn toàn k h ô n g mất. Hắn đã vứt cuối cùng một tia vinh dự, thất hồn lạc phách chí cực. Nếu như không phải là giáo lý không cho phép, có lẽ đã tự sát đi. Bất quá, tại sau đó trong chém giết chết trận đã là không cách nào tránh khỏi số mạng, chỉ có như vậy mới có thể rửa sạch sỉ nhục của hắn. Nạ b à dẹt dự định tự mình điều động diệt trừ tên dị nó này, đặc biệt là lật xem tư liệu của đối phương sau, nàng liền đã ý thức được nhiều hơn nữa đại hành giả đều đã không cách nào tiêu diệt đối phương, nàng tự mình ra tay không nghi ngờ chút nào là lựa chọn tốt nhất. mặc dù nói đối phương không phải là tử đồ hoặc là chân tổ nhưng thân phận của ma thuật sư không nghi ngờ chút nào cũng tại dị đoan bên trong là dị đoan liền cần bị tiêu diệt đây cũng là không muốn t h ắ p đồng hồ đ á m kia tên đáng ghét gây ra c h ê cười bất quá n ạ bà rẹt vận khí không tốt lắm nàng mới vừa vừa mới chuẩn bị đi dị đoan vị trí phương thời điểm những thứ khác mấy vị đồng bạn lại phát hiện nàng đống nhiên mất tích lặng yên không tiếng động biến mất rồi phản phất cả người trong nháy mắt b u ố c hơi khỏi thế gian rồi người của cơ quan mai táng tìm kiếm mỗi một cái xóa x ỉ n h vẫn không có tìm được n ạ bà r t u y nói bọn họ cũng không cho là có người có thể lặng yên không tiếng động giết chết cơ quan mai táng thống hợp giả. nhưng nạ bạ dẹt mất tích cho những người khác mang đến nồng nặc bất an người là ai nạ bạ dẹt nhẹ nhàng đẩy một cái tóc dài lộ ra da phủ phát che kín mắt phải thân thể lăng không biến mất p h ả n phất trong nháy mắt vượt qua âm bạo như vậy đánh ra một cái v ó n g người kia nhất thời tan vỡ biến mất nhưng mà hắn lại lần nữa ở trước mặt của nạ bạ dẹt ngưng tụ giọng bình tĩnh nói người ngươi muốn tìm ngươi là đem ta kéo người chỗ này ngươi nói không sai người kia nói nơi này được gọi là vô tận mê cung h i vọng ngươi có thể hưởng thụ ở loại địa phương này cuộc sống vui vẻ bạn bè nhắc nhở không nên sử dụng bạo lực c n á t đó là vô dụng Ngươi yêu cầu từng bước một đi hết mê cung. Cái này vừa mới dứt lời, bóng người kia liền biến mất. Rồi, n ạ bạ dẹt nhìn lấy đột nhiên biến mất hắc ám cùng những thứ kia từng cục c ổ xưa viên đá, không khỏi phiền muộn lắc đầu, giơ tay lên anh phá bên cạnh v ế t tường. Một lần lại một lần khóa khu vỡ tan v ế t tường, n ạ bạ dẹt q u ấ n quýt phát hiện nàng chẳng qua là tại chỗ dừng lại, nàng bị vây ở chỗ này rồi. Cho dù là đối mặt tử đồ cũng không sợ n ạ bạ dẹt nhất thời cảm thấy chính mình gặp phải khó giải quyết vấn đề. Các ảo thuật gia của tháp đồng hồ biết được n ạ bạ dẹt đống nhiên mất tích thời điểm, cũng từng suy đoán qua kết quả chuyện gì xảy ra. mặc kệ vị này cơ quan mai táng thống hợp giả sống hay chết nhưng tin tức dần v o n ì n bờ vẫn còn sống không nghi ngờ chút nào hung hăng rút ra xương mặt của thánh đường giáo hội n ạ bạ d ẹ t đại khái là vì vậy mới sẽ xuất động vị này xuất động một cái mọi người đều đã đem dồn xử vì tử hình nhưng không muốn n ạ bạ d ẹ t tại trinh phạt dị đoan lại đột nhiên biến mất cái này đúng thật là một cái làm người ta khoái t r á t i n tức vì thế tháp đồng hồ có không ít người đều tại ngay hôm đó còn vui thích khui chai rượu chắt ra ăn mừng đồng thời tháp đồng hồ r a hỏa cũng phái ra một đám người chấp hành nếu như chuyện gì đều không làm h i ể n nhiên không là có chút không nói được ít nhất cũng phải giả trang làm bộ làm tịch cửa Trương m ộ chúng ra đã chết, có chuyện đốt tiền giấy và mã. Nạ bạ dẹt là biết bao nguy hiểm và khó dây dưa r a hỏa, người của hiệp hội ma thuật tại quá là rõ ràng rồi, không người nào nguyện ý cùng cái t ì h cách này ác liệt điên cuồng giết người giao thiệp. Đối với nàng mất tích, không chỉ là hiệp hội ma thuật r a hỏa, liền ngay cả cơ quan mai táng cái khác bảy vị thành viên cũng đều tại ngay hôm đó uống nhiều mấy chén, ăn mừng tên đáng ghét này mất tích. Thật sự là đánh nhanh lòng người. Vị này mất tích thống hợp giả giờ phút này đang bị tù khốn tại vô tận mê cung, nơi này do viên đá đắp màu xám mê cung tạo thành. bốn phía vách tường đã kinh biến đến mức r ê c r ư ớ n vị này cường đại đại hành giả sức mạnh ở chỗ này không chút kiên kỵ tàn phá dường như muốn hoàn toàn phá hủy trước mắt cái thế giới này chạy thoát cái địa phương quỷ u á i này nhưng mà nàng nhất định là phải thất vọng rách nát mê cung từng bức vách tường bị phá hủy hướng về một cái buông xuống không ngừng b ọ t tới trước p h ò n g nhưng mà nạ bạ d t cuối cùng chưa tới biên giới phản tất cả thế giới đều là do những thứ này mê cung sợ tạo thành đáng ghét đáng ghét đáng ghét nạ bạ dè không ngừng mắng nét mặt của nàng trở nên dị thường dữ tợn nàng chính tại xúc tích lực lượng, nếu như nơi này chẳng qua là một cái c ố hữu kết giới mà nói, b ằ n g vào sức mạnh của nàng, đang tích góp sau một hơi bộc phát ra, cũng có thể phá hủy kết giới. nhưng mà nàng đã định trước thất vọng. tạ i nạ bạo dẻ hoàn toàn bộc phát ra sau, lấy nàng làm trung tâm địa khu vực toàn bộ đều bị nát bấy, mặt đất hướng phía dưới lõm xuống, nhưng mà cái gọi là sơ hở căn bản lại không tồn tại. tên này vì vô tận mê cung mà thế giới vẫn đưa nàng v ữ n g vàng vây chết ở chỗ này, không có ích lợi gì, không cần thiết u n g phí khí lực rồi, chỉ có dựa vào chính mình đi ra vô tận mê cung mà người mới có tư cách rời đi. Mê cung địa chủ nhân lặng yên không tiếng động xuất hiện, sau đó lại lặng yên không tiếng động rời đi rồi. Về phần nạ bà r e hắn căn bản không quan hệ. Cái tên này trong nháy mắt bên trong là không có cách nào từ vô tận trong mê cung đi ra. Chốc lát thở dốc, nạ bà ren phát hiện cảnh vật bốn phía lại phát sinh biến hóa, những thứ kia bị nàng phá hủy vách tường đang tại dần dần phục hồi như cũ. Mặc kệ nàng làm cái gì, từ đầu đến cuối không cách nào dựa vào bạo lực đột phá nơi này. Bởi vì nạ bà r e mất tích, trinh phạt dần von nhìn b sự tình lại là không kịp đợi sự tình, vốn nên do mai liền solo mon thay thế cái này nhiệm vụ, nhưng xem xét đến hắn tứ đại ma thú khả năng chiếu thành một chút không cách nào vãn hồi hậu quả. đ ợ c rồi so với thánh đường giáo hội mặt mũi của cơ quan mai táng coi như phá hủy một thành phố lại tính được là cái gì đây? bất quá vị này tử độ d ư ờ n g như không quá nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ này cứ việc cuối cùng qua loa lấy lệ đón nhận thành phố phủ kỳ tròn d ấ u núi chùa g i n g đủ thông qua bị ma thuật tẩn d ấ u h a n g động giai ẩn lặng yên không tiếng động xuất hiện ở nơi này thông qua 200 năm trước đào đ ớ i cửa hang tiến vào đại chén thánh nội bộ trên thực tế hắn cũng không có thành công tiến vào cửa động thời điểm hắn phát hiện đường phía trước đã bị phong kín hiện nhiên ban đầu thành lập đại chén thánh đáng người không hy vọng có người tiến vào đại chén thánh nội bộ. Tại dần chuẩn bị phá hư cản trở cũng đã tiến vào đại chén thánh nội bộ thời điểm bên ngoài hô hấp vang lên âm thanh quen thuộc là s ắ t thật cùng n ệ Dỗ nhưng là các nàng tới nơi này làm gì đây? i a i ẩ n xoay người đi ra hang động thời điểm nhìn thấy hai đạo bóng người quen thuộc đang hướng bên trong nắm giữ các ngươi làm sao tới rồi hả? i a i ẩ n cao mày hỏi chẳng lẽ nơi này chỉ cho phép người một cái qua tới sao? s k t thật phản bác một câu trên người nàng mặc lấy một cái nhàn nhã quần áo thuật nhìn ngược lại là có vài phần nhà bên đại tỷ bầu không khí ai đi ra n ệ d ồ cao mày mắng là ta. Tỏa xạ cả tổ kỳ ốm m lặng yên không tiếng động xuất hiện, tầm mắt tại nệ rổ cùng trên người scat thập dừng lại chốc lát, cuối cùng rơi ở trên người giai ẩn nói, ẩn vợ tiên sinh, mời không nên đi vào. Tại đại chén thánh thành lập tới nay, nơi này cái tiến vào đại chén thánh lối đi liền bị phong bế. Tỏa xạ cả, nói nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, đồng loạt ra tay giết chết hắn. Ma tu rủ ken khàn khàn âm thanh nặng nề theo phụ cận trong rừng rậm truyền tới. Tỏa xạ cả tổ kỳ ốm m trong lòng không khỏi cười khổ, nếu như mình có thể giết chết đối phương, như thế còn lại ở chỗ này cùng đối phương uống lên giao lưu. Đáng ghét sâu trùng. g a i ẩn giơ tay lên hướng về nắm chặt. Mạ tủ rủ kẹn xấu xí đầu nhất thời nổ tung, hóa thành một nhóm sâu trùng khắp nơi rong r ồ i Một giây kế tiếp, những con trùng này đống nhiên toàn bộ bốc cháy, trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi khét t h i nói. Người giết hắn. t ọ x sạ cả tổ k ỳ ô m ị quả thật là khó tin, hắn không thể tin được mạ tủ rủ kẹn cái này sống một ngàn năm láo ra lại có thể liền chết như vậy không? Đừng lo lắng, hắn còn chưa có chết rồi. Gia h u n cười lạnh nói. Lại nói người này thưởng thức thật kém, hơn nữa còn thật là sợ chết, bản thể không biết tránh đi đến nơi nào rồi. Nói lấy, hắn ngẩng đầu lên vung lên, ngón tay phảng phất x ẹ t qua bầu trời. Nguyên bản tránh mấy con chuẩn bị đánh lén hắn, sâu t r ù n g liền bị dễ như trở bàn tay r ấ ế t chết rồi. t ọ x ạ Cả Tô k ỳ Ô Mị sừng sốt một chút, sau đó lại có chút căm tức, Mạ Tụ d ủ k è n tại tính toán chính mình, nếu như trước mắt vị này thuận tay cũng đem chính mình tiêu diệt, như thế không càng phụ họa Mạ Tụ d ủ k è n tâm ý. Nghĩ đến những thứ này, sắc mặt của t ọ x ạ Cả Tô k ỳ Ô Mị liền khó coi rồi, hướng về dần g ậ n đầu nói, quấy g y ta là tới nói cho ngươi biết, căn cứ ta mới vừa lấy được tình báo, hiệp hội ma thuật người chấp hành cùng thánh đường giáo hội đại hành giả đã hướng bên này tới. Nói xong, hắn xoay người t r ầ m rãi lui vào r ừ n g dậm biến mất không thấy. tỏ sạ cả tổ kỳ ấ mỉ thật ra thì có chút lo lắng đối phương sẽ đối với đại chén thánh làm cái gì đó nghe nói cuộc chiến chén thánh chỉ phạt chính là vị này ngồi một số chuyện đưa đến một trận cổ quái cuộc chiến chén thánh tỏ sạ cả tổ kỳ ấ mỉ cũng không hy vọng chén thánh xuất hiện ngoài ý muốn hắn còn muốn thông qua chén thánh đạt tới căn nguyên bất quá hắn biết chính mình không ngăn cản được theo mới vừa mới đối phương ra tay trong nháy mắt giết chết thủ đoạn của mã tụ d ù k è n hắn thậm chí không nhìn ra đối phương sử dụng ma thuật gì may mắn thật x u i sệo chỉ có mã tụ d ù k è n bị mấy người phá rối sau gia h u y n đã mất đi tiến vào đại chén thánh h ư n g thú hắn quay đầu nhìn về phía nề râu hỏi thế nào Cúc Cưng, làm ơn nhất định đánh bại nữ nhân này, ta đã chịu đủ rồi. Nệ d ồ i chạy tới ôm lấy cánh tay của Gia i ẩ n trong khoảng cách lần Nệ d ỗ đáp ứng gọi là s c a t t h ạ c Tình Nhân cũng mới qua thời gian một ngày. Rời khỏi nơi này trước đang nói đi. Gia i ẩ n giơ tay lên vu lên, đi vào cổng truyền thống. Bất quá không nguyện ý, liền không nên miễn cưỡng. Gia i ẩ n sờ sờ đầu của Nệ Dội, nhìn lấy nũng n ị u nữ hài lắc đầu nói, chỉ cần ngươi đánh bại s c a t t h ậ c liền có thể đưa nàng nhét vào trong túi. Nệ d ộ dùng đầu cọ cọ cánh tay của Gia Hẩn nói, sau đó chúng ta liền có thể đối với nàng làm một chút S S E quá mức sự tình rồi. Gia Hẩn nhất thời không nói gì. cái này là bị ủy khuất gì? Trương 1 8 8 m a cảnh, sắc t h ạ c đúng là một cô gái xinh đẹp, một đầu tím tóc dài màu đỏ như là thác nước trút xuống trực h ạ n thẳng tới eo t h o n j a n ngũ quan tinh xảo, anh Tuấn dung mạo phối hợp sập tắt phong làm việc của chiến sĩ, hoàn toàn liền là một vị tư thế hiên ngang vả kỳ dị. Mặc dù đối phương hiện đang mặc lấy giản dị lĩnh c ư đại thư đồ thường, vẫn như cũng không cách nào che giấu tự thân cái kia làm người ta hoa mắt khí chất. Gai lần lần nữa quan sát vị này ngự tỷ phong phạm sập nữ vương, tán thưởng gật đầu một cái. Đối phương trừ xinh đẹp dung mạo. thân thể tựa hồ cũng rèn luyện tới rất bền chắc, làm làm một cái kỹ thuật cao siêu chiến sĩ, thường xuyên đối với khiến cho dùng vũ khí hai tay thích đáng bảo dưỡng, hai tay hết sức sạch sẽ. Cuối cùng trọng yếu chính là, nắm giữ thần tính s ạ c thật vĩnh viễn sẽ không chết đi, dung nhan của nàng đã vào thời khắc này cố định hình ảnh loại này vĩnh hằng xinh đẹp sẽ vĩnh cửu bị tiếp tục giữ vững, dung mạo của nàng, thân thể còn có cặp kia đùi đẹp to dài, đối với bất kỳ người đàn ông nào đều là khó mà cự tuyệt d i hoặc. Bất quá, j a i n tuy nói tình nguyện tán thưởng mỹ mạo của đối phương, lại từ đầu đến cuối không có sinh lòng đem đối phương nhét vào trong túi tâm tình. bởi vì vị này thoạt nhìn người hiền lành ngự tỷ lại là một gã thiết huyết chiến sĩ nàng trải qua không năm vô số chiến sĩ từng giết rất nhiều người năm tháng lâu dài để cho nàng tín nhiệm kiên định đây không phải là một cái có thể bị khuất phục nữ nhân l à m n g u ơ i muốn dùng vũ lực thuyết phục đối phương thời điểm ngươi sẽ phát hiện đối phương bị hiện t ệ dùng vượt xa ngươi có thể tưởng tượng thực lực cường đại tới thuyết phục ngươi nói là thuyết phục có lẽ là hung hăng ngược đại ngươi một phen nghe nói đệ tử cu chu liền liền có bị ngược đại k h n hướng tại sát t h ậ thời điểm xuất hiện lần nữa giai h n cũng đã điều tra tư liệu của đối phương đối với một người như vậy quả thực không có bao nhiêu hứng thú làm vì trường sinh bất tử mà tìm kiếm tử vong nữ nhân, thiếu chiến nữ nhân, muốn cùng hắn đánh một trận nữ nhân, không cần thiết chiến đấu chính hắn, đã có thể đoán trước đến kết cục sau cùng rồi. Ngươi đang nhìn cái gì đó đây? s á t t h ậ t một lần nữa nhìn từ trên xuống dưới gia i ẩ n bất kể thế nào nhìn, nàng luôn cảm thấy người đàn ông trước mắt này rất đặc biệt. Xin lỗi, ta không có hứng thú cùng ngươi chiến đấu. Sau đó luôn có chiến đấu cơ hội không phải sao? Gia i ẩ n hướng về đối với mới nợ nụ cười cười, chuẩn bị mở cửa rời đi thời điểm. Một cây tử t ư ở n g chi thương đ ỗ n g nhiên đinh ở phía trước của hắn. Ngươi đang làm gì? n ệ dù căm tức nhìn về phía s c a t h e t bất kể như thế nào, nàng đều là nghiêng về i a i u n Ta biết ngươi nói sau đó là chỉ cái gì, bất quá đó là ngươi sau đó, mà không phải là ta sau đó. s c a t h e t nói ra một câu khó hiểu lời, bất quá, thật ra thì cũng rất dễ hiểu. i a i u n nói tới sau đó, cuộc chiến đấu kia đối với nàng mà thôi đã qua rồi, ngay tại nàng cung cấp đi chén thánh người bí ẩn thời điểm chiến đấu. Thật ra thì, ngươi hẳn là cũng nhìn ra đến đây đi, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi. a i u n rất làm thừa nhận điều này. Mặc kệ là thân thể vẫn là ma lực, cũng không đủ sức ủng hộ một trận chiến đấu kịch liệt. Hơn nữa. ta lại không có bị ngược đãi hướng độ đệ của ngươi như vậy có một ít k h u y n hướng vậy thì không có cách nào s c t t h đông nhiên nói đưa tới nể rồ cảnh giác vị này vóc người không cao la mã bạo quân đã ngăn cản ở trước mặt của gia ẩ n căm tức nhìn s c t t h cho dù là ngày xưa tình nhân nàng cũng không cho phép đối phương đối với người yêu của mình ra tay không khí bốn phía bắt đầu trở nên vẩn vẹo một cánh c ổ xưa cửa chính xuất hiện ở sau lưng nàng đó là c ổ xưa một m ạ n mang theo nồng nặc tử khí cửa chính bất cứ thời khắc nào tản ra khí tức nguy hiểm cửa đông nhiên được mở ra giống như hố đen như vậy là n h á n h nếu như như địa ngục âm trầm quỷ tụng trong không khí mang theo nồng nặc khí tức n c nát tử vong ác ý trong trước mắt ba người đều tại chỗ biến mất bằng hết rồi nơi này là nghệ dỗ nhìn lên trước mắt mà thế giới nếu như như địa ngục tĩnh mịch thế giới bầu trời bao phủ hóa không ra m â y đen ánh mặt trời vĩnh viễn không cách nào sơ cấp chỗ vùng đất bóng ảnh sao gia dần nhẹ nhàng thở dài ngẩng đầu nhìn về phía cái này quá độ người giữ cửa nó nữ vương tự lẩm bẩm bóng tối trải rộng bốn phương tám hướng ma cảnh ánh nắng sẽ không bao giờ bắn người góc tối chính là tử vong thế giới ngươi dường như không quá kinh ngạc s e t t á c nhìn về phía nghệ dỗ cùng gia d n lộ ra một cái gian kế được như ý biểu tình lại nói ta đã lâu không có mời mời người khác đi tới nơi này làm khách. nệ g h d ỗ lo lắng nhìn về phía gia hẩn, người sau lắc đầu một cái, giơ tay lên đụng chạm hướng hư vô mở bị hư không, bóng tối bắt đầu xuất hiện vào mèo. trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện màu vàng s ư ơ n g ngủ cửa đã tạo thành, nhưng mà xương ngủ ỗ n g nhiên bất quy tắc néo, bị vô tận bóng tối bao phủ, nguyên bản sắp mở ra cửa bị triệt để mà n h ấ chìm. thật là người kỳ quái, nếu như tại trước kia ta thậm chí sẽ hoài nghi ngươi là chư thần trong một vị. sát t h ằ không chút khách khí bấm đứt gia hẩn rời đi con đường, dám đem đối phương lưu lại nơi này cái quá độ. thân loại vật này chẳng qua là tương đối cường đại tồn tại mà thôi. bất quá ta ngược lại thật ra đã từng giết chết mấy vị. z a i o n không có tiếp tục thử nghiệm đánh lái trở về cửa, bởi vì hắn biết coi như nữ vương của vùng đất bóng ảnh, như Goldca không đồng ý, bọn họ căn bản không có rời đi cơ hội. đương nhiên, thần cũng là yêu cầu giá cao không phải sao? z a i o n nhìn về phía s k a thật ý vị sâu xa nói. Nệ g h Dộ nhất thời bối rối, nàng không hiểu dần đang nói cái gì. Nàng biết dần có cái bí mật, cho tới bây giờ chưa nói với bất luận kẻ nào bí mật, chẳng lẽ chính là cái này sao? Nhưng là tại sao lại có chút kỳ quái? Ta càng mong đợi đánh với ngươi một trận rồi, tại ngươi nguyện ý cùng ta chiến đấu trước. vẫn ở lại chỗ này làm khách đi nói lấy sát t h ậ t nhẹ nhàng nhảy một cái hướng về bóng tối phủ xuống lâu đài đi tới thân h à i đ ấ y nệ rô đưa tay ôm lấy cánh tay của giai ẩ n cam tức nhìn bóng lưng s ặ t t h ậ t đi xa đều là ta không được ta khi đó hẳn là để cho cái này tên đáng ghét có trốn xa chết bao xa nếu đã tới vậy thì mở mang kiến thức một chút đất nước này đi giai ẩ n sờ sờ đầu của nữ hài an ủi tin tưởng chủ nhân của nơi này sẽ rất vui lòng chiêu đái chúng ta đấy tại sao nói như vậy chứ nệ rô không hiểu hỏi hai người hướng về sừng sững ở trên đỉnh núi lâu đài đi qua nếu như đối phương không hoang ê n chúng ta mà nói Tại ta tiến vào nơi này một khắc kia, liền rất có thể bị giết chết. Đúng rồi, đừng ở chỗ này sử dụng ma lực. Nơi này trừ nồng nặc tử khí bên ngoài, ma lực dường như rất khó khôi phục. Nếu như đem ma lực trên người tiêu hao hết sau, ta đại khái sẽ biến thành người bình thường đi. g i a Dần không khỏi phát ra ngoài ý liệu cảm khái, trong đầu của hắn đ ộ g nhiên có một loại ý niệm cổ u á i nàng có thể chân chính trên ý nghĩa giết chết ta sao? Trương 189 c n nữ vương chiêu đ ã i Ta không thích nơi này ẩm trầm bầu không khí. Nệ Dụ cùng ở bên người của Già n đi về phía trước, một lần quét nhìn theo bên người bay qua quỷ hồn, nhẫn. Cái địa phương quỷ quái này khắp nơi đều là vong linh. một chút sinh cơ cũng không có, quả thật là không phải là người có thể địa phương lênô, không được đích nói thầm, vốn chính là từ địa dĩ nhiên chính là bộ dáng này. Gai ở núi với cảnh tượng trước mắt ngược lại là thờ ơ không động lòng. Trên thực tế, một tên yêu vu chỗ ở cùng chỗ này không có khác biệt lớn. Dọc theo đường đi, hai người gặp phải không ít u linh cùng bộ xương, nhưng không có bất kỳ vong linh dám can đảm quấy rầy bọn họ. Hai người là nữ vương của vùng đất bóng ảnh mời tới khách quý. Đi ước chừng 10 phút lộ trình, hai người mới đứng ở đà sừng sững ở trên sườn núi cửa lâu đài trước. Cổ xưa cửa chính đã vì bọn họ rộng mở biểu thị hoan nên trên cửa còn là cấn một chút chữ viết cổ xưa cùng phụ văn. Hai bên thì lại có một vị tay cầm trường mâu chết linh kỵ sĩ thủ vệ. Nếu như không phải là trên khôi giáp tản ra nồng đậm từ khí, Đại k h á i sẽ đưa chúng nó lầm tưởng là hai cổ dị xét khôi giáp đồ trang sức. Hoan nên đi tới quốc gia của ta, s á t t h ạ c thay một bộ nữ vương trang phục màu trắng váy dạ hội, cao ngất thân thể, yêu nhã khí thế để cho vị này ngự tỷ thiếu thêm vài phần thiết huyết khí tức. Bên người t h đi theo một tên thân thể trong suốt phái nữ ưu linh, Đại k h á i là tòa lâu đài này ưu linh người làm. Dù sao. lớn như vậy lâu đài trung quy cần phải có người xử lý hừ nệ rỗ bất mãn k h ẽ hừ một tiếng đối với s c a h t c t h a y một thân ưu nhã váy dạ hội biểu thị bất mãn huyền hóa ra do ma lực tạo thành hoa lệ mà xa xỉ hoàng đế lễ phục không có chút nào bị scart thua kém thật không hổ là ta coi trọng tình nhân s c a t h ạ c nhìn từ trên xuống dưới nệ rỗ hài lòng gật đầu sau đó liền đem tầm mắt xê dịch về gia hẩn hỏi ngươi dự định như vậy tới tham gia hiến hội của ta sao gia ẩ n tiện tay vỗ tay phát ra tiếng thường phục lập tức biến mất thay vào đó một cái ngân bạch p h á bảo Áo Tràn t h ạ t nhìn cũng không hoa lệ, nhưng trên pháp bảo lại do mịt d ị u biên chế phủ văn cổ xưa tất cả điểm truế, để cho mặc chi nhân trên người tràn đầy một cổ nồng đậm sắc thái thần bí. Ồ! Sắt Thác hiếm thấy lộ ra vẻ kinh ngạc, lần nữa nhìn kỹ lên thiếu niên trước mắt. Thật kỳ quái sao? Ta vốn chính là một tên ma pháp sư. Giai h n đem đối phương bộ mặt thay đổi đều thấy ở trong mắt, rất bình tĩnh nói một câu. Tại theo một ý nghĩa nào đó, hắn áo tràn g quả thật tính được là xa hoa. Không, không có gì. Sắt h c cung dung thản h i ê n rời đi tầm mắt, đột nhiên hỏi, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy chữ kỳ quái cùng ma pháp p h ù văn. Rất bình thường. bởi vì vì chúng nó nguyên bản là không thuộc về cái thế giới này. i a i u n hơi h ợ n trả lời, sau đó xoay người hướng về bên cạnh n ệ Dụ làm mời động tác tay mời. n ệ Dụ gò má hơi hơi phím hồng, nhanh chóng trả lại người quý tộc sĩ k ỳ lê nghi, đưa tay khoác lên trên bàn tay của j a i a n hai người cùng nhau g i n g đạp chạm đất thả bước vào lâu đài đại sảnh. Mặc dù là nữ vương giả thiệt, nhưng trên thực tế tham dự hiến hội chỉ có ba người bọn họ. Do ưu linh ban nhạc diễn tấu vốn sẵn có sở phong cách âm nhạc, có hiệu quả h ế n hội mở đầu ký hiệu, u linh người làm chuẩn bị thức ăn phong cách cũng thập phần cổ á i nhưng còn tính được là mỹ vị. Âm nhạc dịu ở bên t h a i c h ạ y xuôi. z a d e nhẹ nhàng đung đưa ly bạc bên trong đỏ tươi rượu ngon, tầm mắt rơi ở trên sàn đấu phiên phiên khởi vũ hai vị nhân vật chính, yêu nhã hoa lệ dáng múa làm người ta cảnh đẹp ý vui. Bởi vì tham gia t i n hội chỉ có ba người, bạn nhảy lựa chọn hết sức có hạn, lẫn nhau kết bạn nhảy qua một khúc, z a o n liền không hứng thú lắm tối lui. t i n hội sau, bọn họ tại U Linh dưới sự dẫn đường thưởng thức t ò a pháo đài này, lệ người bất ngờ chính là nơi này lại còn có phong phú tàng thư, tại tàng thư thất ngây ngẩn một hồi nha, a liền bị nệ r kéo đi tắm. Quan hệ của hai người vốn chính là hôn em m loại chuyện này cũng không phải lần thứ nhất rồi, tự nhiên cũng không có cái gì cảm giác k h ứ khỏe. Ngươi nói, chúng ta lúc nào mới có thể rời đi vùng đất bóng ảnh đây? Nệ g Dô nằm nghiêng trong suối nước nóng, chỉ lộ một cái đầu trôi lơ lửng ở trên mặt nước. Cái này thì nhìn s c a t t h ắ c lúc nào thả chúng ta rời khỏi nơi này, các ngươi lại có thể ta đây chủ nhân cho bỏ xuống, chính mình chạy tới nơi này tắm. Một cái thanh âm ở bên tai h lặng lẽ vang lên, lúc Nệ Dô ngẩng đầu lên, nhìn thấy s c a t t h a c hướng về bên hồ tắm đi tới. Ngươi chẳng lẽ nghĩ, không được, tuyệt đối không được? Nệ Dô bỗng nhiên đứng lên, khí thế hung hăng nói. Tại sao không được? Chúng ta không phải là thường xuyên tắm chung sao? s c t t h c hào phóng nói lấy, nàng đã buông lỏng một cái nút à i tinh mỹ hoa văn tơ lụa áo, thon cái trượt đến phần eo, lộ ra trắng như tuyết b ả vai. nàng r ỗ i người một chút, mặc nó r ủ xuống trên đất. g i ê n lơ đã ngẩng đầu lên nhìn lướt qua s c a r t t giờ phút này, trên người của đối phương chỉ mặc một bộ đồ lót cùng bên trong váy, áo ngực cao cao nổi lên, thon dài mà trắng non bắp đùi thoạt nhìn đặc biệt xinh đẹp. rất nhanh, g i ê n liền không có bao nhiêu hứng thú rời đi tầm mắt, vị nữ cái gì chính hắn cũng coi như đã thấy rất nhiều. ngâm ngâm trong ôn tuyển thời điểm, s a t đã đem trên người còn s ó t lại quần áo cởi ra, một không ẹ o sẹp nữ vương quả thật mỹ kinh người, nhưng s a t đ n g nhiên kinh ngạc phát hiện trước mặt cái này người không hiểu phong tình. Hoàn toàn vô số vẻ đẹp của nàng, ngược lại là bên cạnh nệ g h rộ đối với vị này tạm thời tình nhân dịu hoặc người yêu của mình biểu thị hết sức bất mãn. s e t t a không có l ạ i để ý tới g i a i h n đi tới bên cạnh nệ g h rộ trò chuyện mấy câu. Hai cái nữ nhân xinh đẹp liền bắt đầu lẫn nhau cho đối phương lao c h ù i thân thể. Một màn này không thể không hương ý a n i a i h n đã kết thúc tắm, chính ở phía bên ngoài nghỉ ngơi trên ghế mây ngồi xuống, ú linh hầu gái đưa lên đơn giản tuyệt đẹp bánh ngọt cùng thức uống đỉnh. Hắn chậm rãi lật xem theo lâu đài tàng thư bên trong tìm đến m ã sách, hoàn toàn không thấy bên cạnh cười đùa thiếu nữ. c ù n g sách của tháp đồng hồ không giống nhau. Sát t h ạ c tàng thư đối với cổ xưa rủ nệ phụ văn ma thuật ghi lại hết sức hoàn chỉnh. n thật là một cái không thú vị gia hỏa. Sát t h ạ c hưởng thụ nệ rỗ giúp trả l ư n g nhìn về phía đang tại là xem cổ văn giai hẩn, g ư ờ i biến hỏi thăm bên người tình nhân, ta rất hiếu kỳ ngươi tại sao lại thích nam nhân như vậy đây. Cái này dường như cùng ngươi không có quan hệ đi. Nệ rỗ bất mãn bĩu môi nói, đưa tay hướng về đối phương n g ự c bắt đi. Đúng rồi, tối nay ngươi liền ngủ khuê phòng của ta. Về phần cái tên kia, ta tin tưởng hắn sẽ nguyện ý đi trong tàng thư thất trải qua. s t thực vây tay cắt đứt nệ rỗ ma chảo, tự nói. Ngươi chuẩn bị lúc nào thả lòng chúng ta rời đi, vua của ngươi quốc. Nệ Dô Đông như nói, ta không thích chỗ này, không có mặt trời, quả thực quá âm trầm quỷ dị. Chờ hắn lúc nào nguyện ý đem hết toàn lực cùng ta tiến hành thời điểm chiến đấu, mặc kệ kết quả như thế nào, ta liền tha các ngươi rời đi. Sắt Thạc bình tĩnh trả lời Nệ Dô nghi ngờ, đồng thời lời nói này cũng nhắc lại giai ẩn. t r c h ơ n g 190 chúng ta t h a i nạn Nhật. Nơi này chính là Nhật Bản sao? Sân bay Tokyo, tại qua lại không dứt đám người chào lưu bên trong, một cái áo dài trắng thiếu niên một mặt lười biếng đưa tay chen áp, quét nhìn đoàn người lui tới, chậm rãi hướng về cửa vào vị trí đi tới, lầm bầm lầu đầu nói. tiếp đó chỉ cần tìm được cái đó kêu dị đoan giết chết là được vừa rời đi sân bay trên người thiếu niên xa hoa trang sức liền bị một đám hiệp học thanh niên theo dõi hắn bị một đám người chen vào trong hẻm nhỏ hiệp học thanh niên lão đại câu k i a uy hiếp lời còn chưa nói hết đầu liền nghiêng về ngã xuống cả người cũng bị cắt thành mấy khối nghiêng về rơi xuống t h ế là xử lý xong những thứ rác rưởi này thiếu niên tên là mẹ dẻm so l o m o n đi ra hẻm nhỏ thời điểm bỗng nhiên ngẩng đầu lên chỉ thấy một cái đưa quạ v ô cánh rơi xuống bị hắn đưa tay c h ộ n một cái phủ một tiếng biến thành một tờ giấy trên tờ giấy ghi lại vị trí cụ thể của dị o đó thành phố phụ kỳ sao thật là phiền p h á i Nói xong, thiếu niên vứt bỏ tờ giấy biến mất ở đường phố ống kính, mà tấm kia bị người rơi tờ giấy bỗng nhiên bốc cháy, biến thành một nhóm tro bụi. Thiếu niên tên là mẹ dẻm Solomon chạy tới thành phố với kỳ thời điểm, đã là ngày hôm sau sự tình rồi. Bất quá, có một chút vô cùng tệ hại sự tình, hắn cũng không có tìm được cái đó tên là g i ẩn vôn nhìn bợ dị đoan, không nghi ngờ chút nào, tình báo sai rồi. Tiếp tục tìm, chờ các ngươi tìm được tại cho ta biết. Mẹ dẻm Solomon đối với tu viện cha s ứ nói, nhưng sau đó xoay người biến rời đi rồi. Người của cơ quan mai táng tuyệt đối không cho phép hắn như vậy qua loa cho x o n g cái này quan hệ đến mặt mũi của cơ quan mai táng. Lần nữa đối với mẹ r è m so l o môn ra lệnh. Bất quá, đối với gia nhập cơ quan mai táng mục đích dường như chính là vì tiếp cận giáo hội phong ấn bí bảo mẹ r è m so l o môn mà thôi. Mặt mũi của cơ quan mai táng cùng hắn quả thực không có bao nhiêu quan hệ. Ngược lại không tìm được người, mẹ r è m so l o môn có mượn cớ, hắn ngược lại là vui thanh nhàn, coi như là một lần du lịch cũng xem là tốt. Về phần mệnh lệnh của cơ quan mai táng, mẹ r è m so l o môn ngược lại là cười trừ, các ngươi người đều không có tìm được, để cho ta làm sao giết? Muốn đi đâu giết? Những ngày gần đây, Ma Tu Dũ kẹn tâm tình không tốt lắm, thân thể của hắn bị tên đáng chết đó phá hủy, bị cháy sạch chỉ còn lại một đống tro bụi. Thật may hắn chuẩn bị, tại thân thể bị phá hủy thời điểm, hắn cũng chưa chết, mà là thông qua khắc cấn trùng tại một cái tế phẩm trên người lần nữa sống lại. Cảm ơn trời đất, ta còn chưa có chết. Bất quá, bị tùy tiện giết chết kinh nghiệm vẫn để cho vị này sống mấy trăm năm đại ma thuật sư rất khó chịu, phục sinh sau chuyện làm thứ nhất, hắn lại lần nữa chế tạo một thân thể hơn nữa ẩn nút, sau đó bắt đầu tìm kiếm tên đáng chết đó, chuẩn bị tiến hành liên tiếp hành động trả thù. Nhưng mà, Ma Tu Dũ kẹn tâm tình lại trở nên không xong rồi. bởi vì hắn xử ma không có tìm được mục tiêu, nhưng cũng mục tiêu tìm tới hắn. Người tới cũng không phải là gia i u n mà là một cái tuổi tác gần giống như hắn bao nhiêu tóc đen áo dài trắng thiếu niên. g i ữ a ngón tay của hắn nắm một cái khắc s ấ n trùng. Gia i u n v o n ý m r Thiếu niên nhìn về phía trước mắt lao đầu này, nghi ngờ hỏi một câu. Mặc dù chắc hẳn phải vậy mục tiêu không thể nào là cái tên này, nhưng tên là mẹ d ẹ m Solo Mon Tử đồ lại không thèm để ý chút nào. Không đợi lao đầu là xem, tay hắn đột nhiên vung qua, đầu lâu của m tụ rủ k è n nghiêng lệch đến qua một lần, thân thể té xuống đất hóa thành một đống sâu trùng. Lần nữa hội tụ ra thân thể của mã tụ rủ k è n h ắ n còn không có bắt được cơ hội phát động thời điểm chiến đấu liền phát hiện thân thể của mình đông nhiên thiếu một góc phản vật bị miệng to như chậu máu cắn xé rơi một tảng lớn thịt trong hư không xuất hiện có chút giấy rùa thân thể của mã tụ rủ k è n liền bị nuốt vào trong không khí truyền tới sóng gợn trong nháy mắt không có tin tức biến mất giải quyết như vậy trải qua ta hẳn là có thể đi về đi mẹ r ì m xô lo môn tự lẩm bẩm nói lấy nhắc tới cũng là mã tụ rủ k è n x u i x ẻ o mấy giờ trước mẹ rìa x lo môn lần nữa nhận được cơ quan mai táng giết chết dị đoan mệnh lệnh lại nói cái đó t ê n là d a ẩn n n b dị đ o n căn bản không tại thành phố p h kỳ tất cả Mẹ dẻm Solo Mon lợi dụng tự thân lực lượng cường đại, do xét thành phố p h k ỳ cường đại nhất ma đạo gia tộc. Kết quả, mới vừa phục sinh mà tụ r ủ k ẻ n cục nửa h ế t môi, coi như sống mấy trăm năm đại ma thuật sư, mà tụ r ủ k è n coi như thực lực bị suy yếu, cũng mạnh hơn tổ kỳ ổ mì không ít. Dĩ đoan, lại là thành phố p h k ỳ mạnh nhất ma thuật sư, đây không phải là trong tình báo miêu tả đối tượng sao?ít nhất, hắn là ma thuật sư, cũng tính được là một cái trí mạng dĩ đoan, h i ể n nhiên là một cái hẳn là bị tiêu diệt đối tượng. Vì vậy, bị vạ l â y người vô tội trùng r a lại một lần nữa q u ỷ Bất quá, có mượn cớ sau mẹ dẻm Solo Mon rời đi t ỏ a thành thị này. Ngược lại hắn tiêu diệt một cái dị đoan, còn giết chết trước mắt thành phố vũ kỳ mạnh nhất ma thuật sư, đến khi hắn có phải hay không là dởn v o n i m e r mẹ rểm Solomon mới không ngại. Ngược lại lại không phải lỗi của hắn, cái gì sai lầm đều hoàn toàn khả năng đẩy sạch sẽ không chút tạp chất. Đáng chết, đáng chết tại sao có thể như vậy? Cái tên kia lại là ai? Ma tu dù k ẻ n thiếu chút nữa tức điên rồi, thân thể của hắn liên tục hai lần bị người phá hủy sau, hắn lâm vào xưa nay chưa từng có hỏng bét tình trạng, sức mạnh bị trên phạm vi lớn suy yếu không nói, mới vừa chế tạo thân thể vẫn chưa có hoàn toàn thiết hợp thân thể. Mạ tù rủ k è n đi hai bước, giống như một cái thiếu canxi si thiếu n h ì hai chân mềm nhún vô lực quỳ trên đất. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Mạ tù rủ k è n trong lòng không ngừng mắng, nguyên rủa cái này cái đó mang đến cho hắn hai ách thiếu niên tóc bạc kim. Tại trước khi chết, hắn chính là theo trong miệng đối phương kêu lên cái tên đó, không nghi ngờ chút nào hắn chỉ là một cái bị liên lụy quỷ xui xẻo. t ỏ xạ cả tổ kỳ ô m b biết được mạ tù rủ k è n chuyện xui xẻo sau, không khỏi t h ổ n thức không dứt. Về phần cơ quan mai táng cái đám người điên này không có tìm được gia h n v i m i r thật ra thì hắn cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ngược lại không phải là v ị g i n lo lắng. mà là hai người này đều không phải là đèn đã cạn dầu. Chốc lát bùng nổ chiến đấu x u i x ẻ o chính là thành phố Phủ k ỳ còn có chính hắn. t ọ x sạ cả tổ kỳ Ô m ỹ suy nghĩ một chút đối phương cái loại này có thể tùy tiện xuyên việt không gian sức mạnh, nhất thời cũng liền thư thái. Tại một ít trên trình độ, hắn còn hoài nghi đối phương là không phải là một cái đến căn nguyên ma pháp sư. Dù sao đệ tứ ma pháp khiến cho người này tình huống vẫn là ẩn số, không có ai biết được chuyện của hắn, mọi người chỉ biết hắn còn sống. Trên thực tế, t ọ x sạ cả tổ kỳ ấ mỉ có chút đ o n sai, i a i ẩ n cũng không có tránh cơ quan mai táng đuổi giết, hắn chẳng qua là bị gạt t h ọ kéo vào vùng đất bóng ảnh làm khách. Mẹ rèm s ô l o m o n tự nhiên không cách nào tìm tới vị trí cụ thể của giai ẩn, trừ phi hắn có thể phá vỡ hư không tìm được vùng đất bóng ảnh. Trư c h ư ơ g 191 bị bấy dậy. Thật đúng là tính cách người kỳ quái. Thời gian trung đụng lâu rồi, sát thạc đối với g i ẩn tính cách cùng hành vi lại có mới giảng hòa n h n thức. Cái tên này thật không hổ là cái gọi là ma thuật sư, hắn đối với vị trí sự vật có rất đậm hứng thú, hơn nữa đối với mình phong phú tàng thư thất đáp lại đầy đủ nhiệt tình. Ban đầu nàng tương tự đùa dỡn mấy câu nói, bây giờ hoàn toàn lấy trở thành sự thật. Thiếu niên tiên là g i ẩn quả thật căn bản không để ý buổi tối ngủ ở thư viện, từ lần trước d i ế n hội kết thúc sau. hắn liền đem phần lớn tinh lực đầu nhập cùng này, vì thế, neso còn chưa đầy than phiền thật lâu dị đoan thời gian, mỗi lần đến s c a t t h q u ê phòng nghỉ ngơi, trung q u y không quên đối với nàng đại tố khổ, hơn nữa đối với s c a t t h lúc trước cử động lần kia biểu thị hết sức bất mãn, không muốn đang đọc sách rồi, ngươi cũng n h ì n thì giờ bồi ta đi ra ngoài đi một chút, không biết qua bao lâu, neso rốt cuộc không nhịn được, thất thường rút hết trong tay giai h n sách, tức giận ném sau ném một cái, t r lên g õ má bất mãn hướng về người yêu g n trách, ngay bây giờ, giai h n cũng không có đối phương cử động này mà tức giận, miễn cưỡng đứng dậy, vẫn không quên r ố i cái eo hỏi ngược lại. ta còn tưởng rằng ngươi không quá thích vùng đất bóng ảnh âm trầm hoàn cảnh, làm sao đông niên muốn đi ra ngoài đi đi lại lại đây? Nhưng là, nhưng là, trong pháo đài thật nhàm chán, hơn nữa ngươi cả ngày liền biết đọc sách, hoàn toàn không để ý tới ta. Nệ d ồ i thì t h ầ m b á n trách, ở nơi này tòa cổ xưa trong pháo đài, Nệ d ộ duy nhất có thể nói chuyện trời đất đối tượng chỉ có Scath, nhưng để ý đối với nữ nhân này phong b ị hai người nói chuyện tiếm, chủ đề quả thực không nhiều. Những ngày gần đây, các nàng thậm chí còn s ả n g khoái đầm địa từng đại chiến một trận, hoàn toàn không cần thiết dần sẽ cung cấp ma lực. Nệ d ộ cùng s c a t t h a r liên tiếp chiến đấu mấy ngày, có thể nàng buồn bực phát hiện chính mình cũng không phải là đối thủ của s c a t t h a r mặc kệ đơn thuần kỹ thuật, toàn lực bùng nổ cũng không phải là đối thủ sau. Vì vậy, Nệ d ộ rất nhanh liền đã mất đi chiến đấu hứng thú, mới đầu cảm giác mới mẽ biến mất, lại trở nên buồn chán lên. Tất cả, buồn chán hết sức thiếu nữ r ố t c u ộ c dây dưa dai ẩn, tìm, tìm tìm thú vui. Chẳng qua là hai người cũng không hề rời đi lâu đài, tại dần dưới sự đề nghị, trở lại nghỉ ngơi phòng ngủ đi giao lưu gia tăng cảm tình. Đề nghị này ngược lại là vì Nệ d ộ tiếp nhận, ngược lại Nệ d ộ thật ra thì cũng không muốn đi ra ngoài. có cơ hội có thể tìm bạn trai ôn thuần song phương một chút cảm tình thật ra thì cũng không tệ. Về phần Scarth, chẳng qua là một cái liền tình nhân cũng không tính tình nhân, dĩ nhiên là bị vô tình lạnh dắt vào một bên. Nhắc tới, i a i u n nói lên đề nghị này thật ra thì cũng là vì rời đi sự chú ý của mình, hắn cần một quãng thời gian hấp thu tiêu hóa theo trong sách lấy được kiến thức. Bất quá, chuyện tốt Chung quy không cách nào kéo dài, hai người chuyện tốt bị người cho quấy rầy. Ta nói, ngươi ở nơi này kết quả muốn làm cái gì? Nệ Dồ hai tay nắm quyền, gân xanh trên t r á n nổi lên, một bộ tức sắp lâm vào trạng thái bùng nổ bộ dáng. Ở mấy phút đồng hồ trước. cửa phòng ngủ đ ô n g nhiên bị người quấy giày, tòa lâu đài này chủ nhân không mời tự đến tiến vào căn phòng của bọn họ, hứng thu rồi rào tán thưởng hai người. tại s a o cái kia, sự tình liền diễn biến thành hiện tại bộ dáng này rồi. dù là không thèm để ý, nhưng không ai không cách nào dễ dàng tha thứ đối phương cái loại này ánh mắt tán thưởng, quả thực để cho người căm tức. tại xác nhận cái tên này thuần túy là qua tới quấy rối sau, hai người trong nháy mắt hứng t h ú hoàn toàn không có. giờ phút này nệ d ỗ nằm ở người yêu trên người ngẩng đầu lên c ă m tức nhìn vị này không mời tự đến người xâm lăng bị người quấy giày quả thật là để cho nàng giống như là một cái giận dữ sư tử dù là quấy r i à y người là của bọn họ ban đầu tình nhân của nàng cũng không thể tha thứ không ta chẳng qua là cảm thấy một chút hiếu kỳ mà thôi s e t t a không có chút nào ngượng ngùng khêu nhẹ một cái tóc dài hướng về phía hai người khẽ mỉm cười nói các ngươi không cần để ý đến ta tiếp tục đi giai ẩn nhất thời không nói gì cái gì gọi là không cần để ý đến ta mặc dù đối phương không phải là nam nhân nhưng bị một cái nữ nhân xa lạ vây xem quả thực để cho hắn phá lệ khó chịu, có muốn hay không đem đối phương cùng nhau làm lên giường. Mặc dù trong đầu thoáng qua loại ý nghĩ này, nhưng sau đó liền biến mất, rồi lấy tính cách của đối phương, đem người làm lên giường sau còn không lật trời. Hơn nữa, liên như vậy, giai q ầ n kéo cái mền đắp lại hai người, c h ở mình trực tiếp không nhìn bên người ra hỏa, bắt đầu g ậ n lượng buồn ngủ, lại nói hắn đã lâu không có nghỉ ngơi thật khỏe một chút rồi. Hừ, đáng ghét, ngươi đi ra. Nệ Dô bất mãn hướng về đối phương t r ấ n mắt, xoay người dán ở sau lưng g i n đi ngủ, từng nói bản thân nàng cũng không phải là rất muốn nghỉ ngơi, bị xem đấu. l i ê n như vậy, theo hắn đi. Sắt t h ạ c nhìn lấy nghiêng đi ngủ mất hai người, không cho là đúng lộ ra vẻ mỉm cười. nàng ngẩng đầu lên nhìn lấy ngoài cửa sổ, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. không biết qua bao lâu, gia hẩn lần nữa theo mê mang trong giấc mộng tỉnh lại. tại lúc tỉnh, hắn mơ hồ cảm giác trong căn phòng còn có một người khác, tầm mắt liền đánh lén sân thượng bên ngoài, lâu đài chủ nhân đang ngồi ở chỗ đó mắt nhìn xuống quốc gia của nàng. đối phương dường như nhận ra được tầm mắt của gia i ẩ n quay đầu hướng về hắn khẽ gật đầu nói, ngươi đã tỉnh chưa? ách, gia ẩ n chớp chớp nói, đứng dậy thay đổi y phục. Hắn làm ra động tĩnh cũng đánh thức bên người nệ rổ, thiếu nữ ngáp b ỏ dậy, bất mãn căm tức nhìn s c a Thạc t h i ể n nhiên còn đang tức giận đối phương quấy rầy nàng tư nhân thời gian sự tình. Ngươi hẳn phải biết mục đích của ta đi. s c a t h ạ t t r ự c tiếp nhắc lên chuyện này, nàng quả thật muốn cùng đối phương đánh một trận, tại d ầ n nhiều lần cự tuyệt sau, lựa chọn đem hắn kéo vào chính mình quốc gia. Được rồi. i a o n đống nhiên gật đầu đồng ý, như thế sạch sẽ gọn gàng đồng ý, càng để cho biểu tình của s c a t h ạ t không khỏi sừng sốt một chút. Bất quá, làm giá. Raon lời còn chưa nói hết liền bị nệ rổ cắt đứt. Không được, ta nói không được. tiểu nữ hai tay chống nạnh, t h o ậ t nhìn giống như một cái hộ thực m è o Ta hy vọng ngươi có thể giải đáp ta ở trên ma pháp dù net gặp phải nghi ngờ. r a y o n đưa tay sờ sờ tóc Nedo, nói ra điều kiện của hắn. thì ra là như vậy. s á t t h lần nữa đánh giá lấy Jayon, không thèm để ý chút nào nói, nha, không có vấn đề, ta đáp ứng ngươi. nói lấy, nàng đứng dậy rời đi phòng ngủ. ngươi thật muốn cùng nàng chiến đấu? Nedo cùng s k t t h đối chiến qua không chỉ một lần, tự nhiên rất rõ ràng thực lực của đối phương. nàng cũng không cho là hiện tại dần sẽ là đối thủ của nàng, thực lực kém tỉnh thực sự quá với khát xa. Jayon mỉm cười an ủi. đừng lo lắng, ta sẽ không dễ dàng bị người đánh bại. Hơn nữa, ngươi cũng nghĩ mau rời khỏi vùng đất bóng ảnh đi. mặt đ ầ y ông trầm thiếu nữ, chúng ta đã ở chỗ này thời gian rất dài, là nên lúc rời đi. được rồi, ngươi phải cẩn thận một chút. n ệ d o biết chính mình không có cách nào thuyết phục người yêu, chỉ có thể đem mặt tiền tới, tại trên mặt của dần nhẹ nhàng hôn một cái, dâng lên lời chúc phúc của mình cửa. chương 1 9 t t r c h n ồ n g lên nhau người v g hai người địa điểm quyết đấu đã chọn lựa xong rồi, tại s k t t h c l đại phụ cận ngoài ngàn mét một chỗ thung lũng. vị này ậ p nữ vương đã lần nữa thay cận chiến đấu p h c ma dần cũng là giới hạn hóa ma lực khôi giáp. cùng lúc đó. trong bàn tay của hắn còn nhiều hơn ra một cái trường thương màu bạc. Ngân Bạch đầu súng lóe lên hàn quang, lại thời h ắ c thấu một cổ máu t a n h khí tức, không nghi ngờ chút nào, đã từng có vô số người tống táng tại trường thương bên dưới. Ngươi có tính toán gì không? Nếu như toàn lực ứng phó, đại khái không bao lâu nữa, ngươi liền có thể giết chết ta đi. g i a i o n bình tĩnh nhìn hướng Scathach, câu kia bị đối phương giết chết nói bình tĩnh như vậy, phản phất người sắp chết cũng không phải là hắn, mà là những người khác. Hắn đề nghị, nếu như v ẹ n vẹn chỉ bằng kỹ thuật tỷ đấu, ta muốn chiến đấu mới có thể kéo dài đến ma lực của ta hoàn toàn tiêu hao hết, thời gian rất dài hẳn là đủ để cho ngươi tận hưởng rồi. Ngươi hẳn không để ý đi, không ngại. Ánh mắt g ặ t thật trở nên lang lợi khí lực, liền kỹ thuật tỷ đấu đi. Chính nàng cũng rất rõ ràng, lực lượng của đối phương hoàn toàn không đủ để cùng chính mình chống lại. Chớ nói chi là nơi này là vùng đất bóng ảnh, đây là nàng quốc gia, không có ai có thể ở chỗ này đánh bại nàng. Coi như là thần đến cũng không được. Như thế, chiến đấu bắt đầu đi. Jai gần rơi ú n g bảy r a chiến đấu tư thái, ở dưới sự ủng hộ của ma lực, thân thể của hắn đã lần nữa kích thích ra sức mạnh, cũng chỉ có bộ dạng như vậy, hắn mới có thể có được cùng anh linh chống lại cường độ thân thể. Hơn nữa bộ phát ra không chút nào kém hơn lực lượng của bọn họ. Theo một tiếng thấp a. Phản phất là chiến đấu bắt đầu báo trước, giai ẩn chân phải đột nhiên hướng trên đất đạp một cái, mượn phản đạp sức mạnh bùng nổ chỗ đi tới lực trùng kích, trong nháy mắt đột phá âm ba lá chắn, xuất hiện ở trước mặt của Skatth cũng phát khởi thế công, súng của hắn rất nhanh, gần như chỉ ở trong nháy mắt, cũng đã mua ra một mảnh tàn ảnh. Thật là không tưởng tượng nổi ra hỏa. Skatth toàn bộ trận trường thương phun ra, tự lẩm bẩm nói lấy, nhìn lấy vùi đầu vào biển sách trong lúc đó thiếu niên, rất khó tin sẽ có người đem hắn cùng với hung hãn võ tướng liên tục ở chung một chỗ, nhưng mà, nhưng mà thời khắc này giai ẩn lại hướng nàng triển lộ ra cao siêu kỹ thuật chiến đấu. Hùng m á n h như thủy triều, mãnh liệt đ ã kích, kinh nghiệm dối r í t kỹ xảo chiến đấu, mỗi một lần công kích đều ẩn chứa một vị t h â n kinh bách chiến chiến sĩ một kích toàn lực, người như vậy, tại sao có thể là một cái người làm phép đây? Nhưng mà, hắn quả thật một cái người làm phép, không thể nghi ngờ, thật là khiến người khó hiểu. Tại công thủ trao đổi trong n g á y mắt, Scartacoi bán ra một sơ hở, đây là dẫn dụ đối thủ b y dập. Giây ẩn cơ hồ bản năng nắm lấy cơ hội, trường thương đâm ra trong n g á y mắt, cái chui thương đột nhiên một trận, ba hướng máu tinh t ử tưởng chi thương, đem liền người cùng nhau dao động đến một lần. Lấy dần chiến đấu, tự nhiên cũng là nhìn ra được s c a t a c o ý bán ra sơ hở. dĩ nhiên là sơ hở, hắn tự nhiên là muốn chui, như thế nào phá giải đối phương, cố ý bày bẫy dở, g i a n có chính mình một bộ phương thức chiến đấu, s h t t h ạ c mượn sức mạnh của đối phương, nhẹ nhàng xoay mình rơi vào trên một khối n h a n h thạch, nàng cũng không có bị thương, chẳng qua là kinh ngạc với công kích của mình, ý nghĩ lại có thể bị đối phương cho khám phá, bất quá như vậy mới có ý tứ, khoe miệng của nàng lơ đãng toát ra nụ cười hưng phấn, bao lâu rồi nàng đã rất ít có thể gặp phải có thể làm cho nàng tận hứng ra h ò a rồi, s t t h tung người hướng về dần công tới, l n g không trong n é y mắt, tay trái lại thêm ra một cái tử t ư ở n g chi thương, hai cây trường thương đâm liên tục chế trụ g i o n Đây là một trận dựa vào kỹ thuật chiến đấu, cũng chẳng có bao nhiêu đặc sắc mà lóa mắt cảnh tượng, mà là trở về với nguyên thủy nhất chém giết, bởi vì vượt qua thường thể chất của con người cùng sức mạnh, song phương thế công đều vô cùng hung manh hơn nữa giấu giếm s ắ c cơ. Đứng ở đằng xa trông chờ n ệ r ỗ giờ phút này đã là nhìn trận mắt hốt m ộ n nàng biết d ầ n rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ cường đại đến loại trình độ này, vẻn vẹn chẳng qua là dựa vào kỹ thuật chiến đấu, lại có thể hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, thật kỹ thuật mạnh bao nhiêu. Nê Dỗ là đích thân thể nghiệm qua, nhìn phía dưới chiến đấu kịch liệt, mặt của nữ h à i ứng với vì h ư n g phấn đỏ bừng lên, mảnh này vì mây đen bao trùm quốc gia. không có ngày đêm phân chia, thời gian p h ả n p h ấ t cũng đã mất đi ý nghĩa, vĩnh viễn chỉ có u tối thế giới. Trận chiến này không biết đã kéo dài bao lâu, thân ảnh của hai người tựa như một cái bóng, chỉ để lại trong không khí bởi vì làm vũ khí va chạm mà kích phát hỏa tinh cùng kim loại x ô i ngược âm thanh. Nhưng mà, chiến đấu đã lúc sắp đến gần hồi cuối, nếu như chẳng qua là kỹ thuật lên tỷ đấu, thực lực của hai người chẳng phân biệt được s ả n sắn nhau, trên người cũng chưa từng xuất hiện tổn thương. bất quá, đem tất cả tâm tư đầu nhập trận này kịch liệt hai người đã quên được một đ i ể m này, bọn họ bất cứ thời khắc nào mong muốn đối phương đánh ngã, hoặc là, đây mới là một cái chiến sĩ hợp cách không? t r e n Cải luôn có bước lên điểm cuối thời khắc. i a ầ n vua rồi, ma lực của hắn đã không cách nào duy trì, thân thể cũng chống đỡ cường độ cao chiến đấu. Mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều đã thua rồi. h n t ạ i cũng không cách nào cầm súng trên tay, vẫn do nó bị đánh bay, trên không trung xoay tròn đâm vào mặt đất màu x á m lên. Scatth đã giết tới, tử t ư ở n g chi thương xuyên qua thân thể của hắn. Chúc mừng ngươi, thắng rồi. i a ầ n không có để ý không có vào lồng ngực tử t ư ở n g chi thương, bình tĩnh hướng về phía s t t h nói ra một câu nói này. Thân thể nghiêng về phía trước nghiêng, dùng nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh nói như vậy. Kết cục d ư ờ n g như vậy, không t ể s a t t h ạ c đã theo hương phấn trong quyết đấu lấy lại tinh thần, đưa tay ôm lấy thân thể của i a i ẩ n ánh mắt thoáng qua tự trách, nhìn về phía ngã vào chính mình thương bên dưới thiếu niên, nàng cũng không cảm thấy chính mình chiến thắng. Tại sao cùng cuối cùng, kinh lịch trận này rất dài chém giết, Jaiun đã hoàn toàn mất đi ma lực duy trì, tất cả rất dứt khoát h u a m a s a t t h ạ c bởi vì lâu dài không từng trải qua như thế tận hứng chiến đấu, tất cả tại một kích cuối cùng không có ngừng thế công, vận hướng đã mất đi sức mạnh đối thủ đâm ra một kích cuối cùng. Hy vọng n g ư ờ i có thể hoàn toàn giết chết ta, vô hạn số lại, vô hình phục sinh, vô hạn tuần hoàn d ư ờ n g như một cái chuyện không t ổ i mà ở vô hạn thời gian phần dưới cùng, tất cả mọi thứ sẽ chết đi biến mất hầu như không còn, còn lại chỉ có hắn một thân một mình. Không ngừng, vĩnh viễn không có giới hạn tuần hoàn, sau cùng cuối cùng vẫn không còn x ó t lại bất cứ thứ gì, tính cách trở nên hờ hững sự tình cũng là chuyện đương nhiên. Không, ngươi làm cái gì? Nệ d ỗ nhìn lấy bị đâm thủng qua giai h n thiếu chút nữa nổ tung. Bất quá, nàng cũng chưa hoàn toàn mất lý trí, giai h u n cũng chưa chết, tại vô tận tương lai, hắn vẫn còn sống, vậy thì có nghĩa là hắn bây giờ còn chưa có hoàn toàn chết đi, chỉ cần cứu liền có thể vãn hồi tính mạng của hắn. Điểm này nàng so bất luận kẻ nào cũng còn phải rõ ràng. Sắt Thác nhìn lấy trong ngực thiếu niên, đông nhiên có loại không nói ra được tâm tình, tử vong. Ngươi cũng khát vọng tử vong sao? Ngươi lai, like, đó là biết bao xa xỉ nguyện vọng. Đúng rồi, ta đều còn chưa có chết đây. Trương 193 c có tiền đồ đồ đệ, đối với một ít người mà thôi, vĩnh sinh là một loại xa cầu. Nhưng đối với một chút đã vĩnh sinh chi nhân mà nói, đó cũng không phải là một cái biết bao tuyệt vời sự tình. Nhìn về phía đã ngã xuống ra hỏa. Sắt t h ạ c cũng không muốn để cho đối phương liền chết đi như thế, vì vậy nàng tận cố gắng lớn nhất cứu vãn t á n h mạng của hắn. Nhìn lấy một cái nghĩ muốn mượn sức mạnh của nàng đi hướng tử vong, lại từ đầu đến cuối không có chết đi ra hỏa thất vọng bộ dáng, đây đại khái là đều là bất hủ giả sâu đậm ác ý đi. Lâu đài, phòng ngủ, hôn mê bất tỉnh thiếu niên tóc bạc kim, Sắt t h ạ c tiêu trừ tử tường chi thương mang tới ảnh hưởng sau, vết thương của dần đã cầm máu rồi, thương thế cũng bắt đầu có dần dần phục hồi như cũ dấu hiệu, đang t h o n g thả chữa trị thân thể, vẫn không có thức tỉnh bộ dáng. Từ nay về sau, nệ r ồ d ư ờ n g như cùng vị này tạm thời tình nhân quyết liệt, tại cũng không có để ý tới sẽ nàng n g ờ i mỗi ngày đều an tĩnh n ố c ở bên người của gia i ử n chờ đợi hắn tỉnh lại. Đáng tiếc, hắn cuối cùng không tỉnh lại nữa, liền muốn một cái người đẹp ngủ trong rừng tựa như an tĩnh ngủ say người, phảng phất chờ đợi vương tử. Không nên nói công chúa vừa hôn mới có thể tỉnh lại. Trên thực tế, không nói đến công chúa vừa hôn, quân vương thật là tốt mấy hôn đều không có hiệu quả gì, hắn vẫn an tĩnh nằm, phảng phất ngủ thiết đi. Ta cũng không biết. s á t thọc đối mặt nệ r thứ một h lần chất vấn không nằm, nói ra khỏi miệng vẫn là câu kia ta cũng không biết. Trên thực tế. nàng quả thật cũng không biết, dựa theo thương thế trên người i ầ n mà thôi, hắn hẳn là đã thức tỉnh, nhưng mà lại vẫn còn tại ngủ say, cho nên tình huống cụ thể, sát thật cũng là không biết gì cả. Thời gian rất dài đi qua, nhưng mà cũng không phải là tất cả đều là tin tức xấu. Có một ngày, nghệ dồ phát hiện ngón tay của dần bắt đầu nhúc nhích, đây tựa hồ là một cái không tệ mà báo trước, hắn muốn tỉnh táo lại, nhưng mà sự thật nhưng là tàn khốc lại một đoạn thời gian trôi qua, bọn họ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vị thiếu niên tóc bạc này khẽ cau mày nhìn biểu tình, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có thanh tỉnh, phảng phất làm một cái rất dài ác mộng. Bất quá, ác mộng cuối cùng cũng có thanh tỉnh một ngày. Một ngày tỉnh táo, ngủ say đã lâu giờ ẩn r ố t cuộc mở mắt, đột nhiên nô lên thân ngẩng đầu vọng. trên chán, của hắn bất mãn một tầng mịn mồ hôi lạnh. Không sai, hắn mới vừa là một cái tệ hại mà lại rất dài ác mộng, nhưng mà giấc mộng này đã kết thúc. Đúng, đã kết thúc. Ở nơi này đoạn tương đối thời gian rất dài bên trong, d a i ẩn vọng về lên hắn đã từng vẫn là một cái cái gì cũng không phải phổ thông học sinh trung học đệ nhị cấp niên đại. Hắn sợ vượt qua ngắn ngủi sinh hoạt, từ tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học này một ít hàng sinh hoạt và phim. Hắn cuối cùng tại qua đèn xanh đèn đỏ thời điểm. bị cái kia bay nhanh xe thể thao đánh bay, cái lăn trên đất biến thành một bộ máu thịt b è b é t phế phẩm thi thể. bất quá, những ký ức này đối với hắn mà thôi, vẹn vẹn chẳng qua là không đáng kể một chút mẩu ký ức. hắn s ợ trải qua vô số kinh nghiệm đủ để cho hắn đối với những đồ chơi này làm như không thấy. nhưng mà, duy nhất một chút, g i a i e n không cách nào không nhìn ký ức. cái loại này cơ hồ đủ để cho hắn tam quan hủy hết ký ức. liên quan với cái thế giới này bí mật, cứ việc ký ức có thiếu sót, nhưng thành phố p h ư kỳ, cuộc chiến chiến t h á n h kinh h ạ t x a loại này tương tự từ ngữ còn xuất hiện tại trong trí nhớ, đã từng trải qua chính mình. có lẽ cũng không phải là cái gì thích xem ạ niệm r a hỏa tại đại danh đại đỉnh cuộc chiến chén thánh cố sự hắn vẫn có chút ảnh hưởng tất cả đây là một cái lấy a niệm vị bối cảnh thế giới quả thực là một loại chém gió thế nhưng chút ít cổ quái r a hỏa quả thật có thể vì vậy lấy được giải thích nhưng đây cũng là giòn sở không thể nào tiếp thu được sự thật bết bát hơn chính là làm làm một cái thích tiểu thuyết hơn nữa đọc qua không ít trong ngoài nước t ê n f a n sách truyện g i a n là đã từng xem ha j i vọt tờ bộ tiểu thuyết này ít nhất có tia chớp vết x ẹ o ha i vọt tờ hắn là biết những thứ này vốn là vì hắn không muốn suy nghĩ chôn thật sâu vào đại não chỗ sâu ký ức. giờ phút này, trí nhớ một góc bị lật tìm ra, ngược lại để cho g i n suy nghĩ trở nên hỗn loạn lên. nếu như đó là thật, bây giờ thế nào? hắn sợ trải qua vô số thế giới chân thật, vô số trông rất sống động người, chẳng lẽ vậy cũng là hư cấu? vẹn vẹn chẳng qua là trong sách, trong ạ nhỉ một cái cố sự. vẫn là nói, những ký ức kia bản thân liền là bị hư cấu đi ra ngoài tồn tại. nếu như kinh nghiệm nói cho hắn biết, giai n càng muốn lựa chọn người sau, bất quá, muốn tại trong đầu của hắn sửa đổi ký ức, cũng không phải là thấy chuyện dễ dàng gì. ít nhất, giai n không cho là có người có thể làm được điều này. loại chuyện này thật sự có trọng yếu không? Jaiun nghiêng đầu nhìn về phía chính nằm ở bên cạnh chìm vào giấc ngủ thiếu nữ tóc vàng, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ tóc đối phương. Đó là một cái bao nhiêu thuần khiết mà lại yêu thương cô gái của mình. Cái loại này ấm áp cảm tình vì hắn n ư a thích, bởi vì đó là biết bao chân thật tồn tại, cũng không phải là ký ức hư vô mờ m ị t tồn tại. Jaiun nệ d ỗ mở hai mắt ra, nhìn lấy quen thuộc người yêu không khỏi hai mắt hiện lên lệ quang, đụng ngã trên người của đối phương, song tay ôm chặt lấy đối phương. Quá tốt rồi, ngươi rốt cuộc tỉnh rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại đây. Tốt rồi, tốt rồi. Jaiel một bên vu nhẹ sau lưng của thiếu nữ, không có cự tuyệt cái tia tràn đầy tình yêu môi, trầm mặc chốc lát, nệ rô lại lần nữa đầu nhập l ự c của hắn, hưởng thụ cái loại này chân thật vui sướng. Tại phòng ngủ một góc, Sgatth đã lặng yên không tiếng động xuất hiện rồi, chỉ là không có quấy g i y hai người thời gian. Thời gian rất dài xuống, thân thể của j a n đã hoàn toàn khôi phục, bất quá, thân thể của hắn bởi vì lâu dài nằm n ă m còn cần thời gian trở về hình dáng ban đầu, nệ rô đỡ dần tại lâu đài bốn phía ra bước, ngắn ngủi giao lưu những thời giờ này chuyện xảy ra. Biết được s g t t h cứu mình, Jaiel như cũng một mặt bình tĩnh nói, nàng đã cứu ta, vẹn vẹn chẳng qua là nàng ác ý mà thôi. n ệ Dỗ không có nghe hiểu những lời này sau ý tứ, hai người đều ăn ý rời đi để tài, tại đi dạo lâu đài một vòng sau, bọn họ gặp phải s c a t h a c cũng được mời tham dự c h ư a yến. Thức ăn phong phú dị thường, i a i u n lại không có bao nhiêu khẩu vị, chút ít ăn một vài thứ, hắn cùng s k a t h a k đ ặ t thành hiệp nghị, hoặc có lẽ là người sau thực hiện lời hứa, dạy Dỗ dần nắm giữ càng nhiều hơn dùnê ma pháp. Chân thật không nghĩ tới, n g ư ờ i lại có thể sẽ là một cái ma pháp sư, hơn nữa, lại còn có hướng người khác thỉnh giáo thời điểm. Nhưng không nghi ngờ chút nào, Ra h n tuyệt đối là một cái c ầ n c ù học sinh, hoặc là liền học sinh đều chưa nói tới. vẹn vẹn chẳng qua là hai cái ma pháp sư một lần học thuật giao lưu. bất quá, bắt đầu từ lúc đó, sát t h ạ c liền lấy dần lao sư tự d ư n g đóng vai sư nhân vật. đây là tại hái đồ cu chủ lần sau. sát t h ạ c mong muốn dần coi như khác phái đối đãi. trên thực tế, nàng đã làm như vậy. có lẽ, so với trước kia cái đó bất thành khí đồ đệ, trước mắt vị này dường như càng thêm có tiền đồ. hơn nữa sự thật đã bị xác nhận. hy vọng bị đồng dạng muốn chết hắn giết chết, hoặc là cùng chết đi. sát t h ạ c đối với ầ n bất hủ cùng bí mật cảm thấy yếu kỳ, muốn biết những bí mật này, cứ việc nàng biết đối phương căn bản sẽ không nói cho chính mình c h ư ơ n g 194 c h n i ú n g a chết. Thời gian lặng lẽ chạy mất, khoảng cách dần tiến vào vùng đất bóng ảnh, đã qua một đoạn thời gian rất dài. Hà t ạ i theo Scartath nơi đó đến phần lớn kiến thức sau, liền rời đi vùng đất bóng ảnh. Gặp lại sau. n g h ệ z o hô hấp không khí mới mẻ, một tay ôm lấy cánh tay của Raelyn, hướng về Scartath phất phất tay, nàng rốt cuộc có thể thoát khỏi tên đáng ghét này rồi. Ta có thể không có tính toán trở về. Scartath đóng vùng đất bóng ảnh cửa, chuyện đương nhiên nói, đi một vòng thế giới lữ hành vẫn chưa kết thúc đây. Scartath hướng hai người khoát tay một cái, hóa thành linh thể biến mất không thấy. Đáng ghét nữ nhân. n g h ệ z o nhỏ giọng lẩm bẩm, nàng cùng dần cùng nhau biến mất ở bên trong cửa. Đi thành phố phải kỳ tạm thời chỗ ở phương. h ệ lẹ nà an tĩnh ngồi ở trên ghế salon mẩn người. Từ khi chủ nhân khí tức biến mất sau, nàng một mực an tĩnh thủ tại chỗ này trợn mắt nhìn d ầ n trở về. Một ngày lại một ngày đi qua, h ệ lẹ n ạ mỗi ngày đều đang làm những thứ kia tái diễn sự tình. Giống như để tuyến con rối nàng mặc dù có suy nghĩ của mình, nhưng cũng chỉ là nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân. Tại một ngày nào đó, h ệ lẹ n ạ giống nhau tức chơi ngồi ở trên ghế salon mẩn người. Nàng đ n g nhiên nhận ra được có người tiếp cận tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn xuất hiện tại trước mặt dai ẩn, chậm rãi đứng lên hướng về hắn hơi túi người nói, hoan nên ngươi trở lại, chủ nhân của ta. Đi làm ừ n g lại. một trận, bữa ăn tối đi. Jai c n nói, nàng cho chính mình rót một ly hồng trà, an tĩnh ngồi ở trên ghế salon cùng đệ r ộ chia sẻ, cái bóng quốc thế giới cùng cái thế giới này thời gian là giống nhau, bọn họ đã ở đó vượt qua nhanh thời gian một năm rồi. Sau bữa ăn tối, tắm sau hai người thật sớm đi về nghỉ, h ư ở n g thụ bọn họ thế giới hai người rồi. Bất quá, có người quả thật không bình tĩnh. Tọa sạ cả tổ kỳ ấ mị tại vùng đất bóng ảnh mở ra trong nháy mắt liền kiểm tra đến ma lực to lớn chấn động, sau đó liền một mực lâm vào nóng này tâm tình bất an chấn động, hắn bỗng nhiên có loại dự cảm xấu, phụ trách loại dự cảm này còn không có được chứng thực. Tại phát sinh ma lực chấn động công viên kiểm tra, t ỏ a sạ c ả tổ kỳ ốm ị làm ra một cái hỏng bét giả thiết. Thiên Ki lại trở về đến. Mặc dù không biết đối phương khoảng thời gian này đi đâu nha, thậm chí ngay cả đại hành giả đều không c ó tìm được hắn, nhưng không nghi ngờ chút nào, hắn còn sống. Cái suy đoán này rất nhanh liền được chứng thực rồi. g i á m thị dần tại thành phố vũ kỳ trụ sở tạm thời xử ma truyền về báo cáo, hoặc có lẽ là nó lấy cái c h ế t phương thức cấp cho tọa sạ c ả tổ kỳ ô m đưa ra cảnh cáo. g i n Von nhìn bỡ quả thật trở về tới rồi, nên làm cái gì n, n Tọa sạ c ả tổ kỳ ốm thật ra thì vẫn là có chút sợ hai đối phương tìm chính mình muộn thu nợ nần. Dù sao ban đầu Thánh Đường Giáo Hội Đại Hành giả có thể nhanh như vậy tìm tới nơi này, cái này công lao trong đó đương nhiên muốn quy tội hắn vị này thành phố phế kỳ người quản lý. Tại t ò a x ạ cả tổ kỳ ốm m thấp thỏm bất an khó mà ngủ thời điểm, hắn hoàn toàn không biết chính mình thật ra thì đã bị người cho không để mắt đến. g i a o n hoàn toàn không có để ý chuyện của hắn, đối với Đại Hành giả tới vây quét chuyện của hắn cũng không biết, ai có r ả n h r ỗ i đi tìm hắn để gây sự đây. Tọa sạ cả tổ kỳ ô m m t u ầ n túy là bị chính mình do sợ, nhưng cũng không có cách nào, ai để cho danh tiếng z i n quả thực không tốt lắm. Chết tại trên tay hắn ma thuật sư thật ra thì cũng không ít. hơn nữa còn có trải qua d i ệ t tộc rồi bị định nghĩa x ỉ kỳ người điên thật ra thì đều không phải là chuyện kỳ quái gì ngược lại là bản thân hắn đối với cái này xem thường nhắc tới lâm vào nóng này tâm tình còn không chỉ t ỏ xạ cả tổ kỳ ô mi một cái mà tu d ủ k è n tại nhận ra được cổ ma lực kia chấn động sau liền biết được cái đó đáng chết ma thuật sư lại xuất hiện mà tu d ủ k è n đáng ghét dai h n thậm chí có thể nói hận hắn tận xương bây giờ hắn sẽ trở nên suy yếu như vậy nguyên nhân đại đa số đều quy tội tên đáng chết đó tại dần biến mất khoảng thời gian này mà tu du kẹn đã từng nghĩ xuống tay với hế lê nã dù sao dởn chỗ ở Thật ra thì cố ý tìm kiếm lời không có khả năng không tìm được. Nhưng t ọ x sạ cả tổ kỳ ố mí lại ngăn cản kế hoạch báo thù của hắn. Quả thực, t ọ x sạ cả tổ kỳ ố mí nói cũng không phải là không có đạo lý. Phá hủy một cái người nhân tạo cũng không phải là cái gì. Nhưng nếu như dần còn sống, chờ sau khi hắn trở về phát hiện người làm của mình bị giết, thì nhất định phải có người chịu đựng lừa d ậ n của hắn. Lấy chính mình cùng gia tộc đi cùng người nhân tạo trao đổi, hiển nhiên không phải là một cái cử chỉ sáng suốt. Bất quá, Mạn Tu Dũ k è n vẫn là sử dụng cái loại này không thấy được ánh sáng thủ đoạn trả thù i a i ẩ n Hắn đem dần tin tức xuyên tấu qua tin tức của hắn c h u y ể n cho Thánh Đường Giáo Hội ở một trình độ nào đó. m à tù rủ kẹn cùng Thánh Đường Giáo Hội hiển nhiên không ở cùng trên một sợi dây. Bất quá, vì trả thù cái đó đáng ghét tiểu quỷ, hắn vẫn là quyết định áp dụng cái kế hoạch này. Vì vậy, Giáo Hội t r a xứ tại xác nhận thân phận của i a i ẩ n sau liền đem tin tức này c h u y ể n thống cho cơ quan mai táng. Coi như danh liệt danh sách đ e n vị thứ nhất, i a i ẩ n dĩ nhiên là bị loại bỏ đối tượng. Tại du lịch mẹ dẻm s o l o m ô n khi nhận được mệnh lệnh của cơ quan mai táng, bắt buộc xử lý x o n g dần cái phiền h a y này. Vì vậy, hắn vội vã đi tới thành phố p h Kỳ. Kết quả. giai đ n nguyên bản cư trú nhà ở đã không có một bóng người. Trước đây không lâu, bọn họ đã rời đi tòa thành thị này. Ma tu dù k è n vi thế tiến vào danh sách đen của mẹ dệm Solomon, thật may lần này hắn l ú k vào, không có bị tìm tới chịu khổ thai hoạ ngập đầu. Bất quá, nhà ma tu biệt viện lại bị giận dữ tử đồ phá hủy, cả nhà bọn họ bởi vì chuyện trốn trước tránh được một k ế p câu. t ỏ xạ cả tổ kỳ ố mi vận khí cũng không tính là quá tốt. Giờ phút này, một cái mặc áo bào trắng thiếu niên tóc đen đang ngồi ở trước mặt của hắn, coi như thành phố phu k h người quản lý, nơi này chuyện xảy ra không nghi ngờ chút nào không gạt được hắn tầm mắt, tìm người mà nói tự nhiên tới trước tìm hắn. chẳng qua là tọa sạ cả tổ kỳ ố mị căn bản không biết tung tích của giai ẩ n đối với vị này tức làm mất đi kiên nhẫn thiếu niên chỉ có thể hèn mọn nói ra một chút những gì mình biết sự tình trước thực lực tuyệt đối t ọ sạ cả tổ kỳ ố mị căn bản chuyện gì đều không làm được người của cơ quan mai táng là người điên chuyện gì cũng dám làm người điên t ọ sạ cả tổ kỳ ố mị lựa chọn khuất phục ở dưới lực lượng của đối phương cho tới khi vị này sao chổi một dạng gia hỏa đưa ra khỏi nhà mới không khỏi thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng oán hận khơi mào sự việc m tủ rù k è n cùng giai ẩ n phụng i hắn đã từng trải qua cao n ạ o đã từng trải qua tự tin ở nơi này d ạ g lần lượt làm đục trong bị i ẫ m đạp, t ọ sạ cả tổ kỳ ômỉ muốn báo thù, hắn không biết tung tích của giai ẩn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không biết mạ tủ rủ kẹn vị trí. vì vậy vị này mới vừa phục sinh không bao lâu suy yếu ma thuật sư lại x u i x ẹ o các đại hành giả xông vào hắn sợ tránh né địa phương, đem mạ tủ rủ kẹn theo hang ổ trong bắt tới. bất quá x u i x ẹ o chúng ra đang bị đưa lên n l xỉ nục đài hành hình trước tự sát, mạ tủ rủ kẹn đương nhiên sẽ không dễ dàng chết đi, t ọ sạ cả cùng nhà mạ tủ c hận cùng mâu thuẫn cũng kết lại như thế rồi. c h ư ơ g 195 sau lưng con rơi, theo vùng đất bóng ảnh sau khi trở về. j a i ẩ n lại đang tại biệt thự cũ Oji ở lại m ấ y ngày, sau đó bởi vì Thánh Đường Giáo Hội đám kia đại hành giả nguyên nhân, hắn lại rời đi nơi này, dựng ngồi máy bay đi quốc gia của hắn. Về phần những phạm nhân này cái đuôi nên xử lý như thế nào, i a i ẩ n còn không có cân nhắc kỹ. Cùng Thánh Đường Giáo Hội khai chiến hiển nhiên không phải là chủ ý gì tốt, dù sao hắn chỉ có một người, nghĩ muốn tiêu diệt một cái khổng lồ giáo đường nhất định là thực tế sự tình. Về phần đám này tự cho là chính nghĩa ngu xuẩn đem chính mình coi vị dị đoan, hơn nữa còn xếp hàng một đám theo đuôi cả ngày treo ở phía sau, coi như là tính khí tại người tốt chỉ sợ cũng phải tức giận đi. trước mắt còn không có có thích hợp phương án giải quyết, dù sao trực tiếp giết chết quả thực quá không thú vị, coi như là đồ chơi vẫn là có chút tác dụng. Gần đây, n e d ồ r s i m ê sử dụng dần cấp cho ma pháp đạo cụ, đem đám này đáng ghét ra hỏa coi như món đồ chơi bổn. Mỗi lần cho đem bọn họ đưa vào cục cảnh sát cái gì? Mấy tên này tháng gần nhất quả thật là tập thể s u i x ẻ o mang theo đ a o cụ, đánh cảnh sát, bán ma túy, liên tiếp tội đều đủ để đưa bọn họ nhốt vào ngục giam hơn mấy chục năm. Chẳng qua là người bình thường đối với mấy cái này thần kinh bách chiến đại hành giả, uy hiếp không lớn, mới đầu vẫn có thể bắt bọn họ, lấy khó hiểu mượn cớ đưa bọn họ mang vào ngục giam. bất quá thông thường ngục giam đương nhiên không có cách nào cho bọn họ tạo thành p h i ề n toái hiện tại biến thành một đám cảnh sát đuổi theo bọn họ chạy dù sao tội phạm bị truy nã sao cảnh sát danh sách đen bên trong hơn nữa tại ưu ám thế giới dưới đất danh sách đen lên nguyên bản đuổi giết người khác chính bọn họ hiện tại ngược lại thì bị một đám người đuổi giết rồi đám này trên đầu của đại hành giả lại bắt đầu bị mang theo đủ loại ly kỳ cổ quái tội danh không khỏi không cảm khái nể rồ nhìn những thư kia kỳ diệu sách để cho bọn họ bị buộc nút trong bóng tối liền đi ra mua món đồ ăn cũng không dám rất sợ mới ra bỏ tới bị người lầm tưởng đàn ông h ụ lòng quỷ hảo sắc thuần nữa truy nã đơn cũng còn ở đây. bất quá loại chuyện này cũng liền mới đầu có chút ý tứ chơi gần một tháng sau nệ dỗ liền chơi chẳng rồi đưa bọn họ trực tiếp không để mắt đến, không đang sử dụng ma thuật cảm ứng khống chế những người khác cho bọn họ tìm phiền toái. dù sao có thể việc làm cũng đều đã làm đủ loại cho gian bất quá ngươi cũng không khỏi không khen ngợi đám người này tính cách kiên nghị, dù là gặp gỡ các loại trách lầm vẫn còn tận chức tận trách đi theo sau lưng giai hẩn. mới vừa kết thúc cùng ạ linh liên tục g i a ẩ n hướng về nệ dỗ bên kia liếc mắt nhìn đối phương nhìn chăm chú ma thuật hình chiếu. sau đó cho thông qua sa sa ma thuật cho sử ma ra lệnh đáng tiếc gần đây đối phương chỗ ẩn nút rất bí mật bất quá nê rồ vẫn có biện pháp đưa bọn họ lấy ra vài phút trước cảnh sát đường phố tuyên báo một đống lớn xe cảnh sát ven mông cuộn cuộn xuất động đứng đua dai ẩn nấp một cái đem nê rồ theo ma thuật hình chiếu tiền là mở cùng đi hưởng thụ thế giới hai người rồi chẳng qua là nê rồ cũng không biết ngay tại nàng nằm ở trong lực dần hưởng thụ hai người ôn hình thời điểm bị trêu cợt một tháng buồn bực các đại hành giả rốt cuộc bị chọc giận lấy thế nhanh như chớp không kịp bị t hai xe lật tất cả trước tới bắt bọn họ cảnh sát lấy được toàn bộ sở không có thắng lợi đương nhiên, sau chuyện này cũng không phải là bọn họ sở quan hệ sự tình rồi, bởi vì dần quyết định ngồi cỡ lớn du thuyền già khơi du ngoạn, hai người triển lộ ra khí chất, tài sản cùng t h ư ợ g thức, căn bản sẽ không có người hoài nghi thân phận của bọn họ. bất quá, tại một ngày nào đó sáng sớm, hết thể liền phát sinh biến hóa, bởi vì vì bọn họ tại gặp ở nơi này một cái nào đó không muốn gặp ra hỏa. ta nói, ngươi không phải nói muốn đi một vòng thế giới sao? nhìn lấy vị này bình tĩnh ngồi ở chính mình trước mặt người yêu hưởng dụng h ồ n g tra người, linh ở nhà tỷ tỷ cả t h ằ n n dò không biết rõ làm sao trong lòng liền đến h ò a khí. ở mấy phút đồng hồ trước, Sặt Thạc bỗng nhiên xuất hiện tại chiếc này cỡ lớn trên du thuyền. Hơn nữa một góc đạp bay một cái nào đó tiến lên đến gần x u i x ẹ o ra hòa sau, đưa đến dần không thể không sử dụng ma thuật tiêu trừ một nhóm người k ý ức. Hơn nữa làm cho các nàng lâm vào ngắn ngủi hôn mê tới lắng xuống trận này ngoài ý muốn. Về phần cái đó x u i sẹo nam sĩ Đại Khái đã chết chìm đi. Ngược lại, gia d n cũng không có nghe được tiếng tiêu tham thiết của đối phương. Như vậy cũng tốt, tiết kiệm hắn hoa kinh lịch đi đem đối phương vớt lên. s t Thạc bỗng nhiên xuất hiện, khiến cho l ệ dầu nguyên bản lớn tâm tình tốt trở nên dị thường tệ hại. Thật vất vả mới cùng dần có t h ừ a sống chung thời gian. hiện tại lại lại có thể bị người cho quấy rầy, ta chẳng qua là đi ngang qua, chợt phát hiện vật thú vị nào đó, cho nên thì càng tới. Seth nhàn nhạt nói, đem mới vừa uống xong hồng trà đẩy tới trước mặt của g i a e a n nói, lại cho ta một ly cảm ơn, ngươi hồng trà uống rất ngon. Vật thú vị gì? n ệ d ầ có chút hiếu kỳ hỏi, dù sao, ham chơi nàng tự nhiên đối với vật thú vị cảm thấy hứng thú, về phần những thứ kia bị nàng sắp chơi hư đại hành giả đã đã mất đi hứng thú. Ồ, ngươi nói là cùng ở phía sau chúng ta đồ chơi kia? Raean rất bình tĩnh n g xong một câu, một bộ ta tìm biết biểu tình. nhìn lấy hai người nói lấy những thứ kia để cho người không có manh mối tự đối thoại điểm này để cho Nệ Dô đặc biệt tức giận cái này làm cho La Mã Bảo Quân có l ộ i bị g ặ g biến thành ba tuổi hài tử cảm giác dưới cơn thịnh nộ Nệ Dô một cái s ố n g bàn tay liền đem trước mặt hai người tinh xảo một chế tiểu bàn tròn cho chém thành hai khúc thở phì phò hô ta nói các ngươi có thể hay không không muốn giả bộ bí hiểm kết quả có vật thú vị gì chẳng lẽ ngươi không có nhận ra được sau lưng các ngươi người truy kích Sắt Thạc bình tĩnh uống lấy hồng trà nói nguyên bản bị Nệ Dô phá hư tiểu bàn tròn lại lặng yên không tiếng động trở về hình dáng ban đầu rồi ngươi nói là cái kia mấy con đáng ghét ú c h sao Ngệ Dội nhất thời lại mất đi hứng thú, những thứ kia đại hành giả hắn đã sớm chơi chán rồi. Ngươi không có phát hiện, phía sau của các ngươi còn có một con con rơi đây. Sặt Thạc n h ắ c nhở, đem Tử Đồ xưng là con rơi, đại khái nàng cũng là cổ kim người thứ nhất. Con rơi? Ngệ d ồ i càng thêm nghi ngờ, nàng rất hiển nhiên không biết cái gọi là con rơi là vật gì. Bất quá, có thể đưa tới Sặt Thạc chú ý ra hỏa, tuyệt đối cũng không phải là cái gọi là con rơi. Chắc là v à m h a i đi. i a i u n nhẹ giọng nói, theo ta được biết, bọn họ còn có một cái tên khác, t ừ Đồ. Lần này tới tên khốn kiếp này thực lực không kém. ít nhất, tuyệt không phải vợ lạt ba cái loại mặt hàng này có thể nghĩ nói so sánh nhau đấy. Nghe được lời của i a i u n Nê d ầ không khỏi tăng cao cảnh giác, thực lực của vợ lạt ba như thế nào, nàng là biết được, mạnh hơn vợ lạt ba đối thủ, nàng liền cần phải cẩn thận một chút đối phó rồi. Tất cả, Di Đan Tiên sinh mới đem chiến trường chọn ở trên biển sao? Một cái thanh âm tại trên đầu của bốn người truyền tới, người kia vừa tiếp tục nói, còn nữa, vị tiểu thư này, ngươi không cảm thấy cho người khác đặt tên làm ộ t cái phi thường chuyện thất lễ sao? Trư c h ư ơ g 196 người quen. Ồ, nhanh như vậy liền tới sao? i a i u n nhẹ nhấp miếng hồng trà lãnh đạo bình tĩnh hỏi. Người của Thánh Đường Giáo Hội vẫn là giống nhau, tức chơi làm người ta đáng ghét mới vừa rồi mà cái thanh niên kia chính là theo trên đỉnh đầu của mấy người phương truyền tới. Chỉ thấy một cái tuổi không lớn lắm hải từ từ trên không nhảy xuống, hạ xuống trước mặt của mấy người, tuổi của hắn ư ớ c chừng 12-13 tuổi, t r u n g tính mỹ thiếu niên. Ngươi nói không sai, đại hành giả đúng là một đám làm người ta tên đáng ghét. Đúng rồi, thiếu chút nữa q u ê n t ự giới t h i ệ u mình, ta là mẹ rẽm Solomon, là tới giết, giết ngươi. n g ư ơ nó, ngươi tại sao còn không chết? Cái đó mỹ thiếu niên đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu lên nhìn dởn một cái, nguyên bản ư u nhạn g ữ khí đ ỗ n g nhiên dừng lại. trong nháy mắt lại có thể bởi vì kinh ngạc mà t u â n ra thu tụ ta nhớ nghĩ ngươi lại khái là nhận l à m người Zion nhìn lấy phản ứng của đối phương không mặn không nhạt trả lời một câu thả xuống trên tay ly hồng trà kia cho đối phương rót một ly tay nghề ngươi như cũ không giảm mẹ rẽm Solomon không chút khách khí ở trước mặt của Zion ngồi xuống yêu nhã nâng chung trà lên khẽ nhấp một miếng nói chẳng qua là không nghĩ tới trải qua thời gian khá dài như vậy bên ngoài ngươi lại có thể không có bất kỳ biến hóa nào chẳng lẽ b rủn sờ đ ậ u đưa ngươi cũng biến thành tử đồ cũng không đúng à trên người của ngươi cũng không có khí tức của tử đồ nói lấy giọng nói của mẹ r i m Solomon dừng lại một trận nghi ngờ hỏi kỳ quái ngươi làm sao thật giống như trở nên yếu đều nói ngươi nhận l à m người Zion nói lần nữa nhận l à m người cái này là không thể nào mẹ r i m Solomon lắc đầu phủ nhận khả năng này tự mình lầm bầm loại nhiệt độ này loại trang nghệ này còn có khiến người đáng ghét d ọ g điệu tuyệt đối sẽ không nhận sai nếu không ngươi để cho ta cắn một cái như thế nào máu tươi là không biết nói láo nói lấy khoe miệng mẹ r è m Solomon n t lên lộ ra giống như răng n a n h một dạng vạm bải răng n a n h ngươi cho là có thể sao Zion cự tuyệt đề nghị của đối phương. nói cũng đúng. Mẹ r è m s o l o m o n gật đầu nghiêm trang nói, đúng rồi, ta là tới đuổi giết ngươi. Thừa dịp ngươi bây giờ trở nên nhỏ yếu như vậy, hay là trước giết chết ngươi đi. hắn nói câu nói này thời điểm, căn bản không có tản mát ra bất kỳ sắc khí, nhưng không nghi ngờ chút nào, vị này quả thật muốn giết chết g i a i u n mệnh lệnh của Thánh Đường Giáo Hội. g i a i u n đột nhiên hỏi, nói đúng ra là người của cơ quan mai táng. Mẹ r è m s o l o m o n không có chút nào che giấu nói, mặc dù bọn họ có chút đáng ghét, hiện tại đây cũng là một cái không tệ mà cơ hội. nha, đúng rồi, cái đó đáng ghét n ạ bạ dì đây. chẳng lẽ hắn bị ngươi giết chết rồi sao? Ngươi nói sao? Raun i trả lời. Chẳng lẽ ngươi bởi vì là n ạ bạ d ẹ p chiến đấu mà trở nên yếu? Mẹ d ẹ m s o l o Mon thật giống như một cái thám tử lường danh một dạng suy đoán chân tướng. Chẳng qua là suy đoán rất nhanh lại bị đánh đổ, cũng không đúng à? n ạ bạ dẹt hẳn là không phải là đối thủ của ngươi. l i ề n như vậy, vẫn là thừa dịp hiện tại giết chết ngươi đi. Đối với vị thiếu niên này cổ cái bảy, s a r t a cùng nệ rồ chớ mắt nhìn nhau. Tất cả, ngươi chuẩn bị đem khách người trên thuyền cùng nhau giết rồi hả? Raun i đột nhiên hỏi một câu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Mẹ d ẹ m s o l o Mon gật đầu. Mặt đầy đây là ta cũng không thể ra sức biểu tình. có cần giết chết hay không hắn, nghệ r ồ đã rút ra t h e m m ờ gì ông nãi phờ là mà hệ tủ hệ tủ, một bộ dám đụng đến ta người yêu liền chém chết nét mặt của ngươi. hai vị này là n g ư ờ i mới tình nhân. mẹ dẻm s o l o m o n quét hai người nhìn về phía jayon hỏi, một chút cũng không có đem lời của n ệ r ồ để trong lòng. ta là sư phó của hắn nha. s a t t h ạ c ả i chính nói, Ồ, chân thật kỳ quái, cái tên này cũng sẽ có sư phụ. mẹ dẻm s o l o m o n đưa tay che đầu, biểu hiện chỗ tam quan bị đổi mới bộ dáng. j a o n nhẹ ho nhẹ một tiếng, đột nhiên hỏi nói, đúng rồi, ngươi mới vừa mới uống ly hồng trà kia, liền không sợ ta tại trong trà xuống k ị độc. Không sợ, tuyệt đại đa số độc dược đối với ta là không có hiệu quả đấy. Mẹ r ì m Solo Mon bình tĩnh nói, đối với tử đồ mà thôi, tuyệt đại đa số độc dược là không có hiệu quả. Không, ta mới vừa rồi quả thật hướng bên trong thả một loại nào đó độc dược. Bất quá, ta rất hiếu kỳ ngươi lại có thể thật sự không có việc gì, dù sao cũng là n h ằ m vào tử đồ khai phá. g i a i o n nghiêm trang nói lấy, vô sắc vô vị, ngươi, ngươi tên khốn kiếp này, ta muốn giết ngươi. Mẹ r ì m Solo Mon hai tay đột nhiên quên bản vũ một cái, đáng thương tiểu bản tròn lần nữa bị đập nát, hắn gầm thét chuẩn bị hướng về g i o n ữ a đi. Thật ra thì, ta căn bản không có hạ độc. j a i e n bỗng nhiên lại nói, không nghĩ tới ngươi lại có thể tưởng thật, thật là một cái gia hỏa thú vị. Dạ. Mẹ dẻm Solomon sừng sốt một chút hỏi. Dạ đấy. Hôn đàn. Lần nữa bị người quét qua mẹ dẻm Solomon t h ạ t nhìn có chút lên cơn giận giữ bộ dáng. Cái cũng khó trách, hắn là nhận biết i a i ẩn, cũng biết đối phương có năng lực chế tạo đồ chơi này. Nếu như đổi thành người bình thường, hắn đại khái đã đem đối phương cho bầm tay rồi. Đừng nóng giận. Hơn nữa ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. i a i e n đứng lên nói với s c a t h đây là ngươi muốn đối thủ, chúng ta liền đi trước rồi, không phải d y chiến đấu của ngươi. Nói xong. d a i ẩ n r ơ tay lên vung lên, Kim sắc xương n g ủ xuất hiện, cửa lặng yên không tiếng động mở ra, hắn mang theo nệ rỗ cùng l ệ lệ n ạ rời đi rồi, lưu lại tức giận mẹ dẻm s o l o m o n cùng có nhiều thú tính chất Scathach ỗ n đ à n Người muốn đi đâu? Mẹ dẻm s o l o môn chuẩn bị ngăn lại i a i ẩ ầ n bất quá đã muộn, s c a t h a c mở ra cánh cửa ma cảnh đem hắn kéo vào vùng đất bóng ảnh. Đây cũng là một cái lễ vật không tệ. Vị này ngự tỷ tự làm bẩm, đứng dậy đi theo bước vào vùng đất bóng ảnh biến mất không thấy. Tại sao cái kia, người của cơ quan mai táng biết được tin tức mẹ rẽm Solo Mon mất tích, căn bản không biết vị này x u i sẹo tử đồ đang bị nữ vương của vùng đất bóng ảnh điều dạy mình quốc gia điều giáo. Dù sao tốt như vậy đối thủ cũng không thường gặp. Cơ quan mai táng một tên thống hợp giả cùng một tên đại hành giả biến mất, không nghi ngờ chút nào hung hăng đập thánh đường giáo hội một bại hai. Hai vị này cường lực g i a hỏa không giải thích được biến mất rốt cuộc truyền ra, rất nhanh đưa tới tất cả mọi người cảnh giác. g u Von Inh b danh tự này cơ hồ bị mọi người mang tính lựa chọn q u y lãng. Cái gì chỉ định phong ấn, cái gì dị đoan, trước thực lực tuyệt đối toàn bộ đều biến thành c h ê cười. Tại nửa tháng sau. Cách xa ngoài vạn dặm tỏa xạ cả tổ ký ômỉ biết được tin tức này sao? Tấm kia tự tin mặt mày vui vẻ không khỏi hơi kéo. Hắn biết chính mình vĩnh viễn cũng không có cơ hội báo t h ủ rồi. Mà vị kia một mực chú ý chuyện này mà tủ rủ kẹn tức giận đem đ ồ trong nhà toàn bộ đập. Hắn chính là bởi vì giận mà chẳng hiểu ra sao chết ba lần. Hiện tại bị thánh đường giáo hội đại hành giả đuổi giết, tên kia lại có thể không chết. Cửa. Trương 197, m à pháp sư. ES hôm nay liền trương một đi, sửa sang một chút suy nghĩ. Ma đêm tuyến thời gian cảm giác có chút hỗn loạn. Mẹ rể Solomon đã bị giết rồi sao? Không biết căn cứ đại hành giả báo cáo. Mẹ rẽm Solo Mon biến mất trong nháy mắt, trừ trong nháy mắt m á n h liệt ma lực chấn động bên ngoài cũng không có sinh ra bất kỳ chiến đấu nào dấu hiệu. Chẳng lẽ mẹ r è m Solo Mon phản bội giáo hội? Hẳn là còn không đến mức. Có người phủ nhận cái ý nghĩ này, người phản bội là nhất định phải trả giá thật lớn. Hơn nữa mẹ r è m Solo Mon gia nhập thánh đường giáo hội sau khoảng thời gian này cũng không có bất kỳ bị ép buộc dấu hiệu. Hơn nữa dù sao cuối cùng vẫn dấu hiệu cho thấy mẹ r è m Solo Mon khả năng bị lưu đày. Dù sao, coi như tử đồ chính hắn không có khả năng bị dễ dàng giết chết. Nạ bà rẽm mất tích bản thân liền mang theo rất lớn nghi ngờ. Nhưng cái này dù sao cuối cùng vẫn án lệ chỉ thuyết minh một chút. Đây là một loại cảnh tám một bài cáo, cảnh cáo bọn họ không cho đối với g i ờ n v o n i n bợ như vậy dị đoan ra tay. Người sau lưng đến tột cùng là ai? Thánh đường giáo hội cao tầng đều không cách nào hiểu được. Nắm giữ thực lực và tự tin một đám người cũng không sợ hãi bất kỳ khiêu chiến, nhưng đối với g a r n v o n g i n bợ dù sao cuối cùng vẫn kế hoạch phá sản đã hướng bọn họ chứng minh. Có người ở cảnh cáo bọn họ. Nếu như chuyện này là g i ờ n v o n i n bợ tự mình làm, đây tuyệt đối là một cái chuyện kinh thế hai tụ. Nhưng bọn hắn không tìm được càng nhiều hơn vết tích. Đối phương căn bản không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đúng. không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự hiện hữu của hắn, nhưng hắn xác thực tồn tại. hắn là ác ma, một cái ác ma đáng sợ. Chúng ta nhất định phải tiêu diệt hắn. Kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng hai tay hướng bàn v ỗ một cái nói: Ta nguyên nhân mang theo ta kỵ sĩ đoàn tiêu diệt ác ma kia. Bình tĩnh một chút, sở táo lâm nhiều bà gì? Nếu như n ạ bà d ẹ t cùng mẹ dẻm so l o môn là bị hắn giết chết, ngươi cho là mình cộng thêm giáo hội kỵ sĩ đoàn thành viên sẽ là đối thủ của hắn sao? Một ông già mắng, không có đáng nghi chút nào, hy sinh nhất định phải tránh cho. Hiệp hội ma thuật đám người kia bây giờ còn đang chế dưa đây. Tại thánh đường giáo hội địa phương không muốn người biết nào đó. Một trận bí mật hội nghị lặng yên không tiếng động mở ra. Tạ n ạ bà dẹt cùng mẹ dẹm Solomon sau khi mất tích, bọn họ thì nhất định phải lần nữa nhìn kỹ một cái địch nhân của mình rồi. Đương nhiên, nắm giữ rất dài lịch sử giáo hội cũng không thiếu cường giả, nhưng không có ai sẽ đem tất cả sức mạnh ngăn chặn tại một người trên người địch nhân. Coi như cuối cùng tiêu diệt dị đoan đó, bọn họ cũng sẽ bỏ ra giá thê thảm, thế cho nên không có sức mạnh duy trì cùng thăng bằng giữa hiệp hội ma thuật cùng từ đồ. Nếu quả như thật đưa đến loại chuyện như vậy phát sinh, như thế, bọn họ đều đưa là tội nhân. lần nữa xác nhận một cái địch nhân, bọn họ lại chợt phát hiện, bị mọi người luôn mồm luôn miệng xưng là dị đoan cung ác ma gia hỏa, trừ lần trước chỉ phạt hủy diệt sau, vẫn tính là biết thân biết phận, ít nhất không có chủ động khơi mào sát hại, so với những thứ kia giết người không chớp mắt c h u n g quy tử đồ, có thể nói gọi là người tốt, mặc dù bản thân hắn cũng tương tự giết người không chớp mắt. một điểm này coi như là trong giáo hội người cũng không khỏi không phủ nhận. trận hội nghị này kết quả cuối cùng, giai ẩn v o n nhìn bọn dị đoan danh hiệu thuận lợi bị tháo xuống, bất quá hắn lần nữa bị đội lên đầu của ác ma hàm, người của thánh đường giáo hội tạm thời cũng không muốn t r ê u chọc hắn, trực tiếp lựa chọn chọn lựa không nhìn phương thức. Chân hội nghị này kết thúc sau, bọn họ dường như chuẩn bị đem cái phiền o á i này ném cho những thứ kia tân thai vui h ọ a hiệp hội ma thuật nghi ngờ người. Người của thánh đường giáo hội tại theo một ý nghĩa nào đó làm ra thỏa hiệp, đây cũng là để cho nhân cách của hiệp hội ma thuật bên ngoài dân mình. Bất quá, bọn họ cũng là biết được d ạ y sẽ phái ra người mất tích biến mất, nạ b ạ dẹp mất tích từng để cho vô số người tâm tình quay trá, thậm chí cử hành quá nhỏ hình ăn mừng liên hội. nhưng cái nạ bạ d ẹ sau thân là tử đồ mai liền Solomon cũng khó hiểu mất tích cái này liền có chút cái khác mùi đặc biệt rồi thân là ma thuật sư thông minh gia hỏa làm sao có thể xem không hiểu tháp đồng hồ một nhóm người cũng không phải là n g u s i mặc dù lãnh chúa mặc kệ những chuyện này nhưng tất cả mọi người đều biết đối phương chuẩn bị vây nổi rồi lãnh giáo cái kia tên gia hỏa nguy hiểm sau tháp đồng hồ cũng biểu thị bất kể mặc dù đã trải qua hơn một năm nhiều nhưng người nào cũng không có quên bị diệt tộc kẻ x u i x ẹ o giai ẩn vôn yếm ở chỉ định phong ấn vẫn còn treo ở đó nhưng là treo giải thưởng đã hủy bỏ người rõ ràng đều hiểu tháp đồng hồ đại lao cũng là chuẩn bị vứt bỏ cái phiền h á i này Dù sao, trước mắt ai đi trêu chọc ai x u i x ẻ o vâng chịu nguyên nguyên nhân ngươi liền lên nguyên tắc. Một lần này, giai ẩn v o n n n bờ danh hiệu vì ma thuật sư khác biết được, đủ loại ly kỳ cổ gái lời đồn đãi khắp nơi truyền ra. Mặc dù là phản đồ của y bờ, nhưng vị này phản đồ ngược lại là cho gia tộc n n bờ hung hăng quét một lần cảm giác tồn tại không. Cái này cũng không giống như tính cách của ngươi. Ngươi trong bóng tối ảnh cùng một người khác cụ l y dùng mang theo nhỏ nhẹ r u cợt dọa điệu nói, cơ hội lựa chọn tiêu trừ tự thân tất cả giấu với ngươi, lúc nào cũng biến thành kiêu căng như vậy rồi. Coi như bị người không biết mọi m ệ t khắp nơi đưa tới tranh chấp rẹn r ẹ có tư cách nói ra những lời này sao? khắc một bóng người nữ khí đồng dạng mang theo hơi d ễ o c ậ n đúng rồi, thứ ta muốn, ngươi chuẩn bị xong chưa? còn không có, đại khái còn cần một hai năm đi. tên là kỳ sủ r ẹ n rẹt sờ bì nọ hừa hướng lấy sử dụng phương thức đặc thù chứa đựng hơn ngàn năm rượu và nói, bất quá, ngươi chuẩn bị trả giá cao gì đây? nộp xạ kỳ ạ, một bình đã ngoài ngàn năm bờ lụi ị mạ gì như thế nào? tên là nộp xạ kỳ ạ thiếu niên tóc bạch kim t h ả n như nói, còn chưa đủ. kỳ s dẹn bì nọ giơ tay lên nói, ta muốn ba bình, còn có đừng cầm những thứ đồ bắt trước kia tới lừa p h ta. thật đáng tiếc, ta chỉ còn lại cuối cùng một chai. hắn nhẹ giọng nói. dấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi nơi đó khẳng định không chỉ một bình. Được rồi, ta quả thật còn có hai bình, bất quá trong đó một bình ta đáp ứng cho người giữ lại, tất cả không thể cho ngươi. Nộp xạ kỳ ạ bình tĩnh nói, hắn vô căn cứ biến ra một bình lại kim khí chứa đựng bỡ lủi mạ gì ném cho đối phương. Coi như bồi thường giá tiền, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố một chút ngươi cái đó đáng thương học đồ đời sau. Coi như hủy người không biết mọi mệnh người, có thể có một cái hơi có thành t i u học đồ cũng coi là không dễ dàng. Nói xong, một cánh cửa ở trước mặt của hắn mở ra, nộp xạ kỳ ạ hướng về đối phương khoát tay một cái biến mất không thấy. Học đồ, hậu nhân. Kỳ Su rên r ê t sợ bị nọ ư ỡ trầm mặc một lát sau đống nhiên g ầ m nhẹ người tên khốn kiếp này đem một chai khác rao ra đầy cho ta vừa dứt lời lại hai chai rượu vang theo xương m ù kim s ắ c trong bay ra rơi ở trước mặt của vị Ma đạo nguyên soái này mặc dù không bằng lúc trước bình kia nhưng cũng là nhiệt độ hiếm thấy rượu ngon Kỳ Su rên r ê t sợ bị nọ ư ỡ biết được n ộ p x ạ kỳ ạ đoán trước tương lai tất cả hiểu được tiếp theo chuyện sẽ xảy ra về phần tỏ x ạ cạ nạ gạ tổ hậu nhân hắn cũng không để ý chút nào c h ư ơ g 198 phiêu lưu ký vứt bỏ thánh đường giáo hội cái này cái đuôi r a i n liền dẫn nghệ cùng ệ l nạ tiếp tục tiến hành đi một vòng thế giới lữ trình. Bất quá, tại s c a t t h mang theo mẹ r ì m Solo Mon sau khi biến mất ngày thứ hai, cái đó b ắ t chuyện s c a t t h mà bị một cước đạp xuống biển x u i x ẻ o t h â n sĩ mất tích rốt cuộc bị phát hiện, to lớn du thuyền bị buộc ngừng ở đài loan đi lên được nghỉ dưỡng sức cùng tìm kiếm. Cái cũng có trách, dù sao thời kỳ này có thể leo lên to lớn du thuyền người không giàu thì sang. Về phần, mọi người tìm kiếm x u i s ẻ o nhìn kỹ hiện tại đại khái đã t r ầ m thi tại gần đảo hải vực phụ cận, thi thể của hắn không có khả năng bị tìm tới, không cần thiết mấy ngày liền sẽ trở thành một ít loại cá thức ăn đi. Ba người tại đài loan du ngoạn t r ừ n g mấy ngày, rất nhanh lại thêm một người đồng hành đồng bạn. s a t t h ạ c cùng một vị x u i x ẹ o con rơi đại chiến một trận, chiến thắng sau liền đem đối phương ném tới một c h ỗ vắng vẻ tự sinh tự diện, tránh cho hắn đem mình ban đầu đi một vòng thế giới kế hoạch đảo loạn. Vị này ngự t ỉ mỹ nữ biểu thị ra đứng với phát huy học nghề chức trách, cho nàng vị đạo sư này sung làm lên hướng dẫn du lịch chức trách. Bất quá, s a t t h ạ c cái thuyết pháp này đưa tới nệ d ộ hơi không k n chẳng đầy. Trải qua một đêm đàm phán sau, hai cô bé cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Ở trên đảo du ngoạn, tham quan mấy chỗ đặc sắc quan cảnh, thưởng thức các món ăn ngon giàu, bọn họ liền thông qua trước phi cơ hướng Hawaii. Trên đường nệ d ộ nhắc lên chính mình điều khiển máy bay sự tình, gợi lên s t h h ứ thú. vì vậy, một trận làm người ta không vui cướp máy bay sự kiện từ đấy mà lên. s á t t h a k có ngồi ngồi máy bay kinh nghiệm, nhưng không cách nào hiểu được tôn làm sao bay ở trên trời. Nếu như có thể nhẹ tay khống chế nó cũng là cái chuyện thú vị. Được sự giúp đỡ của g i a i ẩ n tuy tiện đánh ngã trong buồng phi cơ những hành khách khác, s h t t h ạ k tâm tình khoái trá ngồi ở vị trí của cơ trưởng điều khiển máy bay. Đáng tiếc, vị này ngự tỷ dường như không có cái gì lái kỹ thuật, cũng không giống nể g rồ có ngồi tới kỹ năng, tất cả không có mấy phút buồng lái cũng nhớ tới còi báo động, máy bay đột nhiên hạ xuống một cái độ cao, đang bị g i n ổn định hạ xuống khu hướng sau. Một cái nào đó x u i xẹo chim biển và chạm động cơ bên trong đưa tới một trận nổ tung ngược lại là máy bay hoàn toàn mất khống chế rơi xuống phía trên gần trăm vị hành khách toàn bộ đưa vào Thái Bình Dương làm m ồ i cho cá rồi. Raun mấy người ngược lại là bình yên vô sự, cho dù là trời cao rơi xuống đối với cao minh ma thuật sư mà nói cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Ở máy bay sắp r ứ t vào trong biển thời điểm Raun mở cửa mang mấy người bọn hắn rời đi. Giờ phút này bọn họ giả trang, không phải nói cô ý trở thành hải lý phiêu lưu người ngồi dần cụ hiện hóa trên du thuyền thưởng thụ phiêu lưu tại biển khơi sinh hoạt. Về phần máy bay trong tai nạn người chết đi. mấy người đối với đều xem thường, coi như tội khôi h ọ a thủ Sắt t h ạ c đang tại du thuyền cái nẹp lên thả câu, hoàn toàn quên những thứ kia chết đi kẻ x u i xẻo, Đối với nàng mà nói, người chết là một cái phi thường chuyện bình thường. Câu được, là ta thắng. Nệ Dụ dùng sức kéo động cần câu, vui thích nắm lên trên tay treo lên cá. Cứ việc con cá kia thực sự nhỏ có chút đáng thương, chỉ lớn bằng bàn tay. Đây vẫn chỉ là một cái cá nhỏ, hẳn là không thể ăn được. Sắt t h ạ c trừng mắt nhìn, phảng phất đạn h ả i nói với Nệ Dụ trận này câu cá tranh tài người còn không có thắng. Bất kể như thế nào, cuối cùng là ta thắng. Nệ Dụ đối với n g ự tỷ ngụy biện bất mãn nhẹ g ê n một tiếng. xách theo cái kia cá nhỏ đi hướng đang tại nấu nướng thức ăn ngon dai ẩn c ạ n h chuẩn bị để cho đối phương giúp cắt thành lát cá sống. Sống thời gian lâu như vậy, dai ẩn nấu nướng tay nghề tự nhiên không kém, dùng dao mổ lát cá sống càng là dùng không đúng chỗ. Nhìn lấy Nễ d ồ câu cá, hắn trầm mặc chốc lát nói, con cá này còn quá nhỏ, vẫn là sử dụng trên thuyền c n g cá những thứ kia ăn ngon cá đi. Ta bất kể, giúp ta xử lý. Nễ d ồ không phục nói, dai ẩn nhìn một chút biểu tình của Nễ d ồ lại nhìn một chút cái kia lớn chừng bàn tay cá, nhanh chóng xuất dao hai lần liền biến thành lát cá sống. Lát cá sống tại Nhật Bản ngược lại là rất lưu hành, Nễ Dô nếm thức ăn tươi ăn thử sau. dường như có chút ăn không quá thói quen, sau đó liền sử dụng t h e e m b ở gì ổng nại phở là mà hé tủ h tủ, đem mong mỏng m i ế n g cá trong nháy mắt nướng chín, dính nước tương ăn mùi vị rất không tồi. Đem vũ khí của mình làm thành v ị n ư ớ n g cái này đại khái là nghệ ỗ có thể làm được. Về phần bọn họ sử dụng nước tương nơi nào tới đây, chuyện này hẳn là theo mấy giờ trước nói đến, khi đó theo sóng biển phiêu lưu du thuyền gặp phải một chiếc không biết tên thuyền cá, phía trên mấy cái ngư p h u nhìn thấy trên du thuyền chỉ trẻ tuổi có một nam hai nàng, liền sinh lòng ý đồ xấu. Đại khái muốn ở tạm du thuyền làm một ít chuyện, dù sao nệ rồ cùng gạt thật thấy thế nào đều là khí chất bất phàm thiếu nữ, mà dần chính là không có một người bao nhiêu phòng kháng năng lực quý gia con cháu. Phải biết, trên thuyền cá bình thường là không có phải nữ, ngư p h u ở trong biển phiêu đã rất lâu, bên ngoài biển gặp phải một chiếc cỡ nhỏ chuyến du lịch sang trọng vòng. Hơn nữa trên du thuyền chỉ có ba người, tự nhiên sẽ có lòng người sinh ý đồ xấu, ở trong mắt bọn họ cái này giống như là hải thần tặng cho. x i n lòng ý đồ xấu n g ư phu cuối cùng bị ném xuống biển làm m ồ i cho cá rồi, hệ lỡ n ạ thì lại ở trên thuyền cá tìm được một chút thức ăn tiếp tế cùng quan sát yêu chất đồ hải sản. c h c kia mất đi ngư phu thuyền cá tốt nhất chỉ sẽ trở thành thuyền du linh. lặng yên không tiếng động đồng bình ở bên trong mảnh biển cơi này. mặc kệ là những thứ kia ở máy bay trong tai nạn chết đi quỷ xui x ẻ o vẫn là những thứ kia bị ném xuống biển ngư phu. tử vong của bọn hắn đối với đoàn người dở ẩn mà thôi cũng chẳng có bao nhiêu cảm xúc. người bình thường cuối cùng chẳng qua là người bình thường, gặp phải dở n một nhóm người mà vứt bỏ sinh mạng cũng coi như bọn họ xui x ẻ o không có bất kỳ đồng cảm, không có bất kỳ thương hại. hoàn toàn không thèm để ý chút nào tồn tại, giống như ngươi chưa bao giờ sẽ để ý chính mình giết chết bao nhiêu con kiến. i a y o n tại thịt cá lên rắc lên một chút hạt tiêu đen, chậm rãi chuyển động nướng cá. Nero đã cầm lên l ĩ a đem một khối kim hoàng thịt cá bỏ vào trong miệng từ từ nay. Một bên s c a t t t cũng vung tha câu cá, lại gần hưởng thụ thức ăn ngon. e l e nạ ở bên cạnh cho dần làm phụ tá, chính đang chuyển động phát ra mùi hương tôm hùm. i a y o n hoàn toàn không thèm để ý nguyên liệu nấu ăn lãng phí, ngược lại đó là thuyền cá hàng tích chứa đầy đủ bọn họ ăn thời gian rất lâu. Tại du thuyền trên b o n g gió biển thổi, ăn thịt nướng, uống lấy đ ị a bữa ăn tối kết thúc sau còn cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên tinh không, trò chuyện sinh hoạt chuyện vụn vặt, loại chuyện này đối với s c t thật cùng nghệ r ồ đều là lần đầu tiên, hai người đều rất hưởng thụ cuộc sống như thế. Đối với s c t thật mà nói, việc trải qua như vậy cũng không nhiều, đại đa số đều đã trở thành trí nhớ trong đại não, nàng đã từng người quen đều đã chìm không c ó ở dòng lũ thời gian, nhưng ở trước mắt chuyện xảy ra, dường như cũng không tệ lắm. Đối với s c t thật mà nói, giai ẩn là một đồ đệ tốt. Dĩ nhiên, danh hiệu đồ đệ này giai ẩn có thừa nhận hay không đều không là chuyện trọng yếu gì tình. c h ư ơ n g 199 bãi c ắ t đồ bơi ở trên biển lưu lại mười mấy sau. trên du thuyền sinh hoạt rốt cuộc bị các cô gái chật ghét, bọn họ rời đi du thuyền lựa chọn tại Philippines thủ đô Manila đăng nhập. ở nơi này quá độ ở lại mấy ngày sau liền đi thủ đô của Malaysia bờ u n e i sau đó lại đi Indonesia Jakarta, cuối cùng theo úc sở Trái l Tây bắc bờ biển cảng đại y huyền đăng nhập. bọn họ còn đi nhà hát Sydney nghe xong một trận diễn xuất, chuyện thật bất hạnh vẫn là xảy ra. nghe xong trình diễn sau, hứng thú, rồi giao n ệ rỗ lựa chọn tại trên sân khấu lớn này lên tiếng ca hát. ở dưới tác dụng của nhà hát hoàng kim khơi gợi đám sẽ t t đổ sợ dễ, không có ai có thể thoát đi nhà hát. cuối cùng dần không được xóa đi ký ức một số đông người. tới một sóng lớn người nghe bị nằm ngang mang tới bệnh viện lý do là không khí không lưu thông mặc kệ là nguyên nhân gì ngược lại nhà hát là bối hát qua đến đây j a i ẩ n â m thầm quyết định sau đó tuyệt đối không mang theo n ệ r ồ đi nhà hát sân khấu bên trong địa phương ta chưa bao giờ biết tiếng hát của nàng có lực sát thương như vậy s e r t a c mỉm cười nhìn bất đắc dĩ j a i e n hỏi giờ phút này bọn họ đang tại một chỗ phòng ăn dùng cơm ven đường thanh âm của xe cứu thương thời điểm thay nhau vang lên nhóm lớn xe cứu thương tuôn hướng nhà hát đem bên trong mọi nhóm lớn bệnh nhân đưa đến sydney các nơi bệnh viện Đại Khái là hát vang một khúc, n g h ề Dù tâm tình không tệ, bên k h o e miệng còn khẽ hát, ă n lớn sò c á nấu đặc sắc thức ăn, hoàn toàn không để ý tới sự c t thọc trêu chọc. Nghệ Dù có lúc ca hát rất êm h a i có lúc người mới vừa rồi cũng nghe được rồi. g i a y ẩn đối với cái này biểu thị bất đắc dĩ, ánh mắt quét về phía ven đường lui tới xe cứu thương, ác ý phỏng đoán cái đó x u i x ẻ o nhà hát Đại Khái muốn phá sản. Ta chỉ hát cho thân ái nghe. Nghệ rồ tiêu diệt một mâm thức ăn sau nói, g i a y ẩn n ú n vai một cái bắt đầu tiêu diệt chính mình đĩa thức ăn. Đại Khái, nhà hát sự tình bị tòa thành thị này ma thuật sư phát hiện rồi, chỉ là đối phương để mắt tới giữa bọn họ. j a i ẩ l liền cho đối phương một cái nho nhỏ cảnh cáo, song p h ư ơ n g cuối cùng cũng không có phát sinh tranh chấp, bởi vì người nào đó cái kia hỏng bếp danh tiếng đã truyền khắp các nơi, phần lớn ma thuật sư tại biết được đối thủ sau, quả quyết co rút chứng rồi. Chỉ nhìn nệ g h rổ cùng g ắ t thật làm sao cũng không giống dễ treo ra hỏa. Mấy cái kia phụ trách giám thị mà chết thảm s ử ma chính là chứng minh tốt nhất. Tại Sydney nhà hát làm ra cuộc nháo kịch này sau, i a i ẩn cùng mấy người liền rời đi đất nước này, đi quần đảo Solomon. Cái này quần đảo mặc dù dùng tên của Solomon tới mệnh danh, nhưng kỳ thật cùng Solomon tự mình không có bất cứ quan hệ nào. Tây Ban Nha một vị tại viện trinh hành trình trong phát hiện nơi này, hơn nữa cho là đại quần đảo đảo chính là Tây Ban Nha quốc vương một mực phái người tìm kiếm. Truyền thuyết ẩ n chứa có thể cùng Solomon quốc vương tài sản lẫn nhau địch n ổ i địa phương. Tất cả tên kia liền đem đám này cái đảo mệnh danh là quần đảo Solomon. Mấy người đang nơi này dừng lại 2 ngày, cuối cùng hỏng bét phát hiện hòn đảo này tình huống quả thực phi thường rơi ở phía sau. Bọn họ không thể không nguyễn dần trước cổng c h u y ể n t ố n g hướng Hawaii, trừ phi bọn họ nguyện ý ngồi thuyền lên đường. So với lúc trước đi qua địa phương, rơi vào nước Mỹ trên tay quần đảo Hawaii biến thành một cái thắng cảnh nghị phép. Nơi này kinh tế vượt xa mấy cái khác quốc gia, xinh đẹp bãi cát. nối liền không dứt du khách, còn có đủ loại có đồ bơi người đẹp làm người ta hoa cả mắt. trải qua một phen thương lượng, Neko cùng Scott thật đều quyết định ở chỗ này lưu lại mấy ngày. khi tìm được chỗ đặt chân sau, Zion liền bị Neko kéo vào đồ bơi tiệm. vị này la mã bạo quân tuệ hồ đối với hiện tại lớn mật cởi mở quần áo l ó t b i k i n i cảm thấy hứng thú. tại nhân viên tiệm nhiệt tình giới thiệu một chút, Neko đổi nhiều bộ đồ bơi sau, cho chính mình chọn một cái t ư ờ n g vi đồ bơi. phụ trách tuổi của nàng t h o ạ t nhìn không lớn, nhưng mặc vào ngược lại là có chút gây lỗi nhị. s ạ c thật vóc người để cho vô số người ghét t ị thành t h ụ c n g ự a tỷ khí chất m ặ c vào màu đỏ tím quần áo lót bikini đổ bơi so nệ dồ càng thêm hấp dẫn những người khác con mắt. đương nhiên, cuối cùng vẫn là do d ờ n trả tiền. dựng lên che dù, trưng bày bãi các đế, nước trái cây còn có liên tiếp cái gì cũng d ờ n dạy dỗ bên dưới. bị bày ra, ba người vì vậy ở chỗ này bắt đầu tiến hành tắm nắng. cho ta xoa dầu chống nắng. nệ dồ không biết từ đâu mà lấy được một bình dầu chống nắng, nàng cũng không cần lo lắng da của mình bị b ó n g nắng, đại khái là đ ồ cái mới là đi. thật bắt ngươi không có biện pháp. dajun kết quả dầu chống nắng ngược một chút ở trên tay. x o a bóp sau sức ở trên lưng nệ rổ tự tin sức một lần sau thiếu nữ mới lười biếng trở mình thoải mái hưởng thụ tắm nắng giai đ n đống nhiên nhận ra được bên cạnh ném vào tới tầm mắt sau xoay người nhìn thấy gạt thật mở rộng thân thể hướng nàng vây vây tay đại khái là mới vừa rồi đi xuống bơi lội quan hệ màu đỏ tím tóc dài xóa vai dính vào một chút giọt nước cột vào eo hết làn váy đã bị giải khai ngực tại đồ bơi làm nổi bật xuống càng thêm đầy đủ cái mông bởi vì quần bơi hạ xuống mai no lên còn có vòng eo tinh tế cùng với thon dài m ỹ chân tại bãi cát ghế d u i triển khai trong lúc r ử tay nhấc chân lại có một cựu nữ tỷ khí chất liền đập vào mặt chỉ chiếu cố tiểu tình nhân của mình đem sư phụ quên mất cũng không phải là cái dấu hiệu thân thể của s g t Thạc hơi nghiêng thân thể đường c o n g Phạm vi nghĩ đến càng thêm dịu người nàng n h ỏ nhẹ cười nói ngươi cũng tới giúp ta xoa dầu chống nắng đây không phải là thân làm đồ đệ trách nhiệm của ngươi sao ta có thể không phải là đồ đệ của ngươi giai ẩn nún vai một cái cải chính nói bất quá hắn không có c ự tuyệt giúp s g t Thạc xoa dầu chống nắng số sàng cái gì toàn bộ đều bị không để ý tới câu ta cũng đến giúp ngươi nghệ d đống nhiên đứng lên tự cáo phụng dũng nói theo trên tay dần đoạt lấy dầu chống nắng bắt đầu i ú p sức vẫn không quên mượn cơ hội này hướng cái kia đầy đ ặ n ngược sốp trả thù kiểu khẽ xoa mấy cái đáng tiếc không có có thể thành công thuận lợi nữ tỷ c ù n g thiếu nữ chơi đùa cũng không có hấp dẫn ánh mắt của những người khác cũng khó trách trên bờ cắt xinh đẹp nữ nhân tuyệt đối không ít lại có ai sẽ chú ý vắng vẻ một góc đây bất quá còn thật sự có người như vậy một cái nào đó đồng dạng đi ha ho a n nghỉ phép ma thuật sư hiển nhiên nhận ra được g i ẩ n xuất hiện ánh mắt ném vào thời điểm sắc mặt không khỏi một lần chuẩn bị len lén chạy đi đáng tiếc hắn cuối cùng vẫn là bị giờ i dại ở trên mảnh bờ c á t xuất hiện ma thuật sư. Song phương không nghi ngờ chút nào giống như là hắc ám đèn đuốc liếc mắt chói mắt, làm sao có thể không bị phát hiện đây? Tại dần tìm kiếm đối phương ký ức sau mới biết đối phương nhìn thấy chính mình liền chuẩn bị chạy trốn nguyên nhân, cảm tình hắn hiện tại đã bị đội lên đầu của á c Ma Hàm, hơn nữa thuộc về độ cao phần tử nguy hiểm danh sách cũng khó trách đối phương nhìn thấy hắn giống như gặp phải ôn dịch như vậy chuẩn bị chạy trốn. Bất quá đối với cách làm của hiệp hội ma thuật cùng thánh đường giáo hội, giai ẩn đại khái hiểu được ý tứ của đối phương rồi. Bất quá hắn đối với cái này cũng không thèm để ý. Giai ẩn nước hướng về vẫn còn đạn tàu nào thiếu n ữ nhìn lại, xóa đi mới vừa rồi ma thuật sư kia ký ức. tay đem đối phương ném ở một xóa x ỉ n h hướng về dưới dù che nắng ba gã thiếu nữ đi tới trương 200, bị dòm ngó tương lai giai ầ n mấy người đang ha h o a nghỉ phép đại khái là đi một vòng thế giới lữ trình trong lưu lại thời gian dài nhất địa phương tại trong đoạn thời gian này nệ d ộ thậm chí tại dần r ự c dây xuống mặc vào váy cỏ kết quả bởi vì c ặ t thật một cái vô ý thức tiếng cười đưa đến hắn bị nệ rồ i cầm kiếm đuổi giết đương nhiên cái này là chuyện không thể nào hai người vì vậy phát sinh mấy ngày chiến tranh lạnh vẫn là nhất định không thể tránh cuối cùng do dần chủ động xin lỗi hơn nữa bảo đảm sau đó sẽ không tại xảy ra chuyện như vậy sau mới đến nệ r ộ i tha thứ Về phần Sắt t h ậ c vị này xinh đẹp Ngự Tỷ vẫn với giai ẩn sư phụ tự cho mình là về phần quan hệ của hai người Đại Khái cũng chỉ có thể miễn cưỡng tính được là là cuộc du lịch bằng hữu đi. Đương nhiên nếu như cứng rắn lời muốn nói còn có thể tính được là tình địch. Dù sao Sắt Thật đem n ệ d ồ coi vị tình nhân mà n ệ d ồ i có thể nói là dởn người yêu có thể đừng tưởng rằng Sắt t h ạ c sẽ coi dởn là ban đầu tình nhân. Đối với vị này Ngự Tỷ phần lớn người đều bị coi vị đối thủ thời điểm chiến đấu căn bản sẽ không có tính cách phân biệt có thể được coi là khác phái người quả thực không nhiều giai ẩn chính là một cái trong số đó có thể tiến vào khuê phòng của nàng tình nhân. chỉ có nàng sở đồng ý tình nhân mà coi như phái nam dần coi như lấy được đồng ý tại không có đánh bại nàng trước cũng là không có tư cách này gia dần cũng chưa từng từng nghĩ muốn chinh phục vị này xinh đẹp nữ tỷ với hắn mà nói cái này là một vị có thể lẫn nhau thảo luận học thuật được bạn về phần s c a t h ạ c có lúc t r ê u đ ù a hắn đều trực tiếp mang tính lựa chọn không nhìn rồi mãi đến tháng 9 thời điểm bọn họ bước lên bắc mỹ châu cũng chính là vào lúc này s c a t h ạ c đống nhiên lựa chọn cùng dần mấy người tách ra chuẩn bị hành động đơn độc đây cũng là để cho dần hơi kinh ngạc đồng thời cũng nhận được nghệ r ồ hoan hô hoan hô vị này kỳ đà cản mũi cuối cùng đã đi chút nào không có bất luận cái gì tình cảm ễ lẽ nạ liền kỳ đả cả núi cũng không bằng kết thúc cùng á linh tầm xa li l ạ c g jayon quay đầu nhìn về nệ rồ cô gái này chính hơi bất mãn nhìn lấy cái kia cái gương nào tới ôm lấy i ầ n đồng thời lặng yên không tiếng động đem gương hai chiều làm h ư mới xoay người tiến vào phòng r i ê n g tắm nhìn lấy thân ảnh nệ rồ biến mất jayon quay đầu quét cái kia cái gương giơ ngón tay lên ở phía trên nhẹ nhàng gõ một cái gương hai chiều lại lần nữa khôi phục nguyên trạng hắn lẩm bẩm nói xem ra lần sau hay là chớ để cho nàng nhìn thấy người đang nói gì nệ rồ âm thanh theo phòng r i ê n truyền tới buổi tối thỏa man thiếu nữ trong lực Hoặc có lẽ là đối với nàng tiến hành bổ m a sau. i a y o n đống nhiên nói, ngươi cho là s ặ thật tại sao đống nhiên rời đi? Ngươi thích nàng? n ệ Dô đột nhiên hỏi, nàng có phải hay không là so ta để đẽ? Lớn lên rất cao gầy, vóc người cũng rất tốt, tuổi tác cũng vẹn vẹn so người hơi lớn hơn. Nữ hài tại ai tương đối xinh đẹp về vấn đề luôn là có đặc biệt cố chấp. Ngươi tương đối để đẽ. Jayon sẽ không cuốn q u ý t cái vấn đề này, ngươi là bạn nữ của ta, tự nhiên ở trong mắt của ta là xinh đẹp nhất. Nói dối. n ệ Dô lẩm bẩm, ngươi tình nhân và bạn nữ trước kia liền có không ít, ngươi cái này hoa tâm cây củ cải lớn. Không ít. Jaiun sừng sốt một chút, nghi ngờ hỏi. Đừng nói lúc trước, ngươi bây giờ liền có không ít. n ệ d e g ỗ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, thoạt nhìn có chút tức giận, nhưng nàng không có tính toán trả lời cái vấn đề này. Hiện tại, thật vất vả hiện tại hắn thuộc về chính mình, tự nhiên không định lúc này buông tha. Ồ, được rồi. i a i u n nghi ngờ nói, ngươi biết g ặ t thật tại sao rời đi? Không biết. n ệ r ồ lắc đầu nói, ta cảm thấy đi qua, hoặc có lẽ là vì tới ta đây ở nơi này cái phụ cận. Jaiun bỗng nhiên nói, ta không biết cái này là làm sao làm được, bất quá, đích xác là một cái phi thường chuyện kỳ quái. Ngươi muốn tìm hắn? hai tay nệ rồ ông chặt hơn rồi trước kia dần có lẽ không tệ nhưng hắn càng thích hiện tại vị này có lộ bị g ặ g lần nữa yêu cảm giác không ta cảm thấy nên tìm không tới chẳng qua là có chút kỳ quái giai t n tự lẩm bẩm ta hiện tại đại khái hiểu rõ chuyện gì xảy ra bất quá vẫn thấy đến có chút khó tin ta thật sự muốn cùng hắn tiến hành một phen giao lưu đáng tiếc trừ phi ta biến mất nếu không một cái khác ta sẽ không xuất hiện lần trước cuộc chiến chén thánh đại khái là một cái ngoại lệ nếu không hắn cũng sẽ không chọn lựa phương thức như vậy xuất hiện cái này là có ý gì nệ d ồ không hiểu hỏi được rồi thời gian loại vật này luôn là rất khó nói rõ ràng Ngủ đi. i a i e n nói cũng không sai. s c t t h e t quả thật phát hiện một chút tung tích, hơn nữa đuổi theo tung tích tìm được nghĩ người muốn tìm, có lẽ nói đối phương cũng cố ý để cho nàng tìm tới. Đã lâu không gặp đồ đệ của ta. s c t t h e t đống như nói, nói ra những lời này sau, nàng cảm giác chính mình nhất thời tính tình thoải mái. Được rồi, tùy ngươi nói thế đó đi. n g ư ờ i kia đối với cái này không thèm để ý chút nào nói. Cùng ta tại đánh một trận đi. Nói lấy, s c t t h e t đã r ơ lên t ử tường chi thương, cánh cửa ma cảnh đã ở trước mặt nàng mở ra. Xin lỗi, ta hiện tại không muốn đi vào người quốc g a Người kia vung tay lên một cái. cánh cửa ma cảnh lần nữa biến mất không thấy, tại vùng đất bóng ảnh, ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi ngược lại là thành thật thừa nhận, sở cả tự lầm bẩm, bất quá, ngươi cuối cùng vẫn là làm ta thất vọng, thất vọng, ngươi cho tới bây giờ không có kỳ vọng qua, thế nào thất vọng đây? hắn đ ô n g nhiên nói, sống cũng không như trong tưởng tượng tệ hại, gần đây cuộc sống của ngươi dường như không tệ, nhưng là, cuộc sống như thế có thể kéo dài bao lâu? Một năm, mười năm, một trăm năm, đây chỉ là trong nước kính hoa mà thôi, thật lớn tiếng phản bác, ngươi làm sao có thể l ã n h hội cảm xúc của ta đây? ta quả thật không cách nào hiểu được, cũng không muốn để ý giải, đó là người của ngươi sinh. ta rất h i ế u kỷ, ngươi tại sao không có bị khu t r ụ s c a t t ậ t đột nhiên hỏi, nói xong, nàng đột nhiên rơi xuống hướng về đối thủ đâm tới. vô dụng đấy. người kia nhẹ giọng nói, dễ như trở bàn tay đỡ được lần tập kích này. thật sao? s c a t t a k bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười như ý, mặc dù mới vừa rồi mà tập kích cũng không thành công, nhưng s c h t t a k đã đem đối thủ kéo vào chính mình quốc gia. nhìn trước mắt gương mặt quen thuộc này, nàng đ n g nhiên nói, thỏa mãn ta. vô dụng, ngươi hẳn là hiểu được, nơi này là chói không được ta đấy. hắn đột nhiên nói. nếu như ngươi không muốn, ta liền ra đi giết chết ngươi ngày xưa. Sạc Thạc Đông Nhiên uyển nói, ngươi giết chết hắn cũng vô dụng, ta chính là ta, mặc kệ là quá khứ, hiện tại vẫn là tương lai đều là ta, cùng một người, chẳng qua là bất đồng đoạn thời gian. Hắn Đông Nhiên nói, coi như ngươi giết chết hắn, ta vẫn hay là còn sống. Ngươi thấy được lựa chọn của ta, tương lai của ta. Sạc Thạc h e o mắt lại đột nhiên hỏi, nhưng mà, trả lời nàng nhưng là một trận yên lặng. Chương 201, n ử a học sinh. Chẳng biết tại sao, vị này nắm giữ nhà bên đại tỷ tỷ một dạng khí chất mỹ nhân cuối cùng không có lại xuất hiện rồi, nên dâu ngược lại là rất vui vẻ. đi một vòng thế giới lưu trình vẫn sẽ còn tiếp tục. Theo Bắc Mỹ vừa tới Nam Mỹ Châu, sau đó là Theo Châu Phi thật là tốt vọng góc lên đường. Chẳng qua là rất bất ở chỗ này lưu lại, bởi vì mẹ rồ không thích cái này rơi ở phía sau mà dơ giấy bẩn tiểu quốc ra. Ngược lại là du lịch ai cập thời điểm, gia hẩn tìm được người khổng lồ bí mật ẩm, vị trí cụ thể của học viện ắt lạ Sĩ ạ. Đáng tiếc, bởi vì thân phận quan hệ, gia hẩn cũng không bị hoan n ê n dù là thay đổi dáng ngoài cuối cùng cũng không có thành công chui vào. chỉ có thể nói đám này cả ngày nghiên cứu luyện kim thuật gia hỏa rất bại x í c h ngoại vận, dù là i ầ n luyện kim thuật hết sức ưu tú một dạng vậy, không có được mời, ngươi ngay cả cửa cũng không vào được. tuy nói dần cũng nghĩ tới làm một phần thư mời, nhất cuối cùng vẫn bỏ qua, dù sao hắn cũng không có ý định ở chỗ này ở lâu. hai người theo sau đi Arabia lên đường, thông qua một đường xuyên qua cân nhắc quốc gia sau, theo Ấn Độ tiến vào Trung Quốc, hơn nữa còn đi leo dãy núi Himalaya đỉnh núi, sau đó theo Tây Tạng lên đường vòng quanh duyên hải tuyến du ngoạn một vòng đến Tiên t n sau đó thông qua Hắc Long Giang tiến vào biên giới r ù Xi cái này lộ trình ư ớ c c h ừ n g hao tốn 4 tháng. m ã i đến rời đi rụ sĩ si ạ, đã t h á n g hai cuối cùng Phần Lan Thụy Điển n ộ i mục đích sau cùng là i t a l i a về phần tại sao lựa chọn i t a l i a l à m làm điểm cuối bởi vì nệ d ồ khi còn sống liền ở tại nơi này quốc gia hơn nữa phỉ ổ p h ọ vẹt liền bị giấu ở i t a l i a giai chuẩn bị đi đánh thức nàng i t a l i a khu v ệ nệ t ổ một cái nào đó vắng vẻ thôn nhỏ dốc núi nhỏ đi lên một nam hai nàng nếu như địa phương thôn dân nhìn thấy những người ngoại lai này nhất định sẽ cảnh cáo bọn họ không nên tới gần mảnh khu vực kia h ờ i ra kết giới hai người bước vào tòa này ứng với vị rất lâu không người ở mà hoang p h ế biệt thự nơi này tĩnh đáng sợ. một cái mèo đen ăn tĩnh nằm ở bên cửa sổ, nhìn thấy mấy người xuất hiện không khỏi từ lầu hai trên cửa sổ nhảy xuống, một cái chạy chậm đến gần bên chân. cọ sát nói, chủ nhân, ngươi rốt cuộc đã tới. nơi này thật nhảm chán. thời gian một tầng lại một tầng kết giới, giai h n tiến vào biệt thự thời điểm, thấy được trong biệt thự ngâm tại hỉ sỉ dung dịch hình trụ trong vật chứa thiếu nữ. nếu như người không biết còn tưởng rằng đối phương vẹn vẹn chẳng qua là một cái tiêu bản, nhưng mà, trong lọ chứa thủy tinh hỉ sỉ dung dịch đang nhanh chóng tối lui. Trong lọ chứa thiếu nữ đột nhiên mở mắt, cả người trên dưới bắp thịt co quắp, sau đó vô lực tê liệt ngã xuống ở trong lực g i a i ẩn. Bên cạnh nghệ lệ n ạ đã đem chuẩn bị xong thảm cho phi ổ p h ủ thêm. Ta còn sống. Phi ố c h ậ t vật ngẩng đầu lên nhìn về phía những thứ này thân ảnh quen thuộc, khó tin nói, người quả thật còn sống. g i a i ẩn bung ra đối phương bình tĩnh nói, ta đã đ ẻ ở ước định, thân thể của ngươi đã trở về hình dáng ban đầu rồi, hơn nữa có thể bình thường đi bộ. Phi ố lôi kéo một cái thảm, chợt vật từ dưới đất đứng lên, mới vừa rời ra một bước nhỏ lại té lăn trên đất, trên mặt cũng lộ ra mừng rỡ vạn phần biểu tình, hai chân tê liệt đã bị chữa hết. Mới vừa ngã xuống vẹn vẹn chỉ là bởi vì thực lực chống đỡ hết nội nguyên nhân. Dù sao, tại trong thùng ngâm lâu như vậy, muốn hoàn toàn khôi phục bình thường cần thời gian. Ngươi làm như thế nào? p h i ê được sự giúp đỡ của hệ l e n a đứng lên, thay tạm thời chuẩn bị xong quần áo, suy yếu mà hỏi. Ta đối với thân thể của ngươi tiến hành toàn phương diện sửa đổi qua, ở một trình độ nào đó có thể ngươi đổi một thân thể. Ngươi bây giờ so với trước kia càng thêm ưu tú, mặc dù đã mất đi ma thuật khắc cấn nhưng vẫn nhưng có thể trở thành một cái ưu tú ma thuật sư. Bất quá, đừng quên nước định ban đầu. i a i u n bình tĩnh nói. Mặt của h i nhất thời đỏ lên. nàng chưa từng quên chính mình cần muốn trả giá cao. đi một vòng thế giới sau, nệ rồ tâm tình biến khá hơn nhiều, đối với phỉ ổ sự tình liền không nhìn thẳng. bọn họ đi thành phố phụ cận một tòa biệt thự, đây là tiêu tốn rơi phò v ẹ t hơn nửa tài sản đồ mua. gia tộc phò v ẹ t cũng không phải là đại gia tộc nào, gia ẩ n lấy được phò v ẹ t một nửa tài sản cũng không tính nhiều, phần lớn tiền mặt đều tiêu tốn tại ngôi biệt thự này lên. bên trong nghiên cứu và tàng thư đều ở chỗ này, mất đi gia tộc phò v ẹ ma thuật k h ắ cấn phỉ còn có một đống lớn đồ vật còn muốn học tập, mà dạy dỗ đạo sư của nàng chính là gia n không sai, chính là gia ẩ n đại khái dùng một tháng nghỉ dưỡng sức. thân thể của thiếu nữ mới hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, hơn nữa mới đầu vì mình có thể đi bộ mà hưng phấn chảy ra nước mắt. ở trong biệt thự n h y tung tăng, cao hứng t r ừ n g mấy ngày. khi biết em trai c ộ i p h ọ vẹt bình yên vô sự sau, phi ố liền không có hỏi nhiều cái gì, nàng đã không còn là p h ọ vẹt tộc trưởng, cùng gia tộc này lại cũng không có bất kỳ quan hệ gì. vứt bỏ tên là gia tộc cái nặng, nàng hiện tại chỉ muốn làm một cái bình thường ma thuật sư, qua hoàn toàn mới cuộc sống vui vẻ. tại hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh sau, phi ố bắt đầu tiếp nhận dần dạy dỗ. giai còn rất nhiều lý niệm và cái thế giới này ma thuật sư cũng không giống nhau, tất cả hắn dạy dỗ ma thuật có lúc để cho phi ố cảm thấy mới lạ. Chẳng qua là p h i ổ cũng không thích chiến đấu, thứ học được rất có hại. a i ẩ n cũng không miễn gưỡng đối phương, trừ dùng ma thuật giúp hoàn thiện trong biệt thự tàng thư, hắn nhiều thời gian hơn đang chăm chú chính làm ạ c h ma thuật p h i ổ. Mấy tuần sau, p h i ổ phù hợp hắn ban đầu dự chủ ở một trình độ nào đó, thân thể của thiếu nữ quả nhiên bị cải tạo thành một cái ma lực tin. Sau một tháng, nghệ dồ từ trên người phỉ ổ lấy được lần đầu tiên b ổ ma, vì thế đem thiếu nữ mệt mỏi của xuống. Nghệ dồ tự mình vẫn không hài lòng lắm, dù sao nàng không có sắc thật như vậy thích, hơn nữa phỉ ma lực chất lượng rõ ràng không có j i r n thật là tốt. Cho s ẽ v ạ n lần đầu tiên bù ma, p h i chịu được áp lực rất lớn. bất quá hiện tại cuộc sống tự do vẫn không tính là quá tệ phi ổ mỗi ngày thích ở trong sân nhà cùng lao sư kiêm chủ nhân gia dần cùng nhau hưởng dụng sớm một chút hồng trà sau bữa ăn xăng có 2 giờ chương trình học thời gian nắm giữ dần yêu cầu thiếu nữ cần phải nắm giữ đồ vật buổi chiều cùng buổi tối thuộc về thời gian tự do phi ổ thích làm một chút yêu thích thí nghiệm hơn nữa không quên hướng nghệ lại ạ à học tập một chút sinh hoạt kỹ xảo trừ ma thuật ở ngoài phi ổ cơ hồ không có bao nhiêu sinh hoạt kỹ xảo mới đầu nửa tháng trứng trên đều là một đoàn nắm đen cho tới bây giờ rốt cuộc nắm giữ đơn giản một chút nấu nướng trừ cái đó ra phi ổ còn học tập chiếu cô d n sinh hoạt tại theo một ý nghĩa nào đó thiếu nữ có thể tính lên dần nửa học sinh cùng hầu gái tất cả hầu hạ cũng là cần thiết chương trình học cửa chương 202, n xứng chức l a o sư mỗi ngày sớm một chút trà thời khắc giống như một cái đúng lúc đồng hồ báo thức người trong biệt thự trung quy hội tụ tập đình viện tiểu bàn tròn cạnh thưởng thụ ấm áp hồng trà thời gian cho dù là nệ rổ cũng chưa từng bỏ qua mèo đen nhỉ t ậ t p h ồ n đoán chừng là một cái ngoại lệ tham ăn nó dậy sớm vẹn vẹn chỉ là vì một phần bánh ngọt hương i ấ m hương trà cuối cùng không thể đổi nệ rổ buồn ngủ nàng đưa tay che ngáp một cái người biến nhào tới trong ngực của dần lệ mề cái sau đó mới gãy trở về phòng tiếp tục h ư ở n g thụ lại ngủ đối với loại chuyện này mọi người đều đã thành thói quen thưởng thụ xong sớm một chút trà thời gian giai h n cầm lên một cái quyển sổ nhẹ nhàng chuyển động nơi này là hôm nay phải cho phi ổ giải thích làm làm một cái hợp cách l ã o sư hắn sẽ tại khi đi học tiêu tốn 5 phút hơi hơi sửa sang một chút ý nghĩ của mình phi ổ thì lại hệ lại nạ trợ giúp đem tiểu bản tròn thủ thế sạch sẽ sau đó ngồi ở chỗ này nghe dần cho nàng giảng bài không có hệ thống phòng học cũng không có nghiêm túc chương trình học hết thề đều là đơn giản như vậy túy thiếu nữ thích loại này ung dung không khí giai h n giảng thuật đồ vật luôn là rất thú vị nàng theo thói quen an tĩnh nghe chỉ tại g i r d a n trở lại đặt câu hỏi thời gian mới nói ra sự nghi ngờ của mình. Hơn nữa lấy được giải đáp sau sẽ ghi lại ở trên quyển sổ. Trước mắt vị này trẻ tuổi lão sư cùng tháp đồng hồ bên trong những giảng sư kia thật đúng là không cách nào so sánh được. Một số thời khắc, Phi cảm thấy chính mình rất may mắn, cho dù là cấp một giảng sư cũng không cách nào so. Mới trải qua qua thời gian bao lâu, trình độ ma thuật của nàng bắt đầu tiến vào chính bùng nổ kiểu tăng trưởng hình thức. Đây là chuyện đương nhiên, giai phần sở dạy dỗ kiến thức đều là chính mình học được c ả n g ộ liền giống với một cái lâm thi thí sinh, lão sư của hắn đem cái gọi là trọng điểm cùng tinh hoa đều cho hắn vẽ ra. trực tiếp mà dứt khoát phương thức, nếu như vậy đều không cách nào đạt tiêu chuẩn lời, vậy cũng chỉ có thể nói học sinh quá ngu rồi. Phi ô ma thuật cơ sở vững chắc, trong vòng thời gian ngắn nắm giữ hơn nữa nhớ kỹ những thứ này cũng không phải là việc khó gì. Hơn nữa, giai đoạn bản thân không vẹn vẹn chẳng qua là ma thuật phương diện kiến thức, hắn còn dạy đạo phỉ ộn như thế nào lấy tốc độ nhanh nhất hấp thu kiến thức, theo một ít thư tịch trong nhanh chóng để luyện ra yêu cầu nội dung, hiệu suất tăng cao rồi. Tại cộng thêm thiếu nữ đối với ma thuật t i ê n phú, ma thuật trình độ dĩ nhiên là hướng sau cơn mưa mang mùa xuân không. ừ n g đi lên giải. Dù là mất đi gia t ộ c phò vẹt ma thuật khắc ấ n nhưng dực dỡ hẳn lên phỉ ồ tin chắc mình có thể đuổi theo thậm chí vượt qua mình trước kia rồi. Rất nhiều ma thuật sư cho là không có ma thuật khắc ấ n thì không cách nào trở thành ma thuật sư xuất sắc. Cái này thật ra thì cũng không tính chính xác, bởi vì trước mắt liền có một cái ví dụ rất tốt, không có ai sẽ cho rằng dởn không phải là một cái ma thuật sư xuất sắc. Được rồi, thật ra thì cũng không phải là nguyên nhân cấp cho phỉ ồ lòng tin, mà là khi lấy được dởn giáo sư sau. Nàng ma thuật tiêu chuẩn tốc độ tiến bộ, mặc dù còn không cách nào giống như nắm giữ ma thuật khắc ấ n trước sử dụng những thứ kia tương đối phức tạp ma thuật, nhưng loại này khuynh hướng sẽ theo ngày sau dần dần biến mất. Tại sao nói như vậy? Ma thuật khắc ấ n chẳng qua là một loại tích lũy, để cho đời kế tiếp được lợi t ồ n tại. Không có ma thuật khắc ấ n ma thuật s ư khác nhau ngay tại không có chắc q u n nhưng cái này lại có quan hệ gì? Giai ẩn thân là một cái người làm phép, trải qua vô số thế giới, đại khái là cái thế giới này chọn lựa loại phương thức này rồi. Nếu để cho chính mình nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, hắn có chính mình một bộ phương thức. Đặc biệt là dị bẩm thiên phú người, chỉ cần đầy đủ cố gắng cùng bỏ ra. một cái thích hợp người hướng dẫn, sư phụ liền có thể tạo xuất xứ là thiên tài trong thiên tài. đương nhiên, phi ố đối với cái này không biết gì cả. bất quá, nàng đem thay đổi của mình quy tội g i a n dạy dỗ. hiện tại, thiếu nữ đã bắt đầu sùng bái và ái mộ vị lão sư này rồi. hơn nữa, gần đây nàng lại biết một cái bí mật kinh người. ma pháp Juness. hơn nữa không phải là cận đại Juness ma pháp, mà là thần đại thời kỳ. căn cứ thuyết pháp của nệ r ồ g i o n đã từng cùng một tên thần đại thời kỳ nhân vật mạnh mẽ cùng nhau từng thảo luận ma pháp Juness. cái này ý vị như thế nào? phi ố so bất luận kẻ nào đều biết. Phải biết, g i a i u n rất nhiều ma thuật nàng căn bản không cách nào học, giống như hắn ban đầu c ũ n g sẽ v ả n đối kháng thời điểm sử dụng ma thuật, bao gồm phá hủy trị phạt đáng sợ ma thuật p h i ộ đều không cách nào học tập. Ma pháp du net nhưng là một cái ngoại lệ, g i a i u n có thể dạy đạo p h i ộ, đến khi hắn quả thực từng nói chuyện này, có thể học được bao nhiêu cũng chỉ có thể nhìn chính nàng. p h i ộ cuối cùng không có học tập ma pháp du net mà là hướng dẫn mời hàng linh thuật cùng nhân thể công học phương diện vấn đề, hai phương diện này ma thuật mới là p h i ộ thiên phú vị trí không. Chưa từng ma pháp tham lam là một chuyện tốt. g a i ẩn đối với p h ỉ Âu nghi ngờ cũng không có ngưng chát giải đáp, duy nhất so sánh tưởng đối vấn đề phiền toái đại khái là phương diện kim tiền, bởi vì đến từ gia tộc phò vẹt nguồn kinh tế đã bị cắt đứt, không có kim tiền khởi nguồn vì Âu tiến hành ma thuật thí nghiệm chịu đến một chút hạn chế. i a i ẩn trừ sinh hoạt phí bên ngoài cũng không có ở phương diện này cấp cho ủng hộ. Bất quá, thiếu nữ ngược không để ý chút nào, cái gọi là có tất nhiên có sai lầm, hai chân có thể khôi phục khỏe mạnh hơn nữa có thể cùng ở bên cạnh j a i e tiếp tục học tập ma thuật. Đối với nàng mà nói đã là một cái cực kỳ chuyện hạnh phúc rồi. Kết thúc ngắn ngủi dạy học thời gian, Phi Âu i một giờ sửa sang lại bút ký của mình. Cuối cùng Lưu l y ế n đứng dậy rời đi. Phi Ổ, g i a i u n gọi lại cô gái nói, p h u cận học viện muốn đi học, ta muốn ngươi đi trường học đi học, nắm giữ một chút thế giới bình thường sự tình. Dù sao, ngươi đã không còn là truyền thống ma thuật sư rồi. Được, g i a i u n lão sư. Phi Ổ gật đầu nói, tại sao kêu d ầ i n lão sư mà không phải là chủ nhân có lẽ cái gì khác ở trong lòng của thiếu nữ g i a i u n là ân nhân, càng là nàng sùng bái cùng ái mộ lão sư. Hiện tại, Phi Ổ đã không còn là gia tộc phò v ẹ người thừa kế, muốn thay đổi thành một cái hiện tại ma thuật sư, nàng cần phải hao phí thế giới dung nhập vào thế giới của người bình thường. Giai ẩn cho tới bây giờ không có yêu cầu nàng yêu cầu theo trường học tốt nghiệp, mà là thích ứng cuộc sống của người bình thường. Mới đầu, Nê Dồ đối với Phi Ổ chuyện đi học hết sức cảm thấy hứng thú, muốn làm làm một cái học sinh cùng đi học. Đáng tiếc, đệ nhất thiên vẫn chưa kết thúc, vị này là mã bạo quân liền quả quyết tháo chạy nghỉ học trở thành một c h ê ế cười. Trong trường học buồn chán sinh hoạt lại tại sao có thể là nàng có thể tiếp nhận đây? Trên thực tế, Phi Ổ cũng chỉ ở trường học ngây người nửa năm, sau đó thì đã nghỉ học, cũng không phải là học tập theo không kịp, mà là nàng đã không cần, nàng trong khoảng thời gian này đã lấy được vật mình cần rồi, hơn nữa còn là một cái học sinh xuất sắc. rất nhiều người đối với phi Âu nghỉ học cảm thấy tiếc đ ố i bản thân nàng ngược lại là đối với cái này xem thường. chương 203, quà giáng sinh. cuộc sống yên tĩnh cũng không tính quá tệ, ít nhất, đối với dần tới nói thật ra thì cũng không tệ lắm. hắn ngược lại là hưởng thụ làm là một cái lao sư dạy dỗ học sinh thời gian. hơn nữa, phi Âu cũng đầy đủ ưu tú, có thể nhanh chóng hấp thu giai ẩn dạy, quá trình này giống như một gốc cây mầm dần dần lớn lên cây cối, loại này cảm giác thành tựu ngược lại cũng không tệ. tại phi Âu nghỉ học tuần thứ hai, lễ giáng sinh cũng lặng yên không một tiếng động tới. buổi sáng, n a y o cũng không có lời biếng. giúp trang sức cháo phòng khách biệt thự, dường như cũng rất chờ mong một năm n à y lễ Giáng sinh. cách nhau mấy năm lần nữa qua Giáng sinh, đối với nệ dỗ mà nói có ý nghĩa đặc biệt, nàng đã mặc vào tại lâu đài ỉn bợ thời điểm mua Giáng sinh quần áo trang sức, v ậ n rộn cho cây Giáng sinh phủ lên giải lụa màu cùng đồ trang sức. hầu gái lại n ạ thì lại đồng dạng ăn mặc Giáng sinh phục, giúp em thức ăn đặt ở bàn ăn, mà phi ồ thì lại đem n ỉ t ậ t p h ồ n đuổi ra đại sảnh, tránh cho cái này đồ tham ăn trộm ăn đồ ăn. hơn nữa vẫn không quên giúp mọi người trang điểm phòng khách biệt thự. đem trong hộp giấy lớn nhất ánh sao sáng cho đưa cho ta. nệ d hướng về những người bên cạnh hô. sau đó cầm trên tay thủy tinh dây đeo treo treo ở trên cây giáng sinh cho nejo nhận lấy phi ồ đưa lên ánh sao sáng ă n ở trên cây giáng sinh trang sức sau khi hoàn thành thiếu nữ tóc vàng liền đứng ở thánh không năm đạn bên tây nhìn từ trên xuống dưới bị nàng làm cho lung ta lung tung cây giáng sinh hết sức hài lòng gật đầu một cái trên thực tế n e d o cả kia viên lớn nhất ánh sao sáng đều trang l ư ra bất quá người trong biệt thự cũng sẽ không để ý điểm này mọi người thả cây giáng sinh chỉ là muốn một chút lễ giáng sinh bầu không khí đúng rồi ra dài... ở đây nejo hỏi chủ nhân đi ra ngoài c h ạ m vạng tối thời điểm mới sẽ trở về trả lời người là hễ lẽ nạ về phần dở đi đâu nha n ệ dồ thật ra thì cũng đón được nhật bản bị saki biệt thự củ ấ gì a linz chừng mắt nhìn nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên tóc bạc kim t ò m hỏi ngươi làm sao sẽ ở chỗ này giáng sinh vui vẻ giai n nhẹ giọng nói lễ giáng sinh biệt thự củ ấu gì hết sức lạnh t ạ n h a linz c h u n g quy một thân một mình trải qua lễ giáng sinh ngươi thoạt nhìn rất mệt mỏi a linz bưng tới h ồ n g trà nhìn lấy ngồi trên ghế salon giai nói ừm rất mệt mỏi dù sao vượt qua hơn một nửa cái thế giới giai n ngữ khí bình tĩnh nhưng a l i n vẫn nghe ra một chút mệt mỏi Theo hắn tăng nhanh nhịp tim liền có thể nhìn ra rồi. Cửa trong lúc đó khoảng cách càng xa, yêu cầu ma lực càng nhiều, đặc biệt là chính xác xác định vị trí sau. Ngươi tới nơi này làm gì? Ailin n g ữ khí bình t ĩ n h hỏi. Mấy ngươi cùng đi qua lễ Giáng sinh. r a e l n nói. Không đi. Thiếu nữ nhìn thấy g i e n xuất hiện vui sướng trong nháy mắt tiêu tán không ít. z a e l n không cho là đ ú nói, g n ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Ngươi chuẩn bị rời đi rồi hả? a l i n hỏi. Trong giọng nói mang theo một chút c h â m trọng cùng c h u a sót. Không, ta chuẩn bị ở buổi tối trước buổi ngươi cùng nhau qua. r a l n nói. Mới vừa rồi duy trì cửa cũng đã biến mất rồi. Hán t h o ạ t nhìn buông lòng không biết. s ắ c mặt của ngươi có chút trắng bệnh. A Linh làm sao có thể không có chú ý tới Jaiẩn? Đặt ly trà xuống đi tới bên người của i a i ẩ n đưa tay đem hắn đẩy tới ở trên ghế salon. Sau đó đem mặt xít tới cho hắn bổ ma. Không cần rồi. Đại khái không tới năm giây, Jaiẩn muốn đem A Linh đẩy ra, bởi vì thiếu nữ hô hấp biến nặng. Đây là ma lực nhanh chóng chạy mất hậu di chứng. Ma lực tiếp tế mặc dù nghe x o n g thiếu nữ lại không có rời đi ý tứ. An tĩnh ngồi ở trên người Jaiẩn, duy trì cái tư thế này rất lâu. Cảm ơn ngươi tới giúp ta qua lễ giáng sinh. A l n bỗng nhiên nói, nàng an tĩnh đem đầu tựa vào trên đầu gối Jaiẩn. bởi vì ma lực tiêu hao quan hệ, đầu của nàng xuất hiện có chút tròn vắng. Sau khi nghỉ ngơi, hai người liền cùng ra ngoài rồi, bọn họ tại m ỹ x ạ Kỳ mua một nhóm thức ăn trở lại, cũng không thiếu A l i n yêu thích đắt tiền đồ ngọt. căn phòng bị ma pháp nho nhỏ trang sức một phen, cây giáng sinh cùng i ả i lụa màu đều bị lật đi ra rồi, A l i n còn ở trên cây giáng sinh xuống lên Tiểu Tuyết, đó là nàng chế tạo thứ nhất sử Ma Tuyết trắng. hai người bữa ăn tối trước thời hạn rồi, j a i o n nhẹ thủ hạ chủ cho A l i n làm ra ngừng lại, một trận, phong phú thức ăn, chia sẻ giáng sinh gà tây, còn hát á n g sinh bài hát, g i n còn mời A l n h nhảy một khúc nho nhỏ khiêu vũ. nhất lệnh d a n bất ngờ là. a l i n lại có thể mặc vào dáng sinh quần áo. Đơn giản, bình thường một lần lễ Giáng sinh, đối với a l i n tới nói cũng đã đủ rồi. Bởi vì dần tới rồi, những chuyện khác nàng ngược lại là không để ý chút nào. Buổi tối, nhẹ nhàng cổ điện tiếng hát tại phòng khách biệt thự n h ớ tới, trong đó còn có vài bài ca khúc Giáng sinh. Mấy người ngồi ở trên ghế salon hưởng thụ chuẩn bị xong thức ăn, dên lên khoái t r á tiểu khúc điệu. Tại c ô ý chống đi lại sảnh, giai ẩn cùng nghệ dỗ nhảy ư u nhã khiêu vũ. Hai vị ăn mặc Giáng sinh phục sức người cùng nhau khiêu vũ, ngược lại là có một loại vận vị đặc biệt. Phì ồ thì lại an tĩnh ngồi ở bên cạnh nhìn lấy, hai tay v u nhẹ tiết tấu. cũng không biết đang suy nghĩ cái gì gò má hiện lên một cổ đỏ hửng đại khái kéo dài nửa giờ nệ rồ thỏa mãn sau hai người liền đi về nghỉ nàng không biết cùng phỉ ổ nói cái gì đó qua tới một trận thiếu nữ liền một mặt ngượng ngùng mời dởn khiêu vũ d a n không có cự tuyệt chẳng qua là hiếu kỳ phỉ ổ cùng nệ d ồ quan hệ lúc nào thay đổi tốt hơn tại tiếng cười vui trong ngắn ngủn một khúc đi qua mấy người liền cùng nhau hát lên dáng sinh bài hát vui sướng thời gian trung quy đặc biệt nhanh đêm khuya biệt tự rốt cuộc dần dần trở bình thường lại rồi mấy người đều tự đi về nghỉ ngơi m à n i t e p h r n thì lại phụ trách tiêu diệt còn lại thức ăn. Lúc này Đại Khái là nó vui sướng nhất thời điểm đi. Khó khăn tắm đi ra d ờ n phát hiện một cái vấn đề nho nhỏ, trong phòng ngủ thêm một người, không phải là hệ lệ nạ mà là ăn mặc đơn bạc đầu ngủ màu trắng phi ổ. Trên mặt của thiếu nữ mang theo thấp t h ỏ cùng bất an. Lão sư, ta, ta, cái đó, giáng sinh vui vẻ. Mặt của phi ổ đỏ lên, ấp a ấp, ấp úng nói ra mấy câu nói này. Giáng sinh vui vẻ. Ra dần nhìn lấy vị này ngượng ngùng thiếu nữ, lại hướng về nệ độ nhìn một chút, phát hiện đối phương chính đang hướng chính mình r ư ớ c mắt. Trên thực tế, Ra ầ n tìm biết xảy ra chuyện gì. vị ổ là bị nệ rồ đẩy vào phòng v ề phần tại sao vậy chứ vị này cô gái khả ái bị nệ rồ làm thành quả giáng sinh đưa cho giai ẩn không sai chính là quả giáng sinh hiển nhiên chính vị ổ cũng đồng ý nàng bản thân biến thành vật sở hữu của giai ẩn loại chuyện này nàng tự nhiên rõ ràng là sẽ phát sinh rồi đối phương là chính mình sùng bái cùng ái mộ lao sư vị ổ cũng không có phản đối nhìn thấy dần biểu tình nghi hoặc nệ rồ không vui nói ta lại không có cái kia yêu h à hỏi làm làm một cái hoàng đế chút khí lượng này ta vẫn phải có nàng sớm biết chính mình không cách nào độc chiếm hắn rồi thoáng cùng người khác chia sẻ một điểm t i a điểm. Nệ Dỗ cũng là không ngại. Được rồi, liền một tí k ê o như thế. Cách làm của Nệ Dỗ quả thật làm cho g i n cảm thấy rất lạ giờ mình. Đối với g i n tự mình mà nói, chiếm giữ Phỉ ô, hắn quả thực không có bao nhiêu tình cảm thay đổi. Lão sư cùng học sinh cấm kỵ quan hệ. Đối với g i n mà thôi dường như không có cái gì. Tại lúc lễ giáng sinh, nhận được lễ vật kỳ lạ như vậy, đối với g i n ngược lại thì một n g o à i ý muốn kinh lịch. Đêm khuya, lông lông hoa tuyết chậm rãi đẹp đẽ, đang bị rèm cửa sổ che giấu biệt thự trong phòng ngủ, đó là thuộc về nam nữ trẻ tuổi thế giới mơ ảo. Chương 205 t i h t ầ y trò, tác giả không có viết chương 20 linh nhé. Hoặc có thể là nội phiên, để ta hỏi tác giả xem. Từ khi lễ giáng sinh sau, mọi người đều mơ hồ cảm giác biệt thự bầu không khí trở nên có chút cổ quái. v ề phần, tại sao vậy chứ? Đại khái chỉ có người trong cuộc rõ ràng nhất đi. Phi ô một mực không biết chính mình nên lấy thân phận gì đối mặt gia hẩn, học sinh, người làm, vẫn là tình nhân. Tóm lại, trừ mỗi ngày 2 giờ dạy học thời gian, thiếu nữ trung quy sẽ cố ý né tránh gia hẩn, dường như sợ hãi cùng hắn gặp mặt. Ngược lại là nghệ dỗ đối với Phi ô loại phản ứng này cảm giác rất thú vị. Tại sao nói như vậy chứ? Ngươi đều cùng với hắn rồi, lại còn sẽ có loại phản ứng này? đúng, có một số việc quả thật làm cho người không chống đỡ được d i hoặc. Đối với phỉ ổ vị này mới nếm thử trái cấm thiếu nữ mà nói càng l à như vậy. Dung nệ rồ mà nói chính là, thân thể của ngươi so chính mình biểu hiện càng thêm thành thực. Ngược lại thì dần không có chút nào thay đổi, nên làm cái gì thì làm cái đó. Đối với thái độ phỉ ổ cùng lúc trước không có khắc gì, dù là hắn đã hái đi viên này n gây nô trái cây. Đây cũng là đưa đến phỉ ổ thay đổi nguyên nhân, nàng có chút hơi thất vọng, không biết làm sao, biến hóa như vậy kéo dài một tháng lâu dài. Trực tiếp nhất ảnh hưởng là nàng đi học không đủ chuyên tâm, hiệu suất học tập trở nên thấp kém. Nhìn lấy muốn nói lại thôi thiếu nữ. Jaiun buông xuống Hồng Trà nói, có chuyện cứ nói đi. Hắn thật ra thì đã ngờ tới vào một ngày nào rồi, chẳng qua là không nghĩ tới đối phương lại có thể dùng thời gian một tháng. Lão sư, ta, ta thích ngươi. Phi Ổ cúi đầu, sắc mặt dài đến đỏ bừng không dám nhìn thẳng i a i u n Ta biết. i a i u n bình tĩnh nói, chẳng qua là, g ỗ lên dâng lên lời nói ra, lại lấy được như vậy bình thản trả lời, cái này làm cho thiếu nữ cảm thấy một loại không khỏi thất lạc, cũng không biết là tại sao. Đại Khái Phi Ổ Đại Khái muốn nghe đến đối phương cũng nói ra, ta thích ngươi những lời này đi. Ta có thể sẽ không ở chỗ này lưu thời gian quá lâu. tất cả ngươi cần thiết dành thời gian học tập ngươi thứ phải học tập còn rất nhiều g i ờ nhìn về phía n g ư ợ n g n g ù g thiếu nữ chậm rãi nói ngươi thật đúng là giống nhau tức chơi mất hứng đều có nữ hài tử giống như ngươi tỏ tình nệ dù không biết từ đâu mà nô ra tha thú nhìn lấy bọn họ từ khi đi một vòng thế giới kết thúc sau vị này là mã bạo quân tâm tình d ư ờ n g như trở nên không ít lao sư phải rời đi một cô thiếu nữ kêu một cái k h á c tuổi t á c sấp xỉ thiếu nữ lao sư thật sự là một cái chuyện cổ quái bất quá phi ổ vẫn không tính nên miệng hiện tại sắc mặt của nàng nhiều hơn một chút thất lạc còn không có đại khái nửa năm sau đi i a n i e n trả lời. ta cần phải đi thấy bạn cũ một lần cuối. Bạn cũ. Nero sừng sốt một chút. ở trong ấn tượng của nàng, có thể không có thể bị g i ờ n sở x ư n g là bạn cũ người tồn tại. đệ ngũ ma pháp sư, hắn đại khái phải chết rồi đi. Zion mở miệng nhắc nhở. ồ, nguyên lai lão đầu đáng ghét tao đó. Nero gũi môi nói, lại nói hắn muốn chết phải không? p h ò n g chừng phải chết rồi. Zion bình tĩnh nói, lấy cá tính tệ hại của hắn, sớm muộn sẽ bị người thọt đau. cũng đúng. phi ô một mặt sững sờ, Zion mới vừa rồi mà nói mang theo lượng tin tức thực sự quá lớn. ma pháp sư gì phải chết rồi cái gì? lão sư, ngươi thích ta sao? phi ổ không quan tâm những vấn đề khác, g ỗ lên dâng lên hỏi. thích, ngươi là ta ở cái thế giới này thứ nhất học sinh. giai hẩn trả lời, tất cả, đừng để cho ta thất vọng. học sinh à, tâm tình của phi ổ phức tạp, giai hẩn mà nói cũng không có giải đáp nghi ngờ của nàng, nhưng thiếu nữ cũng không tính tiếp tục hỏi tới, theo dần cùng nàng quyết định ư ớ c định sau, để cho nàng có thể tự do cất bước, hơn nữa có thể tiếp tục học tập ma thuật thời điểm, thiếu nữ liền đã quyết định quyết tâm, đem hết thảy tất cả của mình đều giao cho đối phương. mặc kệ là học sinh, có lẽ những nguyên nhân khác nàng cũng không sao cả. ngược lại. giống như nệ rộ như vậy cùng ở bên người của lão sư có thể rút một chút nho nhỏ chiếu cố liền đã đủ phi ổ cũng không có quá nhiều xa cầu từ đầu tới cuối cũng không có giống như ban đầu nàng muốn lấy được chén thánh cũng v ẹ n v ẹ n chỉ muốn chữa trị chính mình hai chân kết thúc chương trình học sau thiếu nữ ôm lấy ghi chép rời đi rồi nàng yêu cầu trở lại nhà xưởng ma thuật tiến hành thử nghiệm nệ rộ nhìn lấy bóng lưng rời đi của thiếu nữ kéo một cái ghế ở bên cạnh ngồi xuống cười hỏi đây tuổi hồ là lễ vật không tệ đúng không bị người yêu thích cảm giác thế nào cảm giác đặc biệt nên tính là cao hứng đi giai ẩn thành thật trả lời sau đó ngẩng đầu nhìn về nệ rộ hỏi ta vẫn cho là n g ư ờ i không quá thích bên cạnh ta có những nữ nhân khác, coi là vậy đi. Neko đem ly đẩy tới trước mặt i a i u n chờ đối phương cho chính mình rót đầy sau nói, bất quá, đó là lúc trước. dù sao ta chờ đợi thời gian lâu như vậy, ngươi đã đáp ứng bồi ta đi một vòng thế giới, những nữ nhân khác chiếm dùng thời gian của ta tự nhiên không cao hứng nổi. thì ra là như vậy. i a i u n thấy đến có chút khó tin, bất quá, hắn chợt phát hiện chính mình thật ra thì cũng không quá lý giải Neko, nghĩ tới những thứ này lại nhàn nhạt nở nụ cười. bất quá, có chút ta thì sẽ không thỏa hiệp, ta nhưng là vợ của ngươi. Neko đong như nói. k h i chất ngược lại là trở nên lưu nhã, không có khi trước lười biến c ù n g tùy hứng. Gai i ẩn không nói gì, chẳng qua là cười không nói. Thời gian kế tiếp, phi ổ đã lần nữa khôi phục k h i trước học tập nguyên trạng, đại khái là vì đáp lại Gai i ẩn, nàng càng thêm cố gắng hấp thu dần c h u y ể n thụ cho kiến thức của nàng, một chút bởi vì mất đi ma thuật khắc cấn mà không cách nào vứt bỏ ma thuật bị lần nữa nhặt lên, hơn nữa được sự giúp đỡ của dần tiến hành sửa đổi cùng đơn giản hóa lại. Biến hóa to lớn như vậy, đủ để cho tháp đồng hồ rất nhiều cái gọi là thiên tài cảm thấy xấu hổ đi. Trừ cái đó ra, ban đêm phi cũng biến thành lớn mật, vì tranh thủ quyền chủ động, tại phương diện nào đó được nệ rổ đồng ý. hơn nữa học tập như thế nào tốt hơn hầu hạ lão sư mặc dù ở một trình độ nào đó quyền này nên là kỹ xảo nàng nên học tập tỉnh táo k h í trời mới vừa phương phát sáng phì ố tránh thoát bên người cánh tay của thiếu nữ lười biếng bò dậy nhanh chóng mặc tốt quần áo sau rời phòng một cổ nhàn nhạt hương trà b ồ n g b ề n h ở trong phòng khách lão sư buổi sáng khỏe p h i ố mỉm cười cùng dần chào hỏi trên gò má trung quy treo nụ cười ấm áp trong khoảng thời gian gần đây p h i ố bắt đầu trên người có một ít biến hóa rõ ràng t h ậ t nhìn so lúc trước xinh đẹp hơn nguyên bản thanh thuần thiếu nữ bắt đầu trở nên thành thục buổi sáng khỏe thiếu nữ mong đợi trả lời ở bên thai văng lên sau đó một ly hồng trà bị đưa tới chính mình miễn cưỡng phi ổ nâng chung trà lên khẽ nhấp một miếng lúc này tế tỏa âm thanh từ trong phòng truyền tới nguyên bản ngủ say thiếu nữ cũng đã tỉnh thêm vài phút đồng hồ sau nệ dầu ngáp xuất hiện ở trước mặt của hai người phi ổ cùng giỡn lẫn nhau liếc nhau một cái không khỏi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt chương 206 t r n người m ư u sát trung tuần tháng 6, khi trời bắt đầu nóng lên ba ai thành phố một vị trí nào đó ngõ hẻm một người đàn ông dựa vào ở trên vách tường t h hổn h n thân hình của hắn chật v ậ n cả người quần áo phế phẩm xem ra giống như là một cái lưu lạc căn mày tên của người đàn ông này đều phủ m ỉ sủ cả gì mấy năm trước, vị này x u i xẻo cha s ứ bị theo dõi, những thứ kia giống như quỷ m ị s ử ma t r ù n g quy sẽ ở hắn thở dốc thời điểm khác ra tập kích hắn, ăn cơm, đi ngủ, nghỉ ngơi, tắm đúng rửa, bất kỳ nghị chuyện cần làm đều sẽ bị quấy rầy, vị cha xứ này đều nhanh bị ép điên. nhưng mà tập kích như cũ vinh viễn không dừng chi. nhưng mà hết thảy các thứ này đều là cái đó đáng chết lao đầu hại. không nghĩ tới ngươi lại còn sống a? đông nhiên một cái thanh âm hẻm nhỏ vang lên thân thể của phù mỹ s ụ cả ấy gì cứng lại phản p h ấ t bị người thi triển định thân thuật hắn cứng ngắc ngẩng đầu lên nhìn thấy sau lưng đông nhiên xuất hiện một người đàn ông đầu k i a tóc bạc kim gương mặt đó hắn đời này sợ rằng đều không cách nào quên mất chính là người này đem mình hại như vậy thế thảm hết t h ể các thứ này kẻ cầm đầu phù mỹ s ụ cả ấy gì dị phiên dịch c c nhanh trong chớp mắt liền bắn ra giấu tại vũ khí trên n g ư ờ i đây là hắn mấy năm nay rèn luyện thành công bị không ngừng tập kích phản ứng của hắn cơ hồ đều nhanh muốn thành bản năng phản ứng hắc kiện lặng yên không tiếng động biến mất rồi phản h ậ t cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Trên lệnh của so vương, căn bản không phải là tại cùng một cái tài nghệ, dù là p h ụ mỹ s ụ ca ấy gì đã hướng về đối phương lướt đi, chuẩn bị dùng vũ khí trên tay c h ọ c ra đối phương, nhưng mà thực tế là tận gốc vũ khí của hắn còn chưa vung ra, thân ảnh của đối phương liền đã biến mất rồi. Đi giết chết lão đầu kia, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Jai gần dư âm ở trong không khí trả lời, rất lâu không tán. p h ụ mỹ s ụ ca ấy gì cứng lại, ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đầu quanh quẩn câu nói k i a Ngoài 300 thước một tòa cao ốc sân thượng, nệ rồ hiếu kỳ nhìn về phía Jai g n hỏi, tại sao ngươi bỗng nhiên muốn giết lão đầu kia đây? Thật ra thì. ta vẫn là rất đáng ghét hắn. i a i ơ n cười một tiếng nói, ngươi lại khái không biết, cái tên kia đã từng giòm nó ta. Không chỉ nguyên nhân này chứ. n ệ Dụ kinh ngạc nhìn về phía i a i ơ n hỏi, không, trọng yếu nhất vẫn là ta ghét hắn. i a i ơ n nhìn về phía Phủ Mị Sủ Cạ Ấy Dì thân ảnh đi xa tiếp tục nói, tại những ngày kế tiếp, p h ụ Mị Sủ Cạ Ấy Dì phát hiện tập kích chính mình sử ma đã không xuất hiện ở hiện, hắn lại trở về hình dáng ban đầu, trở lại giáo đường suy tính khi trước lời nói kia, đánh lén đình chỉ cũng không có nghĩa là v ĩ n h v i ễ n đình chỉ, nếu như không giết chết người nam nhân kia, hoặc là giết chết lão đầu kia mà nói, hắn vẫn còn phải tiếp tục chịu thống khổ. Phú Mi Sủ cả ấy gì cũng không biết. g i a i ẩ n tại ngay hôm đó liền đi thăm hỏi à áo dạ kỳ lao nhân. Lão gia hỏa này còn sống, hai người không có trò chuyện thời gian quá lâu, liền cáo từ rời đi rồi. g i a i ẩ n Tu Cố đống nhiên gọi lại i a i Hẩn, nàng mới vừa từ nhà xưởng ma thuật đi ra, nhìn thấy vị này đột nhiên tới khách phỏng vấn, không khỏi sửng sốt một chút liền kêu thành tiếng âm rồi. Tu Cố, đã lâu không gặp. Nhìn lấy mang mắt kính tao nhã lịch sự thiếu nữ, g i a i Hẩn thân thiện cùng đối phương chào hỏi, hai người đang nghỉ ngơi địa phương nói chuyện hiếm. Tu Cố một mực đang nói chính mình gần đây lấy được thành quả. không kịp đợi muốn cùng đối phương cùng nhau chia sẻ nàng rất cảm kích dần d ạ y nàng mà pháp dùnès ngươi một mực rất cố gắng giai t ầ n nhìn từ trên xuống dưới thiếu nữ đống n h ư n nói muốn không nên buông tha quyền thừa kế trở thành học sinh của ta những lời này hết sức đột nhiên tu cô không khỏi cứng lại đại khái làm sao cũng không nghĩ tới dần sẽ nói ra lời nói như vậy v u ô n g tha người thừa kế cái này làm sao có thể chứ tu cô trở thành một thích hợp người thừa kế nàng bỏ ra nhiều như thế làm sao có thể buông tha cho chứ cái này một chút cũng không buồn cười tu cô thu liễm lại sắc mặt lộ ra vẻ gì khác nghiêm túc nói Ma pháp sư ma thuật khắc cấn là đồ tốt, ngươi không buông tha ta có thể lý giải. Gai ẩn không thèm để ý chút nào phản ứng của thiếu nữ ý nói. Bất quá, ngươi phải thừa kế đồ chơi này, cũng muốn trở lao đầu kia muốn thời điểm chết đi. Hắn không chết, ngươi liền không có cách nào kế thừa, cần gì phải lãng phí thời gian đây. Tốt rồi, mời không cần nói. Tu cầu ngắt lời nói. Ta biết ngươi rất mạnh, hơn nữa không có ma thuật khắc cấn. Nhưng là, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều là giống như ngươi cái bộ dáng này, ta là sẽ không bỏ qua quyền thừa kế. Vậy thì thật là đáng tiếc. giai ẩn trong lời nói có thể không có nghe được đáng tiếc hai chữ hắn tiếp tục nói bất quá ý n g h ĩ của ngươi ta có thể lý giải nếu đổi lại là chính ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi tại sao phải cùng ta nói những thứ này đây tu cổ cũng không nốc làm sao đều nghe ra một kia khát thưởng cái này để cho tâm tình của nàng trở nên có chút tệ hại một cổ âm thầm sợ hai theo trong lòng dâng lên không tuyệt đối sẽ không như vậy tu c ổ mặc dù nghĩ tới tổ phụ khả năng tuyển một người khác người thừa kế nhưng khả năng này rất nhanh lại bị bung tha nàng tự nhận là đầy đủ ưu tú đầy đủ cố gắng hơn nữa vì trở thành người thừa kế mà hao tốn thời gian dài mặc kệ là thiên p h ũ cùng thực lực không thể nghi ngờ là tốt nhất người thừa kế. nhưng mà tu cố lại làm sao biết đây? đối với một cái người làm phép, miễn là còn sống liền sẽ theo đuổi vô hạn lực lượng mới. người thừa kế chẳng qua là một người dự quyết mà thôi, vì để cho a áo dạ kỳ nhất mạch không đến nỗi g â y ra. nếu như lão nhân không có chết, cái gọi là người thừa kế cũng trở nên không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. mà chính thống nhà a áo dạ kỳ người thừa kế sợ rằng v ĩ n h v i ễ n sẽ không ra đời. hắn đi rồi chưa? a áo dạ kỳ lão nhân đi ra nhà gỗ, nhìn về phía chính đang suy tư tủ cổ hỏi. hắn đi rồi. tu cố nói. Hắn muốn để cho ngươi b ô n g tha trở thành người thừa kế. Lão nhân lại hỏi, ừ, Tu Cố cũng không có phủ nhận. Ta không biết hắn tại sao sẽ nói ra lời nói như vậy. Lão nhân bỗng nhiên thở dài nói, thật là một cái gia hỏa làm người ta hâm mộ. Tu c u ngây ngẩn, hắn không cách nào hiểu được ý lời này của lão nhân. Ngươi nhìn không ra sao? Thân phận của hắn? Thân phận? Tu Cố nghi ngờ hỏi, thân phận gì? Ngươi sau đó thì sẽ biết. Lão nhân thản nhiên nói, thành thật mà nói, ban đầu ta biết cũng bị sợ hết hồn, thật là người kỳ quái. Tu c ổ không cách nào hiểu được ý tứ những lời đó trong của hai người. nhưng một chút dự cảm không tốt ở trong lòng thiếu nữ tư trường, nàng muốn lần nữa tìm tới giai ẩn, đem sự tình hỏi rõ. đáng tiếc, tại ngày đó gặp nhau sau, nàng liền lại cũng không thấy đối phương, càng không có cơ hội hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Tại trong nhận biết của giai ẩn, chỉ có thoát khỏi ma pháp sư bám mờ, tụ cổ mới có thể có được tương lai thuộc về mình. Dù là kết quả kém hơn ma pháp sư, thế nhưng vẫn là thuộc về tương lai của chính nàng, sức mạnh chỉ thuộc về nàng, thuộc về nhân sinh của nàng. đáng tiếc, nàng cuối cùng không bỏ được những thứ này. Chương 207 ai là người thừa kế? Tu cô gần đây có chút lòng không bình tĩnh, đại khái là một mực đang tự hỏi chuyện gì. Bất quá, hôm nay là một cái đặc biệt thời gian, ngày mùng ngày 6 tháng 6, cái này là em gái của nàng sinh nhật. Hàng năm vào lúc này, nàng đều sẽ dành thời gian trở về phối em gái cùng nhau qua sinh nhật. Người nhà, sinh nhật, bánh ngọt những thứ này đối với tủ cổ tới nói đều là vô cùng rất xa tồn tại, c ó như ma pháp sư chứng mà bị bồi dưỡng lớn lên nàng, bản năng cách xa những thứ này, nàng trở nên càng nghĩ càng hướng tổ phụ của mình, thuật tuy chỉ là vì theo đuổi ma thuật, cứ việc. i ữ a song h ư ơ n g thỉnh thoảng sẽ có một ít nho nhỏ mâu thuẫn nhưng mặc kệ nói tủ cổ như thế nào không nghi ngờ chút nào là một cái thành công ma thuật sư a áo giả kỳ trong đại sảnh nhớ lại nhẹ nhàng mà vui sướng sinh nhật vui vẻ bài hát cha mẹ của hai tỷ muội đều sẽ rút ra chút thời gian trừ cho con gái ăn mừng sinh nhật mẹ chính một lần dên lên khúc ca sinh nhật một lần dùng dao đem bánh ngọt cắt ra từng cái một phân phát bánh ngọt sau đó lấy ra thuộc về quả của mình tình cảnh đặc biệt ôn t hình mặc dù tủ cổ cũng gia nhập trong lúc nói cười nhưng chẳng biết tại sao nàng luôn cảm giác mình có chút hoàn toàn xa lạ đại khái là bởi vì mình là ma thuật sư quan hệ đi đối với ma thuật sư thông thường người nhà cơ hồ không có bao nhiêu ý nghĩa nàng đã định trước sẽ cách xa bọn họ đại khái chính là cho là loại này xa cách cảm giác mà sinh ra loại này không hợp nhau cảm giác đi bánh ngọt còn không có ăn uống xong a áo giả k ỷ chuông cửa liền bị người nhấn một người tuổi còn trẻ anh tuấn nam tử xuất hiện tại ngoài cửa hướng về bọn họ nguy hiểm tu cố đã nhận ra đối phương là ai a gì người mấy năm nay làm sao đột nhiên biến mất tu cố nhìn trước mắt mà c h a xứ a gì tò mò hỏi cái này không là chuyện trọng yếu gì tình ta nhận được tổ phụ ngươi tin tức tới đón ngươi cùng em gái của ngươi đi qua nhà xưởng ma thuật bên kia một chuyến Cha xứ ấy gì n h e o mắt lại cùng người nhà của tu c ổ chào hỏi. Xảy ra chuyện gì? Tu c ổ đống nhiên như mày, trong lòng đống nhiên có loại dự cảm xấu. Ta cũng không biết. Cha xứ ấy gì nhìn về phía a ả cổ, lấy đ ù a dẫn dọn g đ i ệ n nói, ngươi cũng cùng đi. Nói không chừng hắn muốn cho ngươi một cái quà sinh nhật. Quà sinh nhật, tổ phụ nhưng cho tới bây giờ không có đưa qua ta cái gì sinh tử lễ vật. A cố nghi ngờ lắc đầu nhìn về phía đồng ý mê man g t ỷ t ỷ cuối cùng vẫn là cùng nhau lên xe hơi. Tại trên đường này, nàng còn muốn theo trong miệng vị cha xứ này lấy được một chút tin tức. Đáng tiếc đối phương dường như bộ dáng cái gì cũng không biết, chẳng qua là được cho biết tới đón hai người vào trong. À c ổ đối với cái này hết sức nghi ngờ, chán đến chết ngồi xe hơi đi tổ phụ biệt thự. Hai người cùng nhau đi vào biệt thự thời điểm, thân là ma pháp sư tổ phụ đã ngồi ở chỗ đó chờ đợi hai người bọn họ đến. À cô hiện tại cũng đã 16 tuổi rồi sao? Lão nhân đột nhiên hỏi. Ừm, hôm nay vừa vặn qua sinh nhật. À cô nhìn trước mắt mà lão nhân đối với lần này đặt câu hỏi cảm thấy hết sức không hiểu. Tổ phụ, có chuyện gì trọng yếu sao? Tu c ô áp chế bất an trong lòng, nghi ngờ hỏi: Ta ngày hôm nay chuẩn bị tuyên bố người thừa kế nhà Aảo Jaki. Lời của lão nhân liền tựa như một viên tạc đạn n n g ký, để cho cái này đối với tỷ muội nhất thời ngây ngẩn, các nàng đều chưa hề nghĩ tới thân là ma pháp sư tổ phụ đưa bọn họ c h i ề u tới nơi này lại là vì chuyện này. Ai là người thừa kế nhà Aảo Jaki? Đối với ạ cô mà nói, cái này cùng nàng không có bất kỳ quan hệ gì. Theo lúc nhỏ, tỷ tỷ của mình liền bị tổ phụ mang theo bên người, coi như người thừa kế bổ dưỡng. Người thừa kế nhất định là nàng. Thật ra thì, ạ cô đối với chuyện này căn vốn không có ý kiến n gì. dùng lời của nàng mà nói chính là l u k i e nói cách khác nhà ta chuyện tiền t o á ế toàn bộ giao cho đại tỷ là được đây. Nhưng mà đối với đồng dạng ngồi ở bên cạnh t ủ cô mà nói lại không phải như thế, thân là ma pháp sư tổ phụ đem em gái la lên nơi này, ý tứ đã không nói mà nói rồi. Ừ, vẫn để cho hạ c ổ tới làm người thừa kế nhà Aảo Dạ Kỳ đi. Quả nhiên, sau một khắc lão nhân liền nói ra một câu khiến cho mọi người sai l ă n g lời. Vào giờ khắc này, tu cô phát hiện chính mình lúc trước cố gắng cùng hy sinh, toàn bộ bị mới vừa rồi một câu nói không đồng ý, k liệt tâm tình chập chẩn để cho nàng trong nháy mắt sợ ngây người. không chỉ là tủ cổ trong căn phòng tất cả mọi người đều cứng lại phản phất không thể tin vào t h a i của mình liền ngay cả thân là người ngoại cuộc cha xứ ấy dị đồng dạng là mặt đầy kinh ngạc hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ nghe được lời như vậy không phải là có tỷ tỷ sao ạ cô đứng lên lớn tiếng chất vấn chờ một chút tại sao phải ta làm người thừa kế chính là như vậy tốt rồi các ngươi có thể rời đi lão nhân ra hiệu bọn họ có thể rời đi sau lại đối với ạ ả o cô nói đúng rồi ngươi còn có một cái người đính hôn ngươi lúc trước ra mắt hắn rồi người đính hôn Ả cô gần như sắp phải bị tổ phụ liên tiếp mà nói cho kinh ngạc đến mấy người, nhìn về phía mặt đã đờ đẫn tỳ tỳ, vừa nhìn về phía đồng dạng giật mình cha s ứ ấy gì, nàng nhất thời cảm giác mình bị người cho lừa gạt, quà sinh nhật gì? Kết quả một đống đồ vật đ á p đặt ở trên người mình. Tại Ả cô tức giận trước, cha xứ ấy gì đã đem thiếu nữ đẩy ra khỏi phòng, trước khi đi lại lấy lại tinh thần nhìn tủ cô một cái. Vừa lúc đó, bọn họ nhìn thấy tủ cô đột nhiên đứng lên, tức giận kéo xuống mắt kiến của mình, dùng sức ngã xuống đất. U tủ cô một mực nghi ngờ, giai đoạn ban đầu tại sao lại như vậy nói ra lời như vậy gì? Nguyên lai like chính là ý này. chính mình mười mấy năm cố gắng cùng hy sinh toàn bộ đều trắng phí tại tất cả mọi người không có lúc phản ứng lại tu c ổ đã vọt ra khỏi phòng biến mất không thấy chỉ để lại cái đó bị nã nát b ấ y mắt t í n h ạ cô nhìn lấy rời đi tỷ tỷ vừa nhìn về phía mặt đầy bình tĩnh tổ phụ nhất thời dâng lên một cổ không khỏi lửa giận không biết tại sao nàng đột nhiên cảm giác được lão đầu này làm sao chán ghét như vậy rời đi nhà xưởng ma thuật thời điểm ạ cô đột nhiên hỏi cha sứ ấy gì tại sao tổ phụ sẽ chọn ta làm kết quả này là chuyện gì xảy ra người thừa kế không phải là còn có tỷ tỷ sao ta cũng không rõ ràng Cha xứ ấy g lắc đầu nói, đáng thương tủ cổ hiện tại đại khái trốn một cái người khác không thấy được giao lưu lén lén khóc nhẹ. Ạ cô nhất thời trầm mặc, nàng mới vừa rồi cũng nhìn thấy phản ứng của tủ cổ, cái đó căm ghét ánh mắt, nàng hận chính mình cướp đi nàng thân phận người thừa kế sao? Ạ cô như thế nào lại nghĩ tới chứ? Có lẽ tủ cổ trọng yếu nhất cũng không phải là người thừa kế sự tình, chính mình thân là ma pháp sư tổ phụ một câu nói, trong nháy mắt liền nghiền nát tủ cổ mười mấy năm tín nhiệm, hoàn toàn nát bấy nàng tất cả cố gắng cùng bỏ ra, thậm chí trực tiếp hủy bỏ sự tồn tại của nàng, để cho nàng trong nháy mắt trở nên mất tất cả cửa. Chương 208 lựa chọn. t xin lỗi, hôm nay có chút việc không có thời gian gõ chữ. Ngươi sớm biết đúng không? Tu Cô đứng ở một cái cao ốc chi sắc mắt nhìn xuống phía dưới cảnh đêm, mặc cho gió đêm thổi lất phất đánh ở trên mặt, cũng không biết tại nói chuyện với ai. Không có người trả lời, cũng sẽ không có người trả lời. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch. Tất cả ngươi mới hy vọng ta buông tha đúng không? Nhưng là ta mười mấy năm cố gắng củng cố chấp làm sao có thể nói buông xuống thì để xuống đây? Nàng đỗng nhiên nở nụ cười, lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm nói lấy, trong vòng một ngày, ta đã mất tất cả. Vô số loại tâm tình phức tạp ở trong lòng tủ cổ xuất hiện, cuối cùng chỉ để lại chỉ có đồng nặng khổ sở cùng không cam lòng. Ngươi chẳng qua là quá quan tâm những thứ này mà thôi. Trong bóng tối, một người lặng yên không tiếng động xuất hiện rồi, hắn tới chính là như thế 8 2 không đích đột nhiên, phảng phất vô căn cứ nô ra. Ta làm sao có thể không quan tâm đây? Thiếu nữ thấp giọng lẩm bẩm nói, ta những người này cố gắng chính là cái này a. Nói lấy, trong mắt của nàng thoáng qua một chút oán hận, tự r ê u nói, hiện tại ta đây lại khái giống như là một cái chó nhà có t a g đi. Người tới không nói gì, chẳng qua là an tĩnh mắt nhìn xuống phía dưới hào quang đẹp lạ thường thành phố c n h đêm. ta có thể hiểu được. hồi lâu sau, hắn mới mở miệng nói một câu. ta không cam lòng, ta không cam lòng đi. thiếu nữ khóc lóc, đại khái là tìm được khóc kể đối tượng, hai mắt giống như mở ra hàng rào v à o nước, kể trong lòng không cam lòng cùng tức giận. g i a y o n không nói gì cái gì, nhẹ nhàng vỗ vào lưng của thiếu nữ, mặc cho đối phương nước mắt làm ướt quần áo của hắn. hiện tại, hắn duy nhất có thể làm chính là chờ lắng nghe đối phương buồn khổ, chờ hắn an tĩnh lại. ngươi biết tại sao tổ phụ sẽ chọn a ảo cô sao? tu cô hỏi ngược lại. đại khái là hắn cảm thấy em gái của ngươi thích hợp hơn kế thừa ma thuật k h á cấn đi. i a y o n bình tĩnh trả lời. Ngươi là một thiên tài, cùng ngươi chắc hẳn em gái của ngươi hiển nhiên càng tầm thường. Nhưng ma pháp sư hiển nhiên không cần thiết một tiên t à i kế thừa, hắn yêu cầu một cái càng thích hợp hơn người thừa kế. Tu c ổ miệng kẽ nứt h kinh ngạc nhìn về phía Giờn muốn nói ra lại đến bên mép dừng lại. Ta đã nói với ngươi rồi, ngươi hẳn là đi con đường của mình, còn thừa lại thật ra thì đều không tính là trọng yếu. Giờn lại nói, ngươi tại sao không có đi theo đuổi căn nguyên đây? Tu c ổ đ ô n g nhiên nói, thực lực của Giờn thế nào, nàng cũng không rõ ràng, nhưng trong lòng Tu c ổ nhưng là hiểu. Giờn bất phàm, giống như mở ra cánh cửa kia kết nối hai cái không gian. cái này quả thực đã làm người ta không thể tưởng tượng nổi. hơn nữa, nghiên cứu ma pháp r ù n è t c ổ đã nhận ra được bất phàm của nó, dạy dỗ nàng dần lại tại phương diện này đạt tới dạng gì thành tự đây. chưa hề nghĩ tới, quá phiền phức. g i a i o n lắc đầu nói, người làm phép có lẽ đều thích theo đuổi không biết sự vật. bất quá, ta vẫn hy vọng dựa theo ý nguyện của mình sống. người làm phép, tu cô sừng sốt một chút, đối với cái từ này cảm thấy một chút ngoài ý muốn, nhưng nàng lại vẫn có thể theo cái từ này đoán ra ý tứ đại khái, chính là ma thuật sư cùng ma pháp sư một loại gọi chung. dion bình tĩnh giải thích, hắn nhìn lấy mảnh này thành phố. Bình tĩnh nói, thật ra thì nếu như ngươi muốn kế thừa nhà Ảo Dạ k ỳ cũng rất đơn giản, rất đơn giản. Tu Cố mới đầu sừng sốt một chút, sau đó mặt liền cứng lại, kinh ngạc nhìn về phía Gia i ẩ n môi lay động nhưng không có lên tiếng. Giết em gái của ngươi, giết lão đầu kia, ngươi chính là duy nhất người thừa kế. Gia Hẩn phun ra một câu tàn khốc lời. Thế giới của ma thuật sư, vì ma thuật khắc ấ n mà chém giết lẫn nhau, trở mặt thành t h ù sự tình cũng không hiếm thấy. Mặc dù đã biết giờ muốn nói, nhưng thủ cổ cũng không khỏi ngây ngẩn. Không sai, chỉ cần nhà Ảo Dạ k ỷ còn lại một mình nàng người thừa kế dĩ nhiên chính là nàng rồi. Nhưng là. nàng xuống tay được sao? tại tù c ầ u nghiêm trọng, thân là ma pháp sư tổ phụ nếu như người sợ sợ hãi, bất kể lúc nào, nàng cho tới bây giờ liền chưa hề nghĩ tới chuyện này. lao đầu kia bất tử, nhà các ngươi đợi mới người thừa kế liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. đương nhiên, ngươi cũng có thể giết chết em gái của ngươi. lao đầu kia dù sao phải tìm người thừa kế, ngươi tự nhiên liền biến thành lựa chọn hàng đầu. giai ẩn còn nói ra một cái biện pháp điều hòa, nhưng thủ cổ vẫn không có mở miệng. có lẽ nàng không có cách nào làm được điểm này đi. nếu như ngươi không làm được, cái kia liền buông tha đi. giai n nhìn lấy không có phản ứng thủ cổ bình tĩnh nói. ngươi hoàn toàn có thể đi một con đường thuộc về mình không? trở thành học sinh của ngươi. Tu Cổ đột nhiên hỏi. Không, ngươi đã mất đi cơ hội rồi. g i a i Un bình tĩnh nói, ta đề nghị ngươi đi tháp đồng hồ đi, tìm kiếm vị trí thuộc về mình. Quả nhiên, ngươi cũng buông tha ta sao? Tu Cổ không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, lẩm bẩm nói, ta đã không còn là người đính hôn của ngươi. i a i Un l ắ t đầu hủy bỏ, hỏi ngược lại, hôm nay ngươi chuẩn bị ở đâu? ở chỗ này hóng gió cả đêm d ư ờ n g như cũng không tệ, ngươi ở đâu? giọng nói của Tu Cổ mang theo một chút tự dễ, nàng không tính trở về tổ phụ trụ sở, hiện tại chẳng qua là một cái không nhà để về người đáng thương. biệt tự cụ ấu gì, gia n nói, nói lấy, xương ngủ kim sắp tạo thành cổ truyền tống đã xuất hiện rồi, đây cũng là một ý kiến hay. tu cổ tự d ễ u một câu, lao đi trong mắt nước mắt, đi theo dần đi vào cửa. bọn họ xuất hiện tại ngoài cửa cụ ấu gì, gia ầ n giơ tay lên ở trên cửa nhẹ nhàng nhìn một cái, tấm này không có chìa khóa không cửa liền như vậy vô căn cứ mở ra. lúc hai người tiến vào phòng khách, a c linh cùng nệ d ồ đang ở nơi đó đọc sách, nhìn thấy dần sau khi đi vào, tầm mắt rơi ở sau lưng hắn trên người tu cổ, l n trầm mặc c h ố c lát, mở miệng hỏi, chuyện t i ta đã đã nghe nói, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? ờ đi chỗ này. Tu Cổ trầm mặc chốc lát nói, em gái của ta liền giao cho ngươi chiều cố. A Linh không khỏi cau mày, ngẩng đầu lên nhìn lướt qua thủ cổ. Bất kể thế nào nhìn, đối phương chẳng qua là cố giả bộ chấn định mà thôi. Nàng cũng hiểu được tâm tình của t ủ Cổ, nhưng coi như ma thuật sư có một số việc bọn họ nhưng cũng là thân bất do k ỷ Người thừa kế nhà a o Dạ Kỳ là do hiện đảm nhiệm Aảo Dạ Kỳ Ma Pháp sư quyết định, cũng không phải là nàng một người có thể khống chế kết quả. Coi như không dám tức giận thì có ích lợi gì đây? Trừ phi Tu Cổ muốn chọn lựa thủ đoạn khác tranh đ o ạ n Ta bỗng nhiên hơi mệt chút rồi, muốn đi nghỉ trước. Tu Cổ bỗng nhiên đứng lên nói. Chương 209 lý do tỉnh táo trong biệt thự cũ ố gì giai ẩn ở phòng khách liền trên bàn cho nhỏ thưởng thụ khó được trà sớm thời gian bởi vì ảnh hưởng của hắn nghệ d u ngược lại là cũng dưỡng thành cái thói quen này rồi về phần a lins có hồng trà cùng tiểu tây đầu ngọt điểm tâm nàng tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt Buổi sáng khỏe nghệ d bưng kín ngáp một cái ở bên người của g i ờ n ngồi xuống bưng lên đưa tới hồng trà uống một hớp như mày nói mùi vị này dường như kém một chút a lins cũng không tức giận nàng biết chính mình nghệ thuật uống trà so ra kém g i a n bưng lên hồng trà uống một hớp sau bắt đầu tiêu diệt trước mắt yêu thích tiểu tây bánh ngọt rồi Nghệ Dù tự nhiên cũng biết trà này không phải là g i a i ẩ n â m nói câu nói mới vừa rồi kia, chính là vì khí khí a l i n mà thôi. Sau đó liền đặt ly trà xuống, bắt đầu tiêu diệt chính mình trà bánh. g i a i e n ngẩng đầu nhìn hai nàng, lại an tĩnh t ú i đầu uống lấy h ồ n g trà, không có nói nhiều một câu. Tu cố đây, a l i n đ ặ t ly trà xuống hỏi, ngươi nói thế nào nữ nhân? Nghệ Dù ý vị sâu xa nói, một lớn đã sớm đi. a l i n trầm mặc, nàng biết tủ cổ tình huống, quan hệ của hai người một hạng không tệ, đáng tiếc. có một số việc nàng cũng không thể ra sức, mất không năm đi mà pháp sư người thừa kế tủ cổ bị đả kích, cũng không phải là người ngoài nghề một đôi lời có thể giải quyết, cho dù là g i n cũng không được. Tất cả tủ cổ mới có thể tại một buổi sáng sớm thời điểm liền lén lén rời đi. Tu cổ ở nơi nào chứ? Ains không biết, nhưng lại có người biết, bởi vì nàng liền cùng với cha sư ấy gì ở chung một chỗ. Tu cổ cùng cha sư ấy gì là nhận biết, quan hệ của hai người còn rất tốt, tất cả tủ cổ tìm cha sư ấy gì chính là hỏi chuyện hôm qua. Raun nói nói như vậy cũng không phải là không chỗ dùng chút nào, muốn trở thành người thừa kế, cái kia liền giết chết tạ cổ liền tốt rồi. chẳng qua là, tỷ mọi tương tàn cũng không phải là t ủ cựu nguyện ý nhìn thấy kết cục, nàng chỉ là muốn một cái kết quả. Tại sao tổ phụ lựa chọn em gái, mà lúc trước muốn bồi dưỡng chính mình trở thành ma thuật sư đây? Đối với ở hiện tại t ủ c ổ u mà thôi, nàng càng nguyên nhân chính mình chưa từng bị ban đầu mà pháp sư bồi dưỡng, nàng tình nguyện chuyện gì cũng không từng đã xảy ra. Thật ra thì, ngươi nên ngay mặt hỏi hắn, cha sư ấy gì đề nghị? Hai người liền cùng đi đến nhà ảo giả kỳ nhà xưởng ma thuật, tụ c ầ u nguyên tưởng rằng chính mình sẽ không tới nơi này, lộ ra một cái bất đắc dĩ cười khổ. ả cổ cũng không ở chỗ này, đã tạm thời về đến nhà, nàng làm một cái học sinh. có như bị cứng rắn nét lên ma pháp sư người thừa kế nhưng cũng không thể bởi vì học tập ma thuật mà đem chuyện của học viện cho không để mắt đến tu c ổ tới thời điểm nơi này cũng chỉ có tổ phụ một người không thấy em gái cũng để cho nàng thở phào nhẹ nhõm hai người tiến vào ma pháp sư căn phòng tu c ổ an tĩnh mà hỏi tại sao ngươi lựa chọn ạ cổ coi như người thừa kế đây lão nhân nói ạ cổ so ngươi thích hợp hơn coi như người thừa kế mới đầu ngươi vì cái gì lựa chọn ta đây tu cô mí môi nói bởi vì ngươi là trưởng nữ thiên phú của ngươi so ảo cổ được tất cả ta mới lựa chọn ngươi Câu trả lời của lão nhân rất đơn giản, nhưng đều là rất nhiều ma đạo gia tộc thói quen. Nếu như không phải là thiên phú quá mức tệ hại, người thừa kế đều có trưởng giả kế thừa. Ngươi c h ừ n g nào thì cho là ta không thích hợp đây. Tu Cố đột nhiên hỏi. Đại khái mấy năm trước đi, giọng nói của lão nhân vẫn vẫn là rất bình tĩnh. Người thừa kế nhà ả o giả k ỳ cũng không cần thiên phú của ngươi, chỉ yêu cầu một cái thích hợp người thừa kế. Tu Cố cơ khổ, hai mắt chạy xuôi trong mắt gầm nhẹ nói, khi đó, ngươi tại sao không nói cho ta biết chứ? Lão nhân trầm mặc, sau một hồi mới nói, cái này không có ý nghĩa. Ngươi cho tới bây giờ không có đem ta cùng ạ cổ làm cháu gái của ngươi đúng không? Đúng. Ma pháp sư lạnh giọng lạnh lùng. Ngươi phải cùng rõ ràng. Loại chuyện này căn bản không có ý nghĩa. Ta yêu cầu là một cái kế thừa. Tu c u n g â y dại, chính miệng theo trong miệng đối phương nghe được câu này, cho nàng mang đến rất lớn kiếp sợ, tức giận, tiêu hận đủ loại mặt trái tâm tình sông lên đầu. Nếu như ngươi không có chuyện gì, liền không nên quấy rầy ta. Lão nhân nhìn lấy rơi lệ t ô nữ, mặt không biểu tình nói. Vừa lúc đó, một đạo nhàn g h ẹ o thoáng qua chỉ thấy huyết quang theo trong không khí sẽ qua, thân thể của lão nhân b ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo tơ máu, thân thể té xuống đất. dần dần bị tràn ra tươi mới máu nhuộn đỏ rồi. Tu c ổ nhìn lấy té xuống đất ma pháp sư lại ngây dại, dùng ánh mắt khó tin nhìn về phía cha sư ấy gì, tổ phụ của nàng chết rồi hả? bị cha sư ấy g giết chết rồi. tốt rồi, chúng ta đi thôi. cha sư ấy gì nhìn lấy ngã xuống đất thi thể, kéo lấy tu c ổ rời đi nhà xưởng ma thuật. dọc theo con đường này, tu c ổ đều có chút mất hồn mất vía, bị đối phương dắt đi về phía trước. tại sao, ngươi tại sao phải chém tổ phụ? tu c ổ sững sờ mà hỏi. cha sư ấy gì mỉm cười trả lời, không có gì, chẳng qua là cảm thấy chính là thời cơ mà thôi. Tu cô biết cha sứ ấy gì mà tính cách, đối với chiến đấu, không yêu cầu lý do, không cần thiết động cơ, không cần thiết đối thủ, thậm chí không cần thiết nguyên nhân cùng c a m h é t Nhưng nàng cho tới bây giờ chưa hề nghĩ tới đối phương lại có thể chẳng qua là lấy mình bây giờ mà cảm giác có thể được tay, tất cả liền chém. Hắn còn chưa có chết, cha sứ ấy lộ ra một cái biểu tình cổ gái nói tại người thừa kế còn chưa có xuất hiện trước, hắn liền không hồi chân chính trên ý nghĩa chết đi. Cái này là có ý gì? Tu cô mặt đầy kinh ngạc, trong giọng nói ý tứ, cha sứ ấy gì mỉm cười trả lời, nếu không, cùng đi đem em gái của ngươi cùng nhau giết rồi. như vậy ngươi liền có thể làm kế thừa nhà Áo Dạ Kỳ hết thảy, đoạt lại thứ thuộc về ngươi. Tu c ô bởi vì hành động điên cuồng của cha xứ ấy gì mà kinh ngạc. Vừa lúc đó, trong nhà xưởng ma thuật, một người đàn ông lặng yên không tiếng động xuất hiện, nhìn về phía ngã xuống đất thi thể nhàn nhạt mà hỏi, bị người chém mũi vị như thế nào? Ánh đỏ ma thuật thức tại máu q u á n trong sáng lên, chỉ thấy một cái thanh âm hỏi, không có ý nghĩa. Gai i ẩn tự nhiên biết trong lời nói của đối phương câu này không có ý nghĩa là có ý gì. Hắn bình tĩnh nói, xem ra nàng đã phát hiện lối đi thông căn nguyên kia lối đi. Đúng, nàng phát hiện rồi. Một lòng muốn đến căn nguyên. Lão nhân trả lời. Bất quá, tại trước khi người thừa kế mạnh hơn xuất hiện, đều cấm chỉ đối với căn nguyên nghiên cứu. Nhưng nếu như đem ma pháp nhường cho người thừa kế, đi thông căn nguyên đường tắt duy nhất cũng phong tỏa rồi. Tất cả ngươi mới cự tuyệt nàng trở thành người thừa kế. Gai Ưẩn thật ra thì cũng đoán được, chỉ là có chút sự tình hắn không có nói cho những người khác, giống như lão đầu này một chút không có nói ra mà nói. Hắn vung tay lên một cái, thấp giọng thi thể đã biến mất không thấy. Bất quá, lão ma pháp sư linh hồn lại hoàn toàn không có biến mất, đúng như cha sư ấy gì từng nói, tại người thừa kế mới xuất hiện trước, hắn thì sẽ không chết đi như thế. Lại nói, ngược lại là đoán được một cái nguyên nhân. Jaiun cười nói, ban đầu ta liền cảm thấy rất kỳ quái, một cái ma pháp sư tại sao lại vừa ý ta, còn có cái kia không giải thích được hơn ước, dù là dùng bất kỳ đường đường chính chính lý do đều không cách nào giải thích. Lão nhân trầm mặc, i a i u n cũng lặng yên không tiếng động biến mất rồi. Về phần Aảo cô, nàng đã bị Lão nhân phó thác cho A Linz. Chương 210, Ma nữ đệ tử. d s có chút việc, đại khái phải đến hậu thiên mới có rảnh, hiện đang tiêu hao chính là t ổ n cảo, trước một ngày một canh đi, dù sao cũng hơn ngừng, có trường mới tốt. Tại s a o khi đệ ngũ ma pháp sư chết ngày thứ hai, tủ c liền rời đi Nhật Bản, chẳng biết đi đâu. Sau mấy ngày, coi như người thừa kế ạ c ổ biết được tổ phụ bị tỷ tỷ giết chết tin tức, được sự giúp đỡ của cha s ứ ấy gì trở thành người thừa kế ạ áo giả kỳ rồi. Tổ phụ chết rồi, ai t ô i kêu ta ma thuật? ạ c ổ trước khi rời đi hỏi một câu như vậy lời. Tổ phụ của ngươi còn không có hoàn toàn chết hẳn. Cha xứ ấy gì nói ra một câu làm người ta khiếp sợ lời, tiếp tục nói, ở nhà ạ áo giả k ê ma thuật. Cái gì, không hề chết hết. ạ c ổ không khỏi ngây dại, dùng không thể tin được lại nói nói, ngươi nói là tổ phụ hắn còn chưa chết. Không, hắn chết rồi, nhưng linh hồn còn lưu ở trong nhà xưởng ma thuật. Cha sư ấy gì bởi vì chốc lát tiếp tục nói, có lẽ nói, cái kia không gọi được là linh hồn, ngược lại ta cũng không biết đó là vật gì, ngươi tự mình đi tới nhìn một chút liền biết rồi, đúng rồi. Về phần học tập ma thuật, tổ phụ của ngươi đã vì ngươi chuẩn bị một cái lão sư. Ai? Aco t ò mò hỏi. Cu Oji a l i n s Ngươi hẳn là cũng nhận biết, tuổi của nàng cùng ngươi không sai biệt lắm, tin tưởng các ngươi mới có thể sống chung. Cha sư ấy gì mỉm cười nói. Aco trầm mặc, nàng đối với Cu Oji a l i n s vẫn có chút ấn tượng, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Ngay hôm đó. Ả cô đi tổ phụ nhà xưởng ma thuật, thuận lợi kế thừa ma thuật k h ắ c k n Về phần làm sao kế thừa, bản thân nàng đối với cái này ngược lại là không biết gì cả, bởi vì lúc nàng đi vào, chính mình liền k é xỉu rồi. Sau đó, nàng liền không giải thích được kế thừa cái gọi là ma thuật k h ắ c k n Cái đó quái gớm mà trường thọ sú lao đầu nói với nàng một đống đồ. Sau đó ngày thứ hai, Ả c ổ liền mang theo ghi chép địa chỉ đi ba ai nhìn chăm chú. Cái này hẻo lánh rơi ở phía sau địa phương mặc dù cũng tại thành phố m ỹ s ạ k ỳ Pha Vi, nhưng Ả c ổ vẫn hao tốn quan sát thời gian, hơn nữa hỏi thăm rất nhiều người mới tìm được cái gọi là biệt thự Cú Oji. thế nào thấy giống như là một cái quỷ trạch. đây là ạ c ổ tại đến nơi này sau ấn tượng đầu tiên, không sai, chính là quỷ trạch. cỏ dại rậm rạp, hơn nữa bởi vì vị trí hẻo lánh căn bản không có người, hơn nữa còn là không hợp nhau kiểu Tây biệt t ự tại lúc nàng tới từng hỏi người đi đường thời điểm, nhìn thấy đối phương sắc mặt biểu tình lúc này mới có thể hiểu được vì sao lại lộ ra cái loại biểu tình này. nơi này nhìn q u ả thực là một cái hiển nhiên quỷ trạch. ạ cô mở ra d ị xét cửa đi vào, xuyên qua cục đá đường mòn, tầm mắt không khỏi rơi vào hai bên cỏ dại mọc u n g tùng, trong lòng không khỏi dâng lên một c ổ cảm giác căm trầm. đi tới cửa trước, nàng đưa tay ở trên cửa nhẹ nhàng bóp mấy cái, nhưng mà đáp lại nàng chính là một mảnh đáng sợ y l n g Không ngờ, ư i ạ c ậ u nghi ngờ nghĩ đến, tầm mắt của nàng sau đó rơi vào cửa canh giữ lên, trong lòng không khỏi cả kinh, bởi vì trên chốt cửa căn bản cũng không có khóa, nhưng mà cửa lại không mở ra. Đội thành người bình thường đại khái sẽ bị trước mắt loại này quỷ dị cảnh tượng và bầu không khí làm cho sợ hết hồn, nhưng đã biết được ma thuật tạo cỗ lại có thể đè xuống tò mò trong lòng, lại đưa tay sao động cửa gỗ, liên tục đến mấy lần tiếng gõ cửa vẫn không có ai đáp lại. à c ổ đ ư n g nhiên có chút căm tức, trong đầu nghĩ đối phương nhất định là quỷ dị cho chính mình một cái hạ m a huy, làm sao cái đó à Linz cùng tụ cổ quan hệ cũng không tệ. ở cửa đi do dự thêm vài phút đồng hồ, à cô có chút tức giận quay đầu chuẩn bị rời đi thời điểm, nhất thời cứng lại, nàng nhìn thấy một cái ăn mặc học viện j e n Gers đồng phục học sinh, mặt không biểu tình thiếu nữ hướng bên này đi tới. tâm tình của à áo dạ kỳ nhất thời trở nên phá lệ phức tạp, có lẽ nói phức tạp cái từ ngữ này vẫn không thể hình dung tâm tình của nàng. l n xuất hiện quả thật là ở trong lòng của áo dạ kỳ n h ấ c lên cơn sóng thần, nguyên lai like đối phương còn là một cái học sinh. cú gì l n đi tới cửa bên. Dùng thần chú thời gian khép kín cửa, đẩy cửa ra đi vào thời điểm, quay đầu lại đối với ngơ ngác đứng tại chỗ ào o cô nói, còn sững sờ ở trong đó làm cái gì? Vào đi. À ào cổ có chút không biết làm sao, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi vào, ánh mắt tại cổ xưa tây trong biệt thự s ỉ k ỳ quét qua, tầm mắt lại rơi ở phía trước ba không trên người của thiếu nữ. Ta là ào o d kỳ ào o cổ, ngươi có thể kêu ta ào o cổ. À ào cổ ngồi ở trên ghế salon, dẫn đầu mở miệng trước nói, trong thanh âm mang theo một chút không biết làm sao. Ta đã biết. l i n b ì n thản nói, tổ phụ của ngươi đã viết thơ cùng ta nói đến chuyện của ngươi, ngươi tạm thời liền tổ ở chỗ này. Về phần căn phòng, liền tại biệt thự hành lang phía sau nhất cái đó, trừ phong k h á c h và gian phòng của ngươi, những địa phương khác không nên đi lung tung. Ừ, còn có có vài thứ không nên đụng bậy. Alo, ngươi cái tên này. À, cô nhìn thấy A Linh bình tĩnh nói ra lấy xuyên loạn mà nói, nhất thời liền căm tức, còn kém vô án. Ngươi coi ta là ban đầu cái gì? Làm công người làm. Cu Oji -oh A Linh ngẩng đầu nhìn lướt qua A ả o Dạ Kỳ, mặt không biểu tình nói. Mặc dù tổ phụ của ngươi nói đến chuyện này, nhưng đừng quên, coi như là đồ giáo sư cũng là yêu cầu giá cao. Mặc dù tổ phụ của ngươi đã trả những thứ này, bất quá. N thì ra tổ phụ trả rồi, tại sao? Ngươi ở nơi này chẳng lẽ không cần tiền mướn phòng sao? A Linh hỏi ngược lại, ai nguyên nhân ở tại loại địa phương quỷ quái này? A c ổ hai tay nắm quyền, liên tiếp thẹn quá thành giận biểu tình. Ồ, thật sao? A Linh bình tĩnh nói, vậy thì mời rời đi đi làm. A c ổ tức giận đứng lên, xoay người sắp rời đi thời điểm, sau lưng A Linh bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi bây giờ là thành phố m ỹ xạ Kỳ Linh mạch người quản lý, cẩn thận đừng bị người giết chết rồi. Mặt của A Áo Dạ Kỳ cứng đờ, nhiên mặt sang bên nắm chặt quả đấm, nàng dường như rất ghét cô bé này, tổ phụ để cho nàng tới đây mới d o À cô đại khái cũng đã biết rồi, tại nàng còn không có hoàn toàn thành dài lúc dậy, ạ Lin sẽ phụ trách dạy dỗ nàng ma thuật cùng giúp quản lý nơi này linh m ạ c h Thật ra thì đây cũng tính là một loại bảo vệ, sở có tài năng ạ cô đi cùng a Lin ở chung một chỗ. Ạ cô trợn mắt nhìn ạ Lin rất lâu mới nói, được rồi, ngươi thắng rồi, ta lúc nào mới có thể rời tới đây? Tùy thời đều có thể. Ạ Lin đưa tay che miệng lại, gương mặt không cảm giác lên bỗng nhiên lộ ra lướt qua một cái không dễ dàng phát giác mỉm cười. Bất quá, ngươi muốn chính mình đi sửa sang lại căn phòng. Ạ cô nhìn một chút thời gian, cảm giác bụng có chút đói, hỏi, bữa ăn tối làm sao bây giờ? ta đã ăn rồi, ngươi tự mình giải quyết. A Linh bình tĩnh nói, đi phía trước không để ý đến biểu tình đã cứng đờ A h Cổ. Hiện tại đã sắp buổi tối khởi điểm rồi, mùa hè quan hệ khí trời cũng không t í n h ám, nhưng từ nơi này xuống phía dưới Mị s ạ k ỳ còn có một đoạn đường, A Cổ cũng không biết mình còn có không có khí lực đi xuống. Bất quá, nàng không có tiếp tục dừng lại, lập tức đập cửa mà ra, chuẩn bị ở phía dưới phòng ăn giải quyết bữa ăn tối vấn đề. A Linh đứng ở bên cửa sổ, mặt không biểu tình nhìn lấy A h ạ Cổ thân ảnh đi xa, quay đầu lại xem ra liếc mắt k h ô n g ảnh lên tấm hình, lộ ra một cái phức tạp biểu tình. Đây chính là a Linz cùng ạ Cổ cách nhau hồi lâu sau lần đầu tiên gặp mặt, h i ể n nhiên không vui. Trương 211, người ở chung. DS, ngày mai khôi phục bình thường đổi mới, sẽ nhìn tình huống sẽ đem những ngày qua thiếu canh bổ túc. Bầu trời phiu ê lấy tiểu vũ, không khí ngột ngạt mà y lặng, có thể nói hoàn toàn là ạ Cổ trước mắt tâm tình khắc họa, dọn vào cũ ổ gì sự tình so với trong tưởng tượng còn phải làm phiền. Hiện tại, ạ Cổ khoác một cái khát quảng, thanh lý gian phòng của mình. Gian phòng này dường như tốt hơn một chút năm không có ở người rồi, khắp nơi đều chất đống một tầng cho bụi dày đặc, thanh lý đến có thể chủ nhân không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. ít nhất trước mắt hạ cổ xài mấy canh giờ đều không có thể giải quyết cái phiền toái này. Ngược ngồi ở trên h ế nhìn lấy lung ta lung tung căn phòng, thiếu nữ không khỏi thở dài, lúc nào mới làm ộ t đầu đây. Bên ngoài vẫn là ngày mưa rầm khí, coi như làm xong cũng không cách nào làm. Xem ra hôm nay là không có cách nào ở càng làm cho ạ cô buồn bực là, ạ l i n còn không có dạy dỗ nàng như thế nào học tập ma thuật, dùng lời của nàng mà nói, muốn học tập ma thuật, người ít nhất phải tự nhìn xong nhập môn, có cái ấn tượng nàng mới sẽ bắt đầu dạy dỗ. Được rồi, trước nghỉ ngơi một chút đi. ạ cổ thở dài, trò chuyện một cái tóc dài. bạn học của nàng nhìn thấy mình bộ dáng như thế đại khái sẽ thất kinh đi, lúc nào hội trưởng hội học sinh cũng sẽ làm lên những chuyện này, đều do nàng. trẻ tuổi hội trưởng hội học sinh hai tay nắm quyền, có chút căm tức lẩm bẩm nói, mưa nghỉ ngơi lười biếng lý do. ạ cô rời khỏi phòng, hướng về phòng khách đi tới, nàng biết vào lúc này, ạ linh sẽ ở trong phòng khách hưởng dụng trà chiều. mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ạ linh ngâm hồng trà quả thật uống rất ngon. ạ cô đi hướng phòng khách thời điểm, không quên quan sát bốn phía một cái, c c ố gì nhà dương quán quả thật rất lớn, gian phòng của nàng vẹn vẹn chẳng qua là nơi này một cái địa phương nhỏ. cũng là nàng được cho phép đi vào thiếu cân nhắc một trong những địa phương đại khái là bởi vì đối với a linh bất mãn ạ c ổ lén lén mở ra trong đó một căn phòng đẩy cửa vào trong bên trong đồng dạng là chất đống phong trần còn có một chút cổ xưa vật phẩm đều để đề ở chỗ này nguyên bản còn tưởng rằng sẽ thấy cái gì người chết xương hoặc là đáng sợ đồ vật thiếu nữ trong lòng khó tránh khỏi có chút nhỏ thất vọng dù sao nàng người ở chung nhưng là được gọi là ma nữ nhân vật đáng sợ kết quả chính là một cái cơ hồ không có quá nhiều tính cách đáng ghét bà không thiếu nữ lui ra khỏi phòng ạ c ổ thở dài chuẩn bị hướng phòng khách đi tới thời điểm Tầm mắt đống nhiên rơi vào một căn phòng phía trên, đại khái là bởi vì cái loại này không hợp nhau sạch sẽ để cho ạ cô cảm thấy kinh ngạc. Chốt cửa bị thanh lý rồi, dường như thường xuyên có người thanh lý bộ dáng. Ạ cô đẩy cửa phòng ra thời điểm, không khỏi trong chăn mà cảnh tượng, cho kinh sợ rồi, cũng không phải là thấy cái gì kinh người cảnh tượng, nơi này cũng chỉ là một người bình thường căn phòng, một tấm giường, bàn, ghế tựa còn có một cái kệ sách, trên giá sách có chút tương tự chép tay ghi chép các loại, nhưng thua không nhiều. Đáng ghét, đáng ghét, một cổ không khỏi tức giận đ n g nhiên theo trong lòng ảo dạ kỳ dâng lên. cái đó đáng ghét mà nữ rõ ràng có sạch sẽ căn phòng, tại sao còn muốn để cho nàng thanh lý căn phòng đây? Hơn nữa, nơi này cũng không phải là a linz gian phòng của mình. a cổ nhất thời n ổ i trận lôi đ ì n h hơn nữa t h ở hồn hển xông về phòng khách, chuẩn bị tìm a linz muốn gian phòng kia, chính mình làm gì thế nào cũng phải cực khổ gần chết đi thanh lý cái đó tràn đầy bụi bậm căn phòng. đúng như dự đoán, a linz ở trong phòng khách hưởng dụng trà chiều, căn bản không có để ý tới t h ở hồn hển a cổ xông vào, vẫn tự nhiên tự tại phản ứng trên tay sách, một bộ đại tiểu thư bộ dáng. ẩm. cổ hai tay v u vào trên bàn, làm ra rất lớn động tĩnh. Nàng vốn không có để ý sự thất thố của mình mà là lớn tiếng chất vấn đến. Rõ ràng có cảm giác căn phòng. Tại sao còn muốn ta đi thanh lý cái đó lung ta lung tung phòng khách? A Linz ngẩng đầu nhìn thở h ồ n h ệ n thiếu nữ, nháy mắt một cái không nói gì. Bất quá, nàng bình tĩnh ánh mắt phảng phất đạn và chất vấn đối phương. Ngươi đang nói gì? Đừng giả bộ tỏi. Ta nói là hành lang thứ ba căn phòng. Gian phòng kia không phải là ngươi chỗ ở đem? Tại sao? A cô lời còn chưa nói hết, chỉ thấy A Linz nhẹ giọng nói, Gian phòng kia đã có người ở rồi. Ta nhớ được gian phòng của ngươi không ở đó. À cô nhất thời càng thêm căm tức, lại một cái tát nặng nề vỗ vào trên bàn. đối với cô gái này, nẹn chân mượn cớ cảm thấy kinh h t h ư ờ n g Ta đúng là không ở ở chỗ đó, bất quá, nơi đó rất lâu trước cũng đã có người ở rồi. A Linh nhấp một h ớ p hồng trà, không để ý à Hạo Cổ, ngược lại l ầ m b ầ m lầu đầu nói, còn nữa, ta gấp từng nói, để cho ngươi đừng làm loạn đi phòng khác, nếu như mình không cẩn thận chết rồi, có thể không đoán được người khác. Nghe được lời của thiếu nữ, ảo Cổ không khỏi sững s ở hai tay nắm quyền đặt ở lồng ngực, dường như vô cùng tức giận bộ dáng, dùng ánh mắt cổ quái nhìn đối phương, đ ộ nhiên, nàng thở phào nhẹ n h m hỏi, nơi đó chẳng lẽ thật sự ma quỷ lộng hành đi? Quỷ. nơi này không có loại vật này. A Linz đưa tay nhặt lên bị A c ổ cho đánh ngã khung ảnh. nhìn lấy nổi giận thiếu nữ, nói ra làm người ta vô lực lời. A cô nhìn lấy A Linz, đống nhiên có lộ bị g ặ g một quyền đánh ở trong không khí cái loại này loạn liên tục cảm giác vô lực. nàng ngồi ở trên ghế salon, tầm mắt đống nhiên rơi vào cái kia tấm hình, không khỏi lập tức đứng lên, đưa tay chỉ trong khung ảnh hoạt động, tinh ngạc nói, quỷ, đó là một tấm ba người chụp chung tấm hình lại có thể x ẽ động, không sai, ảnh chụp lại có thể sẽ động. rất nhanh, A cô liền bình tĩnh lại, bởi vì bên cạnh A l i n căn bản không hề bị lay động, phảng phất là chuyện đương nhiên, nàng rất nhanh liền ý tứ đến. trong thế giới của ma thuật sư người trong hình sẽ động khả năng một loại thưởng thức bất quá sau đó ạ cô phát hiện ra tấm hình kia bên ngoài hắn liền lại cũng không có thấy sẽ động hình đương nhiên đây đều là một chút nói sau tự tin nhìn ảnh chụp một chút bên trong tuổi của bọn hắn cũng không lớn nhưng ạ cô lại người rõ ràng phân biệt đối phương là ai ạ linh thay đổi không lớn một cái khác cùng hắn tương tự thì lại là chị của mình tu c ổ một cái khác thiếu niên tóc bạc h k im hoặc có lẽ là thiếu nữ ạ cô làm thế nào đều không nhớ nổi hoặc có lẽ là không muốn hồi tưởng bị người biến thành m ẹ o thời điểm là hắn hắn A l i n s nghi ngờ nhìn lướt qua Aảo giả k ỳ lại nhìn ảnh chụp một chút bên trong thiếu niên tóc bạc h kim, giọng bình thản nói: đó là người đính hôn của ngươi. Người đính hôn? Aảo cô ngây ngẩn, sau một khắc nàng liền hoàn toàn nổi cơn tức nộ, hai tay chụp đang thấp giọng tức giận hét: đùa gì thế? Ta tuyệt đối không thừa nhận! Chờ một chút, chẳng lẽ cái đó lông trắng liền ở lại đây đi? Aảo cô dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn về phía A l i n s do hỏi. A l i n s không trả lời, chẳng qua là an tĩnh hưởng thụ trà c h ư a thời gian, nhưng a o c ổ dường như minh bạch cái gì, n g u i lai gian phòng tiên là chuẩn bị cho hắn. Nghĩ tới những thứ này sự tình. tâm tình của a áo dạ kỳ liền không tốt lắm, đột nhiên xoay người lại thủ thế gian phòng của mình. từ nay a áo dạ kỳ ạ cô gặp tập thân phận của ma thuật sư ở nhà cụ ô gì lấy làm công danh nghĩa tiến hành tu hành. chương 212, lôi ma nhất tộc. trong thâm sơn bóng cây điểm sai ba đạo nhân ảnh không nhanh không chậm theo vắng lặng trong núi tiểu đạo đi về phía trước. căn cứ điều tra, nã này ạ nhất tộc liền nút ở trong thâm sơn một cái nào đó phòng, rất khó tưởng tượng, rất khó tưởng tượng tại ẻm m u n cái gọi là tứ đại t h ma gia tộc lại có thể sẽ chán nản đến loại trình độ này. đương nhiên giai ẩn sẽ có chuyến này viếng thăm nhật bản lôi ma nhất tộc hành động. Đại khái là càng xu hướng cùng hiếu kỳ đi. Đối với những thứ kia bị đánh thức chi nhớ hiếu kỳ, mặc dù hắn cho tới bây giờ chưa có xác định cái gì là chân tướng của sự thật. Tại sao chúng ta phải đến loại này chim không địa phân địa phương quỷ quái? Nệ d ồ không nhịn được oán trách một câu, đã tung người một cái nhảy lên trên lưng của Giai ẩ n lũng điệu dùng đầu cọ lưng của hắn nói: Ta đã đi không được rồi. Không l ú c đ í c h đương nhiên chẳng qua là một cái cớ. Đại khái là làm vì một nữ tính làm n ũ n g dở tính trẻ con một cái cớ, bởi vì Hẩn căn bản cũng không có nói cho nàng biết tại sao tới nơi này, chỉ nói là tới thăm một ít người. Về phần a i chính hắn đều không nói rõ ràng. không muốn đi rồi, người muốn con ta. Nệ r ồ hai tay ôm cổ của Gia i ẩ n thất t h ư ờ nói, g n ta để cho hệ lệ n ạ b ị n g ư ơ i Gia i ẩ n nói, mới không muốn, ta muốn ngươi lưng. Thiếu nữ hai tay ôm chặt hơn, nói cái gì liền là không buông tay bộ dáng. Liên như vậy, hai người lại đi về phía trước một trận. Bọn họ lúc này mới tại một địa phương an tĩnh dừng lại. Nệ r ồ theo sau lưng của Gia i ẩ n xuống, cao mày quét nhìn một phía, đ n g nhiên một vệt bóng đen thoáng qua mà qua, chỉ nghe đinh một tiếng, một cây rùi ngắn lưng chặt lại. Mà mới vừa rồi mà người tập kích tại sau khi thất bại rời đi rút lui, lại bị Nệ Dồ chém xuống một kiếm. liền vội vàng lại đi phía bên phải trốn một chút, miết cương lóe lên t r í mạng đánh. cái này cũng không giống như các ngươi đạo đại khách. giai ẩn đ ỗ n g nhiên mở miệng nói, thân thể của người kia ngừng lại, một trận, ngẩng đầu lên nhìn hướng bên này, n h u mày một cái nói, ta đã không làm cái kia một nhóm, mời trở về đi thôi. sau đó, tầm mắt của hắn rơi ở trên người n y rộ, sau đó thấy được sau lưng nghệ lại n ạ không khỏi như mày, cái gọi là thối ma gia tộc, lại là một sát thủ gia tộc. ách, ánh mắt dường như có chút không quá một cái, bất quá, nếu như là ma nhãn mà nói, cũng không có cái gì kỳ quái đâu, dường như không có mạch ma thuật, là lấy ám sát thuật làm chủ sao? j a i ơ n liếc nhìn trước mà n a m tử, không khỏi có chút nhỏ tiểu nhân thất lạc, không nghi ngờ chút nào, người đàn ông này đúng là có chút thực lực, nhưng cái gọi là tứ đại thối ma gia tộc nếu như cũng chỉ là như vậy, vậy thì quả thực quá làm người ta thất vọng. h i ể n nhiên, i a i ơ n lẩm bẩm đối phương là nghe được rồi, hắn nhíu mày đem trên tay chân mày đi xuống rũ xuống, nhưng không có vương lòng chặn dịch hỏi. Các ngươi tới nơi này làm gì? Ừm, ta chính là đến tìm cái gọi là thối ma gia tộc n ã này a nhất tộc, chắc hẳn ngươi chính là nhất tộc người đi, bất quá giết người cân nhắc có chính mình một bộ, nhưng thực lực lại rất bình thường. j a e l n nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này tên sát thủ. làm ra chính mình đánh giá, tại ngươi ra tay không có thuận lợi sau, cũng đã không gọi được một cái sát thủ hợp cách rồi. n g ư ờ i kia như mày, nhưng sau đó lại để xuống, nhìn lấy dần tự giới thiệu mình, ta là nạ này ạ gia tộc nạ này ạ kỳ gì, ngươi cái gọi là ma nhãn hẳn là là chỉ s ẹ mắt, ta gọi gia i u n là một ma thuật sư. Gia i u n tự giới thiệu mình, vị này là bạn gái của ta tiêu nệ rổ, bên cạnh vị tiên là người hầu của ta t ê u hệ lệ nạ. hắn đi thẳng vào vấn đề nói, đương nhiên, ta tùy tiện bế thăm nạ này ạ nhất tộc, phần lớn bởi vì đối với khu ma nhất tộc lòng hiếu kỳ đi, ừ, cũng chẳng có bao nhiêu ý, dĩ nhiên. nếu như người đối với ta tràn đầy ác ý, đây cũng không phải là một cái tin tức tốt gì. n nà ạ này ạ kỳ gì nghe được câu này, không khỏi lùi về phía sau hết mấy bước, một loại không khỏi không an du nhưng mà x i n h hắn có thể cảm giác được trước mắt người này mang đến cho hắn c h è n é p đối phương căn bản không có ác ý, bởi vì nếu như có ác ý, chính hắn khả năng tại còn không có thi triển thực lực thời điểm liền bị giết chết. chúng ta nã nà này ạ nhất tộc đã ẩn cư rồi, không ở thấy người ngoại lai rồi. nã nà này ạ kỳ gì huyền chuyển cự tuyệt dần b à i kiến, đem loại nguy hiểm này ra hỏa mang vào gia tộc của mình cũng không phải là chủ ý gì tốt. cứng, không có gì. cũng không nhất định không phải là muốn đi cái nhà đó, các ngươi nhất tộc cũng không còn lại bao nhiêu người, sát thủ sợ hãi bị trả thù cũng là chuyện rất bình thường. giọng nói của dần rất bình tĩnh, lại để cho trong lòng nạ n à y hạ kỵ d ị trầm xuống. lời nói này không nghi ngờ chút nào nói rõ đối phương là biết nạ n à y hạ nhất tộc gần cư vị trí. hơn nữa đối với bọn hắn nhất tộc có bao nhiêu người còn rất rõ ràng. là ta thất lễ. nạ n à y hạ kỵ d ị hướng về dần dơ cái cung, sau đó mang theo đối phương hướng nạ n à y hạ nhất tộc địa phương ẩ n cư đi qua, coi như mình không dẫn hắn đi, bọn họ cũng đã biết được vị trí. chọc giận đối phương có thể tuyệt đối không phải là chủ ý gì tốt, đặc biệt thật tại đối phương không có bất kỳ đệ nhất trước. n ạ này ạ nhất tộc nhà ở trong núi một cái trong phòng cư trú, nhà ở tự nhiên không phải là cái gọi là phòng nhỏ, mà là n ạ này ạ phòng đắp, diện tích không coi là nhỏ, nhưng nhìn ra đã có một đoạn lịch sử. n ạ này ạ kỳ dị mang theo g i ờ ẩn mấy người xuyên qua do cục đá cùng đầu gỗ xây thành cửa thời điểm, mấy người hướng bọn họ nhìn bên này qua rồi, trong ánh mắt mang theo không giảng hòa hiếu kỳ, nhưng không có ai đi lên tiếp l ờ i chỉ là đứng xa xa nhìn bọn họ, trên nét mặt mang theo mấy phần vẻ cảnh giới. Tiến vào một căn phòng, gia ẩn cùng nã này ạ kỳ dị trò chuyện một í i chuyện. biết được nạ nại ạ nhất tộc một chút lịch sử, đại khái là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của đối phương, hơn nữa đưa đi cái này tên gia h o a nguy hiểm, nạ nại ạ kỳ gì cũng không có d ấ u d ế m bọn họ đúng là lui ma nhất tộc, dựa vào thiên truy bách luyện nạ nại ạ ám sát thuật cùng sạch mắt hiệp trợ những người khác chấp hành lui ma nhiệm vụ. nạ nại ạ nhất tộc quả thật có lịch sử huy hoàng, từ nơi này tòa nạ nại ạ phòng đắp thật ra thì cũng có thể nhìn ra, chẳng qua là bộ tộc này đã bắt đầu cô đơn rồi. nạ nại ạ kỳ mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng nhà nạ nại ạ có thể tính được là số cũng chỉ một mình hắn rồi. đối với cái gọi là sẹo mắt, gia dần đã có biết chính là phát động sau người sử dụng ánh mắt sẽ thành là màu lam. Dùng lời của dần mà nói, chính là rác rưởi ma nhãn. Hơn nữa trước mắt vị này ánh mắt dường như không có đạt tới ma nhãn các bậc. bất quá, mặc dù không biết tại sao được gọi là l u i ma nhất tộc, nhưng dần đối với n ạ này à ngược lại là phá lệ thất vọng. Tại hắn nói lên giám thị một cái nã này à ám sát thuật thời điểm bị h u y ể n c h u y ể n cự t u y ệ t bởi vì n ạ này à kỳ dị biểu thị chính mình không tính chiến đấu. hắn hy vọng đời sau của mình không nên bán lên chính mình vết xe đổ, có thuộc về nhân sinh của mình. Giai ẩn cũng không có miễn cưỡng đối phương, rời đi n ạ này á nhất tộc. Đối với cái này cái gọi là tứ đại thối ma gia tộc không hứng thú lắm. Bất quá, hắn vẫn là quyết định từng cái một đi viếng thăm đối phương. Dù sao, đây là hắn đi tới nhận bản một trong những mục đích cửa. Chương 213, kẻ thứ ba. Ngươi dường như có chút hơi thất vọng. Phụ trách trên mặt của giai ẩn không có toát ra tình cảm của hắn, nhưng sống chung nhiều năm nệ r ộ vẫn nhìn đi ra rồi. Thất vọng, có lẽ là đi. Giai ẩn không nói gì, chẳng qua là xem ra nệ rỗ một cái, liền xoay người biến mất không thấy. Cú ô gì hành lang? Ả cổ mới vừa tắm xong, an mặc tắm phục trên đỉnh đầu cuộn lại khăn lông đi vào phòng khách. Mấy ngày sống chung, Ả cổ đối với dạy dỗ đạo sư của mình có hiểu biết mới, tính nhưng chưa nói tới thích, nhưng tuyệt đối cũng không tính được đáng ghét. Hai người mặc dù lẫn nhau địch nhân, thỉnh thoảng còn có thể vấp miệng, ngoài miệng mặc dù nói phiền toái, nhưng đối với loại chuyện này thật ra thì vẫn thật mong đợi, đặc biệt là Ả cổ bắt đầu tiếp nhận ma thuật thế giới sau. Tại nàng đi vào phòng khách thời điểm, chợt thấy một mảnh màu vàng sương mù ở trước mắt lóe lên mà qua, sau đó ạ cổ thấy được một người, do sương mù khí tạo thành tính thực chất cửa bỗ n g nhiên mở ra. Không sai, cửa mở ra, tại ánh sáng bên trong. một cái thiếu niên tóc bạch kim đi ra, tiếp theo sau đó còn có hai cái xinh đẹp quá đáng thiếu nữ. chớn mắt hốc mồm, ạ cô ngơ ngác đứng ở phòng khách cửa vào, nhìn l ấ y bỗng nhiên xuất hiện một nhóm người, tầm mắt rơi ở trên người a lins, phụ trách mới vừa quen mấy ngày, nhưng ạ cô rõ ràng cảm nhận được a l i n tâm tình tốt không ít. hắn là ai? ạ cô một mặt kinh ngạc nhìn lấy đám người này, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. vừa lúc đó, một chút không tốt lắm ký ức tại tâm thức cho hiện lên, ạ cô dường như nhớ lại mấy năm trước, cái kia đoạn bị hắn chôn ở trong lòng tệ hại ký ức, không sai, bị biến thành m è o cái kia đoạn nghĩ lại mà kinh ký ức, theo nặng nghề dấu hiệu biểu tình. Người trước mắt này chính là ban đầu lông trắng. Đáng ghét, hắn tại sao lại ở chỗ này? a ả cổ vẫn còn ngơ ngác đứng ở nơi đó thời điểm, lại thấy đối phương đã ở trên ghế salon ngồi xuống, cho mình tới một ly hồng trà rồi. Một lần hưởng dụng vốn nên thuộc về nàng hồng trà, một lần cùng A Linh giao lưu. Ngươi. a ả cổ nhạy cỡ lên, đưa tay chỉ d ờ n một mặt thờ hồn hển bộ dáng ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Nàng là ai? Nệ Dỗ nhìn từ trên xuống dưới Aảo cổ, đối với bộ dáng Aảo Raki, thật ra thì nàng đã đoán được một chút, đặt câu hỏi tất nhiên xuất phát từ đùa bỡn đối phương mà thôi. Aảo Raki Aảo cổ đệ tử của ta. A l i n một mặt bình thản nói, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía i a i h u n thiếu nữ tự nhiên biết dần cùng A cô hú nước. Bất quá, nàng đối với cái này đến không có ý kiến gì. Dù sao, tại thói quen bên cạnh dần nệ r ồ sau, những chuyện khác đều cảm giác rất bình thường. Ồ, chính là lão đầu kia lựa chọn người thừa kế sao? i a i h u n đầu cũng không quá nói, bất quá, nàng muốn lớn lên còn phải cần một khoảng thời gian đây. Ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận. A cô mặt đỏ lên, có chút thở hổn hển gầm hết lên, giữa chúng ta hú nước. Ừ, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt rồi. Jaihun ngẩng đầu lên xem ra đối phương một cái nói, ngược lại cũng không phải là ta đổi ý. lao đầu kia đại khái cũng không thể nói gì được đi. ạ c ổ nhất thời ngây ngẩn lộ ra một bộ kinh ngạc biểu tình, nàng đại khái cũng chưa hề nghĩ tới đối phương lại có thể sẽ dễ như trở bàn tay đáp ứng, hơn nữa thật giống như cái biểu tình kia giống như vứt bỏ một bao quần áo bộ dáng. Ừm, ta mới là vợ của gia hận. nệ d ụ nghiêm trang nói, về phần nữ nhân này, nơi nào m á t mẹ, nơi nào ở đi. đáng ghét. ạ c ổ chợt phát hiện chính mình biến thành người ngoại lai rồi. nàng chợt nhớ tới mình tỉ tỉ và a linh sớm nhận thức, rất hiển nhiên bọn họ rất sớm đã cùng a linh nhận thức. như thế, ngủ ngon rồi. uống xong hồng trà sau, gia hận liền cáo từ rời đi rồi. Thế n à o cô nhìn về phía A Linh, nàng cho tới bây giờ không có phát hiện chính mình vị này tiện nghi sư phụ sẽ có loại này hơi tâm tình bất mãn, tầm mắt của nàng rơi vào d ờ n rời đi buông xuống, lại nhìn A Linh một chút, nhẹ khẽ thở dài, hiện tại nàng đại khái hiểu chuyện gì xảy ra, hiển nhiên A Linh là thích người nam nhân kia, hắn là ai? À cô tại sau khi đối phương rời đi, hỏi người không biết biết không? A Linh bình thản trả lời, tu c ầ u người lính hôn, à cô lúng túng nói, hiện tại biến thành người đ í n h hôn của ngươi rồi, A l i n bình thản nói, hai nữ nhân kia lại là chuyện gì xảy ra? À c ổ nhìn về phía a l i n s nàng có thể cảm giác thiếu nữ có chút nhỏ tiểu nhân bất mãn. Vậy cũng thương ly trà trôi không có bị bóp vỡ đã là một cái kỳ tích. Coi như là hắn xử m a đ i a l i n s trả lời. c ù n g ngươi dường như không quá giống nhau. À c ổ cũng xem a l i n s s ử ma, nguyên bản giác quan bị đổi mới một lần không. Lại nói, ta dường như nhìn thấy hắn là từ trong cửa xuất hiện. Cái đó cửa là cái gì? c ổ n g chuyên t ố n g nghe nói có thể trong nháy mắt đến một địa phương khác. a l i n s phát hiện chính mình l ờ i ngày hôm nay dường như trở nên hơi nhiều, liền không có ở nói chuyện. n g ư ờ i thích hắn? À c ổ nói ra câu nói này thời điểm. bị thiếu nữ trợn mắt nhìn một cái, liền ngoan ngoãn ngậm miệng, lúng túng tao liếu tao đầu rời đi để tải. hắn rất mạnh sao? Đại khái nhanh giải quyết tổ phụ ngươi cái cấp bậc đó đi. A linh xiên lặng một lát sau nói, không có ai biết được thực lực của hắn, bất quá, ngươi có thể yên tâm, ít nhất hắn sẽ không đối với ngươi như vậy. người nào nói? Nệ Dỗ bỗng nhiên toát ra, hai tay bỗng nhiên đánh út về phía A ảo cầu ngực, hung hăng gãi gãi sau nói, không nhỏ. hôn đàn, ngươi đang làm gì? A cổ hai tay bảo vệ ngực, từ trên ghế x ạ l ọ n nhảy lên một cái hướng về Nệ Dỗ gầm hết lên, ta chẳng qua là hơi hơi kiểm tra một chút mà thôi. n ệ dù không mặn không nhận nói lại thị uy tính hết phòng sau đó lại bỗng nhiên biến mất không thấy cái này là chuyện gì xảy ra ạ c ổ phát hiện cái đó an mặc màu đỏ tưởng vì ánh mắt quần áo thiếu nữ lại không thấy rồi kinh ngạc g â y dại bỗng nhiên hư không tiêu thất quả thực thật là quỷ dị nàng biến thành linh thể ạ linh bình thản giải thích biến thành linh thể sau không có thông qua thủ đoạn đặc thù là rất khó bị tìm được ạ c ổ hung hăng hướng trên đất c h â u chân thở h ồ n hển phản trở về phòng của mình tại s a o khi nàng rời đi mấy phút bữa ăn tối tắm dần lại một lần nữa xuất hiện rồi ngươi chuẩn bị ở bao lâu ạ l i n hỏi mấy ngày đi Ta còn không có tìm được cái khác lui m a nhất tộc tung tích. g i ọ n g nói của dần hết sức bình thản. A Linh bỗng nhiên nói, nàng rất phổ thông, đối với ma thuật d ư ờ n g như không có bao nhiêu hứng thú. Đại khái chính là ngươi cái gọi là thuần b y đi. Không, ngươi thật sự cho rằng lão đầu kia chọn người thừa kế là bởi vì nguyên nhân này? Trong g i ọ n g nói của dần tràn đầy kinh h t hường, hắn chẳng qua là sợ hai à ả o dạ kỳ nhất tộc bởi vì tủ cổ làm bệnh mà biến mất mà thôi. So sánh tủ cổ đối với căn nguyên theo đuổi, cái này đối với ma pháp cơ hồ không có hứng thú người mới là lựa chọn tốt nhất. Chương 214 sáng sớm dương quán, ta mới là ả o dạ kỳ chân chính người thừa kế. Tu cổ giơ ngón tay lên bị đinh ở trên thập tự giá ạ cổ tức giận g ầ m lên, ngươi cái này tên cường đạo, cướp đi ta hết thảy, đem nó trả lại cho ta. Nhìn lấy tức giận gào t h é t tỉ tỉ, ạ cổ không khỏi ngây dại. Đông nhiên nguyên bản tức giận tủ cổ đã biến mất rồi, thay vào đó là tay cầm trường tiên r ộ rèn mãi đèn. Nàng giơ lên roi chỉ mũi của ạ áo dạ kỳ khinh miệt nói, ta mới là vợ của giai ẩn, ta mới là. Ngươi chẳng qua là một cái nửa đường sông người người đi đường, ngươi cái gì cũng không phải. Đang kinh ngạc trong lúc đó, ạ cổ phát hiện thiếu nữ lại không thấy rồi, thay vào đó là một cái quen thuộc ba không thiếu nữ. A Lin San tỉnh qua tới ngẩng đầu nhìn A ảo cô nói, ta mới là d ờ n bạn gái, ngươi chẳng qua là một cái làm công. Nếu như ngươi dám cùng ta mạnh, ta liền đem ngươi biến thành tượng người. A ảo c ổ tại trong thoáng chốc phát hiện bóng người của A Lin đã không thấy rồi, một lần nữa xuất hiện chính là nàng cái đó đáng ghét thiếu niên tóc bạc kim. Hắn đi tới bình tĩnh nói, ta sẽ không thừa nhận ngươi là ta không năm người đính hôn, ta sẽ đem ngươi biến thành một con mèo, vĩnh viễn nuôi dưỡng lên. Không, không, ta không muốn biến thành mèo. Hoàng sợ tiếng thét chói tai phá vỡ yên tĩnh tỉnh táo. à cô đột nhiên nô lên thân ngồi dậy, miệng to hô hấp, trên trán của nàng t o á t ra một tia mịn mồ hôi lạnh, nàng lẩm bẩm nói, nguyên lai là đang nằm mơ sao? mới vừa rồi i ấ c ngọng kia quả thực thật là quỷ dị, để cho ạ cô sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, cửa sổ rèm vải ở trong gió lay động, p h ấ t qua gò má của thiếu nữ thời điểm, nàng mới cứng ngắc ngẩng đầu lên đem tầm mắt đánh lén ngoài cửa sổ, hiện tại đã là rõ ràng rồi, cách mình rời tới nơi này đã có đã mấy ngày, nhưng từ khi tối hôm qua cái đó lông trắng xuất hiện s a để cho trong lòng ạ ảo dạ kỳ dâng lên nồng n bất an, nàng là sẽ không thừa nhận cái gọi là h ư c tâm tính t i ệ n lương đối phương dường như cũng không để ý chút nào bộ dáng. bất quá duy nhất so s ả n tưởng đối hỏng bét là ạ cổ cũng không nhớ lúc đó bị biến thành mèo đáng sợ kinh lịch mặc dù bản thân nàng hết sức như muốn quên mất nhưng cái tên kia xuất hiện để cho ạ cổ lần nữa nhớ lại cái đó nghĩ lại mà kinh k ý ức thậm chí để cho nàng làm một cái cổ q u á i ác động đáng ghét đều là lỗi của hắn bất kể như thế nào ạ cổ trước tiên đem tất cả sai lầm đẩy tới trên người gia h ẩ n vô luận kết quả như thế nào ngược lại tất cả mọi chuyện đều là lỗi của hắn không sai đều là lỗi của hắn hít một hơi thật sâu hóa giải tâm tình khẩn trương sau ạ cổ lên chỉnh sửa một chút quần áo trang sức bây giờ còn đang nghỉ hè Trường học chương trình học còn chưa có bắt đầu, mấy ngày trước, nàng liền cùng Á Linh học tập ảo thuật. Theo vị sư phó này trên n g ư ờ i Á áo giả kỳ hiệu được dần để ý tới, đó là nàng cơ hồ không cách nào vượt qua tồn tại, đem đối phương biến thành đáng ghét con biết lười trả thù cơ h i là một cái rất khó thực hiện kế hoạch. Nghĩ tới đây, Á cô không khỏi có chút nổi giận. Lên thanh tẩy xong nghi d u n g sau, Á cô rời phòng đi hướng phòng khách. Vào lúc này Á Linh đều sẽ ở trong phòng khách hưởng thụ sớm một chút trà. Nơi này là không ăn điểm tâm, nếu như muốn ăn liền phải tự làm, coi như muốn làm trong tủ lạnh không nhất định có thức ăn. làm là một cái không phải là rất cần cù người, ạ c ổ phần lớn bữa ăn sáng cũng không có ăn, hơn nữa lên cùng ạ Linh cùng nhau hưởng dụng sớm một chút t r à Cái tên này cả ngày ăn đắt giá kiểu tây đồ ngọt điểm tâm, quả thực quá làm người ta hâm mộ, thật sự không hổ cù ô d ì đại tiểu thư. Đi vào phòng khách thời điểm, ạ c ổ nhất thời ngây ngẩn, bởi vì nàng kinh ngạc nhìn đến trong đại sảnh đã làm nhiều người, trừ ạ Linh ở ngoài, lông trắng cùng cái đó lông đỏ thiếu nữ cũng đều ở chỗ này, còn có nàng người hầu kia, trên bàn ăn bày ra tại một chút vô cùng tinh xảo bánh ngọt, thấy thế nào đều thuộc về giá cà p h i thường đắt giá cái loại này, nhật bản hiện tại kinh tế, chẳng qua là phồn vinh giả tạo mà thôi. có thể ăn nổi những thứ này chỉ có người có tiền. Ạ cô thở hổn hển đập cửa mà ra, nàng dường như phát giác cái gì. Ạ Linh cùng trà đỏ thói quen, nói không chừng cùng cái đó lông trắng có quan hệ, lại nói hương trà này cũng thật là thơm à. còn có trứng kia bánh ngọt, đáng ghét, quả thực quá ghê tởm. Ạ cô ống bụng, nhìn núi phương ăn điểm tâm, nàng cũng có chút đói, đang đói bụng thuốc đẩy xuống. Ạ cô rời đi biệt thự cụ ố gì, đi dưới sườn núi phương mị x ạ kỳ nhìn chăm chú đi ăn một chút gì, không sai. rời đi nơi này, nhắm mắt làm ơ nàng mới vừa ăn điểm tâm xong chuẩn bị trở về thời điểm. một chiếc xe gắn máy theo bên cạnh nàng nhanh như tên bắn mà vượt qua thiếu nữ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn xe mổ t ỏ bóng lưng rời đi ở tòa này trên sườn núi cơ hồ rất ít người sẽ tới nơi này chớ nói chi là có đưa thức ăn ngoài rồi ít nhất trước mắt ạ cổ biết được trong chuyện không có một nhà nguyên nhân hướng trên sườn núi dương quán đưa bữa ăn bất quá nàng dường như cảm giác chính mình mơ hồ đoán được cái gì tăng nhanh đường về nhị bước lại một lần nữa gặp đến chiếc xe gắn máy kia mới vừa rồi dự cảm càng thêm dày đặc m ã i đến ạ cổ trở lại biệt thự dương quán thời điểm ở trong phòng khách nhìn thấy đang dùng bữa một đám người, một đống lớn phong phú bữa ăn sáng để cho nàng trận mắt ấp ủm mới vừa rồi chiếc xe gắn máy tia quả nhiên là đưa bữa ăn, khó trách bọn hắn nguyên nhân đi một chuyến, nguyên lai là có người định một đống lớn, đáng kể sinh ý không làm là đổ nốc, g không sai, một đống đ ồ đều làm một chút t h o ạ t nhìn thì có thể làm cho người chảy nước miếng mỹ vị, được rồi, mặc dù còn không đến mức hoa trương như vậy, nhưng đây chính là phong phú bữa ăn sáng, thậm chí hoàn toàn không giống bữa ăn sáng, chính mình mới vừa rồi tại sao phải đi ăn chén mì k a đây, hơn nữa còn là tương đối giá rẻ, cơ hồ không có thêm nguyên liệu mì sợi, mới vừa rồi nàng còn ăn tương đối thỏa mãn. nhưng là nhìn thấy trước mắt một màn này, ạ c ổ nhất thời không biết rõ làm sao hình dung hiện tại tâm tình. nơi này hiển nhiên có cho chính mình lưu vị trí. ạ Linz đang nhanh chóng tiêu diệt chính mình thích ăn thức ăn, ngẩng đầu nhìn sắc mặt hôi bại ạ c ổ một cái, lộ ra một t i ế nghi hoặc. bất quá nàng sau đó hướng về cái đó dư địa phương nhìn lướt qua, ra hiệu nàng tới dùng cơm, sau đó liền không ở q u ả n đối phương, tự mình tiêu diệt thức ăn. n ệ d o hoàn toàn đem ạ c ổ cho không để mắt đến, đang tại đánh giá người thứ gì tương đối ăn ngon, nàng mới vừa rồi đang cùng l i n cướp đoạt k p ạ cứ việc dởn cố ý nhiều một chút một mầm nhưng vẫn nhưng không đủ để hai người một điều cuối cùng vẫn xảy ra kịch liệt đấu tranh kết quả xuôi sẹo đ u a bị b ẻ gãy rồi ta nói các ngươi lúc ăn cơm có thể hay không ăn tĩnh một chút r a y o n nuốt xuống thức ăn sau nói sau đó hắn ngẩng đầu lên đối với vẫn còn ngơ ngác đứng ở cửa ảo c ổ nói nếu như ngươi không nhanh điểm mà nói thức ăn yêu thích cũng sẽ bị các nàng quét một cái sạch đại khái là tại n g h i ệ m chứng g d ỡ n mà nói ảo l i n cùng nghệ d ồ i đang tại quét sạch thức ăn đại khái là cáo kính đi cái gì đều muốn tranh một chuyến đáng ghét ảo c g i ế t vào trong mặc dù đã ăn no đại khái là vì phát tiết buồn bực trong lòng cũng gia nhập đối với bữa ăn sáng quét sạch về phần ăn quá trống đỡ đó đã không phải là nàng suy tính vấn đề rồi chương 215, buồn d ầ u an t h n no ạ c ổ tê liệt trên ghế ngồi phát ra thỏa mãn than thở nàng phát hiện chính mình lại có thể tại ăn no dưới tình huống còn tiêu diệt một đ ố n g lớn mỹ thực vì thế cảm thấy có chút khó tin ngậy uống ngon đang thỏa mãn sau một ly hương đồng hồng trà là một loại rất không tồi h ư ở n g thụ đặc biệt là tại sau khi d ầ n rời đi ạ c ổ giống như ép ở trong lòng cục đá thở phào nhẹ nhõm cho tự mình rót lên một ly hồng trà sau khi uống vài h ớ p nàng mới phát hiện trong ly hồng trà cực kỳ tốt uống rất nhanh, ạ cô liền ý thức được cái gì, tự động hỏi, đây là cái kia lông trắng n g ô Linz không nói gì, chẳng qua là nhẹ nhàng gật đầu biểu thị thầm chấp nhận. cái này làm sao có thể? ạ cô nhảy lên một cái, lộ ra vẻ mặt khó thể tin. cái tên kia lại có tay phải trắng ngon nghệ, người ma thuật nắm giữ cơ bản bao nhiêu? ạ Linz không để ý đến ạ cô kinh ngạc, hỏi ngược lại. làm làm một cái l a o sư, nàng tự nhiên cần phải biết học nghề tiến độ, cứ việc ạ Linz cũng không phải là rất nguyện ý trở thành đối phương l i o sư. ta đã xem xong quyển sách kia, bất quá vẫn là có chút không hiểu. ạ ảo cô nói, ma thuật thức đã có thể kích phát, bất quá dường như. Trên người của ngươi ma thuật khắc ấ n có thể làm cho ngươi mau sớm nắm giữ ma thuật, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi biết, đang học xong trụ cột nhất kiến thức trước, tốt nhất không nên tùy tiện thử nghiệm ma thuật, chuyện đó đối với ngươi không có lợi. A Linh t h ả n nhiên nói, ngươi đi căn phòng của Jaiẩn, ta nhớ được trên giá sách của hắn chắc có ban đầu lưu lại tâm đắc, nếu như ngươi muốn phải nhanh một chút nắm giữ ma thuật mà nói, A Cổ sừng sốt một chút, há miệng dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không có nói ra, bởi vì nàng quả thực không muốn mượn đối phương trợ giúp, đúng, nàng không muốn mượn người mình ghét nhất trợ giúp để cho mình mau sớm nắm giữ ma thuật cơ bản kiến thức. Thật ra thì. Tổ phụ ngươi vốn là muốn để cho hắn trở thành l a o sư của ngươi. So sánh với dạy d ô đồ vật, hắn so ta càng thêm am hiểu. p h ả n phất trả lời gì làm người ta cảm khái lời. A Linz nói lấy đi hướng bên cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài trời xanh rơi vào trầm tư. ạ c ổ vốn không muốn mau chân đến xem A Linz cái gọi là những thứ kia ghi chép, bất quá nghĩ đến sử dụng đối phương đồ vật đánh bại cái đó lông trắng, ngược lại là một cái vô cùng chuyện thú vị. Ít nhất mượn đối phương trợ giúp để cho mình mau sớm lớn lên. Đối với ạ cô t ớ i nói, trong lòng nàng cái đó chấp niệm một mực chưa từng biến mất. Được rồi, để cho ta cái này liền đi lật tìm một cái ngươi nói những thứ kia ghi chép. À cô xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm. À Linz bỗng nhiên gọi lại nàng, thuận tiện chỉ chỉ đĩa thức ăn trên bàn, ý tứ đại khái chính là nói tại ngươi đi làm chuyện của mình trước, trước tiên đem cái mâm quét sạch sẽ. Đáng ghét, ngươi cái này tên d à o hạn, đừng mơ tưởng đem tất cả việc nhà đều đẩy tới trên người của ta. À cô thở hổn hển kêu to lên, mới vừa ăn no nàng căn bản không muốn động, rửa chén bắt cái gì muốn làm đ ừ n g ý. Vì vậy, nàng ngồi ở trên ghế salon mang tính lựa chọn nghỉ việc. Một người một nửa. Nhìn lấy đỉnh công thiếu nữ, À l i n n g nhiên mở miệng nói, sau đó việc nhà do hai người chúng ta chia sẻ. Vậy hắn thì sao? À cô hỏi ngược lại. hắn có người làm của mình làm dùm. Ains không mặn không nhạt nói, ra hiệu ạ c ổ vội vàng giải quyết việc nhà. Lười biếng nữ hải cuối cùng đón nhận cái này nhìn như yêu cầu hợp lý, v ư n g cái mâm ra vào phát thanh thẩy. khi nàng rốt cuộc dọn dẹp xong sau, liền thấy một người hình sinh vật b ư n g cái mâm lên theo bên cạnh nàng đi vào rồi. một m à này n nhìn ạ c ổ trợn mắt ốm ốm, nàng lúc lấy lại tinh thần d ư ờ n g như ý thức được cái gì, chạy đến phòng khách chuẩn bị chất vấn Ains thời điểm, nàng phát hiện đối phương đã không thấy rồi, vội vã rời đi phòng khách. ạ cô rất nhanh liền tìm được Ains, nàng chính ở cái đó lông trắng căn phòng, chậm rãi lật xem ghi chép. người tên khốn kiếp này. rõ ràng có thể để cho sử ma giúp xử lý việc nhà, tại sao còn muốn để cho ta đi quét những thứ kia cái mầm? Ả c ổ hướng về Ả Linh lớn tiếng chất vấn, không sai, đối phương nhất định là cố ý, nhất định là như vậy. Từng, có không? Ả Linh nắm tay thả ở dưới cầm xuống, lộ ra một cái biểu tình nghi hoặc, bất làm bộ. Ngươi nhất định là cố ý? Ả c ổ tức giận nắm tay hướng trên bàn đánh một cái, lộ ra giận phân biểu tình. Ta muốn vậy chắc là dần lưu lại sửa sang lại việc nhà, dưới tình huống bình thường đều là do người làm của hắn xử lý việc nhà. l i n một mặt ta đã biết nguyên nhân biểu tình, hoàn toàn mặc kệ tức giận hảo c ổ đem trên tay quyển sổ kia nhét vào trên tay của đối phương nói ngươi cần phải nắm giữ nội dung bên trong này sau đó liền có thể bắt đầu học tập ảo thuật người cái tên này ạ cô nhìn lấy ạ l i n c á c h mở bóng lưng của căn phòng đống nhiên có lộ ý y g n g muốn cầm trên tay ghi chép xé nát xuống động trên thực tế nàng đã bày ra hành động rồi bất quá bị xé rách lật đi lật lại trang sách lại có thể giống như là nam châm lần nữa phục hồi như cũ hết t h ể các thứ này t h o ậ t nhìn đều là như thế không tưởng tượng nổi đáng ghét đáng ghét đáng ghét ạ cô thở hổn hển g ầ n to nàng buồn bực phát hiện chính mình căn bản không cách nào phá hư những thứ này cuối cùng đ á n g ra cầm lấy ghi chép đi ra khỏi phòng, đi phòng khách đài ngắm cảnh đọc sách. a l i n tại lúc rảnh rỗi đại khái cũng sẽ ở nơi đó, nếu như có không biết sự tình nàng có thể ngay đầu tiên hỏi t h a m l ạ p phản ứng trong sổ nội dung, a cô không khỏi không thừa nhận năng lực của hắn, nàng nhìn s o n g suốt một quyển sách, nơi này vẹn vẹn chỉ dùng mấy tờ liền đem bên trong đồ vật này nọ nói rõ rằng, rồi, những thứ kia tiếng nhật thấy thế nào cũng không giống là một cái 6-7 tuổi hài tử viết đồ vật. đây là cái gì? a cô chỉ chỉ ở bên cạnh một chút cổ u á i ký hiệu, nàng xem không hiểu đó là văn tự gì, không biết. a l i n không mặn không nhạt nói, ngươi làm sao có thể không biết đây? A cô lần nữa nổi giận, nàng cảm giác đối phương lại đang đ ù a b ơ n chính mình. Theo nàng vào ở cụ ổ d ị Dương quán mới mấy ngày, liền gặp phải một đống lớn không thuận tâm phiền toái sự tình. Ta quả thật không biết, chỉ có hỏi bản thân hắn. Bất quá ta phỏng tưởng hắn cũng sẽ không nói là được rồi. A Linh không mặn không nhạt nói, không nên hoài nghi. Giai ẩn bản thân nắm giữ nhiều vô cùng loại nô g nữ, n g coi như là ta cũng không biết hắn tinh thông bao nhiêu loại, ngươi có thể chính mình tra. Cái này làm sao có thể? Hắn là làm sao làm được? Chẳng lẽ ma thuật sư liền thật sự có thể? A cô khó tin nói, cái này cùng ma thuật sư cái gì không liên quan. A l i n nhìn về ngoài cửa sổ. nhớ lại ban đầu hai người gặp nhau cảnh tượng nói ta lần đầu tiên lúc nhìn thấy hắn hắn đã nắm giữ rất nhiều loại bất đồng ngôn ngữ rồi hắn quả thực là quái vật À cô đem tất cả kinh ngạc hóa thành một tiếng thở dài nàng cảm giác chính mình cơ hội trả thù cơ hồ xa xa khó vời chương 216, g i ả d i út s có chút việc gia chủ có một cái vô lý gia hỏa trong hành lang vội vã truyền tới một tiếng bước chân chỉ thấy một người đàn ông kéo ra cửa giấy hét to thời điểm đ ỗ n g nhiên nói trên mặt đất ngã ngất đi đừng nói như vậy thật ra thì ngươi hãy thành thật dẫn ta đi vào cũng không cần t i ề n toái như vậy người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên tâm mắt rơi vào kéo ra cửa giấy đi vào trên người thiếu niên tóc bạc h kim lại nhìn một chút ngã xuống đất người hỏi ngươi đem nó thế nào chẳng qua là hôn mê mà thôi i a o n nhẹ giọng nói sau lưng nghệ lại n ạ đem đối phương kéo đến hành lang sau đó lần nữa đóng cửa lại lại nói ngươi nơi này đạo đái khách thật đúng là tệ hại đây i a o n đoán trách nói ta chính là muốn vào tới thăm một cái đ ư ợ c xương tối ma gia tộc một trong gia chủ giải u không nghĩ tới lại có thể bị người cự tuyệt gia chủ giải u nhìn lấy thiếu niên bình tĩnh t ấ m mắt lại từ cái tia hai cái cô gái xinh đẹp trên người quét qua không khỏi n h u mày nói s ố lần nữa chính là ngươi sở muốn tìm gia chủ giải u Ta giai hẩn bình tĩnh nói, có chút hơi thất vọng, ngươi thậm chí so cái đó kêu n ạ này ạ kỳ dị còn muốn không chịu nổi. ồ, ngươi nói là cái đó n ạ này ạ. gia chủ dâu có chút hiếu kỳ nhìn về phía giai h n sau đó lại nhíu mày, hắn quả thực không tìm ra đối phương tới nơi này lý do. đúng, chính là cái đó n ạ này ạ. giai h n giơ tay lên vu lên, tiểu n h ậ t b à nhỏ n cùng nệm em xuất hiện ở trước mặt của bọn họ, còn có một chút trà cụ. ta chỉ cùng hồng trà, ngươi không ngại đi. giai h n ở trên ghế ngồi xuống, ngẩng đầu lên bắt đầu ngâm lên hồng trà. nhìn lấy một lần gia chủ dâu là trợn mắt ốm ộ m hắn căn bản không có chú ý tới những vật này là từ đâu mà nô ra. thấy đối phương chẳng qua là nhẹ nhàng vung lên liền xuất hiện rồi. hắn đến t ộ t cùng là ai? là ta thất lễ. gia chủ dâu có chút lung tung nói, nguyên bản chắc là hắn chào hỏi khách nhân, bất quá hiện tại lại có thể biến thành người khác chiêu đãi chính mình rồi. ta không sẽ để ý điểm này. gia hẩn đối với cái này xem thường, nhìn lấy bên ngoài du động cá chép ao cùng những thứ khác quan cảnh nói, ngươi hoàn cảnh nơi này cũng không tệ lắm. đúng rồi, còn chưa tự giới thiệu mình, ta gọi gia ẩ n là một cái ma thuật sư. ma thuật sư. đối phương sừng sốt một chút trên mặt đã lộ ra một tia nghi hoặc cùng ngươi tưởng tượng không thái nhất mắt giai t n thản nhiên nói bạn đọc hiểu suy nghĩ của ta trên mặt gia chủ dấu mang theo một chút lo âu cùng bất an mặc cho ai đem mình nhìn thấu đại khái đều sẽ lộ ra vẻ mặt như thế đi không chẳng qua là xem thấu mà thôi giai t ầ n đem ngâm tốt hồng trà đẩy tới trước mặt của đối phương thản nhiên nói đối với không có phòng bị người bình thường rất dễ dàng bị nhìn thấu chỉ như vậy mà thôi người bình thường gia chủ dấu có chút không lãnh đạm bình tĩnh coi như nhà d gia chủ tự nhiên cũng là có một chút đặc biệt năng lực bị quy nạp là người bình thường hàng ngũ thật là làm h ắ n có chút không thể nào tiếp thu được. Nói nhà g i u như thế nào mỗi một đời gia chủ đều là có một ít siêu năng lực, nếu không lại làm sao có thể quy về thối ma giả t c đây. Vào lúc này cửa bị đẩy ra, một cái mắt xanh lục nữ tử đi vào, nhìn thấy chồng của mình không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm. Ba ba, người không sao chứ? Một cô gái theo trong khe cửa chui vào vật lý, vọt vào trong ngực của gia chủ giải ụ t Nghe nói trong nhà đến một người xấu, nghe được d ầ n được gọi là người xấu, nề nọt nhất thời vui vẻ, nhịn không được cười lên. Mắt xanh lục nữ tử vội vã đi vào, chuẩn bị đem con gái ôm ra đi, kết quả bị dồn đưa tay ngăn cản. Hắn tự tin nhìn một chút trước mắt mà thiếu nữ đột nhiên hỏi, đây chính là bí mật của nhà giải u sao? Gia chủ giải u cho vợ một cái ánh mắt, để cho nàng rời đi trước, chính mình thì lại quay đầu nhìn về phía g i a i ẩ n nhẹ nhàng gật đầu biểu thị thừa nhận. Song trọng nhân cách là một loại bệnh nha. g i a i ẩ n cũng không khỏi có chút hiếu kỳ, không nghĩ tới lại có thể sẽ có đem mình đời sau làm ra song trọng nhân cách r a hỏa. Sau khi lớn lên cẩn thận tinh thần t h á c loạn nhất nữ tự sát, người mới có thể tự sát. Nữ hài lẩm bẩm một câu, hướng về dần le l ư ớ i một cái. Quá thú vị. Nedo đ ỗ n g nhiên cắm ở nói. Ngươi không cảm thấy trong thanh âm của nàng có chút trung tính thậm chí nghiêng về phái nam nữ liệu sao? Họ nếu kêu giải rụt đại khái là chỉ trong thái cực giải r lại có âm dương câu chuyện, dĩ nhiên chính là chỉ nam nữ. Gia h u y n bình tĩnh nói ra nhà g i u bí mật, quả thực có thể trở thành gia chủ g i u người toàn bộ nắm giữ song trọng nhân cách. Ngươi nói không sai, gia phụ hồi trước chính là vì vậy mà tự sát. Gia chủ g i u sắc mặt có chút t ả m đạm, mặc dù cha của hắn lưu lại chăn chối nói cho hắn biết như thế nào khống chế và giải quyết cái phiền phức này, nhưng kết quả như thế nào còn vị trí. Ngươi biết như thế nào giải quyết vấn đề này sao? Hỏi hắn. Giải quyết. Đây không phải là nhà giáo c các ngươi mật thuật cố ý chiếu thành song trọng nhân cách sao? Khoe miệng dần lộ ra một vẻ dễ cận. Chẳng lẽ các ngươi không phải là trông cậy vào mượn cái này đến căn nguyên hòa sao? Bị người chỉ ra điều này, sắc mặt gia chủ giáo c có chút bình yên. Qua tới. Để cho ta nhìn một chút ngươi. Gia o ò n hướng về nữ hải vẫy vẫy tay. Mới không muốn đây. Thiếu nữ hướng về hắn lè đầu lưỡi. n g ư ờ i cái tên xấu xa này. Siki đi qua để cho hắn nhìn một chút. Gia tộc giáo c thần sắc cảm đ ạ nói. Thật ra thì hắn còn là hy vọng đối với phương có thể tìm được một cái phương án giải quyết hợp lý. Bất quá. Bất kể như thế nào, thiếu nữ cũng không có đi tới bên người của gia i ẩ n mà là xoay người chạy ra căn phòng. Gia hận đối với cái này xem thường, lại cùng đối phương trò chuyện một đoạn thời gian rồi đi. Nhà rũ đúng là thối ma gia tộc, bất quá đến nơi này một đời, dường như cũng đã bắt đầu cô đơn rồi. Mỗi một đời gia chủ rũ đều là đa nhân cách, bọn họ phần lớn đều là tự sát kết thúc sinh mạng. Mà mới vừa rồi mà thiếu nữ kêu rũ Siki là xuống một nhiệm gia chủ, cáo từ nhà rũ gia hận liền rời đi. Thật nhem chán, chúng ta tiếp tới làm gì đây? Nệ d ụ ngáp hỏi. Tìm một người, nghe nói kêu m ặ t thờ gốc bị phun. Gia hận nói. tại trên hồ sơ cá nhân của hắn biểu thị tên khốn kiếp này là một cái thầy xem bói, hơn nữa thì ở tòa này thành phố phụ cận m ậ t thờ h ố c m ị p h ù n g nệ d ô t ò mò hỏi, đúng, nghe nói là cái thầy xem bói, am hiểu xem bói quan hệ giữa nam nữ, nghe nói còn tránh cho vô số tình nhân chia tay, gia ẩn cười nói, có chút ý tứ, chúng ta liền đi tìm nàng, nệ d ô dường như cũng tới một chút hứng thú, thầy xem bói là một loại tương đối nghề nghiệp đặc thù, cũng là dần lựa chọn đi gặp một chút tính toán của đối phương, ngược lại bọn họ gần đây cũng là rất rảnh rỗi, thuận tiện bồi nệ d đi dạo phố, tránh cho nàng lại có k ả n h chương 217 xem bói, mau mau, ở nơi này cái phụ cận, ta nhớ được ở phía trước trong hẻm nhỏ. trên đường phố, một người tuổi còn trẻ học sinh trung học phổ thông bước nhanh đi phía trước đi nhanh, tay trái còn kéo lấy một người đồng bạn hướng về phía trước đi tới. các nàng lắng nghe một tờ óc m ị p h ù n sau, người mộ danh mà đến, muốn tìm vị này nghe nói xem bói tình yêu rất chính xác, thầy xem bói cho xem bói một chút. đừng nhanh như vậy, chờ ta một chút. bị kéo lấy nữ sinh thiếu chút nữa ngã xuống, đ n g nhiên nàng đụng vào phía trước trên người đồng bạn, ngẩng đầu lên thời điểm, phát hiện đồng bạn của mình chính đứng tại chỗ không hiểu, coi như bị đụng cũng không có động, không biết rõ làm sao rồi. như thế nữ hài ngẩng đầu lên theo đồng bạn trên bả vai vượt qua rơi tại bóng người phía trước lên là một cái xinh đẹp thiếu niên tóc bạch kim đối phương mọc ra miệng dường như đang hỏi thăm cái gì nhu tóc không thiếu niên cũng không muốn là một tên lưu manh trên người hắn t n ra ưu nhã khí tức hơn nữa đối phương cũng không phải là qua tới đến gần dường như đang hỏi thăm tốt h i ế u một ít chuyện gì hơn nữa bên cạnh thiếu niên tóc bạch kim còn có một cái đồng dạng dung mạo rất xinh đẹp tóc đỏ nữ hài hai người màu tóc đều rất tự nhiên quần áo trên người thấy thế nào đều thuộc về cái loại này phi thường đắt giá cái kia loại thiếu niên dường như hỏi xong lời mang theo bạn gái theo một lần đi tới. đương nhiên vị này hỏi thăm thiếu niên dĩ nhiên là giai ẩn hắn mới vừa tại tuần hỏi chuyện của Morter Hobby Phủn về phần thiếu nữ tóc đỏ dĩ nhiên chính là Nero ừ n g tình h ồ n sao thiếu nữ nhìn lấy ngốc lăng bạn tốt đưa tay ở trước mặt đối phương rơ rơ thấy nàng lấy lại tinh thần sau mới nhịn không được cười lên nếu là hắn là bạn trai của ta không biết thật tốt thiếu nữ lẩm bẩm nói ngươi không phải là đã có bạn trai rồi sao nàng có chút kinh ngạc hỏi sớm muộn quan hắn nàng lấy lại tinh thần nhìn về bóng lưng rời đi của hai người lẩm bẩm nói đừng phát động ngươi không phải là muốn dẫn ta đi tìm m o t e r Hobby Phủn xem bởi sao Ồ, đi theo ta. Đối thoại của hai người tự nhiên không x ó t một chữ truyền vào giai ẩn cùng nệ g h rồ thính lực. Bất quá, bọn họ ngược lại là cũng không có để ý nhiều những chuyện này. Bọn họ cùng nhau đi dạo phố thời điểm, không có thiếu bị người bắt chuyện, mặc kệ là nam hay nữ. Cùng nhau tiến vào một cửa tiệm cửa hàng, gọi hai phần tạ cỗ gia kỳ, chậm rãi bắt đầu ăn. Trong tiệm cũng không thiếu học sinh, tụ năm tụ ba trò chuyện một chút chuyện vụ vặt. Trong đó một cái nói lấy chuyện liên quan đến một thờ gốc bị p h ù n bởi vì vị này trong truyền thuyết thầy xem bói chỉ điểm, tốn chút một trận chia tay bi kịch. Không phải nói bị quăng bi kịch. một tờ g ó c m ị p h ủ n đó thật sự có thần kỳ như vậy sao? Nệ Dộ t ò mò hỏi. Không biết, chờ đợi sẽ đi gặp nhóm người sau mới dễ phán đoán. Gai ẩn đối với cái này cũng không tiện nói thêm cái gì. Mặc dù đều nghe nghe một tờ g ó c m ị p h ủ n là một cái phi thường lợi hại thầy xem bói, nhưng thật sự là thầy xem bói sao? Cái này đúng thật là khó mà nói đây. Tới, a. Nệ Dộ dùng tăm c h ú c l ầ n ra một cái tạ cổ dạ kỳ tiến tới bên mép của Gai ẩn, một bộ nên vì hắn ăn bộ dáng. b ớ đi. Gai n đưa tay vỗ nhẹ nhẹ ở trên đầu của nữ hải, lại nhẹ nhàng xoa xoa, sau đó há mồm cắn một cái tạ cổ dạ kỳ. một màn này nhìn bốn phía học sinh là trợn mắt hốt mồm, trong lòng thầm nghĩ người kia làm sao không phải là chính mình, đốt chết k h á c phá yêu. trong góc ba người nam tử rối rít vọng hướng bên này, thì thầm trong miệng một nhóm người liền rủa, có người thậm chí đem tâm c h ú c ép tới r á p vang, mặt đầy hâm mộ và ghen ghét bộ dáng. ăn uống xong tạ c ổ dạ k ỳ sau, i a i d n cùng n ệ r ồ liền rời đi. bọn họ dựa theo lúc trước hỏi thăm lộ trình, chuẩn bị đi một t h ờ h ố c m ị phủng vị trí. đáng tiếc, trước mắt gặp phải một chút chút phiền vãi nhỏ, bọn họ bị một đám côn đồ c á c ké cản lại đường đi, trong đó mấy cái tay vẫn cầm vũ khí, một mặt bất tiện biểu tình. Nguyên bản cùng ở phía sau giờ ẩ n ba học sinh nhìn thấy có nẻ rỗ bị một đám đần độn mang vào hẻm nhỏ, chuẩn bị chạy tới anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm lại phát hiện hẻm nhỏ đống nhiên chuyển ra liên tiếp đ ê u thẳng t i ế t Sau đó chỉ thấy nẻ r ộ v ô hai tay đi ra, một mặt tiểu trường biểu tình k h o á t lên cánh tay của thiếu niên cùng rời đi rồi. Ba tên thanh niên vội vã dám qua tới, nhìn thấy hẻm nhỏ rất bầy dựng thẳng tám ngược lại đần độn, một mặt đ ờ đẫn, cả người trên dưới không khỏi du lên, không dám ở tiếp tục cùng tiến lên, bọn họ làm sao cũng không n g h tới, cái đó tóc đỏ nữ hài lại có thể sẽ như thế bạo lực, mấy cái kêu kẻ xui x ẻ o hết mấy cái đều gãy xương thậm chí trọng thương, rồi tiếng kêu g ê n một mảnh. hai người đến một thờ h ố c mỹ p h ù n vị trí đường phố thời điểm trùng hợp gặp phải một cái vội vã đi ra ngoài nam tử trẻ tuổi mặt đầy cao hứng bộ dáng i a n i e n xoay người đi vào hẻm nhỏ thấy được hẻm nhỏ phần dưới cùng có một cái hơi mập mạp cô gái tóc bạc nàng tự hồ đối với d a n cùng n h r d đến cũng không cảm thấy kinh ngạc cũng không phải là thông thường khách hàng cái loại này mà là nàng phản phát sớm biết hai người sẽ tới một thờ h ố c mỹ p h ù n g i a n i e nhẹ giọng nói một câu nhìn về phía vị này một thân đen nhánh đội nón đen lụa đen làm bộ như nữ nhân thần bí ừm ngươi chuẩn bị tính một cái cảm tình giữa các ngươi sao khoe miệng một thờ h m p h ủ n lộ ra một vẻ mỉm cười nhàn nhạt. nhạt. đây cũng là một cái chủ ý không tệ. nghệ dầu ngược lại là có chút nho a nhau muốn thử. là cặp mắt kia sao? giai ẩn b ỗ n g nhiên nói, có thể nhìn thấu tương lai ánh mắt, bất quá, ngươi không hiểu làm như vậy có chút. ngu. m ậ t thở hốc m ỉ phun đem lời bù đắp. tương lai vốn cũng bởi vì không biết mới thú vị. giai ẩn bình thản nói, tùy ý thấu chuyện của tương lai, ngươi ăn sẽ trả giá thật lớn. liền như vậy, ngược lại cũng không liên quan đến chuyện của ta, ngươi giúp ta tính một chút đi. mặc dù kinh ngạc với có năng lực đủ nhìn thấu tương lai ánh mắt, theo mới vừa đến tới một khắc kia trở đi. j a i ẩ n cũng đã phát giác vị này. m o t t h ờ h ố c Mị Phủn dị trạng, đại khái chính là cái gọi là ma n h á n đi. Ta đã nhìn thấy kết cục sau cùng của mình. m o t t h ờ h ố c Mị Phủn không cho là đúng nói. Nếu như ngươi nắm giữ một đôi mắt như vậy, ngươi sẽ phát hiện tương lai là biết bao không thú vị. Hai người không có trò chuyện bao lâu. m o t t h ờ h ố c Mị Phủn thấy được tương lai của i a i ẩ n Sau đó, nàng l i ê n c h ợ m mặc, nhẹ giọng nói, ngươi chắc có lựa chọn ung tha. Nếu như ngươi muốn muốn củng cố cảm tình giữa các ngươi mà nói, mặc dù, nàng lời còn chưa dứt cũng đã ngậm miệng. Mấy câu này nói có chút không giải thích được. nhưng làn nợ d i quả thật nghe hiểu nếu là xem bói tình yêu b ô n g tha tự nhiên cũng chính là tình yêu nàng không hài lòng lắm nhìn về phía giai ẩn người sau nhún vai một cái đối với cái này xem thường bọn họ trước khi đi m ậ t t h ờ h ố c mị p h ủ n đỗng nhiên mở miệng nói nếu như ngươi b ô n g tha số mạng của các nàng có lẽ trở về hướng không tốt buông xuống tiền nghi nếu như dựa theo lập trường của ta tới nói hẳn là khuyên ngươi b ô n g tha đoàn đúng đi m ậ t t h ờ h ố c mị p h ủ n cuối cùng lời nói này nhìn như có chút tự d ê o ý vị cửa chương 218 cụ gì gia kế ạ cổ gần nhất sinh hoạt cũng không tệ lắm từ khi dọn vào biệt thự cụ gì sau t r ư nghỉ hệ làm công thời gian ở ngoài phần lớn thời giờ đều đang học ma thuật ở trong mắt thiếu nữ a l i n s vẫn tính là một cái không tệ địa sư phó cứ việc nàng là một cái ma nữ nhưng đối với ma thuật sự tình vẫn hết sức thành thạo ít nhất em mới bắt đầu nên nắm giữ kiến thức đô giáo sư cho mình hai người thỉnh thoảng sẽ cãi vã thậm chí cãi nhau nhưng đây chẳng qua là một chút nho nhỏ mâu thuẫn ít nhất nàng vốn nên đang đi làm trong vượt qua nghỉ h è trở nên có chút ý tứ từ lần trước cái đó đáng ghét lông trắng đông nhiên lại xuất hiện sau hắn đã không tiếng động biến mất một tháng không có ai tùy tiện v á y dầy bọn họ thật đúng là thật đáng mừng hiện tại sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống rồi màn đêm bao phủ biệt thự, cứ để tự tràn đầy một cổ quỷ khác khí tức. Đến lúc buổi tối, ạ c ổ cũng không dám đi loạn, coi như ma nữ nhà xưởng ma thuật, nơi này bị thiết trí vô số ma thuật bấy giờ, đây không thể nghi ngờ là nguy hiểm. Ít nhất, đối với nàng cái này một tay mơ mà đã là nguy hiểm. Khép lại trên tay sách, lười biếng r i người, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ạ Linh Đại Khái cũng muốn trở lại chưa? Tiến vào ma thuật thời gian ạ c ổ rốt cuộc minh bạch khốn cảnh của mình, thành phố Mỹ Sạ kĩ coi như Nhật Bản số một số hai linh mạch, nàng vị này tình cảnh người quản lý không thể nghi ngờ là hết sức khó xử, từ khi tổ phụ biến thành bộ dáng kia sau. tới dòm ngó mảnh đất này mà thuật sư biến hơn nhiều. đương nhiên, đây là cách nói của A l i n s Cơ hồ mỗi tầm v à i ngày, A l i n s đều cần ở buổi tối ra đi một chuyến, thanh trừ những thứ kia đáng ghét người ngoại lai. đương nhiên, thanh trừ chính là giết chết ý tứ. Mặc dù nhìn như rất tàn nhẫn, nhưng A l i n s nói cho A ả o cổ, đây chính là thế giới của ma thuật sư. Nếu như không giống bị giết lời, thì nhất định phải thích ứng. Thậm chí có lúc gặp phải người bình thường đụng phải cũng cùng nhau giết chết, bởi vì ma thuật yêu cầu thần bí để duy trì. A l i n yêu cầu tại A cổ thành dài lúc ậ y giúp nàng tạm thời quản lý mảnh đất này. Đây là nàng cùng lão đầu kia trong lúc đó q u t định. ta lúc nào mới có thể nắm giữ những thứ này đây. ạ cậu ngồi liệt trên mặt đất, vô lực đem cầm gối ở trên thư buồn. đống nhiên hồi tưởng lại cái đó anh tuấn mà tên đáng ghét. ạ lin cho tới bây giờ không có càng nhiều hơn nhất lên chuyện của hắn. ạ cậu chỉ đành phải biết đối phương kêu d ờ n voni b r là một cái người nước đức. bất quá, nghe nói sinh ra ở anh quốc, người nhà của hắn dường như rất cha mẹ của a lin d i n biết. hiện tại 16 tuổi, đáng ghét. rõ ràng t u ổ i tắc giống nhau, tại sao hắn sẽ lợi hại như vậy đây? ta có phải hay không là liền cơ hội báo thù cũng không có? dựa theo cách nói của Alins, cơ hồ không có ma thuật sư có thể tùy tiện xuyên qua không gian đến một địa phương khác. nàng đánh giá là cùng cái đó, l ô n g trắng khả năng cùng chính mình tổ phụ là cùng một cái tiêu chuẩn. hơn nữa, không có ma thuật k h ắ c ấ n đối với ma thuật k h ắ c ấ n ạ cổ cũng đã có biết, coi như người thừa kế nhà ạ ảo giả kỳ, nàng kế thừa tổ phụ ma thuật k h ắ c ấ n đây cũng là tỷ tỷ thứ tủ c ổ muốn có được. dựa theo ghi lại, không có ma thuật k h á c ấ n ma thuật sư bình thường thực lực đều rất b ở i vì không cách nào thi triển to lớn ma thuật, nhưng cái tên kia lại rất đặc biệt, không người nào dám xem thường hắn, cái đó đáng ghét dã cha xứ mỗi lần nói tới trên mặt của hắn đều không tốt nhìn. à cô đột nhiên l ắ p đầu, đem cái đó người đáng ghét ảnh hất ra, sau đó đứng dậy đi phòng khách, nàng mới vừa rồi tựa hồ nghe được một chút động tĩnh, chắc là ạ l i n h trở về tới rồi, cơ hồ đem toàn bộ rừng rậm làm ra nhà xưởng ma thuật ma nữ, có thể dễ dàng tìm tới vào người xâm người hơn nữa giết chết đối phương. à cô đến phòng khách thời điểm, quả nhiên thấy được một cái bóng người quen thuộc, nàng đang ngồi ở trong phòng khách, một tay cầm đũa, một lần cầm lấy chén d ư ờ n g như đang ăn cái gì. à người cái này tên r à o hoạn, trốn ở chỗ này trộm ăn đồ ăn. À cô nhìn lấy uống canh thiếu nữ, nhất thời cảm giác mình có chút đói, thiếu nữ nhấp một h canh. không để ý đến người ở trung t ê u lao ông s ò m một lần hướng trong miệng bỏ vào nóng hổi bữa k h u y a một lần miệng nhỏ nhai động tác phá lệ yêu nhã bên đó như thế nào rồi ạ c ổ phản nàn nói tối hôm nay bận rộn một đêm bụng cũng có chút đói như gió lây tới đũa cùng nhau tiêu diệt những thứ kia cản tổ nấu một chút tên g i á hỏa có mắt không chồng ta đoán chừng là tủ c ổ đem sự tình lan rộng ra ngoài cho ngươi tìm phiền toái ạ linh trước mắt trong miệng thức ăn nhàn nhạt nói ra suy đoán của mình bởi vì coi như là ảo dạ kỳ ma pháp sư chết rồi vẫn có người thừa kế vẫn còn không có một người dám tùy tiện tới quấy rầy Ma pháp sư cũng không phải là cái gì dễ trêu ra hoặc không. Đáng ghét, chưa chút cho ta. À, cổ v ớ t châm cứu ngấm n h é t vào trong miệng, bị nóng một cái, dùng sức lên trên thổi tốt mấy hơi thở, chờ tương đối lạnh tại bỏ vào trong miệng. Nhìn lấy sắp bị quét sạch không còn một ngón bữa ăn h u y Thiếu nữ không nhịn được oán trách một câu, tại sao không đều mua một chút? Lúc ta đi ra, không phải đã hỏi ngươi, tự ngươi nói không cần. ă n cuối cùng một khối đậu hũ. À, Linz không mặn không nhạt nói một câu. Có không? À, cô â ngẩn, vẩy vẩy một cái tóc, quay đầu qua lộ ra một chút l ú n g túng. Thật giống như có chuyện như thế tình, nhưng bởi vì sinh hoạt phí cũng thiếu thốn. hơn nữa cái này cũng cái tiền lương còn không có phát nàng tháng này sinh hoạt phí đã thấy đấy sắp đến đói trình độ thật h â m mộ n g ư ờ i đại tiểu thư này không cần làm công vĩnh viễn đều có không xài hết sinh hoạt phí ạ cô rời đi đ ề tải trong lời nói mang theo một chút ưu á n biệt thự cũ ô g ì hai người đều thuộc về cái loại này bất tiện h quản lý tài sản gia hỏa cộng thêm tiêu tốn cơ hồ không có tiết chế bây giờ nhật bản kinh tế bỏ suy thoái tiêu phí nhưng là đặc biệt kinh ư ợ i đưa đến mỗi tháng 3 0 chục ngàn tiền căn bản không cấm hoa nếu như không làm công kiếm chút tiền liền mua ít đồ cũng rất khó nhưng ả linh lại không giống nhau Cái tên này căn bản cũng không biết tiết chế hai chữ này viết như thế nào. Nàng sử ma cơ hồ đều là vật chỉ dùng được một lần, dùng hết liền cần bổ sung. x a hoa mà x a hoa vật phẩm cũng mua một nhóm. Cái gì h ồ n g trà, tiểu tây bánh ngọt chưa bao giờ thiếu. Một tháng không muốn biết dùng hết bao nhiêu tiền. Ạ, c ổ từ trước tới nay chưa từng gặp qua Ạ l i n đi ra ngoài làm công, nhưng nàng chưa bao giờ thiếu tiền, sinh hoạt trải qua rất dễ chịu, người so với người còn thật là tức chết người. Ạ l i n trầm mặc, cô ố gì nhà m ỗ i tháng quả thật có cho chính mình đánh sinh hoạt phí, nhưng làm ỗ i tháng cũng, cũng chỉ có n chục ngàn. Trên thực tế, nàng phần lớn tiền tự nhiên đến từ gia ẩn. mà hắn cho tới bây giờ là thuộc về không thiếu tiền cái loại này, tự nhiên có đủ tiền để cho nàng tiêu tốn. đối với dần mà nói, tiền loại vật này ý nghĩa đã không lớn. chương 219 t r ư c n người có tiền, ạ cô cũng không có tại nhất lên ạ l i n cái kia cao dọa người sinh hoạt phí. tại loại này kinh tế bỏ h ó a thời đại, sinh viên công tác trung bình tiền lương 18 vạn, học sinh trung học phổ thông trung bình tiền tiêu v ậ t 1 0 0 0 ngàn thời gian, nàng c h ú t sinh hoạt phí tiêu quả thực thật là ít đ ò i càng nói lên liền để cho nàng càng thấy được khó chịu. người sau người thế nào? ạ cô nói sang chuyện khác, coi như tập sự ma thuật sư, nàng còn chưa có tư cách ra đi chiến đấu, làm là một c á i c h n năm cát bã đi ra ngoài cũng chỉ là d ơ n mạ p h ầ n mỗi lần a linh luôn có thể tiêu diệt hết được nhân lần này hẳn là cũng không ngoại lệ đi không bị chạy trốn đối phương không có tiến vào giường r ậ m a linh đ ỗ n g nhiên nói ra một cái làm người ta khiếp sợ sự thật đối với địch nhân chạy trốn không thể nghi ngờ là một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề vậy làm sao bây giờ a c ổ cũng biết chuyện này không thể trách a linh dù sao phe mình chạy tới thời điểm đối phương liền đã chạy không có tiến vào giường r ậ m nàng liền không có cách nào sử dụng nhà xưởng ma thuật vây khốn đối phương tiêu diệt đối phương tự nhiên cũng không cần nói đối phương là cái cẩn thận ra hỏa bất quá. chỉ cần hắn dám bước vào giường dậm mà nói tiêu diệt đối phương không phải là việc khó gì. Aline ngữ khí bình h ả n nàng đã đem cả tòa giường dậm biến thành nhà xưởng ma thuật. ở địa bàn của mình đương nhiên sẽ không sợ h ạ i những thứ khác không n ă m ma thuật sư. vậy thì tốt. A cô thở dài, tương đối là lần đầu tiên gặp phải phiền toái. sau một hồi trầm mặc, nàng dường như nhớ lại lời Aline mới vừa nói hỏi, ngươi nói cái này cùng ai có quan hệ? có thể là tủ cổ tung tin nhảm tìm người tới gây sự với ngươi. a l n nhận biết tủ cổ ư ờ i mấy năm rồi, tự nhiên rất rõ ràng cá tính đối phương, nàng tuyệt đối sẽ không cam nguyện bị đoạt đi gia tộc quyền thừa kế. chờ một chút, ngươi nói. À cô lựa chọn hàng đầu sừng sốt một chút, sau đó tình h ồ n lại dùng không dám tin n g ự khí dò hỏi. Ngươi nói là cái tên kia muốn trở về c ấ p đi quyền thừa kế, lấy tính cách của nàng thật đúng là có thể. Dù sao ba a i thành phố mảnh này linh mạch đối với ma thuật sư mà nói vô cùng trong yếu, hơn nữa không riêng gì quyền thừa kế vấn đề, còn có người đính hôn cũng bị cướp đi rồi, nàng làm sao có thể sẽ không căm ghét ngươi? Cũng không biết A Linz có phải là cố ý hay không. Nói đến người đính hôn ba chữ thời điểm, ạ cô trong nháy mắt s ù lông. A l i n ngược lại là không để ý đến ạ c ổ tự mình theo bên cạnh cầm lên một cái chứa bánh ngọt cái hộp, mở ra bên trong là hôm nay bánh ngọt. nhìn cái đó hoa lệ bộ dáng tuyệt đối là phi thường đắt giá tiểu tây bánh ngọt. Ả c ổ chỉ cách cửa sổ thủy tinh xem một cái. Cái đó cái hộp nhỏ phòng t r ừ n g bù đắp được nàng nửa tháng sinh hoạt phí đi. 3. Một cái tiếng vang lanh l á n h sau đó truyền ra một tiếng thiếu nữ bị đau hử nhẹ. Ả Linh dùng thu đánh xuống, ạ c ổ đưa tới tay, dùng dao lại xen vào lên một khối bánh ngọt đặt ở trong miệng chậm rãi nhai, thưởng thụ loại này cao cấp đồ ngọt điểm tâm. Cẩn thận biến thành heo mập. cô quay đầu qua âm thầm ơ lên quả đấm, t h m thì trong miệng n g u y n rủa trước mắt người thiếu nữ này. Đáng ghét, nhóm người người t r ê n h lệch tại sao biết cái này bao lớn đây? Mùi vị rất không tồi. thật không hổ là nhà nào k i ể u tây bánh ngọt bằng hiệu. t h ư ở n g thức xong bánh ngọt sau, a linz bưng lên thức uống uống một hớp, biểu thị đối với loại này đặt giá đồ ngọt điểm tâm biểu thị hài lòng. đáng ghét. ă n thi ăn, còn ở trước mặt của ta k h o e k h o a n g a cô t h ạ t nhìn có chút căm tức, đong nhiên dùng một loại cổ quái tầm mắt nhìn về phía a linz nói, ngươi chẳng lẽ? không có cái gì chẳng lẽ đấy. a linz bình thản ít đi a cô một cái, chậm rãi lật xem trên tay sách, chẳng lẽ đang làm một chút không thể cho ai biết bí mật đi? a cô dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía thiếu nữ, k h e miệng lộ ra một bộ ta đã hiểu biểu tình. thì như, v i ệ c a linz thản nhiên nói. Sự thông minh của ngươi giảm xuống rất lợi hại. Ta biết rồi. Ác cô bỗng nhiên kêu to lên, nhất định là như vậy. Ngươi có phải hay không là có ích lợi gì ma thuật phương pháp kiếm tiền? Không sai, đại khái cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích rõ. Tiền là g i n cho ta đấy. Vì không cho người ở chung suy nghĩ lung tung, Ác Linh quyết định sau cùng thấu một chút tin tức. Cái này làm sao có thể? Ác c ngây ngẩn, sau đó nghĩ đạp cái đuôi mèo liếc mắt n h ả y c ó lên, sau đó lại suy đoán nói, tên kia nhất định là đi cướp ngân hàng, nhất định là như vậy. Dai ẩn cái loại này c h ố n g giống xuất hiện năng lực để cho ạ cổ khát sâu ấn tượng, cho dù là ngân hàng kho bạc đều không ngăn được hắn. Ai biết được? ạ Linz không mặn không nhạt nói, bắt trước p h ầ n cấp kho bạc ngân hàng cũng cùng nàng không có có bao nhiêu liên hệ. ạ Cổ dùng ánh mắt cổ v á i nhìn về phía ạ Linz, đột nhiên hỏi, ngươi chẳng lẽ bị hắn cho bảo dưỡng đi? Nếu như ngươi không phải là hắn liên hệ thế nào với, hắn làm gì sẽ cho ngươi nhiều tiền như vậy? ạ Cổ đổi sắc không bung phát ra bản thân chất vấn, trong ánh mắt tiết lộ ra ta liền biết biểu tình. l i n ngược chưa từng suy nghĩ nàng cùng dần là quan hệ như thế nào, bọn họ nhiều năm như vậy quan hệ giữa, đã sớm vượt qua hữu nghị, có lẽ. phải nói càng giống như là người nhà đi cầm người nhà mình tiền tới hoa đối với A Linz mà nói tự nhiên không có áp lực gì tại sao một hồi cho mặc thiếu nữ bỗng nhiên tay phải nắm quyền nhẹ nhàng đập vào trên bàn tay nói đúng là tiền mơ ư n g thanh thật mà nói ngươi có phải hay không là thích hắn A cô một bộ bắt quái biểu tình hoàn toàn không có gì hay nói tự mình nói người kia là chính mình người đ i n h hôn cái này dường như cùng ngươi không có quan hệ gì chứ A Linz bình tĩnh nói ngược lại là quan hệ của ngươi và hắn chuẩn bị làm sao bây giờ dự định giải trừ sao bất quá ta đề nghị ngươi đi hỏi thăm một chút tổ phụ của ngươi t h ậ n hôn nước này dù sao cũng là hắn quyết định. Nếu như ngươi muốn muốn giải trừ lời, tốt nhất hỏi thăm một chút ý kiến của hắn. Lão giả thối tha kia không phải là đã chết rồi sao? Ạ cô nhẹ r ê n một tiếng. Nàng sau đó rời đi để tay hỏi. Cái đó lông trắng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Ạ cô đương nhiên sẽ không cho là g i n n đi cướp ngân hàng. Không biết, ngược lại hắn một mực rất có tiền. Ta sinh hoạt phí nơi này cơ hồ đều là hắn cho ta đấy. Ạ linh ngữ khí bình thản. Tại g i ờ mất tích những năm đó, dựa vào trong nhà chút sinh hoạt phí kia, thiếu nữ sinh hoạt quả thật không tốt lắm. Bất quá bây giờ, hắn cho ngươi bao nhiêu tiền? Ạ cô tò mò hỏi. Đại khái mấy triệu đi. A Linh nắm tay thả ở dưới cằm, sau một hồi trầm mặc trả lời. Cái gì? A cổ sợ hai tay hướng bàn vỗ một cái đứng lên, mấy triệu cũng đã bù đắp được một người dẫn chương trình cực khổ một năm tiền lương khó trách tên khốn kiếp này không cố kỵ chút nào tiêu phí những thứ kia xa hoa vật phẩm. Đáng ghét, phân ta một nửa, không, 10% liền tốt rồi. A cổ quả thật là sắp tức điên l ỗ mũi, nàng mùa hè này làm công tiền cũng còn không có một người dẫn chương trình tiền lương một nửa. Tại sao? A Linh hỏi. Biểu tình của A áo dạ kỳ cứng lại, tại sao? Đối với tại sao vậy chứ? nàng phát hiện chính mình mới vừa rồi bị cái kia mấy trăm vạn làm cho hôn mê đầu. chính ngươi đi tìm hắn muốn không được sao? ngược lại ngươi là hắn người đính hôn. chương 220, a ạ lệ mi. năm 1989 n c h n ã gàng ổ còn không có được rất tốt khai phá, nơi này vẫn còn không có thành phố hóa, hai bên phòng ốc vẫn mang theo khí tức cổ xưa. thấp giọng lời nói n h ỏ n h ẹ giao lưu đám người chính đem tầm mắt rơi vào tại nam nữ trẻ tuổi trên người, dùng người khác có thể nghe được âm thanh đang nói một ít lời. có lẽ đang thảo luận một nam hai nữ cổ cái tóc, đối với khác với chính mình, mọi người coi trọng sẽ xa lánh, bài xích vì bán chọn lựa các loại phương thức cô lập đối phương. Đôi trai gái này bộ dáng quả thực để cho bọn họ những thứ này hướng phía dưới dễ n h u y i khó có thể tưởng tượng. Đại khái sẽ lấy người có tiền cùng đần độn hoặc là người ngoại quốc để gọi bọn họ. Đương nhiên, huyện n ạ gã ngộ cư dân người cố ý nói đến người khác có thể nghe hiểu lạng lẽ nói. Còn có một nguyên nhân khác, cùng đối với nam nữ chuẩn bị viếng thăm người có quan hệ rất lớn. Ả dạ g ệ mỉ là n ạ gã ngộ một dây danh môn, nhưng do nguyên nhân nào đó được một số người sợ sợ hãi, nghe nói Ả dạ g ệ mỉ chi nữ là nguồn r u a t chi nữ, l ờ i đồn đại gì cho tới bây giờ chưa từng đình chỉ. Ả ạ g mỉ nhất tộc tự nhiên làm theo bị các hương dân b à i sĩ. Ả dạ g m cửa phủ bị gõ. Đại khái là không ngờ rằng sẽ có người viếng thăm, người mở cửa nhìn thấy ngoài cửa ba người s ử n g sốt một chút, chợt lấy lại tinh thần hỏi: có chuyện gì không? Ta là tới tham gia chủ ạ xạ g h ệ mì đấy. r a i g n giọng bình tĩnh nói. Trên mặt của người kia lộ ra một chút do dự, nhưng sau đó phảng phất hạ quyết tâm, nhường đường để cho bọn họ tiến vào. Ạ xạ g ệ mì nhất tộc coi như tứ đại lui ma sư, tự nhiên đủ có không nhỏ gia sản. Bất quá, bởi vì bất động sản thuế quan hệ nắm giữ đất đai m ê n mông Ạ xạ g h ệ mì tại không có được thích hợp kinh doanh dưới tình huống, đã bắt đầu đi hướng chớ rơi xuống. Mời tới bên này. Người kia giống như là làm trung gian giới thiệu c o n dối, tại dưới con mắt mọi người đem dần nên tiến vào ạ xạ g h y mị phụ đệ. Một người xa lạ viếng thăm, chuyện này rất nhanh liền truyền ra ra. g i à n nhìn thấy một người đàn ông trung niên đứng trước mặt của hắn, mặt đầy kinh ngạc mắng, k h u ê hắn là ai? Được gọi là k h u ê nam tử đột nhiên t h ứ t t ỉ n h trên mặt mang theo nồng nặc kinh ngạc, hiện nhiên cũng không có làm biết chuyện gì xảy ra. Thật là khiến người thất vọng, hoàn toàn không có lui ma nhất tộc bộ dáng rồi, thấy thế nào đều so n ạ này ạ đám người kia còn thẳng hơn. Tầm mắt của dần quét về phía mọi người, thấp giọng lẩm bẩm nói lấy, hắn chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết những người này cùng người bình thường không có khác gì. coi như vốn nên thuộc về luim a nhất tộc a sạ gẹmì dĩ nhiên là rơi ở phía sau tới cực điểm người là ai a sạ g ệ m ì gia tộc lớn tiếng mắng bốn phía mấy người mặt lộ vẻ bất tiện hướng về bên này tiến tới đại khái chuẩn bị bạo lực xua đuổi đi rốt nát ra hỏa nệ d ỗ lẩm bẩm một câu liếc mắt quét về phía một cái đến gần người đàn ông trung niên sợ đến hắn liền lui lại mấy bước ngã trên mặt đất ta là một ma thuật sư có lẽ ngươi có thể cho là ta là một cái ngoại quốc doanh nhân giai bần dọng bình thản nhìn lấy hắn lại nói không mời ta vào trong bình tĩnh này ngữ khí khiến cho mọi người kinh ngạc gia chủ ạ sạ gãy mì ngay sau đó phát hiện tộc nhân của mình cái này tiếp theo cái kia ngã xuống thấp rộng ngươi làm cái gì hắn lớn tiếng chất vấn mặt lộ vẻ một tia không khỏi hoảng sợ ta chẳng qua là để cho bọn họ ngủ mất m à t h ô i nói lấy g i a i ẩn xuyên qua bên người của gia chủ hạ sạ g ã m mì tại chủ nhân không có cho phép dưới tình huống tiến vào phủ đệ ô n g thấp thầm tâm tình gia chủ ạ sạ gãy mì nhìn lấy ung dung theo bên người đi qua ba người mặt đầy kinh ngạc hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người như vậy cái gì là ma thuật sư gia chủ hạ sạ g ì không biết nhưng hắn biết lui ma nhất tộc là ý nghĩa gì đã từng coi như lui ma nhất tộc cả Hạ Lệ Mị, làm r a chủ nàng tự nhiên biết rõ như vậy bí mật. người này tại sao đến? xem ra các ngươi đã bỏ đi năng lực của mình rồi. Zion nhìn về phía gia chủ ạ x ạ Lệ Mị, giọng bình tĩnh nói: ta không biết ngươi đang nói cái gì. hắn bất an tại đối diện dần ngồi xuống, nói một chút n h à ạ x ạ Lệ Mị sự tình đi. ta không hiểu ngươi nói cái gì. h E lệ n ạ đi đem cuối hành lang đến ngược căn phòng thứ ba nữ hải mời đi theo. Zion lười đến cùng đối phương nói nhảm, dùng hơi kinh ngạc ngữ khí nói: không nghĩ tới gia tộc các ngươi còn lưu lại một cái, xem ra những người đó nói không sai. Ngươi đang sợ cái gì? hắn đột nhiên hỏi. Ngươi kết quả là người nào? Gia chủ ạ xạ g ậ mì sắc mặt đặc biệt tái nhợt, hắn biết hiểu được dần nói nữ hải là ai, nữ nhân của hắn, kế thừa nhà ạ xạ g ậ mì siêu năng lực. Vào lúc này cửa đã mở ra, Hệ lẽ nào mang theo một cái có chút bất an thiếu nữ tóc ngắn đi vào trong nhà. Ngươi muốn đối với con gái của ta làm cái gì? Trên mặt của gia chủ ạ xạ g ệ mì nhất thời phá lệ ẩn nút, hung hăng nhìn về phía trước mắt mà thanh niên. Qua tới, làm được bên cạnh ta. Gia cẩn nói với nữ hải, đầu cũng không quá lẩm bẩm, nắm giữ ma n h ã n sao? lại nói người của lui ma nhất tộc tựa hồ là không phải là cũng có ma nhãn trộn rất thông thường một cô gái mặc dù đáng thương mạch ma thuật nhưng cùng người bình thường không có bao nhiêu khác nhau đại khái duy nhất khác biệt chính là nắm giữ ma nhãn thối ma gia tộc đều có một chút điểm được gọi là siêu năng lực đ ổ vật cùng dù như lại các ngươi từ bỏ sức mạnh trong huyết mạch sao giai t n đưa tay sờ sờ tóc nữ hài nói sử dụng năng lực của ngươi để cho ta nhìn một chút ta ta không biết năng lực gì tay của cô bé bị thương dường như rất bất an bộ dáng giai t n đưa tay tại trên ngón tay của nữ hài nhẹ nhàng vừa đụng sau đó thay nàng c ở i ra dây dưa ở trên tay băng vải, nguyên bản giữa ngón tay cắt vết thương đã hoàn toàn khép lại. nhìn thấy khép lại vết thương, liền ngay cả gia chủ ạ xạ g ậ mỉ cũng s ử n g s ố t một chút, ánh mắt nhìn về phía g i ầ n càng thêm kính sợ rồi, thấp giọng nói: nói, siêu năng lực, đây là ma thuật. giai ẩ n cải chính nói, bất quá, coi như lui ma nhất tộc, các ngươi dường như rất sợ hai loại năng lực này, không có ai sẽ thích dị đoan. trong giọng nói của nam nhân mang theo nồng nặc khổ sở, ạ xạ g ậ mỉ nhất tộc đã lâu chưa từng xuất hiện kích thích huyết mạch siêu năng lực giả rồi, ta vốn cho là sẽ không tại xuất hiện, ngươi hẳn là cũng phát giác. con gái của ta bị tất cả mọi người sợ cái gọi là cùng bại xích, ta chỉ hy vọng nàng có thể làm một người bình thường. liền ngươi cũng sợ hãi nàng. g i a i e n lộ ra một tia cổ quái, Nedo dùng một loại ánh mắt thật đáng thương nhìn lấy cái này còn tâm b é hai tử, liền người nhà của nàng cũng vứt bỏ nàng. gia chủ hạ sạ gã mỉ không nói gì, t i ê n lặng rất hiển nhiên đã lộ ra hắn hiện tại thái độ. Cung rũ bất đồng, bọn họ kính sợ, g h e n t ị hâm mộ nắm giữ lực lượng như vậy nữ hải, đây chính là phổ thông tâm thái của người ta đi. chương 221 con gái của ngươi bán không. ngắn ngủi giao lưu, tuyệt đối chưa nói tới khoái chá. sắc mặt gia chủ ạ x ạ gã mị phá lệ khó coi loại này đ ẻ nén mà bầu không khí ngột ngạt rất nhanh liền bị một cái không mời tự đến người ngoại lai đại phá rồi người dường như lại có khách tới giai ẩn đem bực b ộ i tốt hồng trà rót vào ly trà của mình sau đó lại cho nệ rổ cùng bên cạnh nữ h à i rót một ly còn vô cùng thiện ý cho hắn thêm chút bột kem không sữa đáng tiếc nữ h à i dường như cặp mắt còn trừng trừng nhìn trầm c h ầ m trên tay phản phất đạn toái vớt vớt vật thú vị gì đại khái là nghe được lời của g i a ẩn sắc mặt của gia chủ ạ ạ g mị có chút u buồn hắn biết hiện tại sẽ tới nhà ạ g mị chuyện a hắn biểu đệ ạ cũ d Cửa phòng đống nhiên bị kéo ra, hai gã cầm thương bảo an vào vào. Đại khái là nhìn thấy trong phủ đệ đầy đất người hôn mê, tất cả những người an ninh này mỗi cái cầm thương cảnh giác, biểu tình làm ra một bộ ta là chuyên nghiệp bảo tiêu phong độ. Coi như ạ xạ g ệ mỹ đã từng trải qua tất ra, ạ xạ g ệ mỹ nhà hiển nhiên lăn lộn sò tông ra tốt. Người tới làm gì? Trên mặt của gia chủ ạ xạ g ệ mỹ không quá thân thiện, hắn biết cái này biểu đệ mục đích. Ta nghe nói ngươi gặp phải phiền toái, bất quá, xem ra ngươi có khách. ạ xạ g cụ d tẩm mắt rơi ở trên người gia hẩn, sau đó lại rời đến n g ệ rổ cùng trên người hệ l ạ n hiển nhiên đánh hơi được không tốt lắm mùi vị. Đối phương quá l ã n h đạm bình tĩnh rồi, dù là bị súng chỉ, nhưng vẫn n h ư n g lộ ra một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, không thèm để ý, không, là không quan tâm, bị coi thường, không nghi ngờ chút nào. Ở trong xã hội có mặt mũi hạ x ạ g ệ mì nhà đối với loại này, người có siêu năng lực đều hết sức kiến k ỵ Dù sao ai đều sẽ không thích t á n h mạng của mình không ở trong sự khống chế của mình. Đồ chơi kia chính là thương sao? Nero hiếu kỳ nhìn về phía hai bảo vệ vũ khí. Đối với người bình thường sử dụng vũ khí nóng, Nero cũng có hiểu biết. Vào lúc này, bọn họ đều sử dụng loại vũ khí này chiến đấu. dĩ nhiên những thứ này vũ khí nóng ở trong mắt nghề rồ chính là đồ chơi to lớn vũ khí nóng có lẽ còn có chút hiệu quả hai gã bảo tiêu nghe được trên tay mình súng lục bị nữ hải sưng là đồ chơi mới đầu là ngạc nhiên sau đó liền dẫn một chút nổi nóng đại khái là cho tới bây giờ không có bị người xem thường qua đi bất quá tức giận q uy về tức giận không người nào dám tùy tiện đi lên trước mắt hai vị này quả thực quá lãnh đạm bình tĩnh rồi cái loại này căn bản không có đưa bọn họ để ở trong lòng biểu tình trong đó một cái quần áo đen bảo an thậm chí đem hạ sạ l m củi che chở ở sau lưng người dường như lại k h á c nhân chúng ta vẫn là nói tóm tắt đi Jaiun nhìn nói với gia chủ Hạ Sạ g a Mi, ta đối với nàng có chút hứng thú. Nếu Hạ Sạ g a Mi có thể bị x ư n g c h ứ c vì tứ đại thối ma gia tộc, chắc hẳn trong huyết mạch chắc có tương ứng sức mạnh. Ta muốn nàng. Tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra, cái này là không thể nào. Gia chủ Hạ Sạ g a Mi lắc đầu tự tuyệt, không có cái gì không thể nào. i a i u n nữ g khí hết sức bình thản, tiếp tục nói, ta có thể cho ngươi một khoản tiền, 100 t r i ệ u đồng yên như thế nào? Lần này tất cả mọi người lại một lần nữa ngây ngẩn, bọn họ đại khái đều chưa hề nghĩ tới, người này mở miệng chính là 100 triệu đồng yên. ở nơi này kinh tế b ọ n nhật bản 100 t r i ệ u đồng yên quả thực không tính là cái gì nhưng cái này không nghi ngờ chút nào tạm thời giải quyết vấn đề của nhà ạ xạ đệm m người đang nói đùa mở miệng chính là ạ xạ g ệ m c ụ d ị u người cảm thấy không đủ tiền giai ẩn tiếp tục hỏi hoàn toàn đem nổi giận ạ xạ g ệ m c ụ d ị u làm như không thấy làm làm một cái có mặt mũi gia tộc tộc trưởng ạ xạ g ệ m c ụ d i u cho tới bây giờ không có như vậy bị người cho không nhìn qua triệt đầu triệt đuôi không nhìn phản phất h ắ n giống như một nhóm cung khí căn bản cũng không từng tồn tại tại sao gia chủ ạ xạ đệm m hỏi không tại sao Ngược lại các ngươi cũng không thích nàng g i ọ n g nói của dần bình tĩnh, coi như đối với thối ma gia tộc nghiên cứu đối tượng, nàng hiển nhiên là một không tệ thí nghiệm tài liệu thực tế. Dĩ nhiên ta sẽ không đem nàng thế nào, đồng thời cũng sẽ dạy dỗ nàng như thế nào khống chế sức mạnh của mình để b á o đ á p lại. Lời này khí bình tĩnh, nhưng nghe làm sao làm người ta giận cả tóc gãy, phản phất hắn là một cái tiến hành nhân thể thí nghiệm điên cuồng khoa học gia. Uống ngon. Nữ hải khẩn trương nắm ly trà của mình, mới vừa uống một hớp dần ngâm hồng trà, nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Bất quá nàng xem ra dường như rất bất an bộ dáng, hiển nhiên đã nghe hiểu lời bọn họ mới vừa nói. có chút bất an nhìn về phía mình cha, sợ mình bị người nhà cho bán đi. Không có khả năng. Gia chủ ạ xạ g ệ mỉ răng cắn nghiến răng nói, mặc dù đối với phương mở ra giá tiền rất mê người, nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Ngươi là hoài nghi ta có trả đ ổ i khoản tiền này hay không đúng không? Gai i ẩn lại thế nào không nhìn ra tâm tư của đối phương, coi như ma thuật sư, hắn nắm giữ áp đảo tất cả mọi người tại chỗ sức mạnh. Đối phương tự nhiên có chút cảnh giác, dù là biết được chính mình hoàn toàn có thể mang đi con gái của hắn. đ n g nhiên, Gai ẩn vô căn cứ kéo ra một tấm danh thiếp, danh thiếp thể đẩy tới trước mặt của đối phương. Trên danh thiếp viết. j a r e đi lạc còn có một số điện thoại. À, xạ đẻm cụ d i u như mày, tấm danh thiếp này quả thực quá quái dị. Thế bạn, số điện thoại, thấy thế nào đều rất kỳ quái, không có ai cho là đối phương đang hư trương thanh thế. Ngươi gọi điện thoại tới, dựa vào tấm thẻ này, ngươi liền có thể lấy được đầy đủ bảng anh. Chắc hẳn đ ồ n g nhiên, chờ đáng giá bảng anh có lẽ càng đáng giá tiền. Ngươi chuẩn bị đưa nàng thả ở nơi nào? Nệ rồ như mày, n é u tới i t a l i a cùng ngươi người học trò kia sống chung một chỗ. Không, ta cũng không tính đưa nàng mang đi, nàng sẽ tiếp tục lưu lại nơi này, chờ thời cơ đã đến, ta sẽ đi qua đem người t i ế đi. Daiần mà nói lệnh những người khác đều sợ ngây người. Ngươi cái này là có ý gì? Gia chủ ạ, x ạ Gệ Mị bỗng nhiên bị đối phương khiến cho có chút không có manh mối tự rồi. Cái đó thần bí thiếu niên tóc bạc h kim luôn miệng nói muốn đem con gái của mình coi như vật thí nghiệm, nhưng tại sao phải không nói nàng mang đi đây? x ạ Gệ cụt cầm lên tấm thẻ kia, tựa như là chứng thật dần mà nói chẳng qua là một trận náo nhiệt, liền móc ra thu thập gọi một cú điện thoại. Sau đó bên kia liền kết nối, nói ra một nhóm lời làm hắn trợn mắt m u n g Con trai, đầu điện thoại bên kia truyền tới âm thanh của người đàn ông trung niên. Sau đó hai người dường như lặng lẽ trò chuyện mấy câu. hết t h ể tất cả làm người ta trợn mắt h ố t mồm, anh quốc m ộ gia xuyên quốc gia công ty khoa học kỹ thuật con trai của chủ tịch, vân vân dường như có chút không đúng, hắn hình như là nói chủ tịch, l i ê n hắn, ạ xạ g ệ m cụ d ự quả thực không cách nào đem đối phương cùng mới vừa rồi lấy được tin tức liên hệ với nhau, gia chủ ạ xạ g ệ m mỹ hiển nhiên cũng nghe đến mới vừa rồi mà trao đổi, nghe chính là trợn mắt h ố t mồm, hắn do dự, có chút k h ỏ e miệng khô lưỡi, đây chính là một số tiền lớn à, có khoản tiền này hắn cũng không cần nhìn ạ xạ g ệ m cụ d tấm kia đáng ghé mặt. Bọn họ tại sao lại sẽ biết? Đi l ạ m đúng là đang cho con trai làm công thay hắn người quản lý. Mấy năm trước theo Nhật Bản v ấ t đi một một khoản tiền lớn, c ộ n g thêm theo trên tay giờ ẩn lấy được vượt qua thời đại mười năm khoa học kỹ thuật tài liệu, đầy đủ để cho bọn họ phát tài. Vậy phần tại sao phải kiếm tiền? Mấy lời kinh nghiệm nói cho hắn biết, tiền không phải là v ậ n năng, nhưng không có tiền tuyệt đối không thể. Huống chi người làm phép bản thân liền là cái đốt tiền nghề nghiệp, tài liệu không cần tiền, ma thuật đạo cụ không cần tiền, nhà xưởng ma thuật không cần tốn tiền, một đống đồ vật đều cần tiêu tiền. Chẳng qua là số tiền này không cần chính hắn tốn tinh lực đi kiếm. ngồi thu tiền tự nhiên cũng cũng không có vấn đề. chương 222, m à a nhãn gia chủ hạ sạ g ậ mỉ lo lắng vượt qua thường nhân năng lực cuối cùng rồi sẽ đưa đến bị xã hội văn minh xóa bỏ vấn đề tồn tại. gia chủ hạ sạ g ậ mỉ muốn để cho mình gia tộc thoát khỏi trước mắt hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh khó khăn này rất đại đa số tình huống chính là đã từng nắm giữ siêu năng lực ạ sạ g ậ mỉ bị những người khác bài xích mà gây ra đó. bây giờ tứ đại thối ma gia tộc, chứ bắt đầu nghị xã hội đen thay đổi nhà giàu còn sống được tương đối dễ chịu. gia tộc n ạ n y hạ cùng hiện tại mà hạ sạ g ậ m ỹ đều coi như là ma thảm. bất quá những vấn đề này đều không có ở đây d n xem xét phá bì. hoặc có lẽ là hắn so ai cũng hiểu những chuyện này, hơn nữa cũng không quan tâm những chuyện này. Hiệp hội ma thuật, giáo đường cùng tử đồ đều đã bật đi hơn mấy ngàn năm, vẫn còn sống, chúng nó cũng còn không có bị hủy diệt, tự nhiên cũng sẽ không quá lo lắng những vấn đề khác. đang đối mặt ma thuật sư, người bình thường thật ra thì vẫn là rất buồn chán, quân đội cái gì cũng không cần nói. Ra gần nhìn về phía lo âu bất an nữ hải, nhẹ giọng mà hỏi, người tên là gì? Fuji no, ạ dạ g ễ mi Fuji no. Do cô gái trong lộ ra một tia không khỏi lo âu, tầm mắt một mực rơi ở phía trước trên thân phụ thân, nhưng mà nàng không có được mong muốn trợ giúp. để cho ta nhìn một chút sức mạnh của ngươi. z a y l n nhìn lấy hạ sạ g ệ mỉ cặp mắt phủ g i n o nhẹ giọng nói lấy, trong lời của hắn phảng phất mang theo một chút ma lực. Nguyên bản sức mạnh bị phong bế, bắt đầu bị giải phóng ra ngoài. Không muốn hoảng sợ, khống chế xong nó. Phúc, chỉ thấy không khí phảng phất xuất hiện không khỏi thay đổi, dường như lại thứ gì bị vật mèo. z a y l n đặt ở tay của cô bé xuất hiện không khỏi vật mèo, máu tươi thuận theo đâm ra tay cốt xà suốt xuống. Vật mèo ma nhăn sao? z a y l n không để ý đến bị thương thương thế, nữ khí phá lệ bình tĩnh. bất quá, mặc cho ai nhìn thấy một cây tay bỗng nhiên lấy không thể nào hình dáng v ậ mèo. Máu me đầm địa một màn đều sẽ đem những người khác h ủ đến. Không cần phải sợ, tiếp tục giải phóng năng lực của ngươi, để cho ta nhìn một chút cực hạn của ngươi ở nơi nào. g i r e n nói tiếp, phảng phất đạn và quan sát thí nghiệm vật thể, nhìn lấy cơ hồ bị vặn gãy cánh tay, một người bảo an r ố t cuộc không cách nào chống đỡ chủ nội tâm hoảng sợ, ngón tay hơi hơi cong, giữ lại s ú g l ụ c nương theo lấy một trận súng văng lên, một viên đạn hướng về j i r n bắn ra, một trang t h t lên, nhưng mà sau đó mà tới quả thực thật ngạc nhiên, tất cả mọi người cũng không cách nào thấy rõ kết quả là chuyện gì xảy ra, chỉ có súng v a n g lên, không có máu tươi tung tóe cảnh tượng, viên đạn phảng phất hư không tiêu thất rồi. biến mất theo còn có cái đó b ó c c ó hộ vệ áo đen nếu nổ súng vậy thì đi chết đi không cần bất kỳ nhân tử có lẽ nhân tử đồ chơi này căn bản lại không tồn tại giai t ầ n thậm chí liền cũng không ngần đầu người vĩnh viễn sẽ không đi để ý chính mình giết chết một con kiến đại khái là bị tiếng súng kinh sợ nữ hài bỗng nhiên hoảng sợ hét dầm lên không khí bốn phía xuất hiện sóng v n sau đó căn phòng đồ vật bắt đầu bị vặn vẹo phá hư thậm chí liền đỉnh đầu của bọn hắn đều xuất hiện một cái lỗ thủng à xạ lệ m ỉ phụ di nổ tiếng thét chói hai đỉnh chỉ sau hết t h ể tất cả mới rốt cục khôi phục nhưng trước mắt vô số v ạ n vẹo sự vật đã xác nhận một chút nàng ma nhãn quả thật vẫn có tiềm lực nhất định đáng tiếc chỉ như vậy mà thôi n g ệ d ộ nhấp một h ớ p h ồ n g trà không mặn không nhạt nói một câu ở trong mắt của nàng lực lượng như vậy không đáng kể chút nào tại làm sao lực lượng cường đại đều cần đi qua thích hợp vận dụng mới có thể phát huy ra sức mạnh g i a i ẩn hơi hơi hoạt động một chút bị vặn vẹo cánh tay nguyên bản b á o phế tay đã lần nữa khôi phục nguyên trạng con mắt trái vì quay bên trái mắt phải vì quay bên phải có thể vặn vẹo nhìn chăm chú vật thể hắn một lần nhẹ giọng phân tích lên cái năng lực này Ngươi, ngươi kết quả đối với con gái của ta làm cái gì? Gia chủ ạ, sạ g ã mi nhìn lấy bị phá hủy căn phòng, vừa kinh vừa sợ gầm hết lên. Hắn biểu đệ, cái đó bị hắn sợ tên đáng ghét đã chạy t r ố i chết rồi, chỉ là không có chạy ra khỏi hành lang liền bỗng nhiên hôn mê không được. Ta chẳng qua là giải phóng sức mạnh bị phong bế, bất quá so trong tưởng tượng phá hư còn lớn hơn một chút, quả nhiên là bị phong ấn quá lâu quan hệ. Gai i ẩn tự lầm bầm nói lấy, cũng có chút giống như tại giống như đối phương giải thích cái gì. Tất cả ngươi mới cho phép bị đưa nàng lưu lại, tiếp tục che lại sức mạnh, nệ d phảng phất ý thức được dồn nghĩ phải làm như gì. có lẽ phương thức như thế đối với nữ hải mà thôi quả thực quá tàn khốc tàn nhẫn cái này cũng không giống như là ngươi sẽ nói giai h u n vỗ tay phát ra tiếng một cái màu đen đưa quạ xuất hiện ở trước mặt của hắn đưa q u ả p h ù một tiếng biến mất không thấy chỉ còn lại một cái hết sức bình thường bảo thạch dây chuyền hơn nữa đem dây chuyền nóc ở trên cổ của thiếu nữ tiến tới bên t h a i của nàng dùng nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh nói mấy câu liền đứng lên chuẩn bị rời đi rồi ta sẽ lưu lại lực lượng bảo hộ nàng chờ đợi trái cây sau khi chín tại tới cắt lấy nói lấy giai h u n quay đầu nhìn lướt qua gia chủ ạ xa l e mì đứng dậy chuẩn bị rời đi rồi. Ngươi không thể liền như vậy rời đi. Tại bọn họ đi tới sân thời điểm, gia chủ ạ xạ g ậ mì gia chủ đống nhiên tật chạy lên hô, thân thể của hắn đang run rẩy, đại khái là dùng rất lớn dâng lên mới nói ra một câu nói như vậy. Ngươi đem người nhà của ta thế nào? Bọn họ rất nhanh liền sẽ tỉnh rồi. Ngươi nói chuyện không phải là gia ẩ n mà là hệ lệ n ạ a Nhìn lấy biến mất ở ngoài cửa chính mấy người, gia chủ ạ xạ g ậ mì sườn sốt một chút, sau đó phát hiện té xuống đất người chính đang thức tỉnh, bọn họ phảng phất không có gì hay đến chuyện gì xảy ra, hơn nữa đã quên mất mới vừa rồi dần đã tới sự tỉnh. Hắn trở lại mới vừa rồi bị phá hư căn phòng. nhìn thấy tất cả mọi thứ cũng đều khôi phục nguyên trạng, con gái của nàng đang ă n tĩnh té xuống đất, vẫn hôn mê bất tỉnh. Nếu như không phải là trên bàn tấm kia t h ẻ bạc, còn có trên cổ con gái b ả o thạch dây chuyền, hắn đại khái sẽ cho rằng hết thảy các thứ này đều đang nằm mơ. Thiếu niên tóc bạc h kim đó muốn làm cái gì? Nhưng không nghi ngờ chút nào, đối phương đã cho chính mình làm ra một cái lựa chọn. Đống nhiên cửa được mở ra, ạ xạ g ệ m cụ diệu đi vào, sắc mặt của hắn mang theo một chút mê mang, sau đó liền khôi phục trang nghiêm, mở miệng chuẩn bị nói ra được mục đích thời điểm. Gia chủ ạ xạ g mi nhìn một chút trên tay t h ả bạc, lại liếc nhìn hướng ạ xạ ệ m cụ d ị u đống nhiên gầm hết lên. cút ra ngoài cho ta, ta không cần thiết trợ giúp của ngươi. Tại mới vừa rồi một khắc kia, đem con gái mình bán đi ấy nấy cùng cái khác tâm tình tiêu cực tất cả đều không còn sót lại chút gì rồi. Còn lại chỉ có sảng khoái còn có khó mà nói rõ thoải mái. Bởi vì tiền bạc quan hệ, hắn mỗi lần đều muốn xem sắc mặt của ạ xạ đệm cụ diệu. Hiện tại hắn r ố t cuộc có thể hướng đối phương gào thét, đem đối phương giống như con ruồi như vậy đuổi đi cửa. Chương 223, t ư ợ n g người sứ. Rời đi trốn cũ viện dương đưa biển, tu cố lần đầu tiên phát hiện muốn trở thành một t ê n hợp cách ma thuật sư cũng không dễ dàng, b á o t h thủ sự t ì n h càng là không tiến triển chút nào. Tu cô rất không tình nguyện sử dụng ma pháp sư cháu gái danh hiệu, thuận lợi đã tiến vào Anh quốc tháp đồng hồ. Chẳng qua là không có chút nào dựa vào nàng, thậm chí liền ba bữa cơm cũng không có cách nào tự mình giải quyết, không có tiền, không có tài liệu, không có nhà xưởng ma thuật, không có mấy ư hoàn toàn không có chỗ tủ cổ liền như vậy tiến vào tháp đồng hồ. Mỗi tháng đều có một người bí ẩn cho nàng lớn một khoản đầy đủ tiền mướn phòng cùng tiêu xài vốn. Về phần là ai, Tu cô rất rõ ràng, nhưng nàng rõ ràng hơn hết t h ể y tất cả yêu cầu chính mình t ắ n răng chống nổi. Coi như ma pháp sư tôn nữ, dù là không có quyền thừa kế, Tu cô tại tháp đồng hồ vẫn chịu đến rất lớn nhìn chăm chú. rất hiển nhiên, nàng là một cái rất ưu tú ma thuật sư, nhưng c h â m trọng là, nàng không là thích hợp nhất ma pháp sư người thừa kế. Tại tinh vi lên có chắc tuyệt thành tiểu thiếu nữ, dựa vào vượt qua đa số người kiến thức cùng tài trí rất nhanh thắng được phần nhỏ người tính h ệ bất quá, tu c ổ từ đầu đến cuối không có b n g tha đến tân nguyên, đã mất đi ma pháp sư ma thuật k h ắ c kấn, nàng cần muốn tìm kiếm lệnh một con đường. ma thuật thí nghiệm, mua độc quyền cần phải hao phí đại n g ạ c h kim tiền trở thành tiền túi lớn nhất của nàng. mà bộ phận tiền này, giai ẩn là không có khả năng vì nàng cung cấp, mỗi tháng đáng thương sinh hoạt phí càng làm i ễ n cưỡng viết n no ó bụng. cuối cùng, tu cô tìm được biện pháp, mượn, tìm người mượn. Người của Hiệp hội Ma thuật hoặc là cái khác người của gia tộc Ma đạo làm làm một cái dị bẩm thiên phú Ma thuật sư, bọn họ tự nhiên cam lòng đầu tư, chỉ muốn lấy được đầy đủ Ma thuật thành quả, thu hồi mượn đi ra tiền tự nhiên không có gì khó. Hơn nữa, Tu Cố hiểu được sử dụng Ma thuật r u n e s đối với r ù n e s 24 văn tự tiến hành Ma thuật tính chất tái sinh có nghiên cứu của mình, nếu như có thể ở phương diện này lấy được nhất định thành tựu, đây tuyệt đối là mọi người sở thích nghe nóng kết cục. Nhưng mà, những Ma thuật sư này làm sao từng nghĩ qua, ai dạy t ủ c ổ Ma thuật r ù n e s tin tức đây? Tu Cố tự nhiên cũng sẽ không n h ắ c lên là dởn dạy dỗ nàng, tại tháp đồng hồ ngây người mấy tháng. chính thức ở nước Anh Hiệp Hội Ma Thuật nhập tịch sau, rốt cuộc hiểu rõ chuyện gì xảy ra, chỉ định phong ấn, một cái chỉ định phong ấn danh hiệu c h p ở trên đỉnh đầu g i a i ẩn, mọi người đều không muốn nhắc lên tên khốn kiếp này, Hiệp Hội Ma Thuật cũng không có bất kỳ đại hành giả đi đổi rết đối phương, p h ả n phất chỉ định phong ấn chẳng qua là một cái danh hiệu. Càng tra càng kinh ngạc, bao gồm mấy món chuyện bí ẩn bị moi ra sau, t ụ Cô mới ý thức tới, cái đó luôn là một bộ thờ ở cùng không hề quan tâm thiếu niên tóc bạch kim rốt cuộc có bao nhiêu mỉm cười, cơ hồ gọi là Hiệp Hội Ma Thuật vô số người không muốn nhắc đến đối tượng. nếu như có người biết chính mình cùng đối phương quan hệ không cạn mà nói, đại khái nàng liền sẽ rời đi x u i x ẻ o đi. nàng ở nước anh học viện học tập thời gian cũng không dài, nơi này có thể dạy dỗ đồ đặc của nàng quả thực tính nhiều, tương đối là coi như ma pháp sư c h ứ n g bị từ nhỏ bồi dưỡng lớn lên. bất quá, tu cổ vẫn còn là có không ít thu hoạch, nàng ở tại tháp đồng hồ khoảng thời gian này, tìm được thuộc về chính mình con đường, thuộc về chính mình mở ra căn nguyên h ò a đường. giống như giờ nói tới, coi như không phải là ma pháp sư, nàng vẫn sẽ có thuộc về một mảnh tương lai mình, nàng lựa chọn chính là cùng chính mình tinh vi có liên hệ con rối hình người. thật ra thì cái này cũng tính được là một lần n g o à i ý muốn. Tại một lần trong lúc vô tình ma thuật thí nghiệm, nàng chế tạo cao tính năng tự động tượng người. Ở nơi này vượt qua rất nhiều trung cổ thế kỷ ma thuật toàn thịnh kỳ lưu lại con rối hình người. Nàng bắt đầu nghiên cứu t h u ộ c về chính mình ma thuật con đường. Mấy tháng thời gian, theo ma thuật thâm nhập nghiên cứu, cần phải tiêu hao vốn càng ngày càng nhiều. Nàng yêu cầu mượn nhiều tiền hơn mới điền vào nhà xưởng ma thuật vốn lỗ hồng. Biện pháp giải quyết rất đơn giản, đó chính là mượn, mượn nhiều tiền hơn. Ngược lại con giận quá nhiều rồi không nữa. Điên cuồng công tác, tinh vi thí nghiệm, càng ngày càng nhiều tượng người bị chế tạo ra, giải quyết tượng người khởi động vấn đề năng lượng lại trở thành một phiến á i Lam Lam một người ngẫu nhiên sư, Tu c ổ không nghi ngờ chút nào là phương diện này thiên tài. Nàng dùng thời gian mấy tháng liền giải quyết một đống tiền o á i Có lúc Tu c ổ cũng từng nghĩ qua, nếu như ban đầu đ u ô n g tha, gọi là d ầ n đồ đệ lại trở về chuyện dạng gì một phen quan cảnh, bị người khắp nơi đ ổ i giết, dường như không quá muốn, tương đối bị hiệp hội ma thuật cùng thánh đường giáo hội để mắt tới, vẫn vẫn có thể sống được như thế tự tại người cũng không nhiều. Khi đó nếu như đáp ứng, hẳn là sẽ là một cái lựa chọn không sai đi. Tại sao cái kia một cái ban đêm, Tu Cố đã từng nghĩ như vậy qua không? Để cà phê xuống, vọng hướng phía ngoài đường phố. Tu cô tháo xuống ánh mắt nhẹ nhàng xoa bóp k h ỏ e mắt, nàng đã hơi mệt chút rồi, rất nhiều chuyện quá mức nặng nghề, ép tới nàng nhanh t h ở không nổi. Nếu như có thể gọi là người thừa kế, có lẽ tình huống liền không đến nỗi bết bát như thế đi. Là nàng đối với em gái t ử hận, để cho tủ cổ kiên trì tới hiện tại. Ngẩng đầu lên, nhìn lấy mới vừa chế tạo hoàn toàn tượng người, cùng hạ cổ cơ hồ không có khác biệt bên ngoài. Đây là nàng gần đây chế tạo con rối hình người, lại oán hận cùng Nguyên mình, coi như khởi động tượng người sức mạnh, tại giết chết đối tượng bị Nguyên trước, cơ hồ có thể nói lên động cơ vĩnh cửu. Nhưng mà nàng còn không đủ hoàn thiện. còn rất nhiều phương diện yêu cầu cải tiến, coi như đối với một cái mới vừa thành có mấy nguyệt tập sự ma thuật sư dò xét, tốt nhất có thể giết chết nàng, đoạt lại ma thuật k h ắ ấ n Coi như lão đầu kia không đồng ý chính mình, cũng không có lựa chọn khác, coi như duy nhất một huyết mạch, nàng sẽ trở thành lựa chọn tốt nhất. Có lúc, tu cổ sẽ hối hận, tại ạ cổ kế thừa nhà ạ ả o dạ kỳ trước giết chết nàng, khi đó phiền o á i gì đều không cần thiết lo lắng. Nàng hiện tại hẳn là sẽ cùng dần tại ghế tựa vừa uống hương giống h ư n g trà, một bên thảo luận ma thuật kiến thức, mà không phải là viễn dương chạy đến anh c u tới. Nếu như ban đầu nghe theo đề nghị của giai n cái kia thì tốt biết bao rồi. đáng tiếc, cái thế giới này không có thuốc hối hận, kế thừa ma thuật khắc cấn ạ cụ kết quả tới độ cao gì, cái này đã khó mà nói, ma pháp cũng không phải là ma thuật có thể cân nhắc, hai loại căn bản không tại cùng một cái trình độ lên. Ta sẽ trở về, đoạt lại hết thề tất cả. Tu cổ thả xuống trên tay cà phê, tiếp tục ở trên người tượng người lưu đủ lên, chờ chuyện bên này kết thúc sau, nàng liền sẽ trở về Nhật Bản. Tại phía xa Nhật Bản bị xạ kiệt tử c ủ ô gì ạ cụ đông nhiên hát hơi một cái, đ ừ n g trên tay động tác, đứng dậy đóng lại cửa sổ. Mấy ngày gần đây khí trời không tốt lắm, một mực đã n g ợ i mưa rơi l á đác, nếu như cảm lạnh sẽ không tốt. Lần nữa tại b ả n lại ngồi xuống. t ấ m mắt của A Áo Dạ kỳ rơi ở phía trước một cái tiểu nhật trải qua. Đã tới gần tháng 10 rồi, lại phải tới trường học đi học, làm v ì một ma thuật sư, lại phải tới trường học đi học, bất kể như thế nào đều cảm giác có chút kỳ quái.